Hiện tại Hắc Hạt Thần Tôn, thực lực khẳng định đủ để càn quét toàn bộ đại lục, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không làm như vậy, ngược lại thì thật giống như mèo vần chuột từ từ để cho mọi người cảm thấy hoảng sợ. Chủ yếu nhất chính là, hắn cầm cái khắc thập phẩm đế quốc trước khai đao, rõ ràng là tại đe dọa Phương Luân. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người lợi hại bao nhiêu. Phương Luân cười lạnh một tiếng, không lo lắng chút nào. Nếu như chỉ là khôi lỗi đại quân mà nói, tới bao nhiêu cũng không đủ Phương Luân giết, cho nên Phương Luân không e ngại bọn họ dám đến vạn cổ đế Người đâu? Phương Luân nhạt hô một tiếng, rất nhanh, Ngụy Nhiên liền rất cung kính xuất hiện ở trước mặt Phương Nôn truyền lệnh xuống, Lỗ Đoạn Tràng mang 30 triệu đại quân, cho chống tiếp thu địa bàn. Phương Luân uy nghiêm mà nói, có bao nhiêu tiếp thu bao nhiêu, chớ chỉ cần người cùng địa bàn, cái khác dám phản kháng, giết không tha. Dạ. Ngụy Nhân hưng phấn đáp một tiếng, trực tiếp đằng đằng sát khí đi xuống. Phương Luân giận dữ, 30 triệu đại quân điều động, cấm vệ quân điều động, luyện ngục tử sĩ điều động khí thế hung hăng cướp người đoạt địa bàn. Hiện tại toàn bộ đại lục đều tại một mảnh trong chiến hỏa, thập phẩm đế quốc đều bị diệt, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, người nào dám chống cự. Hết thảy tạm thời còn ở trong sự khống chế của Phương ngôn, những địa phương khác đều lầm vào một mảnh khói lửa chiến tranh. Từng cái đế quốc hủy diệt, nhưng là vạn cổ đế quốc lại nhanh chóng mở rộng. Phương Luân Thỉ mỗi ngày tu luyện, còn có chính là tăng cường bên cạnh mình người thực lực, lặng lặng chờ chờ đợi một khắc cuối cùng đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hắc Hạt Thần Tôn giống như một cái rất có kiên nhẫn người săn đuổi, ung dung từng bước xâm chiếm thực lực toàn bộ đại lục. Thập phẩm đế quốc từ từ diệt vong, máu chảy thành sông, Hắc Hạt Thần Tôn khôi lỗi đại quân cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, sáu đại tông các toàn bộ cũng không được, chỉ có thể dẫn đầu xuất Phương môn chờ đợi thật lâu đại chiến rốt cuộc đến tới rồi, hắn mang theo 500 luyện ngục tự sĩ không chút do dự bước lên chiến đồ, về phần Lô Đoạn Trưởng đám người vẫn như cũ đang điên cuồng mở rộng địa bàn của vạn cổ đế quốc. Gạo Thiết Bì Thương Sơn mạch nằm ở xa nhất ở phương Bắc, là giáp biển một chỗ dãy núi rộng lớn, dài rộng không thể dò xét, bên trong chỉ biết cao sơn tuấn linh yêu thú vô số, vô cùng nguy hiểm. Lần trước Thất Đại Tông đã từng vây quét qua một lần, nhưng là cũng chết thương thảm trọng, mới đem người của Tiên Mệnh hiện, người mệnh tập, là âm tán. Lúc đại tông lúc này thật sự là toàn thể xuất động, vẻn vẹn là Thiên Khải tông tiểu xuất động tất cả trưởng lão cùng đệ tử tinh anh, tổng cộng 2 hơn 1000 cao thủ. Còn tông môn thì bị trận pháp bảo vệ, tạm thời không cần thiết lo lắng an nguy. Khi Vương Luân mang theo 500 luyện ngục tử sĩ xuất hiện ở Thiên Khải tông trận doanh, tất cả mọi người đều rung động trận to mắt, từng cái mặt đầy không tưởng tượng nổi. Sau lưng Vương Luân luyện ngục tử sĩ từng cái khí tức kinh người hết khí rồi dạo, hiện nhiên đều là thôn tiên vũ linh, đây chính là 500 trưởng lão sức mạnh này quá đáng sợ, không nghĩ tới Vương Luân nội hậu như vậy. Ha ha ha, Vương thể tính ra Màn hoang chiến trường từ biệt có thể là vài ngày rồi. Phong tính Hiên cười lớn hướng Phương Luân đi tới, cả Chính Thanh cùng Đinh Thương Hải cũng là mặt đầy đủ cười, hướng thẳng đến Phương Luân nghênh đón. Một màn này càng thêm để cho tất cả mọi người chấn kinh, thái thượng trưởng lao tự mình chào đón. La Thiên Đạo cũng không có loại đái ngộ này chứ. Phương Luân lại không chút ngoài ý muốn nào, hắn hiện tại lực bỉnh Đinh Thương Hải cùng Trả Chính Thanh đều rất dễ dàng, thực lực vi tôn, bọn họ nghĩ không nhặt tình đều khó khăn. Bất quá Phương Luân vẫn là khách khí hành nói, ba vị sư Khách khí khách khí. Phong Tĩnh ba người liền đội vàng khoát khoát tay. Tiếp theo bốn người liền trò chuyện vui vẻ lên, người Thiên Khải Tông ngu nữa cũng nhìn ra một chút gì, bất quá Thái thượng trưởng lão không công bố thân phận của Phương Non, mọi người cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc rồi. Nhìn xem cung cung kính kính đi theo sau Lương Phương Non luyện mục tử sĩ, tả chính thanh mi tâm cổ loạn, buồn bực nói, Phương sư đệ lúc nào bồi dưỡng được một đám như vậy cao thủ, đây cũng quá mức kinh người, chúng ta Thiên Khải Tông trưởng lão đều không nhiều như vậy. Đinh Thương Hải cùng Phong tính Hiên cũng là mặt đầy khiếp sợ, Phương Non không tốt bại lộ bí mật của mình, chỉ có thể cười ha qua loa lấy lệ đi qua. Đúng rồi, ba vị sư huynh chuẩn bị làm sao khai chiến? Phương cười xóa khai đề tài. Phong Tĩnh Nghiên ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói, "Rút thăm quyết định, chúng ta thiên khai tông tử phía nam tiến vào, những tông môn khác từ những phương hướng khác sát tiến đi, địa thảm thức lục soát, tuyệt đối không vung tha một người." Những chiến pháp này lần trước liền từng dùng, trên thực tế chứng minh là phi thường hữu dụng, Phương Luân đương nhiên sẽ không có ý kiến phản đối, hắn lo lắng duy nhất chính là Tử Không Tĩnh Nu. Tính sai, sớm biết lần trước liền đem cái kia số nha đầu cho trừ đi rồi. Phương Luân thầm mắng một tiếng, cái này trong chiến tranh đao kiếm không có mắt, vạn nhất Tử Không Tĩnh bị chu diệt, như vậy Phương thật sự chính là muộn nhân rồi. Tiến vào. Phong Tĩnh Nghiên vung tay lên, trực tiếp cắt rứt phương ngôn chấm tử, Thiên Khải tông cao thủ Minh Mông quần quần tử phía nam giết vào trong. Rống, từng tiếng thú hung đáng sợ, lục đại tông chố đi qua, vô số yêu thú cả kinh bạo lên tổn thương người, trực tiếp cùng lục đại tông triển khai chém giết thẳng tiến. Chương 558, cổ quái cùng nghi ngờ. Lục đại tông cao thủ Minh Mông quần, quần quần tiến vào giao thiết bi thương sơn mạch, giao thiết bi thương bên trong dãy núi yêu thú tự nhiên không chịu bỏ qua, vì vậy tất cả đều cuồng bạo triển khai phản kích, trong lúc nhất thời máu thành sông. Tại cường người vì động, Giao Thiết Bị thương bên trong dãy núi bộ yêu thú tất cả đều liều mạng ra bên ngoài vọt, Thiên Thiên Vạn Vạn yêu thú trực tiếp tạo thành một đạo đáng sợ thú triều. Thiên Khải Tông mở đường chính là cái kia 1, 2000 đệ tử tinh anh, bọn họ cầm đao kiếm trong tay, đầy trời kiếm quang bay lượn trong lúc đó đem yêu thú cắt đến chia năm xẻ bảy. Bất quá những thứ này yêu thú nhiều lắm rồi, Thiên Khải Tông nội bộ cũng xuất hiện chết. Buồn bực nhất vẫn là Thiên Mệnh Thần cũng có người khống chế khôi lộ yêu thú nút ở trong đó, từng tiếng Thiên Khải Tông đệ tử kêu Gen thảm thiết chính là bọn họ tạo thành. Giết sạch chúng đó. Phương luôn nhàn mở miệng, ngụy nhiên hưng mang theo luyện mục tử sĩ giết đi lên. Ầm ầm. Tường đạo đáng sợ huyết sắc dao mang phô thiên cái địa cuốn sạch đi ra ngoài, dây đặc đánh vào qua yêu thú tới bảy nhất thời bị đánh ra một đạo lỗ hổng, vô số yêu thú kêu thảm bị phen thây. T. Tất cả mọi người hít ngượp một hơi khí lạnh, rung động nhìn về phía luyện ngục tử sĩ, bọn họ lúc này đã vọt tới trong đàn yêu thú, năm người một tổ thuần thục chém giết yêu thú. Trong tay bọn hắn, chém chết yêu thú liền thật đơn giản giống như ăn cháo. Sắt sắt sắt. Thiên Khải Tông các đệ tử tinh thần đại chấn, rối rít hưng phấn tới, phía trước ngăn trở bị giết chết hơn nữa. Phương Luân chắp hai tay sau lưng, Cùng Đinh Thương Hải ba người cùng nhau trôi lơ lửng ở trời cao nhìn phía trước chém giết, bọn họ thật sự là đối với mấy cái này chém giết không nhắc lên được bất kỳ hứng thú gì. Có cái gì không đúng à? Phương Luân cười khổ lắc đầu một cái, hát Hạt Thần Tôn rõ ràng có thực lực giết giết chúng ta, tại sao làm phiền toái như vậy? Đám người Phong Tĩnh Hiên cũng nghĩ không thông, bất quá Đinh Thương Hải lại cười lạnh nói, chớ để ý nhiều như thế, ngược lại không phải là hắn chết chính là chúng ta diệt, Thiên Khải Tông tất cả của cải đều kéo ra, phải thắng lợi. Phương Luân nghe vậy cười khổ một tiếng, đệ xuống chính mình lo lắng, hiện tại đang đại chiến, không thể dao động lòng quân bất quá ánh mắt của hắn, lại không tự nhiên nhìn chằm chằm phía dưới bị chém giết yêu thú huyết dịch nhân loại. Những vết dịch này thật giống như lưu có chút nhanh, nhanh chóng không xuống mặt đất, đem toàn bộ núi non sông ngòi nhuộm thành từng hàng máu đỏ. Phương Luân nhìn rất lâu cũng không nhìn ra rốt cuộc có cái gì không bình thường, cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha. Sát sắt sắt. Từng tiếng tiếng la giết, Thiên Khải Tông tại luyện ngục tử sĩ đi đầu dưới tình huống, trực tiếp đem vô số yêu thú giết ra một đạo lỗ hổng. Rống. Từng tiếng yêu thú giống giận, những thứ này nổi điên yêu thú cũng bị dọa phát sợ, mạng hướng bên trong dãy núi chạy trốn, thông minh thậm chí tìm một chỗ núp vào, chúng nó coi như là bị giết sợ. Tiếng tối, địa thảm thức lục soát, đừng bỏ qua cho một địch nhân. Phương ngôn lớn tiếng nói, Thiên Khải Tông đại quân thành hình quạt tản ra, trực tiếp mênh mông quần quần hướng bên trong dãy núi lướt đi. Tất cả mọi người đều tinh thần căng thẳng, bởi vì bọn họ biết yêu thú tập sát chỉ là món ăn khai vị, đang tại kinh người còn ở phía sau đây. Giống. Ngay tại đại quân thâm nhập sơn mạch về sau, từng tiếng tiếng gào thét đáng sợ chuyển tới, từ phía dưới trong rừng sâu núi thảm thoát ra dặm dặm chẳng chỉ khối lỗi, sau lưng chúng còn đi theo số lớn tiên mệnh thần cùng chi nhân. Giết. Từng tiếng quát lên, chiến tranh trực tiếp mở ra, song vương trực tiếp chém giết ở trùng một chỗ. Bất quá khôi lỗi đại quân đáng sợ cũng để cho Phương Luân trầm giận mình. Cái này Thiên Khải Tông đệ tử phi kiếm giáo sát đi qua, căn bản liền ra của bọn nó đều không phá nổi, phản ngược lại là rất nhiều Thiên Khải Tông đệ tử trực tiếp bị chúng nó xé thành nát bấy, máu tươi rải đầy đất. Cặc cặc cặc. Từng tiếng cười quái dị, người Thiên Mệnh Thần cung tất cả đều nốt ở khôi lỗi trong đại quân đánh lén, bất ngờ mang đi một hai cái đệ tử sinh mạng. Lúc đại tông đều là giống nhau, khôi lỗi đại quân dị thường sắc coi như các trưởng lão gia nhập trường, vẫn như cũ thảm trọng vô cùng. tay lên, luyện lần nữa đầu nhập trong cuộc chiến. Giết. Luyện ngục tử sĩ điên cuồng gào hét, đoạn đao trong tay quơ múa ra đáng sợ đạo khí, không sợ chết tiến vào địch. Khối lỗi đại quân trong nháy mắt bị số phá, tiên tưởng đi nữa phòng ngự đều bị đao khí trực tiếp xé thành phân vụn. Toàn bộ liều chết xung phong, diệt bọn hắn. Đinh Thương Hải vung tay lên, La Thiên Đạo mang theo hộ tông trưởng lao trực tiếp tiến vào chiến đoàn bên trong, thế cục bắt đầu lướng thiên khai tông phương hướng này xoay chuyển. Còn những tông môn khác cũng rối rít bùng nổ, đem khối lỗi đại quân áp Mọi người cổ lên, đem những này giải quyết, chúng ta liền thắng một nửa. Từng tiếng hô đại tông người thường, đại tiếp tháo chạy. Bất quá sắc mặt của Phương Luân lại càng ngày càng khó coi, hắn bản năng cảm thấy có cái gì không đúng. Thương vong hơi lớn, Đinh Thương Hải thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đây là chuyện không có cách nào khác, chúng ta phải tập trung toàn lực đối phó Hắc Hạt Thần Tôn người kia. Tả Chính Thanh cười lạnh nói, tới với các môn hạ đệ tử, có thể sống sót hay không liền nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi, hạo kiếp tới, ai đều không thể chạy thoát. Đinh Thương Hải gật đầu một cái về sau, cũng thu hồi sự nhẹ dạ của chính mình, mặt không biểu tình nhìn phía dưới chiến Không được. Phương Luân mặt liền biến sắc, hướng thẳng đến chiến trường nào tới. Dũng Từng tiếng gào thét, phía dưới trong rừng sâu núi thảm đột nhiên thoát ra mấy chục con cả người huyết khí đậm đà khô lỗi. Không được, những thứ này đều là 300 năm trước rơi xuống Thái thượng trưởng lão, hiện tại Hắc Hạt thần tôn đem bọn họ toàn bộ thả đi ra rồi, mau ngăn cản. Từng tiếng kêu lên, các Thái thượng trưởng lão sáu đại tông rối rít xông ra ngoài. Tốc độ nhanh nhất dĩ nhiên là Phương Luân, vốn là hắn tính toán ẩn dấu thực lực, nhưng là có 5 cái đỉnh phong khôi lỗi hướng luyện mục tử sĩ nhau tới, Phương Luân nếu là không quản, như vậy liền trọng. Tất cả đều cút cho ta. Phương Luân quát một tiếng trực tiếp đấm ra một quyền, trong thiên địa xuất hiện vô cùng vô tận quyền ảnh, trực tiếp đem phía trước tất cả khôi lỗi ba phủ. Mời anh! Liên tiếp nổ ầm, phía trước khôi lỗi đều bị tình khí đáng sợ đánh rứt thành tàn bã, chỉ có cái kia năm con định phòng khôi lỗi bình yên vô sự, phương luôn quyền ảnh hành trên người bọn hắn lại có thể không có tạo thành mấy mai tò đường. Tất cả mọi người hít ngực một hơi khí lạnh, mọi người đầu tiên là vì thực lực Phương luôn cảm thấy khiếp sợ, tiếp theo cũng vì định phòng khôi lỗi kia đáng sợ cảm thấy khiếp sợ. Thiên Khải Tông bởi vì có Phương luôn cản, tạm thời không có tổn thất gì, cái khác ngũ đại thảm, bị định phòng khôi lỗi tiến vào trong đám người, chết thảm trọng. Tiếng la giết từng trận chuyển tới, Phong Tĩnh Hiên ba người xuất hiện ở bên người Phương Luân, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này năm cái khối lỗi. Cẩn thận một chút, đây là Hắc Hạt Thần Tôn thủ hạ Khôi Lỗi lợi hại nhất, mỗi một con đều khó đối phó. Đinh Thương Hải lạnh rên một tiếng, hướng thẳng đến Khôi Lỗi nhào tới. Giống. Từng tiếng gào thét, song phương chiến đấu trực tiếp triển khai, Phương Luân đột nhiên động một cái, trong tay diệt linh thương hướng thẳng đến trong đó hai cái đầu lâu của Khôi Lỗi đâm tới. Phương Luân lại có thể một chọi hai, cái này càng làm cho tất cả mọi người kinh. Chương 559, vết thương trọng chất. Phương Luân thực lực cường đại, Không sợ chút nào một chọi hai, trong tay Diệt Linh Thương bùng nổ kinh người phong mang, đâm thẳng hai cái đỉnh phong khôi lỗi. Keng! Hai đạo hỏa tinh tung tóe, Diệt Linh Thương phương luôn thậm chí ngay cả da các của bọn hắn cũng không có đâm rách, ngược lại thì lực phản chấn để cho hắn lùi lại mấy bước. Lực phong nự thật tương đại. Phương luôn lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem một con đến gần đỉnh phong khôi lỗi đã bay, bất quá một cái khác đỉnh phong khôi lỗi một quyền đánh giết tới, đáng sợ quyền tính lại đem Phương luôn cho đánh bay ra ngoài. Rầm người cùng năm con phong khôi chém giết ở một chỗ, tất cả mọi người xung quanh đều hù dọa đến liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám đến gần xung quanh ngàn trượng trong phạm vi phong lôi lằn, ai dám đến gần tuyệt đối sẽ bị xé thành phân vụn. Thật là lợi hại đỉnh phong khôi lỗi. Đinh Thương Hải thầm mắng một tiếng, lúc này xa xa truyền tới một trận telegen thảm thiết, nguyên lai là huyết dương điện một vị thái thượng trưởng lão lại có thể bị một con đỉnh phong khôi lỗi xé thành nát bấy. Tê. Tất cả mọi người hít ngượp một hơi khí lạnh, cái này thái thượng trưởng lão đều bỏ mình một cái, chiến tranh còn vừa mới bắt đầu à, nhân mạng cứ như vậy không đáng giá. Phương luôn hít hơi, nhiên diệt linh thương, trên người bùng nổ từng trận đùng đùng đùng, đùng bang, trực tiếp không ngừng cái kia hai cái đỉnh khôi lỗi nào tới. Một màn này trực tiếp để cho người của Thiên Khải Tông chấn kinh, Phương Luân chẳng lẽ điên rồi sao? Nhưng khi một con đỉnh phong khôi lỗi một quyền oanh ở trên người Phương Luân, trên người hắn bắt thịt run lên động một cái ung dung tiếp về sau, liền không có người lại dám lên tiếng rồi. Tử. Phương Luân chợt quát một tiếng, quyền ảnh giống như núi rung động, sức mạnh toàn bộ tập trung ở một chút, toàn lực đánh giết ở bên trái một con đỉnh phong trên người khôi lỗi. Oanh. Tiếng nổ đáng sợ, con này đỉnh phong khôi lỗi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, giống như giống như sao băng rơi xuống đất, đem một tòa núi cao đều đập trở thành phế tích. Được. Thái thượng trưởng Vũ. Tất cả mọi người hưng phấn hoan hô. Nhưng mà mọi người rất nhanh liền buồn bực, bởi vì bị Phương Luân đánh bay đỉnh phong khôi lỗi lần nữa nhỏ ra, trên người một chút thương thế cũng không có. Dầm dầm dặm, một lần lại một lần, Phương Luân chói quyền ảnh đi qua, cái này đỉnh phong khôi lỗi đều bị áp chế, nhưng là Phương Luân làm thế nào đều không cách nào đem bọn họ đánh chết. Khốn kiếp, vỏ thật là cứng. Phương Luân trong lòng thầm mắng, bất quá cái này cũng là chuyện không có biện pháp, Phương Luân chỉ có thể làm đến bước này, dù sao những thứ này đỉnh phong khôi lỗi cũng là phi thường đáng sợ. Thiên Hải Tông bên này tạo thành rằng cơ chế cuộc, nhưng là cái khác 5 cái tông môn cũng không dễ chịu rồi, các vị thái thượng trưởng lão từng người có thương thế, mà Đỉnh Phong Khôi lỗi chính là càng chiến càng hăng. Các vị, không thể lại đánh tiếp như vậy rồi, nếu không hắc hạt cái kia lão vương bắt đạn còn không có xuất hiện, chúng ta cũng đã đi diệt. Đinh Thương Hải bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Thái thượng trưởng lão khác nghe vậy nhất thời gật đầu một cái, Thiên Ma Quật Tích Hàn chân nhân khẽ kêu nói, các vị đều đừng rầu dếm, ra sát chiêu đi. Tốt. Mấy chục tiếng giống, tất cả thượng trưởng lão lập tức cùng những thứ này Đỉnh Phong Khôi Lôi kéo dài khoảng cách, tất cả mọi người từng người thi triển thủ đoạn. Có bùng nổ bị pháp có mượn cường đại huyền minh, có tạo thành trận pháp nhỏ chậm chết, có kỳ chiêu. Về Phần Phương Luân cũng không chút do dự bùng nổ tu la diệt của mình, một quyền đáng sợ quyền hành trực tiếp đánh trúng một đầu đỉnh phong khôi lỗi. Tại chân khí cùng Phương Luân cư lực đánh rẹt phía dưới, đầu này đỉnh phong khôi lỗi phòng ngự trực tiếp bị phá vỡ, toàn bộ thân thể lại có thể bị đánh chia năm xẻ bảy. Phanh. Nhưng là Phương Luân cũng không tốt hơn, một cái khác đỉnh phong khôi lỗi thừa cơ đánh lén, bụng hắn trực tiếp bị bắt ra một cái vết thương sâu đậm. T. Phương Luân hít ngược khí lạnh, hắn hiện tại bụng hơn một đạo thế, móng chút nữa hắn Cái này cũng chưa tính, cái tên này trên móng vuốt lại có kịch độc, để cho vết thương của Phương luôn trong nháy mắt trở nên đen nhánh vô cùng. Phương luôn vội vàng dùng dân tâm chi lực bao trùm vết thương, cái này mới chậm rãi đem độc tố ép ra ngoài, đồng thời liên tục lui nhanh cái này mới tránh thoát Định Phong Khôi lỗi Lôi giết. Giống, Từng tiếng gào thét, bởi vì các thái thượng trưởng lão bùng nổ, Định Phong Khôi lỗi môn Thật giống như cũng bùng nổ rồi, từng cái ngựa mặt lên trời thét dài, máu trên người khí cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Rầm rầm rầm. Liên tiếp đánh giết, tất cả mọi người buồn rầu phát hiện, song Phương lại có thể lần nữa giết đến khó phân bại. Đỉnh Phong Khôi Lỗi môn bùng nổ cũng là vô cùng cường đại, không kém chút nào. Nghiên Súc tìm chết. Quát lên một tiếng, Phong Tĩnh Hiên cũng không nhịn được nữa bùng nổ rồi, trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên bị một trận khói đen bao phủ, tiếp theo quẫy dị động một cái. Hắn trường kiếm giống như hư ảo lại thật giống như mang theo một cỗ uy hiếp sức mạnh vận vận. Bá! Một đạo kiếm quang thoáng qua, vốn là bền chắc không thể gây đỉnh phong khôi lỗi trong nháy mắt xui xẻo, trước người hắn khôi lỗi lại có thể trực tiếp bị kiếm quang chia làm hai Tất cả mọi người rung động nhìn về phía Phong Tĩnh Hiên, chỉ bất quá Phong Tĩnh sử dụng ra một kiếm này về sau, khí tức trên người nhất thời hề không ít hỗ lực. Các thái thượng trưởng lão rung động trận to mắt, thậm chí có cái thái thượng trưởng lão bởi vì quá mức khiếp sợ, thiếu chút nữa bị khôi lỗi phân thân. Phong Tĩnh Hiên cười khổ một tiếng nói, "Mọi người đừng khiếp sợ, cái này mặc dù là hỗn lực, nhưng là không chịu nổi một kích, chỉ là một chút hạt giống hỗn lực." Các thái thượng trưởng lão rối rít hâm mộ nhìn về phía hắn, "Hỗn lực a, võ đạo đại lục mấy vạn năm đến đây không người tu luyện thành công qua, không nghĩ tới Thiên Phú Phong tính Hiên cao như vậy." Mọi người hâm mộ đi qua, rối đem sự chú ý bỏ đến trên người khôi lỗi. Chém giết vẫn còn tiếp tục, hiện ra một loại rằng coi chiến cuộc, cuối cùng lục đại tông cao thủ cũng không nhịn được, trực tiếp tìm tới cái khắc khôi lỗi cùng thiên mệnh thần cùng cao thủ phiến toái. Sắt sắt sắt, từng tiếng giống giận, toàn bộ gào thét bi thương phía trên dãy núi tiếng chém giết một mảnh, tùy thời đều có người tử vong, chiến đấu càng ngày càng khốc liệt. Ha ha ha, vậy giết hặc, há có thể không có chúng ta phần. Từng tiếng cười to, gào thét bi thương ngoài dãy núi vây sông vào tới năm thân ảnh, 5 người này tam nam hai nữ, từng cái khí tức rồi rõ chính là chí tôn võ thần định phong tồn tại. Trong một nữ tử, chính là Phương luôn tại Cống Nguyên trong cổ nhìn thấy cương dạ cũng chính là Tạ Tiểu Nghiên sư phụ. Chư vị tới vừa vặn, cùng nhau vây giết bọn họ. Khi nguyên muội tử cũng tới, ha ha ha, cùng nhau giết sảng khoái. 5 người này lộ ra cùng các thái thượng trưởng lão quen biết, bọn họ vừa đến, lập tức có người nhiệt tình mở miệng. 5 người này cũng không khách khí, trực tiếp cuốn vào trong cuộc chiến, đáng sợ sát chiêu liều mạng thả ra, trừng mấy đầu đỉnh phong khôi lỗi tại chỗ liền bị đả thương. Chiến tranh cây cân hướng thẳng đến Lục Đại tông như về, khôi lỗi đại quân có chút không chống nổi. Rút lui Quát lên một tiếng từ trong thiên Mệnh Thần cung bùng nổ, tiếp theo Khôi Lỗi Đại quân nhanh chóng rút lui, Lục Đại tông cao thủ mặc dù nghĩ thừa dịp loạn giết qua đi, nhưng lại bị bọn họ ngoan cường ngăn trở. "Đừng đuổi theo." Tất cả mọi người nghỉ ngơi. Phong Tĩnh Hiên chợt quát một tiếng, ngăn cản mọi người đổi giết, hiện tại mỗi một người đều là vết thương trầm chất, vẫn là đến nghỉ dưỡng sức một phen. Chương 560: Quân tử động thủ không động cậu. Vậy Quế Hắc Hắc Thần Tôn quả nhiên không như tưởng tượng trong đơn giản như vậy, hạt hạt chính cuối mọi thậm chí không thể không tìm một nghỉ dưỡng một Tại một mảnh khủng lô trong trại, Tất cả mọi người cũng không nhịn được hùng hùng hổ hổ, lúc này đánh quá thẳng rồi, người người đều mang một thân sắc khí. Doanh trại ở giữa nhất có một cái khổng lồ lêu trại, lúc này Phương Luân chờ hơn 20 cái cấp độ thái thượng trưởng lão cái khắc cường giả toàn bộ tụ ở chỗ này. Mọi người gặp nhau mà ngồi, nhưng là bầu không khí lại vô cùng nghiêm trọng. Phương Luân tròng mắt hơi híp đánh giá chiến đấu hậu kỳ mới xuất hiện năm người kia, 5 người này đều là không môn không phải cường giả, hạo kiếp lần này tới, tất cả mọi người phải ra lực, bọn họ tự nhiên cũng tới. Mà cái kia Tạ Tiểu Nghiên sư tôn, liền kêu là Long Hy Nguyên. Long Hy Nguyên nhìn thấy Phương Luân cũng ngồi ở chỗ này, dĩ nhiên là mặt đầy khiếp sợ. Nàng đương nhiên là nhớ kỹ Phương Luân. Không nghĩ tới mới mấy năm không thấy Phương Luân liền từ một cái tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến nhỏ, trưởng thành trở thành có thể cùng nàng đánh đồng với nhau cơ giả, thật sự là một cái vô cùng chuyện khó mà tin nổi. Các vị, lần này mọi người thương vong như thế nào? Đinh Thương Hải bỗng nhiên cao mày lên tiếng. Lời này vừa ra, tâm tình của tất cả mọi người càng thêm uất ức, dối rít than thở lên. Chúng ta chết thảm trọng, đệ tử tinh anh chết hơn nữa, coi như là trưởng lão đều chết một ba. Các người đây coi là cái gì, chúng ta ngay cả trưởng lão đều chết một nửa. Thảm nhất chính là chúng ta, thái thượng trưởng Lao đều bỏ mình một cái. Mọi người cắn răng nghiến lợi nghị luận, từng cái mày cho mặt ủ cái này, còn không có gặp phải Hắc Hạt Thần Tôn đây, đã bị đánh thảm như vậy, nếu như gặp phải Hắc Hạt Thần Tôn, mọi người còn không phải là người ta một mâm thức ăn a. Mọi người đừng chán nản, đệ tử không còn có thể lại bồi dưỡng." Tả Chính Thanh cười lạnh nói, chết bao nhiêu người chúng ta cũng không sợ, chỉ cần đem Hắc Hạt tiêu diệt, đến lúc đó chúng ta liền an an ổn ổn qua cuộc sống của chúng ta. "Đúng, nhất định phải giết hắn, coi như đem môn phái đệ tử toàn bộ nhập vào cũng muốn tiêu diệt hắn." Các thái thượng trưởng lão từng cái thở hổn hển nhẹ, Hắc xuất hiện hiếp đến mọi người an nguy, mỗi một người đều không thể ngồi nữa coi bất kể. Vậy chúng ta mọi người nghĩ một nghị, nên làm sao đối phó như vậy đáng chết khôi lỗi. Nếu không chúng ta dùng trận pháp bạn vây khốn bọn họ, hoặc là khiến cho dùng độc dược. Đề Tài kéo một cái mở, mọi người dối rít nghị luận. Phương Luân cao mày lắng nghe, phát hiện những người này không có chỉnh ra một cái phương pháp tốt đến, tất cả đều là chém gió phí lời. Đúng lúc này, một làn gió thơm đánh tới, cả người thải y nữ tử xuất hiện ở bên người Phương Luân, cứ như vậy tự mình ngồi xuống. Nhiều kiểu. Phương Luân sững sờ, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thanh Lôi cấp thượng trưởng lão Nhiêu Phương Nôn vẫn nhớ, mặc dù Phương Nôn không nhớ cùng nàng xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng đưa Ngọc Đội có thể coi là đã cứu mạng nhỏ Phương Nôn rồi. Ngươi lại còn nhớ tới ta, thật sự là ly kỳ ạ. Nhiều kiểu tựa như cười mà không phải cười nói, bất quá thực lực của ngươi để thăng đáng sợ như vậy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên tài như vậy, võ đạo đại lục đệ nhất thiên tài đều như ta, vậy ta còn thật sự vinh hạnh rồi. Phương Nôn bật cười, lắc lắc đầu nói, không cần nói nhiều những lời khách sáo này, ta còn không có cảm ơn ngươi lây. Cảm ơn ta. Nhiều kiểu sắc mặt cười khổ, cuối cùng ngu nói, ngày đó sự tình ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Không nhớ Chuyện gì?" Phương Luân Kinh ngạc hỏi. "Cũng đúng, người trong hôn mê làm sao có thể nhớ kỹ. Nhiều kiểu nhỏ giọng nỉ non, thậm chí Phương Luân đều không nghe được nàng nói gì." "Thôi được, như vậy càng thêm tốt hơn." Nhiều tiểu ánh mắt sáng lên, rảo hoạt nhìn chằm chằm Phương Luân nói, "Ngươi cũng không cần cảm cái ta, tính nợ ta một món nợ ân tình là tốt rồi." Phương Luân nhướng mày một cái, "Thiếu cái gì cũng tốt, nợ nhân tình chính là sự tỉnh phiền phức nhất." Phàn Phất biết Phương Luân làm khó, nhiều kiểu cười nói, "Ta không làm ngươi khó xử, ngươi giúp ta đối phó một người là tốt rồi." "Ai?" Phương Nôn ánh mắt sáng lên, "Cái này thật đúng là không khó." Toàn bộ võ đạo đại lục hắn từng sợ ai, coi như Hắc Hạt thần tôn hắn đều không sợ. Nhiều kiểu nhìn thấy biểu tình của Phương Luân, nhất thời cười duyên một tiếng, ánh mắt như có như không nhìn về phía Long Hy Nguyên. "Nàng." Phương Luân cười khổ hỏi, "Đúng, chính là số nữ nhân này, ta cùng nàng không đội trời chung." Nhiều kiểu thở hồn hề nói, "Ngươi giúp ta giật nàng, ta cùng nàng kỉu hận quá sâu, đáng tiếc số nữ nhân này khó đối phó." Phương Luân buồn dầu chớp mắt một cái, hắn cũng không muốn dính vào đến hai nữ nhân trong đấu, đây chính là không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ có vô số đến không hết phiền toái. "Miễn, của các ngươi ta cũng không dính vào." Phương cười nói, Hơn nữa ta khuyên ngươi tốt nhất trước tiên đem sự tỉnh táo một chút, hiện tại chúng ta đầu tiên phải đối phó Hắc Hạt. Ta đương nhiên biết trước phải đối phó Hắc Hạt thần tôn, nhưng là đi qua đây, ngươi phải giúp ta." Nhiều Kiểu lạnh rên một tiếng. Phương Luân vẫn là quả quyết lắc đầu một cái, nhất thời đem nàng bị chọc tức, lúc này hội nghị thật giống như mờ không sai biệt lắm, mọi người từng người đứng dậy rời đi. Nhiều Kiểu chớp mắt một cái, nhất thời cười hắc hắc đi ra. "Phương Luân, chúng ta cùng đi đi." Nhiều Kiểu trực tiếp ôm cánh tay của Phương Luân liền đi ra ngoài, Phương Luân nhướng mày một cái cũng không tránh thoát, cứ như vậy mặc cho nàng ôm nhưng lại chờ đến lúc đi tới Long Hy Nguyên sau lưng, Nhiêu Kiểu lại có thể tại Long Hy Nguyên cái kia đánh tới trên mông đẹp sở soạn một cái. Tê, Phương Luân buồn dầu trợn to mắt, kinh ngạc nhìn về phía Nhiêu Kiểu. Ai biết Nhiêu Kiểu ngược lại thì khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân, thậm chí dời đi mấy bước, một đường trán ghét nhìn xem hắn. Ai? Long Hy Nguyên thở hổn hển xoay người một cái tát đánh tới, duyên cớ bởi vì Nhiêu Kiểu tranh toạt, cái kia bàn tay trực tiếp quất về phía Phương Luân, Phương Luân bất đắc dĩ ngăn cản một cái. Nguyên ánh Nôn, một bộ lên cơn giận dữ chớp chớp trợn, Phương Luân không nghĩ tới ngươi thật sự chính là sắc đảm ngập trời a, nữ nhân lớn tuổi này ngươi lại thích, xúc cảm như thế nào đây? Nhiều Kiểu mặt đầy gì chuyển nói: "Không phải?" Phương Luân buồn rầu giải thích: "Cái gì không phải, ngươi chẳng lẽ còn dám làm không dám chịu hay sao?" Nhiều Kiểu cười hỏi: "Ngươi?" Phương Luân há hốc mồm, nhưng là Nhiều Kiểu lần nữa dành nói trước: "Ngươi cái gì ngươi, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi sát ma này, ta giết cả ngươi." Long Hy Nguyên nhất thời bị chọc tức, cắn kiếm hướng Phương Luân đâm tới, Đem Phương Luân giống như lời giải thích tất cả đều bốc trở về. "Hừ, thật cho là ta sợ ngươi sao?" Vương Nôn lạnh rên một tiếng, trực tiếp đưa tay đem thanh trường kiếm kia cất lại. Long Hy nguyên mặt đầy phẫn hận, liền chuẩn bị lần nữa động thủ, nhưng là vào lúc này, một trận tiếng huyên náo lại từ đằng xa chuyển tới. Không được. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cái này bốn phương tám hướng đều là tiếng la giết, tuyệt đối là Khôi Lỗi đại quân lần nữa giết tới rồi, hơn nữa lần này vẫn chủ động đánh lén. Chương 561, cử động điên cuồng. Chiến đấu cùng nhau, ba người Vương Nôn cũng không để ý chém giết lẫn nhau rồi, trực tiếp liền hướng trên trận doanh không chạy trốn. Đi tới trời cao nhìn, chỉ thấy vô cùng vô tận Khôi Lỗi đại quân từ bốn phương tám hướng, thật giống như châu chấu rậm rạp chẳng nào tới. Đột nhiên này tập kích, để cho rất nhiều người ứng phó không kịp, toàn bộ doanh trại nhất thời chết thảm trọng, trận doanh liên tục bại lui. Duy nhất đứng vững dĩ nhiên là Phương Luân luyện ngục tự sĩ, những người này thời khắc duy trì cường đại nhất lòng cảnh giác, hiện tại một điểm không có bị đánh lén được như ý. Luyện ngục thanh trảng. Phương Luân một tiếng quá to, phía dưới luyện ngục tự sĩ liền đội vàng biến trận, một nửa người đứng vững khôi lỗi cùng chiều, một nửa kia người tạo thành tiểu đội 5 người, khắp nơi thanh trảng. Luyện ngục tự hợp ý, Chỗ đi qua không có một không đem môn cường thế tiêu diệt. Nhưng là Phương Luân không dám trợ Cái này định phong khôi lỗi khẳng định nút ở khôi lỗi trong đại quân, nhất định phải cẩn thận bọn họ tùy thời ra tay. Khi đó thật nên ngăn cản Hắc Hạt Thần Tôn diệt những thứ kia thập phẩm đế quốc. Phương Luân thầm mắng một tiếng, trong mắt hiện lên tia tia hàn mang. Những con rối này đại quân rất nhiều đều là thập phẩm đế quốc cường giả, số lượng nhiều lắm rồi Phương Luân đều có chút nhức đầu. Thương vong còn đang tăng thêm, lục đại tông trận doanh một lui về sau nữa, lại có thể bị khôi lỗi đại quân đánh bẹp. Nếu không phải là luyện ngục tử sĩ khắp nơi tứ hỏa, chỉ sợ lúc này thật sự là phải chết trọng. Đến, Phương Luân quát một tiếng, hướng thẳng đến một cái phương hướng nào tới. Dùng Từng tiếng gầm giận, huyết sắc khí tức đậm đà đỉnh phong khôi lỗi môn trực tiếp nhào ra, Phương Luân lần nữa tiến lên đón trong đó một đầu. Bất quá để cho Phương Luân khiếp sợ là, những thứ này đỉnh phong khôi lỗi lại có thể lợi hại rất nhiều. Ngoan, một quyền, chỉ là liều mạng một quyền. Phương Luân lại có thể cùng nó liều mạng ngang sức ngang tài, phải biết trước Phương Luân nhưng là có thể áp chế chúng nó. Nhìn lại những địa phương khác, tất cả thái thượng trưởng lão hiển nhiên cũng lâm vào chật vật. Mọi người chớ nơm tay. Phong Tĩnh Nghiên bỗng nhiên chợt một tiếng, trực tiếp tay một cái, một đạo trực tiếp vào đất, hắn trực tiếp bị trận Đồng thời bao phủ ở bên trong, còn có đối chiến với hắn đầu kia đỉnh phòng khôi lỗi. Ầm ngong, từng tiếng kêu khẽ, Thái thượng trưởng lao khác cũng không khách khí, dỗi dít sử dụng trận pháp cuốn địch giết khôi lỗi. Chỉ có Phương Nôn nhướng mày một cái, bởi vì hắn trận pháp bản quá rất dưới, có chút không lấy ra được rồi. "Giống?" Lại là một tiếng gào ghét, trước mặt Phương Nôn khôi lỗi điên cuồng công dã tới. "Ngươi cho rằng là ta không có trận pháp liền không làm gì được ngươi rồi?" Phương Nôn khinh thường sĩ cười một tiếng, trực tiếp một quyền hắn bao phủ, chân túi đầu gối đều là vũ khí Phương Nôn, trực tiếp đem khôi đánh liên tục lui. Khi hai người thế lực ngang nhau gặp thời, Phương Luân kỹ xảo chiến đấu phong phú kia hiển nhiên là vô cùng chiếm thượng phong. Tử. Phương Luân chợt quát một tiếng, tìm đúng một sơ hở, một kích toàn lực đánh giết tại ngực của Khôi Lỗi. Một tiếng vang trầm thấp, Khôi Lỗi ngực long xuống, đồng thời đập rơi xuống trong đám người. Các các các. Từng tiếng cười quái dị lại có thể từ trong miệng Khôi Lỗi này phát ra, nhìn đến Phương Luân nhíu chặt mày. Không được, mau tránh. Phương Luân chợt quát một tiếng, hướng thẳng đến cái kia Khôi Lỗi nào tới, nhưng là đã muộn, Khôi Lỗi này lại có thể tự bạo. Oeng. Bạo tạc kinh thiên động địa xíng ra, năng lượng đáng sợ càn quét đi ra ngoài. Vô số người kêu lên thảm thiết gào thét bi thường, liền ngay cả Phương Luân đều bị đánh bay ra ngoài. Phục, phun ra một ngụm máu tươi, Phương Luân ở trên không ổn định thân hình về sau, du động nhìn xuống dưới. Thảm. Liên một chữ, lần sau tình huống quá thảm rồi, đáng sợ tự bạo cuốn sạch đi ra ngoài, tu vi yếu đệ tử giống như bị gạt lúa mạch quét bay một màn lớn, đánh bay ra ngoài, hơn nửa đều đã tử vong. Cái này tự bạo hoàn toàn chính là công kích không khác biệt, liền liền Thiên Mệnh Thần cung đệ tử còn có tượng gỗ của bọn hắn đại quân đều bị đánh bay, trong lúc nhất thời vô số tử thương. Tất cả đệ tử nhanh lui ra ngoài. Phương Luân chợt quát một tiếng, Tất cả còn đang chém giết lẫn nhau, người liền vội vàng tránh xa xa. Nhìn đến phía dưới thê thảm một bản, các vị các thái thượng trưởng lão cũng dối rít nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng hướng đỉnh Phong Khôi lỗi triển khai công kích. Phải biết đây chính là các đại tông tiêu tốn vô số tâm huyết đào tạo ra được cường giả, mỗi một cái đều là các đại tông cơ thể a, cứ như vậy bị giết, ai không tức giận. Chết đi. Phong tính Yên trước nhất bùng nổ, trường kiếm trong tay của hắn lần nữa u quang lóe lên, trước người đỉnh Phong Khôi trực tiếp bị Nhưng là những người khác nhưng là không còn tốt như vậy, đỉnh Phong Khôi Lôi môn thật giống như nhận được mệnh lệnh gì toàn bộ đều điên cuồng thét. Mau tránh. Phòng tĩnh yên chợt quát một tiếng, Thái thượng trưởng lão khác cũng rối rít sợ đến bạo lui ra ngoài. Rầm dầm rầm, liên tiếp đáng sợ tự bạo tại bầu trời doanh địa bùng nổ, tất cả thái thượng trưởng Lao trận pháp trực tiếp bị xé nát, không kịp rút đi thái thượng trưởng Lao trực tiếp bị tự bạo huy lực bao phủ. Tất cả mọi người lỗ thai đều bị trấn ra máu, trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, mọi người vạn vạn không nghĩ tới Hắc Hạt Thần Tôn sẽ điên cuồng như vậy, liền vừa rồi cái đó tự bạo, khi sinh thái thượng trưởng lão ít nhất vượt qua năm cái. Quá Phương Luân thầm mắng một tiếng. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì người của Thiên Mệnh Thần cũng không biết lúc nào đã xa xa lui ra, nhưng là những khôi lỗi kia lại tất cả đều xông vào trong đám người. Không. Các thái thượng trưởng lão rồi rít kêu lên, nhưng là đã không kịp ngăn trở, khôi lỗi trong đám người điên cuồng tự bạo, từng trận huyết vũ phiêu sai. Phương Luân thống khổ nhắm mắt, hắn cuối cùng biết hạo kiếp là có ý gì, quá thảm rồi. Trời đến mùi mù tản đi, trên mặt đất lục đại tông cường giả mười không còn một, phần lớn cũng đã bị nổ thành máu bể. Coi như may mắn còn sống sót, cũng từng cái ngã trái ngã phải té xuống đất gào thét bi hiển nhiên đã, đã mất đi lực chiến. Thậm chí lực cường đại ngục tử sĩ đều chỉ còn lại không tới 100 người, còn lại cũng đã liền hài quốc cũng không tìm được rồi. Quá khốc liệt rồi. Hiện tại trừ các đại thái thượng trưởng lão còn có thể chiến ở ngoài, những người còn lại đều đã không có chiến lực. Hắc hắc, mà mẹ nó bà nội ngươi. Khốn kiếp, quá độc ác. Các thái thượng trưởng lão rít tức miệng mắng to, từng cái giận đến muốn thổ huyết a, lục đại tông vạn năm truyền thừa chẳng lẽ liền muốn như vậy diễn không được, mấy cái này đều là 6 đại tông cơ thể a. Thương tiếc a, ai không đau lòng. Phương Luân hiện tại chỉ có một cái ý niệm, thật may hắn ngăn cản thư Tiêu Lãnh Vô Hối tới tham chiến, bằng không, hai nàng không nhất định có thể còn sống sót. Phương Luân rất nhanh liền khôi phục như cũ, ánh mắt lạnh giá quét nhìn một vòng, đem tất cả tâm trạng triệt để thu liễm. Chiến tranh sẽ chết người, Phương Luân không quan tâm chết bao nhiêu, chỉ quan tâm có thể hay không diệt hắc hạt thần tôn. Ở những người khác thức giận mắng, có lẽ chỉ có Phương Luân một người chú ý tới, tất cả mọi người chết sau đó máu tươi, lần nữa điên cùng biến mất trên mặt đất. Giống như dưới đất là một khối bập biển, vô luận bao nhiêu máu tươi cũng không đủ nó hút lấy. Có gì đó quái lạ, mọi người cẩn thận. Phương Luân chợt quát một tiếng, trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tiếp theo mỗi một người đều sắc mặt đại biến, bởi vì mặt đất hấp thụ máu tươi về sau Toàn bộ Giao Thiết Bích Thương Sơn mạch lại có thể xuất hiện một cái trận pháp. Chương 562, Huyết Khôi lối Xuất Thế. Trận pháp này che ngập bầu trời xuất hiện, giống như từng cái quang mang trực tiếp đem toàn bộ Giao Thiết bi Thương Sơn mạch tất cả đều bao phủ lại, những thứ kêu huyết dịch thật giống như chính là trận pháp độc lực. Không được, chúng kế, làm sao bây giờ? Khốn kiếp hắc hắc, quá độc các chứ. Các thái thượng trưởng lão mỗi một người đều luôn cuống, đây vốn là đã bị thương rồi, nếu như lại bị trận pháp vây khốn, đến lúc đó thật sự chính là diện sạch kết quả. Ai không hảng? ngay cả Phương Luân cũng không nhịn được nhíu mày. Các các các Từng tiếng cười quái dị từ trong thiên địa chuyển tới, đó là tiếng hắc hạt, sắc mặt của mọi người lần nữa trở nên phi thường khó coi. Hắc hạt lão quỷ, có bản lĩnh liền đi ra đánh một trận, đừng né tránh để cho bọn tạ xem thường ngươi." Phương Luân dõng nhiên chợt quát một tiếng. "Kì tiệt, kiệt tiệt, đừng có gấp, vừa rồi đây chẳng qua là món ăn khai vị, chờ sau đó sẽ có thứ tốt chờ các ngươi." Tiếng cười quái dị của Hắc Hạt Thần Tôn lần nữa chuyển tới, "Đúng rồi, Phương Luân ngươi cũng đừng chết nhanh như vậy rồi, nếu không bản tôn có thể không chơi được." Khốn kiếp. Tất cả mọi người hung tận mắng chửi, cái này Hắc Hạt Thần Tôn đây là đang trả thù à, vốn là có bản quang minh chính đại quyết chiến. Nhưng là hắn chính là không, hắn phải từ từ đùa chơi chết tất cả mọi người. Để các ngươi nhìn xem bản Tôn yêu mến nhất viết khôi lỗi, khà khà khà. Hắc hặc thần Tôn tiếng cười chuyển tới về sau, trận pháp kia bỗng nhiên hút lấy toàn bộ sơn mạch dưới đất máu tươi. Từng cổ đáng sợ huyết dịch từ mặt đất thoát ra, trực tiếp trên không trung tạo thành một cái khổng lồ huyết cầu. Trước đó giết nhiều yếu thú như vậy, sau đó lại chết nhiều cao thủ như vậy, vừa rồi lại bị tự bạo giết chết nhiều người như vậy, những người này máu tươi thật giống như tất cả đều bị trận pháp giữ lại đi. Hiện tại tất cả máu tươi cùng xuất hiện, trên không trung tràn ra thật lớn khí tức kinh người, sắc mặt của mọi người đều trở nên phi thường khó coi. Tất cả đệ tử lui về phía sau mười dặm. Phương luôn bỗng nhiên chợt quát một tiếng, nghe được hắn hò hét về sau, các thái thượng trưởng lão sáu đại tông rối rít để cho đệ tử mình lui về phía sau. Đây vốn là may mắn còn sống sót không nhiều lắm, đừng chờ xuống chết hết mới tốt. Chờ tới sau khi tất cả đệ tử lui về phía sau, đám người Phương ngôn rối rít ánh mắt nghiêm trọng hướng cái kia huyết cầu nhìn lại. Lúc này huyết cầu này đã từ từ biến thành một cái dáng vẻ hình người, cuối cùng thậm chí trực tiếp trở thành một cả người máu đỏ hán tự cao lớn. Đây chính là huyết khôi lỗi. Tất cả mọi người sửng sở, cái này huyết khôi lỗi thật giống như cũng không có cái gì lạ thường đi. Từ từ hướng tụ đi. Tiếng hắc hạt thần tôn lần nữa chuyển tới, cái kia huyết khôi lỗi một tiếng gào thét về sau, trong nháy mắt xuất hiện ở huyết dương điện một vị trước người thái thượng trưởng lao. Tốc độ thật nhanh. Tất cả mọi người chấn kinh, vị tia thái thượng trưởng lão căn bản là không phản ứng kịp, trực tiếp bị một quyền đánh vào trên nó. Một tiếng tiếng dưa hấu tan vỡ chuyển tới, tất cả mọi người cũng không nhịn được cả người run lên. Chết rồi. Mọi người toàn bộ cũng không nhịn được nuốt nước miếng, một cái hoành hành ngang ngược cường giả lại chết như vậy, thậm chí ngay cả toàn thây đều không lưu lại, quá đáng sợ đi. Rống. Một tiếng gào thét, huyết khôi lỗi lần nữa hướng cái kế tiếp thái thượng trưởng lão nhào tới, sợ đến người kia liều mạng tránh né nhưng lại tốc độ vết khôi lỗi quá nhanh, hắn còn chưa phản ứng lại liền bị cảo nát lồng phòng ngự, huyết khôi lỗi móng nuốt liền đâm vào trái tim của hắn. T. Mọi người cẩn thận một chút, vây giết hắn. Tất cả cường giả trực tiếp bị dọa phát sợ, từng cái mở ra lồng phòng ngự về sau, mới thận trọng nào tới. Nhưng là để cho mọi người buồn bực không thôi chính là, vô luận công kích gì đánh tới trên người huyết khôi lỗi, lại có thể chút nào hiệu quả cũng không có. Máu trên người hắn sắc áo giáp lực phòng ngự siêu cường, công kích bình thường căn bản là không có hiệu quả. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ đáng sợ, có thể thấy các cường giả cũng đã dùng hết toàn lực, nhưng lại đánh giết ở trên huyết khôi lỗi. Hắn liên tục ngăn chặn đều lưỡi phải ngăn cản. Các các các. Từng tiếng cười quá dị, tay phải huyết khôi lỗi thành chộp nhanh như tia chớp một trảo, trực tiếp liền đem linh tâm môn một cái cường giả chán bóp nát. Cương đại kia lồng phòng ngự ở trước mặt hắn phảng phất giấy dán căn bản cũng không có một chút ngăn trở tác dụng. Quá mạnh mẹ đi. Cái này không thể nào. Làm sao lại đáng sợ như vậy? Các thái thượng trưởng lão rối rít kinh hoàng thất thố kêu to, từng cái sắc mặt đều hiện lên một chút đi vọng. không tin một quyền đánh tới, lại có thể bị trên người huyết lỗi kia lực phản chấn chấn chút nửa gãy xương. Kẻ đáng sợ. Phương Nôn âm thầm sợ, thận trọng tránh công kích của hắn. "Kekekek, các, các, các ngươi quá yếu, chơi một chút thú vị cũng không có." Hắc hạt thần tôn từng tiếng cười quái dị lần nữa truyền tới, Huyết Khôi Lỗi giật đến hưng khởi, trên người mọi người đều mang một chút thương thế. Sắc mặt của Phong Tĩnh Nghiên trở nên càng ngày càng có coi, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói, "Ta cũng không tin bắt người không có biện pháp." Nói xong, Phong Tĩnh Nghiên trực tiếp cắn răng bùng nổ hắn một đòn cường đại nhất, trường kiếm mang theo một tia quang lóe lên, trực tiếp đâm về phía đầu của Huyết Khôi Lỗi. Một kiếm này toàn chứa hồn lực hiên, này tốc độ tăng vọt, sắp đến tốc độ Huyết Khôi Lỗi cũng không phản ứng kịp. Đáng sợ trường kiếm đâm thẳng cái trán huyết khôi lỗi, thậm chí trực tiếp đem đầu của huyết khôi lỗi đâm thủng. Trong lòng tất cả mọi người vui mừng, lúc này hắn còn không chết. Nhưng là để cho mọi người buồn dầu chính là, huyết khôi lỗi vẫn như cỗ gào thét hướng Phong Tĩnh Hiên bắt đi, Phong tính Hiên suy yếu trong lúc đó liều mạng né tránh, thiếu chút nữa thì bị huyết khôi lỗi phanh thây. Lan, phương ngôn trợn quát một tiếng, diệt linh thương trực tiếp đâm tới, sức mạnh cường đại trực tiếp huyết khôi đánh bay ra ngoài, lúc này mới cứu Phong Tĩnh Hiên. Không qua tất cả người đều buồn bực, đây cũng quá khoa trương, trưởng kiếm đâm rách trán đều không chết. Các các các. Võ đạo đại lục loại này địa phương rách Thế mà lại có một cái có thể tu luyện ra hạt giống hỗn lực, ngươi đã có tư cách tu luyện hồn đạo rồi, đáng tiếc gặp được ta." Tiếng cười quái dị của Hắc Hạt Thần Tôn lần nữa truyền tới, "Bất quá ta huyết khôi lỗi cũng không sợ hỗn lực, các ngươi có thể đi chết rồi, một chút tính khiêu chiến cũng không có dắt rưởi." "Giống?" Huyết Khôi Lỗi lần nữa tiến vào đám người, đem các thái thượng trưởng lao giết tới người ngã ngựa đổ, chỉ chốc lát hơn 20 cái cường giả liền chết 7 tám cái, còn dư lại cũng toàn bộ đều mang thương trên người. "Xong rồi." Trong lòng tất cả mọi người đều là cái ý nghĩ này, hiện tại ai còn để ngăn cản cái tên đáng sợ này, mọi người liền hất hạc thần tôn mặt cũng không thấy đến liền ngậm cụ tỏi rồi. Khốn khiếp, không đành lòng rồi. Phương Luân chợt quát một tiếng, khí tức trên người điên cùng tăng vọt. Tất cả con dân mượn sức mạnh chấm. Đế vương trấn thân, ngưng. Phương Luân gầm nhẹ, trên người tản ra khí tức đáng sợ. Hiện tại vạn cổ đế quốc một mực tại đoạt địa bàn, con dân số lượng lần nữa nhiều hơn hơn 10 lần, Phương Luân vốn là muốn giữ lại chiêu này đối phó hất hạc thần tôn, bây giờ nhìn lại là thực sự không có biện pháp. Oen, sức mạnh vô cùng vô tận từ vạn cổ đế quốc bị rút lấy đi ra. Phương Luân trực tiếp biến thành một người cao ba trượng khổng lồ. Hắn lúc này người mặc cửu long bào đầu đội tự ki quan, uy nghiêm trừng mắt, bùng nổ đáng sợ uy thế. Chương 563, thủ đoạn cuối cùng. Phương Luân biến thân đế vương chân thân đáng sợ, nhất thời chấn kinh tất cả mọi người, coi như là xem hắn biến thân, cũng toàn bộ cũng không nhịn được hít ngực một hơi khí lạnh. Phương Luân hiện tại phảng phất thiên thần hạ phàm, hơi thở kia dâng trào tới cực điểm, để cho tất cả mọi người căn bản không dám đến gần. Thật là đáng sợ bí thuật. Trong mắt nhiều tiểu tia sáng kỳ dị gợn gợn, trực tiếp nhìn chầm chầm khí Phương Luân, trong mắt mang theo một tia say mê. Các các rốt cuộc chịu ra chiêu sao? Hắc hạch thần tôn cười quá dị, ba phủ gào thét bi thương sơn mạch trận pháp đột nhiên sáng choang, tiếp theo huyết khôi lỗi tại trận pháp tăng phúc phía dưới, khí tức lại có thể một đường tăng vọt. Phương Luân mau giết hắn, nếu không chờ chút càng phiền toái hơn rồi. Nhanh, khí tức của huyết khôi lỗi tại tăng vọt, không giết hắn chúng ta liền xong đời rồi. Các thái thượng trưởng lão sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhiêu kiểu càng là mặt đầy kinh hãi, mọi người dối rít lo lắng thúc dục Phương Luân. Nhưng là Phương Luân lại không để ý chút nào, trong mắt hắn mang theo từng tia khinh thượng, chờ đến trên người của đạt điểm, gào hắn nhào tới sau Ở trước mặt chấm còn không kịp sát. Phương Luân chợt quát một tiếng, âm thanh uy nghiêm giống như quần quần thiên lôi bùng nổ, trấn tất cả mọi người bản năng ngự thân phục. Đồng thời Phương Luân điểm ngón tay một cái, thiên địa phản phất đều chấn động, vô cùng vô tận thiên địa chi lực hướng huyết khôi lôi đánh giết tới. Oanh! Tiếng nổ đáng sợ, máu trên người huyết khôi lôi sắc áo giáp trực tiếp vỡ nát, cả người cũng giống như giống như sao băng bị đánh đến mặt đất, đem một ngọn núi lớn đều đập trở thành phế tích. Một chiêu bại địch, thế không thể đỡ. Đám người đầu tiên là hoàn toàn tĩnh tiếp theo liền bùng nổ điên cuồng hoan hô. Để cho mọi người tuyệt vọng huyết khôi lỗi ở trước mặt Phương Nôn luôn lại có thể không chịu nổi một kích, đây tuyệt đối là để cho tất cả mọi người đều chuyện kinh ngạc vui mừng. Trong mắt mỗi một người đều hiện lên hy vọng sinh tồn, dối rít hưng phấn nhìn về phía Phương Nôn. Cái này sao có thể? Âm thanh khiếp sợ của Hắc Hạt Thần Tôn lần nữa chuyển tới, mọi người phảng phất có thể nhìn thấy hắn bộ dáng trợn mắt hỗn muộn. Dũng! Một tiếng tức giận gào thét, huyết khôi lỗi lần nữa vọt ra, cả người huyết khí lượn lờ xông về phía Trái tim tất cả mọi người lần nữa nhấc lên, nhưng là Phương lại không do dự ra quyền. Vâng. Đáng sợ quyền tính anh ở trên người huyết khối lỗi, không ai bị nổi huyết khối lỗi lại có thể trực tiếp bị đánh bể, thân thể trực tiếp biến thành chia năm xẻ bảy. Hiện trường một mảnh sốt sao, tiếp theo tất cả mọi người đều hưng phấn hoan hô lên, quá mạnh mẽ rồi, mọi người sùng bài ánh mắt tất cả đều nhìn hướng Phương Luân. Đồ hỗn trướng, dám giết ta huyết khối lỗi, lưu các ngươi không được. Từng tiếng quát lên, gao thiết bi thương sơn mạch trận pháp trực tiếp bị trấn bại, hắc hắc thần tôn trầm mặt xuất hiện ở phía trên tất cả mọi người, cái kia ánh mắt xuất hiện sao? Phương một tiếng. Bất quá những người khác cũng không có Phương Luân nhẹ nhàng như vậy. Từng cái sắc mặt đều mang vẻ khẩn trương. Hiện tại Hắc Hạt Thần Tôn thực lực tất cả đều khôi phục, trực tiếp hướng nơi đó vừa đứng, giống như một tòa núi lớn uy nga, để cho tất cả mọi người đều không thở nổi. "Phương Lôn, hôm nay chính là lúc ngươi ta tính sổ cái." Hắc Hạt Thần Tôn liên tục cười lạnh, trực tiếp mê chợn mắt nhìn xem Phương Lôn. Phương Lôn trong lòng nhất thời bất an cuồn cuộn, bất quá vẫn là một quyền hung hãn hướng Hắc Hạt Thần Tôn lướt đi. Phương Lôn một quyền này đánh ra, thiên địa linh lực đều nổ, H. H. bay tới. Tại mọi người khẩn nhìn chăm chú, Hắc Hạt Thần Tôn chỉ là khinh thường chớp mắt, tất cả như sóng thần thiên địa linh lực trực tiếp ở trước mặt hắn định trụ rồi. Chuyện này, mọi người toàn bộ đều trận tròn mắt, cái này rất giống một người phạm nhân dùng ánh mắt định trụ một cây bắn tới mũi tên, đây là biết bao chuyện khó mà tin nổi. Và anh. Hắc Hạt Thần Tôn lần nữa chớp mắt, tất cả thiên địa linh lực liền điên cuồng hướng Phương Luân cuốn tới, Phương Luân liền vội vàng đấm ra một quyền. Sau một tiếng kêu đau, Phương Luân sắc mặt đại biến, cái này thiên địa linh lực tại Hắc Hạt Thần Tôn sử dụng được, uy lực lại có thể lớn không chỉ gấp 10 lần. Chờ đến mùi mù đi, Tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện, đế vương chân thân của Phương Luân đã sớm bị đánh bể, coi như là Phương Luân bản tôn cũng ngã trên đất hồ máu. Thật là đáng sợ, chỉ là một cái ánh mắt liền nghịch thiên như vậy sao? Mọi người dối rít rung động tê cả ra đầu, Hắc Hạt Thần Tôn thật sự đáng sợ như vậy. Vậy làm sao còn đánh? Quá yếu. Hắc Hạt Thần Tôn khinh thường lắc đầu một cái. Trong mắt Phương Luân thoáng qua một tia kinh hãi, quá sức mạnh đáng sợ rồi, căn bản không phải là nhân lực có thể so sánh được, căn bản là không cách nào ngăn cản. Mọi người đừng giấu đối phó Hắc Hạt nên làm cái gì, tất cả mọi người hiểu không? Tạ Chính Thanh bỗng nhiên cười lạnh móc ra một cái tàng kiếm. Thái thượng trưởng Lao khắc cũng rối rít móc ra từng thanh đủ loại kiểu dáng hư hại hỗn khí. Hắc Hạt Thần Tôn mi tâm cuộn loạn, cả người lại có thể không tự chủ được lùi lại mấy bước, ánh mắt đều trở nên nghiêm trọng, bởi vì hắn biết nhất chiến đấu khốc liệt tới rồi. Hắc Hạt Thần Tôn tu luyện chính là hồn lực, căn bản không phải là võ giả có thể đối phó, nhưng là thời kỳ thượng của võ đạo đại lục vẫn là để lại rất nhiều hư hại hỗn khí. Võ giả tu luyện về sau, trái tim tinh huyết sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, mà tinh huyết trong lại ẩn chứa lực. Cho nên càng võ giả cường đại dùng tinh huyết thôi động hồn khí, như vậy bùng nổ uy lực thì sẽ càng đáng sợ. Hắc Hạt Thần Tôn 300 năm trước nhưng lại ăn cái này thì lớn. Chết đi. Tả chính thanh đầu tiên chợt quát một tiếng, trực tiếp một trường vỗ tại trong lòng chính mình, tinh huyết tất cả đều phun ở trong tay tàn trên thần kiếm. Ông Tản kiếm hấp thu tinh huyết về sau, trực tiếp tàn mát ra một tầng đạo kim quang, veo một cái trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Hắc Hạt Thần Tôn, đáng sợ đâm tới. Hắc Hạt Thần Tôn sắc mặt đại biến, đầu ngón tay khói đen mờ mịt, hướng thẳng đến tàn kiếm nhấn tới. Oen. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp khiến cho cái tia tàn kiếm vỡ nát, nhưng là Hắc Hạt Thần Tôn cũng la lên một tiếng, khóe miệng trực tiếp chảy ra một tia máu tươi. Tả chính thanh yếu ớt qué xuống đất, bất quá nhìn thấy để cho Hắc Hạt Thần Tôn chịu một tia bị thương nhẹ về sau, Nhất thời hài lòng cười to, Các Minh đại giết. Thái thượng trưởng lão khác cười lớn, rối rít vụ vào trong lòng chính mình, từng ngụm tinh huyết phun ra, từng món một hư hại hồn khí gào thét hướng Hắc Hạt thần tôn nào tới. Hắc Hạt thần tôn sắc mặt đại biến, giống dẫn tại cái chán điểm một cái, một đầu đáng sợ từ sắc thần lòng ở bên cạnh hắn ngưng tụ, tiếp theo gào thét hướng tất cả hồn khí nào tới. Rầm rầm rầm, từng tiếng chấn động đáng sợ chuyển ra đến, xung quanh cao mấy trục dặm không lên chấn động không ngừng, thậm chí ngay cả hư không đều tại chấn động lên. Thể xuống đất các trưởng lão mỗi một người đều ánh mắt ngưng trọng chầm chầm phía trên, lần này mọi người trả giá cao quá thảm trọng. Các thái thượng trưởng lão không mấy tháng khôi phục là không khôi phục được. Thậm chí còn có 3 cái thái thượng trưởng lão bởi vì tinh huyết tiêu hao nghiêm trọng, đã vĩnh viễn ngã trên đất hy sinh. Bỏ ra như vậy giá cao thảm trọng, nếu như không thể để cho Hắc Hạc Thần Tôn tử vong, như vậy mọi người liền không cam lòng, nhưng là chờ đến bùi mù tản đi, sắc mặt của mỗi một người đều trở nên dị thường khó coi. Chương 564, phương luôn chuẩn bị. Trên bầu trời, Hắc Hạc Thần Tôn cả người chật vật thở hộc, khóe miệng càng là mang theo một tia sắc, khí tức cũng biến thành phi bất định, nhưng lại hắn không chết, hắn còn có thể nhúc nhích. Khốn các ngươi toàn bộ đều phải chết. Hắc hạch thần tôn gạo thiết điên cuồng, vung tay lên đáng sợ thiên địa linh lực toàn bộ hướng mặt đất đánh rất xuống, hiển nhiên nghĩ đem mọi người đều tiêu diệt. Tất cả mọi người mặt liền biến sắc, bây giờ còn có chiến lực chính là Phương luôn có thể phong tính đi rồi. Vừa rồi tất cả mọi người bùng nổ sát chiêu, liền Phương luôn cùng Phong Tĩnh Hiên không lúc nick, cùng tiến lên. Phương luôn trợt quát một tiếng, cùng Phong Tĩnh Hiên toàn lực hướng lên trên phương đánh giết tới. Phốc. Từng cộ cự lực truyền tới, Phương luôn cùng Phong Tĩnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, xuống đất điên Còn hái thượng trưởng lão khác, dù có từng người phòng ngự bảo vật hộ thần, nhưng là lại có thể cũng bị đánh chết hết mấy cái. Còn dư lại tất cả đều thoát thoát, thật thê thảm. Trái tim tất cả mọi người phảng phất rớt xuống địa ngục, thế thì còn đánh như thế nào? Tuyệt vọng ở trong lòng mỗi một người lợ lở. Một đám rất rủi, chết đi. Hắc Hạt Thần Tôn cười lớn chuẩn bị ra tay, nhưng là Phong Tĩnh Hiên bỗng nhiên cười lạnh móc ra một cái hư hại hồn khí. Cái này là một thanh lớn trường bàn tay tiểu kiếm, Phong Tĩnh Hiên cũng không phun tinh huyết, mà là cả người run dậy thành tiểu kiếm gần sát cái trán. Các, các cả, lực ngươi hạt giống mới mới xuất hiện, lại dám cưỡng ép ngự sử khí, quả thực là tìm chết. Hắc Hạt Thần Tôn khinh thường giễu phản ngược lại không gấp công kích, giống như muốn chế Quả nhiên Phong Tĩnh Nghiên cả người run dậy không ngừng, thật giống như cưỡng ép sử dụng hắn cái kia một chút xíu hồn lực vô cùng khó khăn. A! Từng tiếng gào thét, Phong tính Nghiên thật giống như điên rồi, sắc mặt dữ tợn gào thét. Mỗi một người đều tâm thần run rẩy, hắn nhất định là bị rất lớn thống khổ, nhưng là làm thế nào cũng không chịu thua. Từ từ, cái kia thanh tiểu kiếm lại có thể tản ra một tia u quang, tất cả mọi người một trận ngạc nhiên, mà Hắc Hắc Thần Tôn chính là sắc mặt đại biến. Tiên phu thật là đáng sợ, không thể để ngươi xuống nữa. Hắc Tôn thở hổn hển tay lên, đáng sợ tiên địa linh lực hướng thẳng đến Phong Tĩnh Nghiên vọt tới. Phong Tĩnh Hiên đột nhiên chợt quát một tiếng, cái kia thanh tiểu kiếm đột nhiên vọt ra ngoài, tiếp theo Phong Tĩnh Hiên thân thể cứng ngắt ngã xuống, cả người đã kinh biến đến mức thôi thoát. Roeng, cái kia mang theo Phong Tĩnh Hiên sức toàn thân tiểu kiếm, trực tiếp theo gió vừa sóng đánh tan tất cả thiên địa linh lực, điên cùng thẳng hướng Hắc Hạt Thần Tôn. Sắc mặt của Hắc Hạt Thần Tôn lần nữa trở nên dị thường khó coi, hắn chợt quát một tiếng sau vẫy tay thả ra một cái đen tuyền lại đao. Cây đại đao này hiển nhiên không phải là bình thường mặt hàng, vừa xuất hiện liền tản ra khói đen cuộn cuộn, thế hung hăng hướng kiếm nhỏ kia tới. Ken, tiếng nổ đáng sợ chấn tất cả mọi người màng nhĩ ra máu. Nhưng lại ánh mắt của mọi người lại mắt nhìn không chớp bầu trời. Để cho mọi người tuyệt vọng chính là, tiểu kiếm trực tiếp hằm mất, thanh kia quỷ đầu đại đao cả người rung lên, liền một tia vết thương cũng không có. Phốc. Hắc Hạt Thần Tôn phun ra một ngụm máu tươi, bất quá nhãn thần vẫn là dị thường sắc bén. Chỉ có như vậy chút thực lực sao? Hắc Hạt Thần Tôn khinh thường giễu cợt, tiểu tử ngươi thiên phú rất không tồi, đáng tiếp gặp ta. Xong rồi. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Liền Phong tính Hiên cũng không phải là đối thủ, mọi người còn đánh làm sao? Muốn tự bạo người ta đều không tới gần, chết để không vui. Hiện tại chỉ có Vương Luân một người còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ bất quá mọi người nhìn thấy sắc mặt hắn về sau, nhất thời liền ngây ngẩn. Phương luôn không chỉ không thể vọng, ngược lại thì mặt đầy cười lạnh, thản như nói, "Đủ rồi, đầy đủ giết ngươi rồi." "Có ý gì?" Mọi người toàn bộ đều mở ra, liền ngay cả Hắc Hạt Thần Tôn đều mở ra. "Các các các, già thần giả quỷ, ngươi còn có cái chiêu gì sao? Hôm nay ta từ tự hành hạ ngươi, để cho ngươi biết cái gì là hối hận." Hắc Hạt Thần Tôn cười khẳng khắc quá gì? Thật sao?" Phương luôn khinh thường cười, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái nhỏ. Cái này cũng là một cái hư hại khí, chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng lại vô cùng tinh xảo. Vết nứt phía trên càng là lộ vẻ đến vô cùng cổ xưa. Nếu muốn cùng Hắc Hạt Thần Tôn quyết chiến, mỗi một người đều chuẩn bị có hư hại hồn khí, Phương Luân tự nhiên không có khả năng không chuẩn bị. Mặc dù loại bảo vật này dùng một cái thiếu một cái, tại toàn bộ đại lục đều khó khăn tìm được, nhưng là lấy Phương Luân lại đế vạn cổ đế quốc địa vị, ra lệnh một tiếng tự nhiên có 10 triệu người giúp hắn tìm kiếm, tìm được hư hại hồn khí không khó. Ngươi cũng muốn dùng tinh huyết thôi động, ngươi ngay cả hạt giống hồn lực đều không đủ, cho là ta sẽ sợ ngươi." Hắc Hạt Thần Tôn khinh thường cười lạnh. Có sợ hay không không phải là ngươi định đoạt, ngươi vừa rồi đã trọng thương, bị Phong tính Hiên công kích lần nữa trọng thương, đủ rồi." Phương Luân nếm miệng cười một tiếng, không chút do dự vỗ vào trong lòng chính mình. Phốc! Một cột tản ra cường đại sóng linh lực tinh huyết đột nhiên phun ra, bị Phương ngôn tinh huyết phun trúng dịu nhỏ tản ra khủng bố u quang, lại có thể trực tiếp lớn lên, biến thành một cái giải hơn hai trượng cự phủ. "Chết đi!" Phương ngôn chợt quát một tiếng, dùng manh đem lưỡi dịu quang ra ngoài. Hắn là Mỹ Luân trên người tinh huyết dâng không nghỉ, hơn nữa linh hồn bị hồn lộ chịu, tinh huyết này bên trong ẩn lực tự nhiên bất động. Lưỡi búa này uy thế vô cùng đáng sợ, lại có thể so với phong tĩnh hiên toàn lực bùng nổ còn cường đại hơn gấp mấy lần, sợ đến Hắc Hạt Thần Tôn sắc mặt đại biến, liền vội vàng khống chế cây đại đao kia bổ xuống. Oeng! Tiếng nổ đáng sợ vang dội, cự phủ lên vết nước trực tiếp vỡ nát, nhưng là Hắc Hạt Thần Tôn cũng không chịu nổi, hắn cái kia đại đao trực tiếp bị nước bay ra ngoài. Thậm chí Hắc Hạt Thần Tôn tự mình cũng bị chấn hộc máu bay ngược, thần sắc lập tức vẻ ngoại không ít, còn không chết. Tất cả mọi người sững sờ là thất vọng, nhưng La Phương luôn lại không có ngoài ý muốn chút nào, chỉ là cười lạnh hướng trong miệng ném đi một viên linh đan. Vốn là hắn tinh huyết đã tiêu hao hết, Nhưng lạ linh đan vừa xuất hiện, nhất thời để cho hắn khí huyết trên người gào thét điên cuồng, trong tim cũng điên cuồng ngưng tụ tinh huyết. Cái này không thể nào. Hắc Hạc Thần Tôn gào thét điên cuồng, để cho hắn lần nữa không nhịn được học máu, cặp mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Phương Nôn, hận không thể chơi với hắn nữa. "Chết đi." Hắc Hạc Thần Tôn gào thét một tiếng, toàn thân hắc khí lượn lờ, thanh kiếm quỷ đầu đại đao thật giống như nộ long bổ chặt xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Phương Nôn. "Hừ." Phương một tiếng, trong tay lần nữa xuất hiện một cái lang nha bổng tựa như hư hại khí, lại làm một ngụm tinh huyết phun ra về sau, không do dự quang ra ngoài. "Oeng." Sóng khí đáng sợ lan lộn. Tất cả mọi người đều bị hất bay ra ngoài, nhưng là khi sóng khí lắng xuống về sau, mọi người đều ngẩn ra. Lang Nha động cùng Quỷ Đầu Đại Đao lại có thể cùng nhau vỡ nát, Hắc Hắc Thần Tôn thật giống như cũng nhận được trọng kích, cả người hộp máu bay ngược, cuối cùng lại có thể run run rơi xuống đất bên trên. Lại nhìn sắc mặt của hắn, sớm đã là mặt như giấy trắng, chỉ sợ đã là trọng thương trong trọng thương rồi. Cái này không thể nào. Hắc Hắc Thần Tôn mặt đầy rung động, chờ đến lúc hắn nhìn thấy Phương Luân lần nữa âm tiếu hướng trong miệng ném một viên linh để điên rồi. Chương 565, Bất Phương Luân tự sát. Từ khi mấy tháng trước chuẩn bị chiến đấu bắt đầu, Phương Luân liền góp nhặt số lớn tư liệu, thậm chí cẩn thận nghiên cứu 300 năm trước trận chiến đó. Cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận, đó chính là muốn tiêu diệt hạt hạt thần tôn, phải có đủ mạnh lực hư hại hồn khí. Sự thật chứng minh cái này cũng là biện pháp duy nhất, Phương Luân trừ thu được ba kiện hư hại hồn khí ở ngoài, còn để cho Thư Tiêu luyện chế hai viên cường đại linh đan. Kể từ sau khi tu vi bị Phương Luân nhanh chóng tăng lên tới trí Tôn Võ Thần, lại nghiên cứu học tập Phương Luân mang ra ngoại thượng cổ phương, Thư Tiêu thuật luyện đan Cái này hai viên linh đan, không chỉ tiêu hao Phương Luân tất cả linh thảo, thậm chí còn đem vạn cổ đế quốc sở có hàng tồn tiêu hao cuối cùng mới luyện chế được. Loại này gọi là trí Tôn Quy Nguyên Đan Linh Đan, tuyệt đối là trước mắt thư tiêu tài nghệ cao nhất đang dưỡng, một viên phục dụng trong nháy mắt liền có thể để cho phương luôn tinh huyết dồi dào lên. Cái này cũng là phương luôn vừa rồi lại bùng nổ một kích nguyên nhân căn bản, hiện tại hắn lần nữa phục dụng một viên cuối cùng trí Tôn Quy Nguyên Đan, trên người tinh huyết lần nữa đầy ấp. Nhìn xem trong tay phương luôn xuất hiện một cây bằng kiếm, mi tâm hắc hạt thần tôn cổ loạn, những người khác chính là mặt đầy mừng như thế lại có thể rồi, phương luôn lại có chừng mấy chủ bài. điều này thật sự là để cho mọi người vui mừng. Cái này không thể nào ta làm sao sẽ bị ngươi loại rác rưởi này đánh bại." Hắc Hạt Thần Tôn lần nữa nói ra những lời này, hắn hôm nay coi như là bị rung động, không nghĩ tới chính mình lại có thể bị Phương ngôn bước đến mức độ này. "Không có cái gì không thể nào, đây không phải là ta công lao của một người, đây là tất cả mọi người liều mạng kết quả." Phương ngôn lạnh lẽo cười một tiếng. Tất cả mọi người cười thảm một tiếng, lại nhìn sang, đầy đất vừa bãi tàn thì chỉ có Phương ngôn một người còn đứng yên, cái giá này cũng quá thảm trọng đi. "Hắc Hạt Thần Tôn, ngươi có thể lên đường." Phương Nôn miệng cười một tiếng, đoạn kiếm trong tay liền chuẩn bị bùng nổ. "Dương tay." "Tư Không Tính Nhu trong tay ta." Hắc Hạc Thần Tôn lo lắng tê lên, "Ngươi dám động ta, ta tuyệt đối bóp trên nàng." Vốn là muốn đánh bại ngươi sau từ từ hành hạ hai ngươi, nhưng là không nghĩ đến ngươi lại có thể lợi hại như vậy, như vậy bản Tôn không thể không đem nàng kéo ra. Phương Nôn chấn động trong lòng, nhưng vẫn là nhíu mày nói, "Ngươi là có ý gì? Cái gì tư không tính nụ, bổn tọa không cần biết." "Không cần biết." Chớ ở trước mặt ta giả bộ ngu, lần trước đi vạn cổ đế quốc hơn 70 người, cuối cùng chỉ có một mình nàng sống sót trở về, ngươi cùng ta nói không cần biết. Hắc Hạc Thần Tôn phấn cười lớn, bắt được Phương Nôn nhược điểm gì. Sắc mặt của Phương Nôn trở nên dị thường khó coi, bây giờ muốn không thừa nhận cũng khó khăn, Hắc Hạt Thần Tôn nhất định là điều tra, cái tên này tâm tế như phát, quá đáng sợ. Người đem nàng thế nào?" Phương Nôn lạnh lùng nói. "Ha ha ha, bây giờ biết sợ rồi sao?" Nhìn thấy Phương Nôn thừa nhận, Hắc Hạt Thần Tôn mừng như điên, trực tiếp vỗ tay một cái, hai người con gái trực tiếp đem Tư Không Tính đu đặt đi ra. Tư Không Tính đu bị một loại đặc thù dây thường cột, căn bản là không thể động đậy, nhìn thấy Phương Nôn về sau, nàng mặt đầy lo lắng, muốn nói chuyện làm thế nào đều không nói được. "Thả lạnh lùng nói, trong mắt bùng nổ sát cơ đáng sợ. Gắt gao tập trung vào đen thiết thần tôn. Thản nàng, làm sao có thể? Hắc Hạt Thần Tôn mặt đầy cười quái dị nói, nàng cùng thân phận của ngươi, không cần ta nhiều lợi chứ. Ngươi bây giờ là muốn cái mạng nhỏ của nàng đây, vẫn là phải mạng nhỏ chính ngươi. Ta muốn mạng của ngươi, vùng nàng ra. Phương Luân chợt quát một tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, hắn nổi giận, Phương Luân ghét nhất chính là người khác cầm nữ nhân uy hiếp hắn. Nhưng là Hắc Hạt Thần Tôn là ai, hắn không sợ chút nào, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm trực tiếp giá đến trên cổ của Tư Không cười lạnh nói, đừng cho ta nói nhảm nhiều như vậy, hoặc là nàng chết, hoặc là ngươi chết, ngươi chọn một. Khôn khiếp, Phương Luân nhất thời liền dẫn đến cắn răng nghiến lợi. Phương Luân cho tới bây giờ không có như vậy làm khó qua, nếu như là đổi thành người khác, hắn sẽ không chút nào xem xét liền trước hết giết Hắc Hạt Thần Tôn, nhưng là người kia là Tư Không Tính Nu, hắn làm sao hạ thủ được? Phương Luân. Tư Không Tính Nu liều mạng tránh thoát chính mình Phương Luân, trong miệng khàn khàn kêu lên, "Mao Zeta, chẳng lẽ việc ngươi cần hèn nhất sao? Trong tay ngươi có thể chấp trưởng chúng ta sinh mạng của cả đại lục." Đúng vậy, giết tới nha. Hắc Hạt Thần Tôn không chỉ không giận, ngược lại thì hí ngược nhìn về phía Phương Luân. Y mịm. Phương Luân quát một tiếng, trên người sát cơ càng ngày càng đáng sợ nhưng là thân thể, nhưng là không lúc đích, căn bản không dám ra tay. Trong lòng tất cả mọi người hơi hồi hộp một chút, Hắc Hạt Thần Tôn bóp trúng chỗ hiểm của Phương Luân. Chẳng ai hoàn mỹ, nhân gian liền không có chút nào không khuyết điểm cửu giả, nhược điểm của Phương Luân đương nhiên rất nhiều, đây chính là một cái bên trong. Hiện ở trong tay Phương Luân nắm mạng của tất cả mọi người, mọi người tất cả đều gẩn trơ lên. "Các các các, động thủ a." Hắc Hạt Thần Tôn hưng phấn nói, "Động thủ ngươi liền có thể giết ta, trở thành võ đạo đại lục chúa cứu thế, 10 triệu người đều phải sùng bái động thủ a ngươi tên nhát này." Ta nói ý miệng. Phương Luân răng nghiến lợi Hắc Hạt Thần Tôn lại càng ngày càng ngông cuồng cười to, bởi vì hắn cảm thấy mình nắm chặt phần thắng. Vứt bỏ thanh kia hư hại hồn khí, chủ động tự sát, nếu không ta muốn ngươi tận mắt thấy tiểu tình nhân của ngươi bị ta từng đao chém chết. Hắc Hạt Thần Tôn lãnh đạm cười nói. Phương Nôn im lặng không nói, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, lo lắng nhìn về phía Phương Nôn. Phương Nôn, Tư Không Tính Nhu cười thảm kêu lên, ngươi đừng cho ta xem không nổi ngươi, mau ra tay à, ngươi năm đó không phải là rất quả quyết sao? Ngươi năm đó hoàng ta thời điểm có thể không hề nhíu một lần chân mày, làm sao hiện tại làm sao ngươi môn, ta. ta? có lỗi với ngươi một lần. Chẳng lẽ còn muốn thật có lỗi lần thứ hai? Phương Luân Nghị Đôn, ánh mắt nhìn tròng trọc vào Tư Không Tính Nhu, trong mắt khó được hiện ra một tia nhu tình. Tư Không Tính Nhu phảng phất nhìn thấy quyết định của hắn, cặp mắt lập tức không bị khống chế chạy ra nước mắt cảm động. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, ung dung hướng Tư Không Tính Nhu đi tới, bước chân kiên định trầm ổn, để cho tất cả mọi người tâm thần rung một cái. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây, ngươi dám qua tới ta liền giết nàng." Trên mặt Hắc ý biến rồi, đổi thành một bộ khẩn trương hắn cảm giác mình tính sai, Phương căn bản không phải người là bình thường. "Giết nàng, nhanh!" Đừng để cho ta tự mình động thủ giết nàng." Phương Luân khẽ mỉm cười, Hắc Hạt Thần Tôn lập tức dọa đến sắp khóc rồi. Người điên rồi sao? Đây chính là nữ nhân ngươi, ngươi lại có thể để cho ta giết nàng?" Hắc Hạt Thần Tôn sắp bị tức điên rồi, phát điên gầm nhẹ, "Đừng tới đây, qua tới ta chơi trên nàng. Cái này có cái gì, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta rồi, hôm nay chúng ta thì cũng chết." Phương Luân hắc hắc cười quá dị, "Càng đi càng gần rồi. Ngươi đừng, đừng qua tới, nếu không ta giết ngươi." Hắc Hạt Thần Tôn mặt đầy cầu khẩn, hắn bị Phương Luân ngu khóc, làm sao không theo lộ xuất bại a, không phải là hẳn là hai cái chết một người sao? Hiện tại tại sao phải lấy mạng đổi mạng? Chương 566, Tuyết Vũ thần tôn. Mọi người thấy biểu hiện của Hắc Hạt thần tôn, mỗi một người đều không khỏi tức cười. Uy hiếp Phương Luân người là hắn, nhưng là thấy thế nào cũng giống như Phương Luân đang uy hiếp hắn, Hắc Hạt thần tôn không ai bị nổi giống như bị người khi dễ nàng dâu nhỏ, thật không thể một cái nước mũi một cái lệ mới tốt. Bất quá Phương Luân cũng không có cười, bước chân hắn ánh mắt kiên định kiên quyết, khí tức trên người trở nên càng ngày càng cuồng bạo, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tự bạo. Ngươi thật sự phải làm như vậy? Tư Không Tính Du mặt đầy nước mắt, nhưng lại mang theo một tia cảm động nụ cười, nhàn nhạt, nhạt mở miệng Phương Nôn khẽ mỉm cười, không nói gì, nhưng là trong ánh mắt kiên định lại bày tỏ quyết tâm của hắn. Đột nhiên, khí tức trên người của Phương Nôn cuồng bạo dao động, tiếp theo Phương Nôn đột nhiên hướng Tư Không Tĩnh nu nhào lên. Phương Nôn không được, nhiều kiểu sợ đến kinh hô thành tiếng, tất cả mọi người đều sợ đến sắc mặt đại biến. Khống chế Tư Không Tĩnh nu hai người con gái kia sợ đến sắc mặt trắng bệch, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Khốn kiếp, chơi thật. Hắc Hạc thần tôn thở hỗn hển thầm ngắm một tiếng, không chút do dự hóa thành xa xa chính nhớ, ban đầu ở man hoang chiến trường không phải nói tự bạo liền muốn tự bạo sao? Hiện tại hắn cũng không dám một lần nữa. Một khi Phương Luân tự bạo, hoặc là bùng nổ trong tay hắn hư hại hồn khí, như vậy Hắc Hạt Thần Tôn coi như không chết cũng muốn trọng thương. Hắn bị khôi phục thực lực hao tốn nhiều như vậy tinh lực, cũng không muốn trọng thương nữa rồi, mà Phương Luân cũng không sợ chết, vua cũng thua thằng Liễu, cho nên Hắc Hạt Thần Tôn sợ hãi chạy thủ mạng. Tất cả mọi người sững sở, rối rít đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, Phương Luân nhướng mày một cái cũng dừng lại tự bạo, trong tay hồn khí cũng thu vào. Hắn vốn là không có ý định tự bạo, đây là bị bất đắc dĩ mới làm ra chuyện ngốc biết, bây giờ có thể hù dọa chạy Hắc Hạt Thần Tôn tốt nhất. Ngay tại Phương Nôn giải khai cổ tư không tĩnh Du rời về sau, tư không tĩnh Du lại có thể không chút do dự ôm lấy Phương Nôn, không nói gì, nhưng là cũng không ngừng khóc thút thít, hiển nhiên là bị dọa phát sợ. Không sao, yên tâm đi. Phương Nôn mỉm cười vỗ vỗ nàng lưng thơm, tư không tĩnh Du run rẩy thân thể lúc này mới bình tĩnh lại. Ầm ầm. Từng trận tiếng nổ tư hắc hạt thần tôn chạy thuộc mạng Phương hướng chuyển tới, tiếp theo chính là hắc hạt thần tôn một trận tiếng chửi rủa cùng tiêu diệt thảm thiết. Tất cả mọi người đều là sững sờ, hắc đều trốn, làm sao còn có chiến đấu? Hơn nữa nhìn, là hắc hạt thần tôn bị nổ đánh. Rất nhanh, một cái hắc y cô gái che mặt sách theo thật giống như chó chết hắc hạt thần tôn, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Tham kiến cung chủ. Người thiên mệnh thần cung rối rít kích động hình lễ. Sư tôn, tư không tính nu sững sờ, liền vội vàng đẩy Phương luôn ra, khẩn trương nhìn xem cái này hắc y cô gái che mặt. Nữ tử trong mắt lạnh như băng đảo qua, cũng không có nói gì nhiều, chỉ là đem hắc hạt thần tôn trực tiếp găng trên mặt đất. Tuyết Vũ thần tôn. Đám người Phong Tĩnh Hiên hít ngược một hơi khí lạnh, liền ngay cả Phương luôn đều là mặt đầy phòng bị. 300 năm trước đại chiến, thật giống như liền có cái này bóng người Tuyết Vũ thần tôn. Không nghĩ tới thực lực của nàng mạnh hơn Hắc Hạt Thần Tôn rất nhiều, nhiều hơn nữa bốn. Cái này nhưng làm sao đánh? Hiện tại tất cả mọi người đều ngã xuống đất, phương luôn chỉ còn lại một cái hư hại hồn khí, căn bản cũng không khả năng diễn nàng. Tuyết Vũ tiền bối, ta có thể không hề làm gì cả, người ta quen nhau ngươi, vì sao phải động thủ với ta? Hắc Hạt Thần Tôn thở hồn hển gầm nhẹ. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng về sau, Tuyết Vũ thần tôn âm thanh thanh lãnh truyền ra, "Ta từng nói ai đều không thể đụng đến ta ái đổ, ngươi không nghe được sao?" Sắc mặt của Hắc Hạt Thần nhất thời trở nên dị thường khó coi, miệng ra cái gì cũng chưa nói đi ra, chỉ là cười khổ nhìn về phía Tư Không Tính đu. Hắn vặn vặn không nghĩ tới, chính mình lại có thể ngã đến trên người Tư Không Tính Nhu. Động tư Không Tính Nhu, đầu tiên là bị Phương Lôn uy hiếp, tiếp theo lại bị Tuyết Vũ Thần Tôn đánh cùng chó chết quả thực là gặp xui xẻo rồi. Hắc Hạc, nể tình ngươi từng giúp mức của ta, ta đã đem thủ hạ thế lực giao cho ngươi rằng có, ngươi ta cũng coi là hết tình hết nghĩa. Tuyết Vũ Thần Tôn cười lạnh nói, hiện tại có thể đi chết rồi. Không. Hắc Hạc Thần Tôn trợ hỗn hện gầm nhẹ, nhưng là còn không chờ hắn nói xong, Tuyết Vũ Thần Tôn chỉ là nhàn nhạt tay lên, thân thể của Hắc Thần Tôn đột nhiên cứng áp, tiếp theo liền sâu xuống đất không một tiếng động. Chết rồi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hắc Hạt Thần Tôn không ai bị nổi lại có thể một chiêu liền bị diệt, cái này Tuyết Vũ Thần Tôn rốt cuộc lợi hại bao nhiêu? Xem qua tài liệu Phương không biết, cái này Tuyết Vũ Thần Tôn sâu không lường được, 300 năm trước căn bản là không có ra tay, nàng tới Võ Đạo Đại Lục thật giống như là muốn tìm gì bảo vật, cùng đám người Hắc Hạt Thần Tôn không có liên hệ gì. Về phần trong tin đồn nàng bị đánh trọng thương, vậy càng là buồn cười, nhìn nàng hiện tại đáng sợ, 300 năm trước ai dám chọc giận nàng, Võ Đạo Đại Lục người đã sớm không tồn tại. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không ai dám lên tiếng, chọc nàng khẳng định chính là một chữ chết. Mà Tuyết Vũ Thần thật giống như cũng nhìn không lên những người khác. Thậm chí ánh mắt kia Lơ đãng quăng qua sợ khi có người, giống như đang nhìn từng con từng con, con kiến hôi. Phương Nôn đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, cái này biểu hiện của Tuyết Vũ thần tôn liền đại biểu nàng sẽ không giết mọi người, cũng khinh thường đi giết. Nhưng là tiếp theo Phương Nôn nhưng là một trận sỉ nhục, cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, mất mặt ta, thực lực quá sai người nhà nhìn cũng không nhìn Phương Nôn. "Thế Nô, cùng ta rời đi." Tuyết Vũ thần tôn ôn nhu đạo. Tư không tính Nô sững sờ, kinh ngạc nói, "Sư tôn ý gì? Chúng ta chẳng lẽ trở về Tiên Mệnh Thần Cung sao?" "Là trở về Tiên Mệnh Thần Cung, bất quá không phải là cái này Tiên Mệnh Thần Cung." Tuyết vũ thần tôn nó nói gia tử nhỏ ở Thiên Mệnh Thần Cung lớn lên, bởi vì phạm vào sai lầm lớn bị phong ấn hơn nửa tu vi đổi ra khỏi cửa cung, cái này mới đi tới Võ Đạo Đại Lục địa phương nhỏ này, bây giờ là thời điểm trở về. Tất cả mọi người sững sở, không hiểu nổi nàng nói cái gì, Tư Không tính đu cũng là mặt đầy kinh ngạc. Trong mắt Tuyết Vũ thần tôn thoáng qua một nụ cười trầm biếm, ngươi không cần thiết biết quá nhiều, ngươi chỉ cần biết vi sư sẽ mang ngươi đến một cái càng rộng lớn thiên địa. Mà vi sư cũng có thể bằng mượn thể chất của ngươi lập xuống công lớn, đến lúc đó vi sư cũng có thể lần nữa tiến vào Thiên Mệnh Thần Cung môn tưởng. Cái gì Thiên Mệnh Thần Cung? Chúng ta không phải là Thiên Mệnh Thần Cung sao? Tư Không Tính Nhu náo đều bị lộng hồ đồ rồi. Không, Võ Đạo Đại Lục cái này Thiên Mệnh Thần Cung cũng không phải thật Thiên Mệnh Thần Cung." Tuyết Vũ Thần Tôn mặt đầy cuồng nhiệt mà nói, "Thiên Mệnh Thần Cung chính là một trong những tông môn lớn mạnh nhất hồn Đạo Đại Lục, thực lực tại sao có thể là Võ Đạo Đại Lục hòn đảo nhỏ này có thể so?" "Đảo nhỏ?" Tư Không Tính Nhu trong lòng cuộn loạn, những người khác cũng là chỗ mắt nhìn nhau. "Nói đảo nhỏ quả thực là khen ngợi các ngươi." Tuyết Vũ Thần Tôn khinh thường cười lạnh, một đám giếng, "Các ngươi cho là Võ Đạo Đại Lục là toàn bộ của các thiên địa, các ngươi có từng biết ra giới có cái gì? Đạo Đại Lục so sánh, nơi này chính là đảo nhỏ." hơn nữa còn là hoàng vu đảo nhỏ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi một người đều bị trấn kinh. "Trừng 567, gà cho ta." Tuyết Vũ thần tôn vài ba lời liền để tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ. Người ở chỗ này không người nào là võ đạo đại lục cao cấp nhất nhân vật, tuy nhiên lại bị người như thế châm tiết, mỗi một người đều là không cam lòng. Nhìn thấy trong mắt Phương luôn khó chịu, Tuyết Vũ thần tôn kinh ngạc cười, "Ngươi còn không thấy ngại khó chịu? Biết hắc hặc tại chúng ta nơi đó cái gì tiêu chuẩn sao? Rác rưởi nhất tồn tại, sống được so với chó cũng không bằng, nhưng là trong lúc vô tình đi tới nơi này, là hắn có thể nhấc lên một trận hạ kiếp. Cái này không thể nào." Phương luôn kiếp sợ trận pháp mắt, những người khác cũng là sợ đến tê cả da đầu. Hiện tại mọi người giống như một cái nhà giàu nhất, người ta tới nói cho trong tay ngươi tiền tất cả đều là tiền vô vụ, vô dụng giấy vụ, ai sẽ chịu được loại kích thích này? Không có khả năng. Tuyết Vũ thần tôn khinh thường cười lạnh, ngươi biết tại sao Hắc Hạt sẽ săn đuổi các ngươi sao? Bởi vì loại người như ngươi tại Hồn Đạo Đại Lục là tốt nhất con nô, giá trị mấy cái hồn tinh. Biết ta tại sao không săn đuổi các ngươi sao? Bởi vì ta coi thường Phương luôn hai tay bắt quyền, không thể một quyền hướng Vũ thần tôn đánh tới, hắn cảm nhận được từng trận khó đục. Nhưng là lý trí nói cho biết Tuyệt Vũ thần tôn nói tuyệt đối là thực sự, bởi vì trong mắt nàng cái loại này khinh thường là không dạ bộ được. Tư Không Tĩnh Nhu cũng trận tròn mắt, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. "Đi thôi Tĩnh Nhu, ở chỗ này trên đảo nhỏ, ngươi cả đời đều là hết ngồi đáy giếng." Tuyệt Vũ thần tôn ôn nhu mà nói, "Vị sư đã tìm được rời đi phương pháp, lấy thể chất đặc thù của ngươi, đến lúc đó chân chính thiên mệnh thần cung bảo đảm sẽ coi trọng ngươi." Tư Không tính Nhu mặt đầy quyết, nàng mới vừa giải khai tư tưởng muốn cùng Phương luôn ở chung một chỗ, hiện tại sư tôn nàng nhưng phải mang nàng rời đi, thật sự là để cho nàng buồn bực. "Sư tôn, ta không muốn rời đi." Tư Không Tính Nhu không chút do dự nói. Trong mắt Tuyết Vũ Thần Tôn ôn nhu lập tức biến mất, thậm chí thoáng qua vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói: "Vì tiểu tử này, ngươi liền muốn ngăn trở ta trở về Thiên Mệnh Thần Cung hy vọng?" Phương Luân cùng Tư Không Tính Nhu trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tuyết Vũ Thần Tôn giống như một người điên, chấp niệm trong lòng quá nặng. Nếu như Tư Không Tính Nhu không đáp ứng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ nổi điên, đến lúc đó có lẽ tất cả mọi người đều phải chết. "Ta hỏi một lần nữa, đáp ứng hay là không đáp ứng?" Khí trên người Vũ Thần Tôn trào, cái kia tràn ánh nhìn trường, càng lại ở trên người Phương Luân dừng lại rất lâu. "Đừng" Tư Không Tính Nhu lo lắng chắn trước mặt Phương Luân, không chút do dự nói, "Ta đã ứng, ngươi để cho ta làm cái gì đều thành, chớ làm tổn thương bất luận cái nào." Tuyết Vũ thần tôn giữ tợn ánh mắt lập tức thu vào, Ô Nhu nhìn chằm chằm Tư Không Tính Nhu, giống như đang nhìn một món bảo vật. Tất cả mọi người cả người run lên, bà lao này liền là thằng điên. "Chúng ta đi thôi." Tuyết Vũ thần tôn cười kéo tay Tư Không Tính Nhu. Phương Luân trừng mắt liền muốn mở miệng, nhưng là Tư Không Tính Nhu giành nói trước, "Không cần nói, người ta coi như không có từng biết, nhân sinh của ta ta làm chủ." Phương cười khổ một tiếng, làm sao không biết nàng là có ý gì, đây là vì bảo hộ Phương nôn. Nếu như Phương Luân lắm miệng một câu nữa, Tuyết Vũ Thần Tôn tên điên này liền muốn hạ sát thủ rồi. Khuất nhục à? Phương Luân siết chặt trong quyền mặt đầy không cam lòng, liền nữ nhân mình đều không bảo vệ được, Phương Luân giận đến muốn giết người. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, chỉ có thể nhịn. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, Phương Luân nhịn được rất cực khổ. Trơ mắt nhìn Tuyết Vũ Thần Tôn đem Tư Không Tĩnh Nhu mang đi, Phương Luân hàm răng đều cắn chảy máu, nhưng lại chỉ có thể tìm nén. Tư Không Tĩnh trước khi đi, chỉ lưu lại một cái tình không nỡ ánh mắt. Phương Luân không nói gì, nhưng lại trong mắt bất lại trở nên vô cùng đậm đà, trong lòng cường đại hạt giống cũng từ từ lớn lên. Đừng xem, người đều đi." Nhiều Kiểu đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Phương Luân, ánh mắt phớt tầm nói. Phương Luân xoay người lại nhìn, chỉ thấy tất cả thái thượng trưởng lão cũng đã đứng lên, nhưng là số người lại thiếu hơn phân nửa. Hơn 20 cái thái thượng trưởng lão, cuối cùng chỉ còn lại 10 cái không tới, hơn nữa người người suy yếu vô cùng. Tả Chính Thanh sư hình, bỏ mình. Phương Luân thở dài một tiếng. Thiên Khải Tông bỏ mình một cái tả Chính Thanh, những tông môn khác càng thêm thảm, thậm chí Phục Ma cốc chỉ còn giữ lại một cái thái thượng trưởng lão, cái khác tất cả đều ngã xuống. Thắng lợi, tuy nhiên lại không người cười ra tiếng, quá khốc liệt rồi. Lục Đại tông chỉ sợ hoa hơn ngàn năm đều khó khôi phục thời kỳ toàn thịnh cực lực. Mỗi một người đều không cười được, tất cả mọi người yên lặng chữa thương, yên lặng thu liễm đồng môn thi thể, tất cả mọi người đều giống như công. Nhìn xem Thiên Khải tông cuối cùng chỉ còn lại không tới hơn 200 người, Phương Luân cười khổ nói với Phong Tính Nghiên, ta trước về vạn cổ đế quốc, các ngươi trở về Thiên Khải tông nghỉ dưỡng sức. Được. Phong Tĩnh Nghiên mặt đầy nặng nghề cởi khổ. Cùng những người khác mỗi người đi một ngả về sau, Phương Luân mang theo mười mấy cái luyện ngục tử sĩ trực tiếp chạy về vạn cổ đế quốc. Làm từ truyền tống trận đạp đi ra ngoài. Phương luôn liếc mắt liền thấy được mặt đầy lo lắng thư tiêu cùng lãnh vô hối. Trở lại rồi. Thư tiêu cùng lãnh vô hối kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, văn võ bá quan cũng là mặt đầy mừng rỡ, Phương luôn rốt cuộc sống sót trở về rồi. Vạn cổ đế quốc không thể không có Phương luôn, hắn mới là đế quốc chi trụ nếu như hắn hy sinh, toàn bộ đế quốc trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Bất quá khi mọi người nhìn thấy Phương luôn mặt đầy mệt mỏi, vẫn là luyện mục tử sĩ chết thảm trọng về sau, mỗi một người đều trầm mặc. Mọi người ngu nữa cũng biết, lần này phòng trường đánh rất khốc liệt rồi. luôn không nói gì, chỉ là tiến lên hai bước, yên lặng ôm lấy thư tiêu lãnh vô hối. Hắn cái gì đều không nói được quá mệt mỏi. Hai nàng phản phất cảm nhận được tâm tình của Phương Luân, cũng từ trong hưng phấn trầm mà xuống. Có lẽ Phương Luân không bị thương, nhưng là tâm của hắn khẳng định bị thương rồi, hiện tại chỉ cần các nàng yên lạc ủng hộ. Cảm nhận được dòng suy nghĩ của các nàng về sau, Phương Luân cảm động cười, tinh thần nhất thời khá hơn nhiều. Gà cho ta đi. Phương Luân thật giống như nói mớ mở miệng, thanh âm nhỏ như muốt tê, nhưng là nghe ở trong tai hai nàng nhưng là giống như tiếng nổ. Người nói cái gì? Hai nàng đồng thời kinh ngạc vui mừng hỏi. Gà cho ta? Phương Luân bá đạo cười. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn chỉ muốn tóm lấy người trước mắt, không lầm lẫn nữa bất kỳ kẻ nào. Nhìn thấy hai nàng ngây người như phỗng, Phương Luân cười nói, không cho cự tuyệt, đây là thánh chỉ. "Xì." Sì. Hai nàng kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, cười trong mang lệ lật đầu. Phương Luân hài lòng, ánh mắt hắn đảo qua, uy nghiêm mà nói, "Lễ bộ Thượng thư hạ hầu Tiên Tung, tay chuẩn bị đại hôn thủ tục." Văn võ bá quan vui mừng quá đỗi, từng cái hưng phấn quỷ giáp dưới đất hô to và thuế, đại đế đại hôn, dĩ nhiên là toàn bộ vạn cổ đế quốc đại sự. Tộc Bạch Hoa Dương hạ hầu Tung khuôn mặt động mừng điên, đứng đang tính toán làm sao tổ chức đây. Lỗ Đoạn Tràng, càng quét võ đạo đại lục, trừ 6 đại tông địa bàn ở ngoài, còn lại đều là vạn cổ đế quốc ta, hiểu chưa? Phương Nôn lần nữa quất lên. Vâng, mặt tướng Quân Chỉ. Lỗ Đoạn Tràng hưng phấn nư thuận, nhìn thấy Phương Nôn khôi phục cái đó ám hở, tất cả mọi người chỉ cảm thấy cả người đều là khí lực. Chương 568, hết ngồi lại giếng. Đại chiến đi qua, toàn bộ lớn lục nguyên khí tổn thương nặng nghề, tất cả thế lực đều tại tu sinh dưỡng tức, chỉ có vạn cổ đế quốc động tác rất lớn. Mấy triệu đại quân mênh mông cuồn cuộn quét qua, tất cả đế quốc nhỏ đều phải tan thành mây khói với phân lục đại tông, từng cái thương vong thảm trọng đương nhiên không dám trêu chọc Phương Luân, cũng liền tùy ý hắn chiếm cứ địa bàn. Hơn nữa Phương Luân cũng không có đụng địa bàn của bọn họ, vì vậy mọi người liền từng người bình an vô sự rồi. Đại chiến qua liền một lần đại tẩy bài, mà đại tẩy bài người tháng dĩ nhiên chính là Phương Luân rồi, toàn bộ lớn lục cựu thành địa bàn đã rơi vào trong tay hắn. Hiện tại người của Võ Đạo đại lục có thể không biết mình cha mẹ là ai, nhưng là tuyệt đối không dám nói không quen biết Phương Luân là ai. Hết thảy các thứ này Phương Luân đều không để ý, hắn chỉ là mỗi ngày khổ tu, mặc dù luyện thể đã sớm hoàn mỹ, nhưng là tu vi vẫn lục phẩm, nhất định phải đánh chắc căn cơ. Duyên cớ bởi vì địa bàn tăng nhiều, vạn cổ đế quốc cũng phát triển không ngừng, dân tâm chi lực càng là dư thừa vô cùng, phương luôn tốc độ tu luyện cũng là vô cùng tấn mãnh, mỗi ngày tu vi đều tại tăng vọt. Trừ mình ra tu luyện ở ngoài, hắn còn gây dựng ba vạn trung thành nhất cấm vệ quân, còn có ngụy nhiên mới kéo lên 1000 luyện ngục tử sĩ. Những người này mỗi ngày đều ở trước Kim Loan điện quảng trường ngồi tĩnh tọa tu luyện, bị Phương Luân thả ra bạch quang ba phủ, tu vi những người này một ngày ngày đều ở tại tăng vọt. Hắn cũng tại tổ chức bên trong, Hạ một năm sau đó cấp nhật, Phương Luân chuẩn rồi. Thời gian đầy đủ Hạ Hầu Thiên Tung thật sớm đem hết thảy đều làm làm xong. Phương Luân một chút cũng không có đi quan tâm. Về phần thư tiêu cùng Lãnh vô hối, mỗi ngày trừ tu luyện ra, chính là luyện đan dung loạn, thỉnh thoảng cũng sẽ tìm Phương Luân thưởng thức trà luận đạo, ngày tháng trải qua ngược lại cũng tiêu giao. Tu luyện 3 tháng về sau, trôi nổi trên bầu trời kim loan điện tu luyện trên người Phương Luân bỗng nhiên bùng nổ từng đạo tiếng nổ đáng sợ. "Phá cho ta!" Phương Luân trợn quát một tiếng, khí tức trên người điên cuồng tăng vọt, cuối cùng một cổ khí lãng trực tiếp hất bay ra ngoài. "Chúc mừng thánh thượng phá." Kim loan điện trên 3 tháng này tới nay Phương Nôn một mực ở chỗ này tu luyện. Tất cả mọi người đã thành thói quen, đây đã là Phương Luân lần thứ tư đột phá. Thập phẩm đỉnh phong. Phương Luân hài lòng cười, toàn bộ võ đạo đại lục chỉ sợ còn không người có thể làm được tu vi luyện thể xong đỉnh phong. Chỉ có Phương Luân, hơn nữa Phương Luân còn chưa đủ 20 tuổi, lấy hắn ngàn năm thọ nguyên tới nói, 20 tuổi quả thật là không đáng nhắc tới. Lúc này Phương Luân đã đạt đến võ đạo đại lục trạng thái tột cùng nhất, nghĩ tăng lên nữa đã là không thể nào, trừ phi tu luyện hồn đạo. Nhưng là Phương Luân muốn tu luyện nhưng không biết làm sao tới tay, hồn thứ này hư vô mờ mịt, thật sự chính là để cho người ta không đoạt ra. Bỗng nhiên ánh mắt của Phương Luân đột nhiên động một cái nhìn về phía phương Hướng truyền Tông Trận, Phong Tĩnh Hiên thản nhiên đi ra. Người nào?" Bảo vệ truyền Tông Trận cấm vệ quân trợt quát một tiếng liền muốn nhào qua, nhưng lại bị Phương Luân vẫy tay chặn lại. "Phong sư huynh tới, sư đệ không có tiếp đón từ xa." Phương Luân cười ha hả nên đón, Phong Tĩnh Hiên sau khi nhìn thấy Phương Luân, cũng cười nói, "Sư đệ nhưng là rất lâu không có trở về Thiên Khải Tông rồi, cái này tháng ngày trải qua thật thoải mái a." Quên Phong Tĩnh Hiên tính thăm dò biểu tình, một nói, "Ta từng nói ta là người Thiên Khải Tông, tự nhưng chính là người của Thiên Tông." Sư minh cũng không cần lo ngại, nếu như Thiên Khải Tông có chuyện, ta không có khả năng mặc kệ. Phong Tĩnh Nghiên nghe vậy, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Phương Luân cũng nhu hòa không ít. Ta phải đi, tới cùng ngươi nói đừng." Phong Tĩnh Nghiên cười khổ nói, Tuyết Vũ thần tôn nói đúng, võ đạo đại lục chính là một cái đảo nhỏ, không đi cả đời liền lết ngồi đáy giếng, đây không phải là ta muốn sinh hoạt." Phương Luân lông mày nhướng lên về sau, cười nhạt nói, ta cũng đoán được ngươi phải chuẩn bị rời đi. Ngày đó đại chiến đi qua, Phong Tĩnh Nghiên trực tiếp đem Hắc Hạt không gian giới chỉ thu vào, dĩ nhiên là muốn tìm kiếm công pháp tu luyện. Hiện tại hắn muốn đi. Phương luôn dĩ nhiên là lý giải, tìm được đường đi ra rồi sao? Phương luôn theo miệng hỏi. Theo cổ tịch ghi lại, võ đạo đại lục 4 phương tám hướng đều là vô cùng vô tận mặt biển, không người biết phương hướng, cuối cùng sẽ vây chết trên biển lớn. Coi như không bị là đường, cuối cùng cũng sẽ bị trong biển vô cùng vô tận yêu thú tiêu diệt. Cho nên, nếu là không tìm được đường đi ra ngoài, Phong Tĩnh Nghiên là tuyệt đối không dám nói đi. Quả nhiên, Phong Tĩnh Nghiên hưng phấn gật đầu nói, ta điều tra, Tuyết Vũ thần tôn hai người cuối cùng nơi biến mất là phía đông, ta tìm được một tòa lên cổ truyền trống trận, các nàng chắc là từ nơi này rời đi. Phía đông Phương Luân ý vị sâu sắc cười, ghi nhớ chỗ Phong Tĩnh Hiên nói tới. Ngươi không tính rời đi sao? Phong Tĩnh Hiên kinh ngạc hỏi, dựa vào thực lực của ngươi hiện tại đã là võ đạo đại lục đỉnh phong rồi, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời mệt tại địa phương nhỏ này? Ta tự có tính toán. Phương Luân cười khoát khoát tay. Vì thay hắn thực tiễn, Phương Luân phân phó, lập tức có người làm lấy được trên một cái bàn rượu ngon thức ăn, hai người liền đem rượu ngon hoàn, uống phi thường cao hứng. Chờ đến lúc hai người uống không sai biệt lắm, Phong Tĩnh nhiên cười nói, bất luận như thế nào, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, vội vàng ngưng tụ hạt giống hồn lực tốt hơn. Làm sao ngưng tụ biểu tình của Phương Luân lập tức liền nghiêm túc. Phong Tĩnh Nghiên ở rượu, bật cười lớn, thần bí hề hề nói, "Ta cũng không hiểu, nhưng là theo ta nghiên cứu 300 năm kinh nghiệm, không người trợ giúp cơ hội không có khả năng ngưng tụ hạt giống hồn lực. Ta cũng là tại sau khi man hoang chiến trường kỳ ngộ, mới cơ duyên xảo hợp ngưng tụ hạt giống hồn lực." Nói tương đương với không nói. Phương Luân cười mắng một tiếng, cũng liền không nghĩ nhiều nữa rồi. Phong Tĩnh Nghiên mình cũng không hiểu gì, Phương Luân đương nhiên không có khả năng hiểu quá nhiều, bất quá Phương Luân ngược lại là biết, nếu như không ngưng tụ hạt giống lực, là không có khả năng tu luyện hồn đạo. Hai người uống được say sưa, Phong Tĩnh cười lớn, Hôm nay cao hứng, ta liền để ngươi nhìn xem cái gì là hạt giống hồn lực. Nói xong, Phong Tĩnh Hiên trực tiếp tại chính mình mi mì tâm điểm một cái, một đạo ánh sáng màu đen từ mi tâm hắn chui ra. Mi tâm lại kêu thức hải, tục truyền chính là linh hồn vị trí, lúc này từ Phong Tĩnh Hiên mi tâm sống tới một vật. Vật này là là một thanh hư ảo tiểu kiếm, chỉ bất quá lộ ra thần bí khó lường, càng có vô cùng vô tận ánh sáng màu đen vây quanh, lộ vẻ đến vô cùng huyền ảo. Người hạt giống hồn lực có bất đồng riêng, kiếm lươi bữa thậm chí tính đại thụ các loại cũng có thể, hồn lực ta hạt giống chính là hình kiếm." Phong Tĩnh nói. Trong mắt Phương Luân thoáng qua một tia hâm mộ. Cái này hạt giống hồn lực nhìn như nhỏ yếu, nhưng là luôn có một ngày sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, đây chẳng phải là trở nên mạnh mẽ chi lộ sao? Bị hồn lực xông một cái, Phong Tĩnh Hiên cũng tỉnh rượu, hắn nghiêm túc nói, "Phương Luân, ngươi thật sự không xem xét đi ra ngoài." "Ta tự có tính toán." Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. "Vậy thì tốt, ngày sau gặp lại sau." Nói xong, Phong Tĩnh Yên trực tiếp liền hồn quyền, thân hình trực tiếp biến mất. Chương 569, Phương Luân đại hôn. Phong Tĩnh Yên đi rồi, Phương Luân lần nữa trở lại trên kim loan điện không bế quan, trong mắt hơi hiip khí tức trên người dâng cả người trở nên không hề bất động. Phương Luân Tu Vi không cách nào để thăng về sau, hắn liền tự mình cảm ngộ linh hồn, cố gắng ngưng tụ hạt giống hồn lực. Hắn không gấp, bởi vì linh hồn hư vô mà mịt, nghỉ gấp cũng không gấp được, hơn nữa hắn cũng không gấp rời đi võ đạo đại lục, cho nên mới để cho mình từ từ cảm ngộ. Thời gian chậm rãi qua đi, Phương Luân tinh thần một mực nằm ở một loại hư vô mở mịt cảnh giới bên trong, hắn giống như ngủ say tinh thần vô cùng phong phú đầy đạn. Loại cảm giác này giống như tại mùa hè buổi chiều nghỉ một chút, cái loại này lười biếng cùng thoải mái, để cho Phương Luân hận không thể một mực nặng như vậy say đi xuống. Lại là mấy tháng trôi qua, khoảng cách Phương Luân ngày đám cưới càng ngày càng gần. Toàn bộ đô thành trở nên vui sướng hớn hở, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa. Nguyên nhân bởi vì vạn cổ đế quốc thực lực đại tăng, hiện tại cũng thành diện tích đã sớm mở rộng gấp trăm lần không ngừng, các địa phương phú thương cao thủ tụ tập, để cho cái đô thành này trở nên xưa nay chưa từng có náo nhiệt huy hoàng. Trong đô thành lão nhân quả thật là không thể tin được, lúc này mới thời gian mấy năm đô thành liền trở nên hóa lớn như vậy, để cho người ta quả thật là không dám nhận nhau. Đại hôn ngay hôm đó, Phương ngôn mặc hoàn toàn mới cựu Bảo, hoa tử kim quan một dạng không thiếu, ánh mắt uy nghiêm hiển thị dõi đế vương bá khí. Tổ chức thế nào? Phương luôn nhàn nhạt hỏi ánh mắt nhưng là quan hướng quỷ sát ở trong cung điện gian hạ hậu thiên tung. Hạ Hầu Thiên Tung cười ha hà nói, "Thánh thượng yên tâm, tế cáo thiên địa, Lâm Hiên mệnh sứ, Nạp Trạ, Vân Danh, Nạp Ty, Nạp Trinh, Cáo Kỳ, Cáp Miếu, Sách Phong Hoàng hậu chờ chờ hết thảy đều đã làm làm xong, trong hoàng cung khách mời đều đã đến đông đủ, xin thánh thượng giá lâm." Phương luôn hài lòng gật đầu, cái này đại đế đại hôn không giống với người bình thường nhà kết hôn cũng, không chỉ phiền tai trọng, cần muốn hạng mục công việc chú ý còn nhiều vô số. Bất quá thật may Hạ Hầu Thiên Tung cái gì cũng biết, hết thảy đều có hắn tổ chức, nếu không Phương luôn cũng muốn nhức đầu không thôi. Hiện tại Phương Nôn chỉ yêu cầu đi kim loan điện là tốt rồi, về phần thư tiêu Lãnh vô hối, dựa theo quy củ là muốn lãnh ra long trọng đưa vào trong hoàng cung. Đô thành đã sớm phủ kín mười mấy dặm trang sức màu đỏ, lãnh ra xa giá từ đầu đường xếp hàng cuối đường, ngay ngắn có thứ tự, bên đường chiếu xuống vô số hoa hồng, liền ngay cả đường phố bên đường trên cây đều buộc lên vô số điều lửa đỏ mang, bên đường đều là duy trì trật tự hùng tráng binh lính, phun trào đám người đầu người rung động, đông nghịt, người người đều đưa đầu giò nao đi ngắm nhìn cái này trăm năm khó gặp lễ. Trên điện kim loan đã sớm đứng đầy văn quan, tất cả mọi người dựa theo từng người phẩm cấp đứng ngay ngắn. Về phần Kim Loan Điện ở ngoài trên quần trường, cũng đứng đầy các nơi quan quý, tất cả mọi người rất cung kính trở. Nơi này cơ hồ liền là toàn bộ võ đạo đại lục có mặt mũi cơ giả, bất quá những người này ở đây vạn cổ đế quốc trong hoàng cung cũng không dám vết lối, không thấy hoàng cung bốn phương tám hướng đều là cấm vệ quân bảo vệ sao? Những cấm vệ quân này, mỗi một cái đều tu vi cao tới đáng sợ, tất cả mọi người nhìn đến kinh hồn bạc vía, sợ bị người để mắt tới. Khi Phương Luân đi tới Kim Loan Điện, tất cả mọi người lập tức kích động quỳ Thánh, Thánh, Thánh Hoàng Phương Luân không thể phủ nhận bĩu môi một cái, Nhìn phía dưới rộng rạp chẳng chỉ quy sát đám người, lại có thể một chút kích động cũng không có. Mới thời gian mấy năm, từ một cái phụ chỉ ăn xin ăn mày, đến khống chế ngàn tỉ con dân thánh hoàng, Phương Luân lại phảng phất đã trải qua cực kỳ lâu. Hiện tại Hàn Tâm, sớm đã là giàn mua vô cùng. Bình thân, Phương Luân thẳng nhiên nói, chờ sau khi tới tất cả mọi người tạ ơn đứng dậy, Phương Luân trực tiếp nhìn về phía Phương Định Tiên. Hôm nay là tôn nữ đại hôn, một mực bế quan khổ tu Phương Định Tiên tự nhiên không có khả năng không xuất hiện, đầu tóc bạc trắng chính hắn cả người treo hồng treo xanh, lộ ra vô cùng dáng vẻ vui mừng. Gia gia có thể bắt đầu chưa? Phương Luân cười hỏi. Phương Định Thiên cười lớn ha ha, vui sướng hớn hở mà nói, "Nhanh bắt đầu đi, ta đời này có thể nhìn thấy tiểu tử ngươi thành thân, chết đều có thể nhắm mắt." Phương luôn mỉm cười, thản nhiên nói, "Hạ Hầu Thiên Tung, bắt đầu đi." "Vâng." Hạ Hầu Thiên Tung không mình hành lễ sau lớn tiếng nói, "Phụng Tiên tu vận, Thánh Hoàng chiếu viết, tứ nghe phụ quốc công con gái Lãnh Bắc Đảo Lãnh Vô Hối thành tạo Hào phóng, ôn lương luôn hậu, tướng mạo xuất chúng, chấm tâm quá mức duyệt, sắc phong bí hậu, vì thiên hạ mẫu thân Bên, tần, thất, bên cùng, pháp luật, hơn Khiến cho tứ cùng hóa Vạn tộc cộng ngưỡng hoàng triều. Sách Phong vi hậu. Tất cả mọi người đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lãnh ra mọi người rối rít mừng như điên. Tất cả mọi người hưng phấn quỷ dị dưới đất. Hạ Hầu Thiên tung lần nữa lớn tiếng nói, có khắc phụ quốc công lãnh bá đạo cháu gái thư tiêu, bưng nhàn tuyệt tới, tôi cũng đắc mộng, nhiệt độ ý cung thụ, có huy nhũ chi chất, nụ minh dục dược, có an chính đẹp, tính chính thuần nghi. Nay trong thân thụ kim sách phù ấn, sắc làm chung cung, nắm lục cung đầu tiên, vì lục chủ. Trung cung hậu vị. Hai người cùng nhóm làm hậu, cái này thật đúng là hiếm thấy, mọi người nghe vậy nhất thời cả kinh. Bất quá đây là phương luôn nhất luôn đường. Hắn muốn thế nào thì được thế đó, ai cũng không dám phản đối, mọi người chỉ có thể quỷ rạp dưới đất hô to và tuế. Tiếp đó, người mặc Phượng Khoác Hà Quan, đỏ thắm tơ lụa, đầu đội vui khăn tư tiêu cùng lãnh vua Hối tại cung nữ tiếp dẫn xuống, từng bước một hướng Phương Luân đi tới. Phương Luân khẽ mỉm cười, tiến lên hai bước giắt lấy tay của các nàng, cười thấp giọng hỏi, cảm giác thế nào? Phương Luân không thể không cười, trên người hai nàng này vượng khoác hà quan tất cả đều là chân quý nhất bảo thạch cuốn sách, chỉ sợ có nặng mấy chục cân. Hơn nữa dựa theo quy củ, từ hôm qua đến bây giờ hai nàng nhất định là không thể ăn vào, chỉ sợ là chịu một chút khổ. Nghe lời Phương Luân trêu Hai nàng tại đáp dưới đầu sắc mặt bỗng nhiên buồn bực, hận không thể giẫm đạp Phương Luân mấy đá mới tốt. Cười trên nỗi đau người khác khóc tiếp. Thứ tiêu nhỏ giọng hứ một hớp, Phương Luân nhất thời liền hết sức vui mừng rồi. Hạ Hầu Thiên tung ho nhẹ một tiếng về sau, lần nữa lớn tiếng nói, "Giờ lệnh đã đến, Tế Thiên." Cái này phong sau là rất long trọng sự tỉnh, đế quốc đại sự, vi tế vi nhung, cho nên nhất định phải lấy cung tế bực này long trọng lễ nghi chiêu cáo thiên hạ, liền thật giống như Phương Luân lễ lên ngôi. Phương Luân vậy cũng nghiêm túc lên, lúc này dưới chân hoàng thành đã xuất hiện một cái khổng lồ tế đài. Cái này tế đài cao tới 9999 cấp nước thang. Số 9 là số lớn nhất, tượng trưng cho vạn cổ đế quốc vô cùng vô tận. Ngay khi Phương luôn bước lên tế đài, đô thành xa xa bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người, những người này nhanh chóng xuất hiện tại trên đô thành không, lúc này đang ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem Phương luôn. Đô thành đám người từng trận nổi nóng cùng xuôn sao, chân mày Phương luôn cũng lạnh lùng nhăn đến cùng một chỗ. Ha ha ha, Phương luôn huynh đệ đại hôn, sẽ không không hoan nên chúng ta tới dự lệ chứ? Từng tiếng cười quá dị, nguyên lai like là sáu đại tông người, là các ngươi. Phương luôn mắt hơi lộ ra một tia Chương 570, phá rối. Đế Tiên là một cái vô cùng long trọng sự tình, đại biểu toàn bộ vạn cổ đế quốc uy nghiêm, liền ngay cả Phương Nôn vào lúc này cũng không dám tham thiên. Nhưng là bây giờ những người này lại có thể trên cao nhìn xuống ngốc ở trên không, Phương Nôn nhất thời liền nổi cơn thịnh nộ. Nhìn thấy Phương Nôn sắc mặt bất thiện, Đinh Thương Hải trước tiên mang theo người của Thiên Khải Tông hạ xuống mặt đất, đồng thời chắp tay một cái nói, "Phương sư đệ chớ nổi giận hơn, bổn tọa chỉ là mang Thiên Khải Tông đệ tử tới chúc mừng, chúc mừng sư đệ lại hôn, chúc mừng thái thượng trưởng đại hôn." Thiên Tông tới mấy ngàn người đệ tử từng cái rất cung kính hô to, "Sư huynh khí." Sắc mặt của Phương Nôn cái này nhìn mới tốt lên một tí. Ngươi tới là khách, nếu là tới chúc mừng, Phương Luân đương nhiên sẽ không nổi nóng. Hơn nữa Phương Luân là thái thượng trưởng lão Thiên Khải Tông, đối với Thiên Khải Tông dĩ nhiên là rất có quy chú cảm. Phương Luân, chúc mừng. Nhiều kiểu mang theo người của Thanh Lôi các hạ xuống, ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Luân. Khách khí. Phương Luân cũng cởi gật đầu một cái, tiếp theo là người Thiên Ma Quật, Tích Hàn chân nhân cười nói, bổ tọa hái đồ đại hôn, ta cũng tới xin ly rượu uống uống, sẽ không không hoan nên chứ? Đương nhiên hoan nên, tiền khí. đầu một cái, Tam không chịu xuống, trong mắt qua vẻ tức giận. Các vị đây là ý gì? Nếu như là tới chúc mừng, vậy thì mời xuống vào chỗ, chờ sau đó không thiếu được kính các vị một chén rượu nhạn." Phương luôn thản nhiên nói, nếu như muốn gây chuyện lời, các vị tốt nhất ước lượng đo một cái cân lượng của mình." Phương luôn ngữ khí mặc dù lãnh đạm, nhưng lại vô cùng cương ngạo, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào giẫm đạp lên vạn cổ đế quốc tôn nghiêm. Hơn nữa Phương luôn cũng sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào, một mực không có giết bọn họ, chỉ là kiên kỵ trước chiến hữu tình nghĩa thôi. Bất quá ba đại tông người coi như không nhìn như vậy rồi, nhìn thấy Phương luôn ngữ khí cương ngạo, Phần Thiên lão tổ huyết dương điện trước tiên khó chịu, "Tiểu bối, ngươi đây là thái độ gì?" Chúng ta ngàn giảm điều điều tới chúc mừng, ngươi lại khẩu suất cùng luôn, chẳng lẽ cho là chúng ta sợ ngươi sao?" Phương luôn lông mày nhướng lên, thản nhiên nói, "Có dám tỉ phóng, đừng nói nhảm." Tam đại tông còn sót lại năm cái thái thượng trưởng lao nghe vậy sử sở, nhìn nhau về sau, Phần Thiên lão tổ cười lạnh nói, "Ngươi đoán không sai, chúng ta là có chuyện thương lực." "Phương luôn, ngươi vạn cổ đế quốc quá bá đạo, chiếm cứ nhiều như vậy địa bàn, có phải hay không là nên phun ra một chút?" "Hử? Chúng ta tại lúc đối phó hắt hạt quyết đấu sinh tử, ngươi lại ở sau lưng giở trò địa bàn, ngươi có thể biết rất nhiều đều là chúng ta phụ thuộc thế lực." Hiện tại tốt nhất phun ra, nếu không đừng trách chúng ta không nể mặt mũi đại náo hôn lễ của người rồi." Mấy cái này thái thượng trưởng lão giễu giễu nói, Phương Luân nghe xong nhất thời liên tục cười lạnh. Quả nhiên cũng đoán, cái này mấy đại tông tu sinh dưỡng tức một năm sau khôi phục một chút thực lực, liền không biết tự lượng sức mình muốn đoạt địa bàn rồi. Địa bàn ý vị như thế nào? Vậy thì có nghĩa là tài nguyên, có tài nguyên liền có nhân tài, có nhân tài tông môn mới có thể trưởng thịnh không suy, những người này không muốn cấp mới là lạ. Hơn nữa bọn họ chọn thời điểm rất đúng, Phương Luân đại hôn không thích hợp đại khai sát giới, bọn họ mới dám qua tới. Bất quá bọn họ nghĩ làm rồi, Sắc mặt của Phương Luân trở nên càng ngày càng âm trầm, cuối cùng khỏe miệng kéo ra một tia cười gằn. Nhìn thấy Phương Luân cười gằn, ba đại tông năm cái thái thượng trưởng lão nhất thời ngậm miệng, trong lòng bọn họ có chút bất an, cũng cảm thấy chính mình có phải làm sai hay không cái gì. Mấy vị tài ăn nói không sai, cùng ta đạo nói đi. Phương Luân cười lạnh phất tay một cái nói, giết hết. Xiù siêu xiù. Mấy chục ngàn đạo thân ảnh trực tiếp vọt lên trời cao, từng cái đằng đằng sát khí chợn mắt nhìn cao thủ Tam đại tông, giống như bầy sói đang nhìn con cừu nhỏ. Tất cả mọi người rồi rít hít ngược một hơi khí lạnh, mọi người đều biết phương luôn lợi hại, nhưng là vạn cổ đế quốc rốt cuộc có bao nhiêu của cải không người biết. Nhưng là bây giờ nhìn xem, mỗi một người đều phải bị chấn kinh. Đầu tiên luyện ngục lần trước đại chiến còn sống sót 80, 90 người, mỗi một người đều đã đạt đến chí tôn võ thần đỉnh phong, đó chính là 80-90 cái cấp độ thái thượng trưởng lão cái khắc cường giả. Tiếp theo 3 vạn cấm vệ quân, kém nhất đều là thôn thiên vũ linh, lợi hại thậm chí cũng đã là chí tôn võ thần rồi, đây đều là phương luôn đã qua một năm thành quả. Đây là một cổ sức mạnh khủng lồ biết bao. Chỉ sợ càn quét toàn bộ đại lục đều là dễ như trở bàn tay. Với một màn như vậy, không khỏi rung động tê cả da đầu. Ba đại tông tâm thần người cũng chấn, từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệ, lần này xui xẹo, trọng phải cường giả loại này. Sắt sắt sắt. Ba vạn cấm vệ quân điên cuồng gào thét, phương luôn ra lệnh một tiếng, bọn họ trực tiếp đem ba đại tông người bao phủ. Sau từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, trời cao liền rơi xuống từng trận huyết vũ, sợ đến đô thành bách tính run lẩy bẩy. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, mọi người nhìn về phía ba chính quốc, đại lục Từng cái rung động nhìn xem chiến đấu trên trời, trong lòng vui mừng chính mình không có cùng Phương Luân là địch. Không tới một hồi, chiến đấu trên trời liền biến mất rồi, về phần Tam đại tông cũng liền không tồn tại nữa rồi. Tất cả mọi người chật vật nuốt nước miếng một cái, cũng là kinh hồn bạt vía rồi. Nhìn xem đáp xuống cấm vệ quân, Phương Luân hài lòng gật đầu nói, "Linh sư huynh, nhiều tiểu cô nương, vẫn là tích hàn tiền gói, người tới là khách, các ngươi có thể chiếm đoạt cái này Tam tông địa bàn, nhưng là vạn cổ đế quốc các ngươi không thể đụng vào." Trên mặt ba người vui mừng đi qua, rối rít cười gật đầu một cái. Phương Luân có đi có lại, bọn họ dĩ nhiên là cao hứng về phần đối nghịch với Phương Nôn, chỉ sợ không người có lá gan này đi. Tế Thiên Nghi thức lần nữa bắt đầu, bất quá để cho Phương Nôn buồn dầu chính là, lại có thể lần nữa bị người cắt đứt. Xa xa trời cao một đạo tre ngập bầu trời hắc vân điên cuồng quật tới, chỉ chốc lát liền hiện đầy toàn bộ vạn cổ đế quốc bầu trời, đem trên đô thành xuống che chắn đến giống như đêm tối. Mọi người khiếp sợ nhìn qua, nguyên lai like bên trên mây đen này lại có thể có một bóng người. Đây là một người đàn ông trung niên, người này toàn thân áo đen mặt đầy uy nghiêm, hiển nhiên lâu dài ở vị. Trên một con kế tiếp ngàn trượng Cái này rồng cổ độ mổ khí tức vô cùng đáng sợ liền ngay cả Phương Luân đều phải tâm thần run rẩy, hơn nữa lạ nhất là cái này rồng cổ độ mổ còn có 8 con đáng sợ xuất tu. Ác Long bát tí. Đinh Thương Hải khiếp sợ hít ngực một hơi khí lạnh, trong mắt lóe lên từng tia kinh hãi. Trong hoàng cung, Lãnh ra trận doanh Lãnh bác Đảo cả người run lên, nhìn xem nam tử này trực tiếp trận tròn mắt, thân thể cứng ngắc ngây người như phóng. Phương Luân nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, các hạ người nào? Xuất hiện ở Vạn Cổ Đế quốc có chuyện gì quan trọng? Vạn Cổ Đế quốc? Người đàn ông này một tiếng kinh ngạc nghẹn non, nơi đây không phải là Tiên Kiếm quốc đô thành sao? Nói xong, Ánh mắt hắn kinh ngạc quét nhìn mặt đất, mang theo từng tia mê mang. Bất quá hắn rất nhanh liền thấy Lãnh Bắc đảo, người đàn ông trung niên vui mừng quá đỗi, đưa tay hút một cái liền đem Lãnh Bắc Đào hút lên trời cao. "Lãnh Bắc đảo, con gái ta đây." Người đàn ông trung niên lo lắng quá hỏi. "Trương 571, thư tiêu phụ thân." Tất cả mọi người đều ngẩn ra, người này lại là đến tìm Lãnh Bắc đảo. Hơn nữa mở miệng liền hô lên tên của hắn, thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Phương Nôn nhướng mày một cái vốn là muốn ngăn cản, nhưng là nhìn thấy Lãnh Bắc Đào cái kia cười khổ biểu tình về sau, nhất thời liền nén lại khí. "Ngươi còn tới nơi này làm gì?" Lãnh Bắc Đào cau mày quát hỏi, "Cô em ta cũng đã không có ở đây, ngươi lại tới nơi đây không phải là uống công vô ích sao?" Tất cả mọi người đều là Lãnh bác Đào lau mồ hôi một cái, lại dám quát hỏi đáng sợ như vậy cùng giả, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Bất quá khiến mọi người rất ngạc nhiên chính là, nam tử trung niên này tại Lãnh Bắc Đào quát hỏi phía dưới, nhưng là mặt đầy lúng túng chê cười nói, "Đây đều là hiểu lầm, năm đó ta trong gia tộc địa vị lúng túng, đủ loại đấu tranh theo nhau mà tới, một cái tiểu nhân quấy phá để cho ta hiểu lầm tiểu kỳ, lúc này mới đem nàng tức giận đi. Khi đi ngươi sẽ lại không đến tìm a, trong lòng ngươi căn bản cũng không có cô em ta." Lãnh Bác Đào giận đến cả người run dậy. Ta cũng đặc biệt hối tiếc, ngày đó vừa vận gia tộc phái ta ra một cái nhiệm vụ khẩn cấp, đi một lần chính là 5 năm. Người đàn ông trung niên mặt đầy thống khổ nói, ta không thể không đi, nhưng là ta mỗi thời mỗi khắc đều muốn niệm Thiếu Kỳ, nhưng là chờ lúc ta trở lại mới phát hiện, Thiếu Kỳ hồn đang lại có thể diệt. Khi đó ta mất hết can đảm, chỉ muốn cái chết chi rồi. Nhìn thấy người đàn ông trung niên là thực sự thống khổ, sắc mặt của Lãnh Bác Đào lúc này mới hòa hoan không ít, thở dài một tiếng nói, chuyện cũng đã qua, ngươi cũng đừng thương tâm rồi. Ngươi không cần an ủi ta. Người đàn ông trung niên thở dài khoát tay một cái nói, Ta trải thời gian mấy năm mới tỉnh hồn lại, từ nay một lòng tu luyện, nhưng là một cái trong lúc vô tình cơ hội, trong tộc trưởng lão lại có thể xem bói ra ta có một nữ lưu rơi ở ngoài, cho nên ta liền tới tìm ngươi. Nghe được câu này, Phương Luân nhướng mày một cái, lại có thể không tự chủ nhìn về phía Thư Tiêu. Lúc này Thư Tiêu chính đang khoác khăn đội đầu cô dâu cả người run dậy, dưới khăn hồng che mặt sắc mặt càng là vô cùng phức tạp. Lãnh bác Đào mang theo cái kia đại hán trung niên hạ xuống trước điện kim loan trên cổng trường, cấm vệ quân nhìn thấy lập tức liền rầm rập chẳng Đây là ý gì? Phương Nôn lạnh lùng chạy đến Thư Tiêu trước người hai người, gắt gao che lại thân Người đàn ông trung niên kia ánh mắt khinh thường quét nhìn một vòng, còn chưa lên tiếng đây, Lãnh Bác Đào liền cười khổ nói, "Thánh thượng, người này Têu thư Vĩnh Nghiêm là biển khơi người bên kia, hắn chính là phụ thân thư tiêu. Có thể để cho hắn nói chuyện với thư tiêu sao?" Phương Luân nhướng mày một cái, thân thể của thư tiêu run dậy càng thêm lợi hại rồi, Phương Luân đi tới trước mặt nàng thản như nói, chớ Khẩn Trương, nói chuyện đi." "Ừ." Thư tiêu yếu ớt gật đầu, trực tiếp vén lên khăn cô dâu. Có lẽ là Phương Luân ở bên người ngôn nhân, nàng lại có thể không run dậy, mà là cắn răng nhìn về phía cái kia thư Vĩnh Nghiêm. "Giống, thật giống." Thư Vĩnh Nghiêm trực tiếp ngây ngốc trên mặt đất, trong miệng kích động nỉ non, tiếp theo liền muốn xuống lại, nhưng lại bị Lãnh Bác Đào ngăn trở. "Đừng kích động, Thù gia Hải Tử." Lãnh Bác Đào nhíu mày nói, "Thư thư, năm đó phụ thân ngươi trọng thương bên trong vô tình lưu lạc đến Võ Đạo Đại Lục, cuối cùng cùng với mẫu thân ngươi yêu nhau, bọn họ lại bởi vì một hiểu lầm cách ra." Mẫu thân ngươi trở lại lãnh gia sinh ra ngươi, không tới 3 năm cũng bởi vì ám tật trầu trời rồi, cho nên ta một mực lừa ngươi nói cha mẹ ngươi mất ích. thật ra thì hắn liền là phụ thân ngươi." Thư Tiêu mặt đầy phức tạp, không biết nên khóc hay nên cười, hồi lâu đều không lên tiếng. Cái này khiến một mực chú ý biểu tình Thư Vĩnh Nghiêm Gốc. Hán đội vẫn nói: "Thư thư xin lỗi, ta tới trưởng, vi phụ sẽ kết thúc một cái làm trách nhiệm của phụ thân, cùng ta rời đi." Thư Tiêu không nói gì, chỉ là kiên định lắc đầu một cái, trốn bên cạnh Phương Nôn. Có lẽ trước đó nàng sẽ luôn muốn tìm được cha mẹ, nhưng là sau khi tìm được, lại tâm tình phức tạp không biết làm gì cho phải. Phương Nôn phảng phất biết tâm tình của nàng, nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng một cái, Thư Tiêu lúc này mới dễ chịu một chút. "Thư thư ta là phụ thân ngươi, ngươi..." Thư vị nghiêm nhất thời buồn bực, muốn tới lại không dám, lộ ra vô cùng lẳng khó. Phương đưa tay ngăn hắn lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Thư Tiêu nói. Một đời trước gán óang ngươi cũng không cần để ý, cha mẹ huyết duyên nồng vũ thủy, kêu một tiếng phụ thân cũng là phải. Thật sự có thể không? Thư Tiêu nỉ non, "Có thể." Phương Luân cười nói, "Thân nhân không có qua đêm thủ, hắn là phụ thân ngươi, đời này là không sửa đổi được." Thư Tiêu chân mày bỗng nhiên bừng lòng, cả người phảng phất cũng bừng lòng không ít, lần nữa lộ ra mịm cười mê người. Tại Thư Vĩnh Nghiêm mong đợi nhìn chăm chú, Thư Tiêu tính thăm dò kêu lên, "Phụ thân?" Ai? Thư Vĩnh Nghiêm miệng đầy đáp ứng, hưng lên trước, nhưng là nhìn thấy Thư Tiêu không tói quen bộ dáng lại lúng túng dừng lại, bất quá hắn ngược lại là mặt đầy Hai cha con gái ngay tại lúng túng bên trong nhận nhau, nhưng là hai người nhưng không biết làm sao trao đổi. Thư Vĩnh Nghiêm nhìn xem Thư Tiêu, đột nhiên cười nói, "Thư thư, cùng ta rời đi, phụ thân mang ngươi về nhà." "Về nhà?" Thư Tiêu sững sở, không chút do dự lắc lắc đầu nói, "Không muốn, ta có nhà, chính là chỗ này." Nhìn xem trên người Thư Tiêu Phượng khoác hà quan cùng khăn đội đầu cô dâu, sắc mặt của Thư Vĩnh Nghiêm đột nhiên trở nên phi thường khó coi, tao mày cố nén kinh thường nói, "Ngươi phải lập gia đình." Thư Vĩnh Nghiêm cũng không nghĩ tới nhìn thấy con gái lần đầu tiên, chính là lúc tại gả con gái người, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng không dễ chịu. Hơn nữa gà vẫn là một cái để cho hắn vô cùng khinh thường. Thư Tiêu phản phất nhìn thấy trên mặt hắn khinh thường, nhất thời thở phì phò kéo cánh tay của Phương luôn nói, "Đúng, ta liền phải lập gia đình." Thư Vĩnh Nghiêm giận dữ, bất quá vẫn là cưỡng ép đè xuống tức giận, thận trọng nói, "Thư thường, ngươi là con gái của Thư Vĩnh Nghiêm ta, hồn đạo đại lục số một số hai con gái thư gia, ngươi chính là cao cao tại thượng vương hoàng, tại sao có thể gà cho trên hòn đảo nhỏ này một cái thổ dân?" "Thủ dân?" Thư Tiêu Khiếp sợ nhìn xem Thứ Vĩnh Nghiêm, trong mắt đầy áp tức giận kêu lên, mới là thủ dân, cả nhà ngươi là thủ dân." Nàng không cho phép người khác làm nhục Phương Luân, cho nên lập tức kích động. Bất quá Thư Vĩnh Nghiêm nói chuyện quá kích thích người, Phương Luân cũng không nhịn được như mày. Người! Thư Vĩnh Nghiêm giận đến muốn thổ huyết, lại không dám đối với nàng nội giận, chỉ có thể thở hồn hển nhìn về phía Phương Luân nói, "Tiểu tử, chúng ta nói chuyện như thế nào?" "Nói chuyện?" "Được a." Sắc mặt của Phương Luân nhất thời biến lạnh lên. Cái này Thư Vĩnh Nghiêm thứ nhất là muốn đem thư Tiêu mang đi, đây không phải là mấu chốt nhất, mấu chốt nhất chính là hắn ánh mắt kia để cho Phương Luân vô cùng khó chịu, hoàn toàn là ánh mắt thị. Nhìn thấy Phương Luân đã cứng, Thư Vĩnh Nghiêm nhẹ nhàng vung tay lên, Một đạo ánh sáng màu đen trực tiếp đem hắn cùng Phương Luân lẫnh bác đảo ba người bà phụ. Vầng sáng này thật giống như cái tâm, Phương Luân nhìn thấy bên ngoài thư Tiêu lo lắng kêu mấy tiếng, nhưng là làm thế nào cũng không nghe được. "Tiểu tử, người muốn làm sao mới chịu rời đi con gái ta, ra cái giá?" Thư Vĩnh Nghiêm bỗng nhiên mặt đầy khinh miệt nói. "Chừng 572, Phương Luân ta hơn ngươi." Hiện tại Thư Vĩnh Nghiêm ánh mắt nhìn về phía Phương Luân, giống như đang nhìn một tên ăn mày, để cho Phương Luân vô cùng không thoải mái. Phương Luân cười lạnh liếc hắn một cái, không nói gì, nhưng là biểu tình kia lại rất rõ ràng nói cho Thư Vĩnh Nghiêm, đây là chuyện không thể nào. Từ Vĩnh Nghiêm cố nén một cái tát đập chết Phương Luân xúc động, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi ra cái giá. Vô Luận ta hồn tinh vẫn là công pháp đáng được, ngươi chỉ cần mở ra ta liền cho, con gái ta tuyệt đối không thể gà cho một cái thổ dân." Khẩu khí thật là lớn, bất quá những thứ này đối với ta không có sức hấp dẫn. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nói. Phương Luân cũng không tức giận, từ hồn đạo đại lục đi ra ngoài người, không người nào là mắt cao hơn đầu, cái này Thư Vĩnh Nghiêm có loại biểu tình này không kỳ quái. Người khác nói chính mình thổ dân thì thế nào, Phương chưa bao giờ tự ti, không tự ti đương nhiên sẽ không tức giận. Bất quá Phương ngôn lời nói ngược lại khiến mày Từ Vĩnh Nghiêm lại. Hắn dù gì nói, ta ngược lại thật ra quên rồi, ngươi cái này thổ dân liền hạt giống hồn lực đều không ứng kết, nói cho ngươi quá nhiều bảo vật ngươi cũng không hiểu. Nghĩ một lát, hắn mặt đầy hưng phấn nói, "Tiểu tử, ngươi chỉ cần thuyết phục thư thư cùng ta rời đi, ta giúp ngươi ngưng kết cao cấp nhất hạt giống hồn lực, hơn nữa chuyển cho ngươi một loạt công pháp tu luyện, đảm bảo ngươi tu luyện thông suốt như thế nào." Hắn hưng phấn nhìn xem Phương Luân, vốn là cho rằng Phương Luân sẽ động tâm kiếp sợ, nhưng lại nhìn thấy chỉ có Phương Luân cái kia như vậy mặt. "Đừng ở trên người ta bỏ công sức." Phương cười lạnh nói, "Thư thư là tự do, nàng muốn đi nơi nào ta sẽ không quản, nhưng là ngươi muốn ta chủ động đuổi đi." Đó là không thể nào. Hơn nữa, hôm nay ta phải cưới nàng. Tiểu tử ngươi làm sao không biết tốt xấu đây, có tin ta hay không đưa tay liền bóp chết ngươi." Thư Vĩnh Nghiêm thở hổn hển gầm nhẹ. Hắn là triệt để phát điên, Phương Luân mềm không được cứng không xong, hắn quả thật là Cẩm Phương luôn không có biện pháp. Nhưng là Phương Luân cái kia ánh mắt giễu cợt nói cho hắn biết, Phương Luân căn bản không sợ hãi uy hiếp, cho nên ý của Thư Vĩnh Nghiêm lại rơi vào khoảng không. "Đừng cái cọ, thư thư mệnh không giải." Lãnh Bác Đạo bỗng nhiên thở dài một tiếng, trực tiếp kinh Phương Luân cùng Thư Vĩnh Nghiêm. "Đây là có chuyện gì?" Phương Luân cau mày nói. Lãnh Bác Đạo cười khổ một tiếng. Chắp tay một cái nói, thánh thượng có chớ không biết, thư tiêu mâu thân cũng không phải là chết tại ám thật, mà là chết tại thể chất của nàng, mà thư thư hiện tại cũng di chuyển thể chất Mộ thân nàng. Thể chất. Thư Vĩnh Nghiêm lo lắng nắm tay lánh Bác Đào kêu lên, nàng là chết thế nào, nói mau. Sinh ra thư thư không lâu 3 năm sau, cô em ta tâm mạch bên trong đỗng nhiên mở ra một cái băng thuộc tính linh mạch, tiếp theo nàng liền không khống chế mình được sức mạnh, trực tiếp bị chết quổng. Lánh Bác Đào mặt đầy thống khổ nói, ta căn bản không biết rõ làm sao cứu nàng. Cứ như vậy, Phương Luân sợ hãi cả kinh, Thư Vĩnh Nghiêm cũng bị rung động. Nhân thể thuộc tính không đồng nhất nguyên nhân cũng là bởi vì trời sinh mở ra thuộc tính linh mạch không giống nhau, có người mở ra hỏa thuộc tính linh mạch, có mở ra lôi thuộc tính, mở ra càng nhiều lại càng thiên tài, thư tiêu mở ra ba cái linh mạch tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế cấp bậc nhân vật. Nàng vốn là có gió hỏa linh mạch, cuối cùng mở ra băng thuộc tính linh mạch, băng hỏa cũng không xung đột, mà là cùng xuất hiện ở trong thân thể nàng. Vốn là đây là chuyện tốt, nhưng là nghe Lãnh bác đảo vừa nói như thế, nàng mở ra cái kia băng thuộc tính linh mạch, thật giống như là có thể muốn nàng mạng nhỏ vật. mặt của Thư Vĩnh Nghiêm âm tình định, cuối cùng kinh hô, trước đó có người nói qua thư thư thân là Bắc Hàn thể, ta còn tưởng rằng là đùa giỡn. Bây giờ nhìn lại là sự thật. Cái gì là Bác Hàn Thánh thể? Phương Luân híp mắt nhìn chằm chọc vào Thư Vĩnh Nghiêm. Thư Vĩnh Nghiêm hiện tại cũng không tâm tình cùng Phương Luân sang khí rồi, hắn cười khổ nói, "Chúng ta tu luyện hồn đạo chi nhân, ngàn trong vạn người khó tránh khỏi sẽ có một ít thể chất đặc biệt, những thứ này người thể chất đặc thù là tu luyện hồn đạo thiên tài, chỉ cần tìm được tương ứng công pháp, quả thật là chính là vạn năm khó gặp quỷ tài, bị các đại môn phái coi trọng coi." Phương Luân trong lòng hơi động, xem ra Tư Không Tĩnh Nhu cũng là bởi vì thể chất đặc mới bị sư tôn nàng dẫn vào bên trong Thiên Mệnh Thánh cung. Nguyên thể chất đặc thù chính là thiên tri tiêu nữ, trời sinh liền khởi điểm cao hơn người khác. Thư Vĩ Nghiêm cười khổ nói, mà cái này bác Hàn Thánh thể cũng là một loại cao cấp nhất thể chất, nhưng là bác Hàn Thánh thể đồng bộ công pháp lại vô cùng khó tìm, một khi 23 tuổi trước không tu luyện cái loại này công pháp là thủ, như vậy thì sẽ bị băng thuộc tính sức mạnh chất chết. Đúng, cô em ta chính là bị chính mình lại quổng. Lãnh bác đảo mặt đầy thống khổ nói. Thư Vĩ Nghiêm cũng là mặt đầy thống khổ, thở hồn hển nói, đều tại ta, phát hiện quá muộn, nếu không cũng sẽ không. Đừng nói nhảm, nên làm sao cứu nàng? lạnh lùng quát lên, ánh mắt lại nhìn về phía lo lắng Tư Tiêu. Lúc này nàng chính lo lắng nhìn xem vòng sáng bên trong Phương Luân. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Luân tâm thần run lên, âm thầm thể làm sao đều phải cứu nàng, vô luận trả giá cao gì. Tiếp đó, Phương Luân cùng Lãnh Bác Đào đều xem hướng Thư Vĩnh Nghiêm rồi, nơi này cũng chỉ có hắn có biện pháp rồi. Thư Vĩnh Nghiêm mặt đầy cay đắng, cái này cùng bác Hàn Thánh thể đồng bộ công pháp rất khó tìm, ta cũng chỉ có thể trở về phát động gia tộc thế lực tìm kiếm, có lẽ chỉ có một chút hy vọng sống. Nói xong, Thư Vĩnh Nghiêm trị trọng kỳ sự nhìn về phía Phương Luân nói, "Tiểu tử, coi như ta cầu ngươi rồi, ngươi để cho thư thư theo ta đi, cho dù có một chút hy vọng sống cũng không thể bỏ tha." Côn Nguyên lặng rất lâu, cuối cùng cười khổ gật gật đầu nói, "Đây là biện pháp duy nhất, không trải qua dấu giếm nàng, nếu không lấy tính cách của nhà đầu này, coi như chỉ có mấy năm mệnh dã muốn ở lại bên cạnh ta, đuổi đều đuổi không đi." "Ừm, phải giấu giếm nàng." Thư Vĩnh Nghiêm kích động nói, "Tiểu tử, ta thu hồi trước đây khi miệt, chính trọng kỳ sự cảm ơn ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều tìm tới cho ngươi, tuyệt đối bồi thường ngươi." "Không cần, ta muốn cái gì chính mình sẽ đi tranh thủ." Phương Luân chán nản khoát khoắt tay, đối với bạo vật gì đều không có hứng thú. Thư Vĩnh Nghiêm kinh ngạc nhìn Phương Luân một cái, chờ sau khi tới hắn vẫy tay tản đi cách tấm Thư Tiêu lập tức lo lắng đi tới. Người cùng phụ thân người đi." Phương Luân nghiêm túc nói, không nên hỏi tại sao, đây là quyết định của ta." Thư Tiêu trận tròn mắt, trong mắt lập tức thương tâm gần chết rồi, dù gì nói, vậy hôn lễ của chúng ta đây? Chẳng lẽ ngươi? "Đúng, ta không muốn kết hôn rồi, phiền toái." Phương Luân cười lạnh nói, chấm làm chủ thiên hạ, dựa vào cái gì cưới hai nữ nhân, thiên hạ mị nữ đều là chấm, cho nên ngươi hiểu chưa? Ngươi?" Thư Tiêu giận đến phun ra một ngụm máu tươi, không dám tin nhìn xem Phương Luân. Trong mắt Phương Luân thoáng qua một tia phất tạp, nhìn cũng không nhìn nàng, trực tiếp đi tới bên người Lãnh Vô Hối thấp giọng nói một câu nói. Lãnh Vô Hối ánh mắt nhìn người, tiếp theo chỉnh trọng kỳ sự gật đầu. Tiếp theo tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, Phương Luân trực tiếp đi vào trong điện kim loan, cửa chính đóng lại, triệt để ngăn trở lại ánh mắt của Thư Tiêu. "Phương Luân ta hơn người. Thư Tiêu cuồng loạn hét lên, cả người trực tiếp tức넛 đi, sợ đến đám người Lãnh Vô Hối luôn cuống tay chân tiếp lấy nàng. Chương 573, tướng tướng vốn không phân biệt. Thư Tiêu vẫn là rời đi, rời đi, nơi nàng rất thương tâm này, về phần Hối cũng ở dưới sự giao phó của Phương Luân đi theo chỉ vì chăm sóc kỹ nàng. Phương Luân ở trong kim loan điện ngồi xếp bằng ngồi 3 ngày 3 đêm, cuối cùng như cũng như thường đi ra cửa điện, xử lý toàn bộ vạn cổ đế quốc chuyện trọng yếu nghi. Năm ngày sau đó, Lỗ Đoạn Tràng cùng Ngụy Nhiên, Nghiêm Văn Ngạn quỳ sát ở trong kim loan điện, Phương Luân lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt mang theo một tia sâu không lường được. Các người đều biết, võ đạo đại lục không phải là thế giới điểm cuối. Phương Luân thản nhiên nói, võ giả cả đời theo đuổi sức mạnh, chấp tự nhiên cũng không khả năng bị quyền lực chói buộc. phải rời khỏi. Lỗ Đoạn khiếp sợ trợn mắt. Hai người khác cũng khiếp sợ nhìn về phía Phương Nôn, nhưng là chờ sau khi đến Phương Nôn gật đầu một cái, bọn họ nhất thời liền phản phất rơi vào hờ băng. Thánh thượng không thể a, vạn cổ đế quốc không thể không có thánh thượng tỏa trấn a. Đúng vậy a, đế quốc khổng lồ như vậy, thánh thượng không ở sao được. Ba người kích động nói, nhưng là Phương Nôn lại không hề bị lay động. Chấm Tử có chừng mực. Phương Nôn lạnh lùng nói, Nghiêm Văn Ngạn xử lý triều đình công việc lớn nhỏ, đừng để cho chấm thất vọng. Ánh mắt của Phương Nôn cảnh cáo nhìn chằm chằm để cho hắn cả người run lên, tiếp theo nơm nớp lo sợ nói, yên tâm, thần hạ nhất định cẩn trọng không dám chậm trễ chút nào. Ngụy Nguyên đương nhiên không dám làm bậy, võ đạo đại lục dùng vũ lực vi tôn, coi như để cho hắn nhiu triều soán vị hắn cũng ngồi không vững, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật làm hắn tệ tướng. Phương Luân hài lòng gật đầu sau nói, Ngụy Nguyên nhiên toàn lực bồi dưỡng luyện mục tử sĩ, Lỗ Đoạn Tràng khống chế ba vạn cấm vệ quân cùng vạn cổ đế quốc tất cả quân đội, ai không phục liền giết hay. Dạ. Lỗ Đoạn Tràng cùng Ngụy Nguyên nhiên kích động gật đầu, cái này là bao lớn tín nhiệm, bọn họ làm sao có thể không kích động. nhìn xem hai người bọn họ, trong lòng yên tâm vô cùng, ai đều có thể phản bội, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không phản bội. Khẽ mỉm cười về sau, Phương luôn nói, có chuyện không thể quyết định, tìm lão hoàng ra. Dạ. Ba người rất cung kính ngôn thuật, nhưng là chờ lúc bọn họ ngầm đầu lên, Phương luôn đã tại chỗ biến mất rồi, chỉ lưu lại ba người bọn họ thất vọng mất mát. Đô thành trên bầu trời, Phương luôn dừng ở trước mặt Phương Định Tiên, ngoác miệng ra cái gì cũng chưa nói đi ra. Phương Định Thiên bật cười lớn, hào khí vạn trượng mà nói, tướng tướng vốn không phân biệt, Nam Nhi phải tự tưởng. Đi thôi, yên tâm to gan đi, vật lộn trường không mới là Nam Nhi tốt. Ra ra bảo trọng mình thân thể. Phương Nôn thở dài một tiếng, trực tiếp hướng xa xa bay vọt. Một tiếng thở dài, Phương Định Tiên mỉm cười nhìn hắn đi. Trong mắt mang theo từng tia mong đợi, bầu trời của ngươi sẽ không dừng bước tại võ đạo đại lục." Phương Định Tiên mỉ non. "Phương Luân nếu quyết định phải rời đi, đương nhiên sẽ không dừng lại thêm nữa." Hắn một đường hướng Phong Tĩnh Hiên nói tới truyền tống trận chạy tới, cuối cùng rốt cuộc tại phía đông nhất tìm được một cái bí ẩn lên cổ truyền tống trận. Nhìn xem cái bí ẩn này truyền tống trận, Phương Luân cũng là âm thầm kiếp sợ, cái này nhất định là một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận, chỉ sợ cần phải tiêu hao số lớn cực phẩm linh rồi. Phương tay lên, trong không gian giới chỉ hất ra một đống lớn phẩm linh thạch, trực tiếp đem toàn bộ truyền tống trận lôi cho phụ kiến. Những linh thạch này vừa tiến vào truyền tống trận, trực tiếp bị truyền tống trận hấp thu biến mất, mãi đến sau khi hấp thu ngàn vạn linh thạch, toàn bộ truyền tống trận mới chậm rãi toát ra từng tia u quang. Xong rồi, Phương Luân khỏe miệng toan qua vẻ mỉm cười, không chút do dự bước vào truyền tống trận bên trong. Truyền tống trận đối diện rốt cuộc là thế giới gì Phương Luân không biết gì cả, nhưng là vì cường đại, hắn vẫn là không chút do dự đi rồi. Một trận choáng váng về sau, Phương Luân ý thức một trận mơ hồ, chỉ cảm thấy thân thể bị điên cuồng lôi xé. Ông, một tiếng kêu đánh thức Phương Luân, hắn điếu đất mở mắt ra, mới phát hiện mình đi tới một cái khác trong truyền tống trận. Siêu viễn tự ly chuyển tông trận, quả nhiên đối với thân thể tổn thương rất lớn. Phương Luân Diếu Đốt rợi khổ một tiếng, bất quá vẫn là hưng phấn đánh giá bốn phía, bởi vì hắn biết mình đã tới mặt khác một phiến thế giới. Từng trận tiếng sóng biển chuyển tới, Phương Luân đang nằm ở bên bờ biển một tòa đỉnh núi cao, đem mắt nhìn xa là một mảnh rừng rậm nguyên thủy mênh mông bát ngát. Khắp nơi xanh tươi rậm rạp bạc phơ hổ gầm vật thú, cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, hung cầm bay vọt khét, Đây chính là hồn đạo thế giới. Phương Nôn khiếp sợ trợn mắt, lâu không có phục hồi tinh thần lại. Trong không khí linh khí lạ như vậy thừa, chỉ sợ là võ đạo đại lục gấp trăm lần có thừa, mỗi hít thở một cái đều là mát mẽ linh khí, để cho người ta tinh thần giữ thừa. Phương Luân tinh thần khôi phục một chút, nơi này khắp nơi đều là thú hống hiển nhiên không phải là địa phương an toàn gì, Phương Luân nhất định phải nhanh chóng tìm được một chỗ khôi phục thân thể mới được. Phía trước là một mảnh khổng lô cây rừng, khắp nơi xanh um tươi tốt sinh cơ bừng bừng, thực được phong phú vô cùng. Nơi này là chim biển chỗ ở, khi Phương Luân đi vào mảnh rừng này, lập tức liền động tới vô số chim. Hàng ngàn hàng vạn chim tại lầm trên đất ngồi xếp bằng kêu to, đủ loại lông vũ rít rơi xuống, dưới chân Phương Luân khắp nơi đều là phân chim. Các kia cây rừng bên trên rậm rạp chẳng chịt đều là ổ chim. Trong ổ chim, giao cóc đòi ăn tiểu hải chim tại kêu to, còn có viên kia viên so với người đầu còn lớn hơn trứng chim. Phương Luân đi qua rất lâu sau đó, khu rừng này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Đi một hồi liền tiến vào rừng già nguyên thủy rồi, mới vừa tiến vào bên trong, một đầu so với trâu nước còn khổng lồ to hết đột nhiên hướng Phương Luân nhào tới, cái kia thật dài đầu lưỡi phun ra nuốt vào như long. Phương Luân lạnh rên một tiếng, thân thể lắc một cái, chân phải đột nhiên ra, trong nháy mắt tránh thoát to hết đầu lưỡi, trong nháy mắt đem đầu của nó đánh thành máu quấy. Không thể đi tới, phía trước không an toàn. Phương Luân trầm mắng một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau một chút, hắn bây giờ vẫn như cũ suy yếu vô cùng, vừa rồi cái đó mảnh liệt động tác thiếu chút nữa để cho hắn té xỉu. Hướng trong miệng ném đi mấy viên đan dược chữa thương về sau, Phương Luân lúc này mới thở phào được một hơi, liền với lùi lại một đoạn đường, Phương Luân mới đang đến gần chim biển khu tụ tập trâu ngồi xuống. Giống, một tiếng tiếng gào thét đáng sợ từ trời cao chuyển tới, nguyên lai like là một đầu trăm trượng cự thú chạy về phía trời cao, con cự thú này thật giống như rồng cổ độ lại thật giống như cá sấu, mọc ra một đôi che khuất bầu trời cánh, ánh mắt giống như chuông đồng kích cỡ hung ác vô cùng. Đáng sợ. Khủng bố chính là đánh giá của Phương Luân đối với cự thú này. Nó một tiếng gào thét, lỗ tai Phương Luân trực tiếp bị chấn chảy máu, lục phủ ngũ tạng càng bị chấn thương, phun ra một ngụm máu tươi, đầu óc của Phương Luân càng thêm ngu rốt rồi, trong lúc mơ mơ màng màng, hắn nhìn thấy cái kia con cự thú chính trên bầu trời rừng rậm nguyên thủy gào thét, tiếp theo cùng một đầu khác đáng sợ cự thú chém giết ở chung một chỗ. Từ tiếng tiếng gào thét đáng sợ lần nữa chuyển tới, Phương Luân lại cũng không chống nổi, liên tục phun ra mấy hớp máu đen về sau, lại có thể bị sống sờ sở đi. Xong đời rồi. Phương đi chỗ đó, trong lòng buồn rầu cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới đi tới hồn Đạo Thế Giới ngày thứ nhất liền bị mê đi rồi, cái này hồn Đạo Thế Giới cũng quá đáng sợ chứ. Chương 574, trở thành con nô. Đầu tiên là trải qua siêu viễn cự ly truyền thống trận xé rách, lại bị đáng sợ to tiếng thú gào chấn động, Phương Nôn nghĩ không ngất đi đều khó khăn. Nhưng là chợt ý hắn thức từ từ lúc thanh tỉnh, hắn lại ngây mần. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là Phương Nôn lập tức liền ý thức được chính mình nằm ở một mảnh cứng rắn chắc chắn trên mặt đất, không còn là cánh rừng trong kia mềm mại cỏ. Mà xung quanh truyền người tới tanh cùng đánh chửi chi thanh, còn có cái kia trong không khí mùi khét tối, khiến Phương Nôn rất ngạc nhiên rồi. Tiểu tử, tình vẫn chưa chịu dậy. Giả trang cái gì? Một tiếng mắng, một đạo roi ra trong nháy mắt rút ở trên người Phương Luân, Phương Luân đột nhiên trận mở mắt ra, thậm chí rên khẽ một tiếng. Bằng định lực của Phương Luân coi như đau kiếm ra thân hắn cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng là cái này roi da quất trên người nhưng thật giống như rút được sâu trong linh hồn loại đau khổ này so chân chính roi ra còn lợi hại hơn gấp trăm lần, cho nên Phương Luân cũng không nhịn được rên khẽ một tiếng. Ồ, tiểu tử thực lực không tệ a. Một tiếng nhẹ đều, Phương Luân ánh mắt đảo qua, nhất thời phát hiện cả người tay cầm roi da đại hán. Con đại hán này bên người chính là một nam một nữ, hai người này một thân trang phục cắt mặc Khí tức trên người cũng vô cùng cường đại, bất quá hiển nhiên chỉ là võ giả. Cái này đại hán giáp đen cũng là võ giả, thực lực nhiều nhất là võ thần địch phong, Phương ngôn tiện tay liền có thể đánh giết hắn. Nhưng là bây giờ tình huống không rõ ràng, Phương Luân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lệnh lùng nói, "Đây là nơi nào?" "Các các các, nơi này là dạ xoa quăn mỏ, hai người này ở bên ngoài nhặt được ngươi, bọn hắn bây giờ đã đem ngươi bán cho chúng ta quăn mỏ, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta quăn mỏ quán nô rồi." Đại hán giáp đen cười đùa nói, một nam một nữ kia cũng cười đùa từ đại hán giáp đen trong tay nhận lấy một cái túi tiền, bên trong chứa mấy viên đen thui cục đá. Đại nhân, cái này Hoàn Mỹ luyện thể ra hỏa nhưng là tốt nhất có nô, làm sao cũng đáng 5 viên hạ phẩm hồn tinh chứ? Làm sao mới cho ba viên?" Nam tử kia cau mày hỏi. "Đúng vậy a đại nhân, chúng ta phủ ra huynh muội cũng không phải lần thứ nhất làm loại này mua bán, giá cả nhưng là rõ ràng." Nữ tử cũng bất mãn nói. "Rêu giao cái gì, chẳng lẽ bổn đại nhân không cần ăn điểm tiền huê hồng sao? Dài dòng nữa lần sau đừng tới rồi." Đại hán giáp đen thở hồn hển gầm nhẹ, sợ đến cái kia phủ ra huynh muội không dám lên tiếng nữa. Phương Luân không để ý tới bọn họ ồn mà là cau mày đánh giá bốn phía, bốn người chính tại một ngọn núi lớn trước đó. Ngọn núi lớn này vô cùng to lớn, giống như một cái tô sụp đổ trên mặt đất, chỉ bất quá trên núi này khắp nơi đều là cho trủi, liền một mảnh thảo mộc cũng không có. Phía trên núi lớn, khắp nơi đều là thân ảnh bận rộn, còn có một cái cái khổng lồ hầm mỏ, hiển nhiên nơi này chính là cái gì dạ xoa quằn mỏ. Con mỏ trên núi, khắp nơi đều là đại hán giáp đen đang vụ vụ hướng, bất ngờ dùng trường tiền quất những thứ kia quần áo lam lũ có nô. Về phần dưới chân núi, còn có mười mấy cái khí tức kinh người đại hán chính mắt long, long nhìn chằm nơi này, rất sợ phương bạo lên tổn thương người. Được được, được. Đại nhân ngươi nói bao nhiêu liền là bao nhiêu, anh em chúng ta không dám lắm mụ. Chúng ta lúc này đi." Một tiếng lệnh bợ âm thanh đem Phương Luân tinh thần kéo trở lại. Hắn cao mày nhìn sang, chỉ thấy cái kia phù gia huynh muội cười giạng rỡ chuẩn bị rời đi, Phương Luân cười lạnh một tiếng, coi như là nhớ ký bộ dáng của hai người bọn họ. Giáng coi Phương Luân là nô lệ bán, sau đó gặp phải nhất định giết bọn hắn. "Đi thôi, nhìn cái gì vậy, đi mau." Cái kia đại hán giáp đen trừng mắt liền chuẩn bị lần nữa rút Phương Luân một cái, nhưng là nhìn thấy Phương Luân cái kia ánh mắt lạnh như băng, nhất thời không còn dám động. Phương Luân không có phản kháng đi về phía trước, phủ cận đây chính là mười mấy cái cường đại đại hán giáp đen, nếu như chỉ là như vậy Phương Luân căn bản không sợ hãi. Nhưng là những thứ này, đại hán giáp đen trong tay đều có cái kia quái dị Trường Tiên, phương luôn muốn chạy trốn cũng phiền toái một chút. Hơn nữa hắn hiện tại thân thể còn không có triệt để khôi phục, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Đi mau, không mẹ nho nữa lao tử cốt chết người. Nhìn cái gì vậy, nhiệm vụ hôm nay không làm được các ngươi từng cái liền cơm đều không có ăn. Từng tiếng ho hét, tiến vào quặng mỏ về sau, tùy ý có thể thấy là đại hán giáp đen tại quất quấn nô. Những mỏ nô này từng cái thân thể cường tráng, nữ có nam có trẻ có già có, đều là tu luyện qua, nhưng là làm thế nào cũng không dám phản kháng, bị quất đến tiếng kêu rên liên hồi. Phương Luân cuối cùng được đưa tới một gò núi nhỏ bên trên, cái này trên ngọn đồi nhỏ có một tòa khổng lồ phong ốc, ngoài phong ốc có hơn 10 cái đại hán giáp đen bảo vệ. Dạ Xoa thần tôn đại nhân, có mới quáng nô tới, xin đại nhân kiểm tra và nhận. Đại hán giáp đen mang theo Phương Luân rất cung kính nói. Một luồng khí tức đáng sợ càn quét mà ra, tất cả mọi người cả người rú lên, liền ngay cả Phương Luân đều nhíu chặt mày, đây tuyệt đối là hồn giả khí tức. Không nghĩ tới nơi này lại có hồn giả trấn giữ. Phương Luân trong lòng tàu nhào, tiếp theo liền thấy một cái gầy người áo đen từ trong phòng đi ra, đây cũng là một cái ánh mắt sắc bén lão giả. Khiến cho người kinh ngạc chính là lông mày của hắn lại là màu trắng. Lao giả vừa xuất hiện, mấy đại hán giáp đen kia trở nên cung cung kính kính, rất sợ chọc giận hắn. Mà Lao giả cái kia không nhịn được ánh mắt liền nhìn chòng chọc, chọc vào Phương Luân quan sát một vòng, cuối cùng hài lòng mà nói, không sai, là một cái tốt quá nô. Tiếp theo hắn chỉ tay một cái, một đoàn hắc vụ thật giống như u linh xuất hiện, trên không trung tạo thành một đạo quái dị phù văn về sau, trực tiếp chui vào thân thể của Phương Luân. Phương Luân bản năng muốn phản kháng, nhưng lại cưỡng ép nhịn xuống. Phù văn này một vào thân thể, Phương liền có một loại cảm giác rất kỳ quái, liền thật giống như mình tùy thời bị người giáng thị. Tốt rồi, dẫn hắn đi xuống, thân thể tố chất của hắn không sai, một ngày phải đào hai viên hạ phẩm hồn tinh. Dạ Xoa Thần Tôn không nhịn được phất tay một cái, trực tiếp về tới trong nhà ở của mình. "Đi thôi tiểu tử." Đại hán Giáp Đen mang theo Phương Luân nhất thời khinh thường cười lạnh, bị Dạ Xoa đại nhân gieo xuống truy tung phù văn, ngươi coi như chạy trốn tới ngoài vạn dặm chúng ta cũng có thể ung dung tìm được ngươi, hơn nữa Dạ Xoa đại nhân tâm niệm vừa động ngươi thì phải chết thảm, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ở tại quần mỏ. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, vốn còn muốn tìm cơ hội chạy trốn ra ngoài, không nghĩ tới lại có thể gặp phải loại chuyện này. Thật thần kỳ thuật. Phương Nôn lắc đầu một cái, buồn rầu đi theo đại hãn giáp đen hướng quảng mộ đi tới. Hiện tại loại tình huống này, chạy trốn liền là muốn chết, xem ra nhất định phải nhân cơ hội giải cùng nhau cắt tình huống mới tốt, nếu không coi như chạy đi cũng là hai mắt tối thôi. Sau khi đại hãn giáp đen đem Phương Nôn mang tới một cái hầm mỏ trước, cười lạnh ném cho hắn một cái cái cuốc mộ. Cái thanh này cái cuốc mộ cứng rắn vô cùng, xem ra là dùng rất nhiều chân quý khoáng thạch lựa chế. Lao Vương đầu đi ra. Đại hán giáp đen trách một tiếng, một cái lôi toilet thiết lão đầu tự túi người gật đầu chui ra, đại hãn đen không nói, đây là nhân, ngươi dạy hắn làm sao đảm mộ? Nhiệm vụ của hắn nhưng là một ngày hai viên hạ phẩm hồn tinh. Nói đại hán giáp đen xoay người rời đi. Chương 575, đẳng cấp nghiêm nghiêm. Đại hán giáp đen đi về sau, Miệu Quang chỉ còn lại Phương luôn cùng cái đó lôi toilet thiết lão vương đầu rồi, Phương luôn dò xét cẩn thận một cái, phát hiện cái này lao vương đầu mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng lại ánh mắt cũng vô cùng sáng ngời. "Tiểu tử, nhiệm vụ của ngươi là một ngày hai viên hồn tinh." Lao vương đầu mặt đầy thương hại nhìn xem Phương luôn. Phương luôn lông lên, nói, nói, đúng, bất quá cái này 2 viên hồn tinh rất khó sao?" Nhiệm vụ của chúng ta đều là hai ngày một viên, ngươi nói khó không khó." Lão Vương Đầu buồn rầu lắc đầu một cái. Phương luôn cả kinh, người nơi này yếu nhất đều là võ giả cường đại, rời núi khai thác mỏ đơn giản, nhưng là làm sao tại Lao Vương Đầu trong miệng cái này đảo mỏ khó như vậy? "Tiểu tử ngươi làm sao xưng hô? Không là người bạn sứ chứ?" Lao Vương Đầu kinh ngạc nói, nói trực tiếp một quyền hướng hầm mỏ đánh tới, sau một tiếng vang trầm thấp hầm mỏ nham thạch vẫn không lúc lức. "Nhìn thấy rồi đi." Lao Vương Đầu cười nói, nơi này thạch có thể đều không là bình thường ngạnh, cho nên làm quáng nô là rất thảm, không tìm được hồn tinh liền ngay cả cơm đều không có ăn. Phương Non nhướng mày một cái, chắp tay một cái nói, "Đa Tạ Lao trưởng chỉ điểm, tại hạ Phương Non, đi thôi." Lao Vương Đầu lắp đầu một cái về sau, run run hướng hầm mộ chỗ sâu đi tới, Phương Non cũng liền bận rộn đi theo. Tại Lao Vương Đầu giới thiệu bên dưới Phương Non biết, cái này là mỏ trong ngọn núi bốn phương thông suốt, khắp nơi đều là đại hán giáp đen chống chừng, một loạt thượng phạt cơ chế để cho mỗi cái quáng nô đều liệu mạng công tác. Cái này hầm mỏ quá to lớn rồi, khắp nơi đều là đinh đinh đương đương đào mộ chi thanh, lão Vương Đầu mang theo Phương Non một đường thâm nhập, cuối cùng tại một cái đen thui quáng đạo dừng lại. Nơi này chính là lão Hán ta đào mộ địa phương. Tiểu tử ngươi học một chút, nếu không chết đói đều không người thương hại ngươi." Lao Vương Đầu cười ha hà nói, tiếp theo móc ra một cái cái cuốc mỏ. Hắn cái quốc mỏ cùng Phương luôn giống nhau như lúc, chỉ bất quá mày mọn tương đối nghiêm trọng thôi, hắn hít sâu một hơi liền hướng quáng đạo bên trong vách đá gọi đi. Đinh đinh đinh. Liên tiếp họa tinh tung tóe về sau, những thứ này tảng đá cứng rắn từ từ bị tác mở một chút vỡ vụn, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng là Lao Vương Đầu động tác lại trầm ổn vô cùng. Đào mộ là một cái cực khổ công việc. Lão Vương Đầu thuận nói, đá kia cứng rắn, nếu như không biết nhìn bằng lời, có lẽ đào 1 tháng đều đào không ra một viên hồn tinh. Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, nơi này mau ra hiện hồn tinh rồi." Phương Luân nhìn xem, thậm chí tính tham giọ cuốc một cái, nhưng là nham thạch kia chuyển tới lực phản chấn khủng bố, lại có thể để cho cánh tay hắn đều tê dại. Tốt tảng đá cứng rắn. Phương Luân âm thầm kiếp sợ. Đao mỏ cũng không có dễ dàng như vậy, chính ngươi thử một chút xem sao." Lão Vương đầu cười ha hà nói, cũng không để ý Phương Luân rồi, tự mình ở phía trước nào. Phương Luân khẽ mỉm cười, tay cầm cái cuốc mỏ liền hướng trên vách đá gõ đi. Đinh đinh đinh. Theo động tác của Phương ngôn, trên vách đá này nhất thời liền đá vụn tung bay, Phương cái thành đạo ảnh đi qua. Vô số đá bể liền rối rít bốn phía tung tóe. Chuyện này, lão Vương đầu khiếp sợ trận to mắt, hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại, Phương Luân giống như một cái thân thủ lão luyện con nô, mỗi một kích đều mang một tia thiết tấu, gõ hiệu suất vô cùng cao. "Tiểu tử ngươi đảo qua mọ?" Lão Vương đầu khiếp sợ hỏi. Phương Luân khẽ mỉm cười, hắn thật đúng là không có đào qua mỏ nhưng là đinh thương hải trước đó chỉ điểm qua hắn dùng sức kỹ xảo, mà Phương Luân tu vi lại cao, đảo mọ không phải là việc khó gì. Bất quá đối mặt lão Vương đầu hỏi thăm, Phương Luân vẫn là cười nói, ván mỗ mặc dù không có đảo qua mọ, nhưng là tu vi còn có thể, cho nên đảo mọ không khó lắm. Ngươi là hoàn mỹ luân thể, khó trách nhiệm vụ của ngươi so với chúng ta nặng. Lão Vương đầu cười khổ lắc đầu một cái, tiếp theo cứ tiếp tục đào. Cái này mỏ trong núi khắp nơi đều là cứng rắn nham thạch, thỉnh thoảng sen lẫn một chút đất sét khô giáo, đào mỏ ngược lại là một cái vô cùng khô khan sự tình. Bất quá nhập ra tùy tục, ít nhất không có làm rõ ràng tình huống phụ cận trước đó, Phương Luân không chuẩn bị đi ra ngoài. Hán đào mỏ hiệu suất cực kỳ cao, là Lao Vương đầu gấp mấy lần, chỉ chốc lát ngay tại trên vách đá đào ra một cái hố sâu. Keng! Một tiếng quái dị tiếng vang truyền tới, Phương Luân cái cuộc mỏ trực tiếp bị đẩy lùi. Hắn khiếp sợ trận to mắt, tạm thời còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Hỗn tinh. Lão Vương đầu vừa nghe được thanh âm này, lập tức thật hưng phấn nói: "Hảo tiểu tử, ngươi lại có thể đảo được hồn tinh, nhanh lấy ra nhìn xem." Phương Luân trong lòng cũng là vui mừng, cái này hồn tinh rốt cuộc dáng dấp ra sao hắn còn không có thấy qua đây, thận trọng moi ra nhìn, nhất thời phát hiện cái này hồn tinh là một viên đen thui cục đá. Loại này hồn tinh tản ra từng tia hắc khí, thật giống như lập tức ẩn chứa một chút khí tức quái dị. Đây chính là hồn tinh. Phương Luân một cái. Hồn tinh khẳng định chính là cùng linh thạch, là hồn giả dùng tới tu luyện, cũng là hồn đạo thế giới ngoại mạnh. Bằng không thì sẽ không để cho nhiều người như vậy ở chỗ này đạo. Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt." Lao Vương Đầu tỏ rõ vẻ giếc gạo, nhưng là hắn rất nhanh liền ngẫng ngẩn, bởi vì Phương Luân tiện tay liền đem hồn tinh quăng cho hắn. Phương Luân thuận miệng nói, "Đa tạ lão trưởng chỉ điểm, một viên hồn tinh bất thành kinh ý." Chuyện này, Lao Vương Đầu chợt vật nuốt nước miếng, khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân, vạn vạn không nghĩ tới Phương Luân ra tay hào phóng như vậy. Phải biết một viên hồn tinh nhưng là đại biểu hai ngày nhẹ vụ lượng, hơn nữa còn có thể bảo đảm không bị đánh không bị đói. Thật sự cho ta." Lão Vương Đầu hưng phấn nói. Phương Luân cười gật đầu một cái về sau, Lão Vương Đầu miệng đầy cảm kích nói, "Cảm ơn tiểu huynh đệ, ta tuổi già sức yếu còn mang theo một cái to nữ, cho nên sẽ không khách khí. Lấy được một cái hồn tinh, lão Vương Đầu cũng sẽ không đảm bảo rồi." cười ha hả ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nhìn ra được hắn cũng là rất mệt mỏi. "Lão trưởng, nơi đây là cái gì giới?" Phương Luân làm bộ như lơ đãng hỏi. "Lão Vương Đầu tâm tình rất tốt, cười nói, "Đây là Dạ Xoa quần mỏ, bị Dạ Xoa thần tôn quản, là thuộc về địa bản của La Sát môn." Lão Vương Đầu hiển nhiên là một cái so sánh người giả miệng, tại hắn trong giọng nói, Phương coi như là đem phụ cận biết cái thông suốt. Hỗn đạo thế giới là một cái đất rộng người thưa địa phương, ngàn tỷ dặm hoang tàn vắng vẻ nguyên thủy giới sinh sống lấy vô số hủ thú, có thể là nhân khẩu nhưng là không nhiều. Phu cận ngàn tỉ dặm trong phạm vi, chỉ có một cái thiên tiên trấn còn có đông đảo quặng mộ có nhân loại tung tích. Hỗn đạo thế giới đẳng cấp sơ nghiêm, có thể sinh hoạt tại thiên tiên trấn không có chỗ nào mà không phải là người của thế lực lớn, trừ cao thủ chính là cao thủ thân bằng hào hữu, mỗi một người đều không dễ trọng. Mà không có thế lực, trừ định hốt phụ thuộc kéo dài hơi tàn ở ngoài, phần lớn đều bị ném tới quặng mộ làm quắng rồi. Về phân giả, chỉ có những đại thế lực kia mới có thể nắm giữ. Hồn đạo thế giới phần lớn thật ra thì cũng chỉ là võ giả thôi, có thể tu luyện hồn đạo người thật ra thì cũng không nhiều. Đây cũng là thú vị." Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng. Chương 576, ăn như hồ đói. Sau đó đào mộ Phương Nôn nhưng là không còn may mắn như vậy, thẳng đến sắc trời tối tăm, đều không đào ra một viên hồn tinh. Lao Vương Đầu có vẻ hơi lung túng, muốn đem Vương Nôn hồn tinh trả lại hắn, nhưng lại bị Phương Nôn cự tuyệt. "Đi thôi, nên đi ra ăn cơm, ngươi ngày thứ nhất không có đào ra hồn tinh, hẳn là sẽ không bị trừng phạt." Lão Vương Đầu cười nói, mang theo Phương Nôn đi qua hồn tạm thông đạo, một đường đi ra ngoài. Cái này quặng mỏ thông đạo quá mức phức tạp, Bất Quá Phương luôn đi qua sau một lần, đi qua đường ngược lại là nhớ. Còn không đi qua con đường, Phương luôn cũng không dám tùy ý đi đi lại lại, chỉ có thể đi theo thật chặt Lao Vương Đầu. Ngoài quặng mỏ, dầm đạp chằng chịt ít nhất mấy ngàn cái quáng nô tại đại hán giáp đen áp tại phía dưới, toàn bộ đều tụ tập ở một mảnh trên sân thượng. Trên sân thượng đã sơm chế biến mấy chục cái nồi lớn, đen thui không biết nấu chính là cái gì. Nhanh, giao hồn thạch liền có thể ăn cơm, không có hồn thạch chủ động chịu phạt. Từng tiếng hét, quáng nô vạ mặn khắp nhau. Đã ra hồn tinh liền hết sức phấn khích nổi lên, tiếp theo đi ăn cơm. Không có đào gia hỗn tinh thì xui xẻo, mỗi một người đều bị đại hãn giáp đen quất đến đầy đất lăn lộn gào thét bi thương. Lão Vương Đầu rất nhanh bưng ba chén vật đen tủi lùi trở về tới rồi, những thứ này thật giống như là cháo, tạm ra một cổ khó người mùi vị, để cho người ta nhìn liễn phát án. Phương Luân tiểu huynh đệ, người mới tới, trong vòng 3 ngày thì không cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể ăn cơm, ăn đi. Lão Vương Đầu cười ha hả đem một cái chén bể đưa cho Phương Luân. Phương Luân nhướng mày một cái, cười khổ nói, người ăn đi, ta tạm thời không nói bụng. Vương Đầu ánh mắt lên, nhất thời cười rạng rỡ mà nói, ta đây sẽ không khí, tôn nữ ta chừng mấy ngày ăn chưa no rồi. Nói xong, lão Vương Đầu hào hứng hướng hướng một cái phương hướng đi tới, cuối cùng tại sân thượng vụ cận một cái trong hầm mỏ, lão Vương Đầu kêu lên, "Tiểu Tuyết nhanh đi ra ăn cơm." Tiếp đó, một cái mặt đầy bẩn thỉu cho bùn tiểu nữ hai đi ra, cô bé này nhiều nhất 5, 6 tuổi, bộ dáng không thấy rõ, nhưng là con ngươi ngược lại là vô cùng sáng ngời. Tiểu Tuyết sau khi nhìn thấy Phương Luân, có vẻ hơi sợ hãi, làm sao cũng không dám qua tới. Lão Vương Đầu nhiều lần thúc dục sau nàng mới rụt rè đi tới, nắm lên một cái chén bể liền miệng to uống một lớn, xem ra là đói bụng lắm. "Ăn từ từ ăn từ từ, còn gì nước không? Cái này còn có hai chén." Lão Vương đầu mặt đầy vui mừng mà cười cười, thật giống như nhìn thấy tôn nữ ăn no cũng đã rất cao hứng. Tiểu Tuyết thật giống như thật sự đói bụng lắm, cái tuổi này chính là đang tuổi trưởng thành, liền uống hai chén đen thui cháo còn chưa đã ngửa, liền chén này cũng ăn. Lão Vương đầu hưng phấn nói, bất quá phương luôn ngược lại là nhìn thấy bụng hắn sỉ xào kêu. Võ giả mặc dù có thể thời gian dài không ăn cơm, nhưng là đó là tại không có tiêu hao cái gì bế quan dưới trạng thái. Nếu như giống như lão Vương đầu liều mạng như vậy là mổ, một bữa không ăn đều phải đói bụng đến hoàng, bất quá vì tôn nữ hắn vẫn là cố nén đói ý. Tiểu thấy thèm nhìn thoáng qua chén kia cháo, quả quyết lắc lắc đầu nói: Ăn ra, ra ăn, Tiểu Tuyết no rồi. Nói xong, Tiểu Tuyết còn khoa trương sờ sờ bụng cô đét, lại cộng thêm thanh âm thanh thủy kia, hiển nhiên một cái đáng yêu tiểu nữ a. Mặc dù trên mặt nàng cố ý làm cho bận thỉu, nhưng là Phương ngôn cũng có thể thấy được nàng là một cái mỹ nhân bại hoại. Lao Vương đầu đau lòng xoa xoa tóc của Tiểu Tuyết, lúc này mới một hấp đem cái kia đen thui trà uống, mặc dù còn không phải là rất no, nhưng là ít nhất không sẽ chết đói rồi. Để cho tiểu huynh đệ chê cười. Lao Vương đầu lúng túng cười nói, ta một người lão hán tuổi già sức yếu, nếu không phải là ỷ có điểm kinh nghiệm, liền cái này tôn nữ đều không cách nào nuôi. Tiểu Tuyết, tới gọi Phương luôn giúp. Phương Luân thúc thúc được, Tiểu Tuyết giòn giã la lên, thật biết lễ phép. Phương Luân khẽ mỉm cười, đem một miếng thịt làm nhét vào trong tay của nàng nói, đừng thêu thúc thúc, đem ta gọi ra rồi, thêu ca ca, ngươi khẳng định chưa ăn, ăn no, ăn đi. Thì cô. Lão Vương Đầu cùng Tiểu Tuyết khiếp sợ nhìn xem Phương Luân, Lão Vương Đầu liền vội vàng đem thịt khô ra lấy, khẩn trương nhét vào trong tay Phương Luân. Tiểu huynh đệ ngươi chính mình tất kỹ, chớ bị người nhìn thấy, nếu không bọn họ nhưng là sẽ giống như là con sói đói rế người. Bọn họ ăn không đủ no liền thịt người đều ăn, ngươi thể chớ khinh thường a. Lao vương Đầu mặt khẩn trương quét nhìn bốn phía. Quả nhiên thấy một chút quáng nô vô tình hay cố ý nhìn hướng bên này, nhất thời đem hắn dọa sợ. Toàn bộ quặng mỏ một đống lớn ăn không đủ no chẳng hán, nếu như thịt khô bị những người khác thấy, đến lúc đó có thể gặp phiền thoái, lao Vương đầu không khẩn trương mới là lạ. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, vẫn như cũng đem thịt khô đưa cho Tiểu Tuyết nói, "Tiểu Tuyết ngoan ngoãn, ăn đi, không đủ ca ca một đống lớn thịt khô đây." Trong không gian giới chỉ thời gian ngừng lại, thức ăn gì bỏ vào đều sẽ không biến chất, Phương Luân thường xuyên chuẩn bị rất nhiều thức ăn, đương nhiên sẽ không để ý một cây thịt khô. Còn những thứ kia sói đó như vậy, giáng cấp liền giết chết bọn họ rồi, Phương Luân không ngại giết người. Tiểu Tuyết có chút không biết làm sao, vẫn nhìn lao Vương Đầu, sau khi lão Vương Đầu cười khổ gật đầu một cái, Tiểu Tuyết mới hưng phấn nói, "Đa tạ ca ca." Nói xong, Tiểu Tuyết lúc này mới sói nuốt hổ nuốt bắt đầu ăn, nhìn đến lao Vương Đầu thẳng thương tiếc. Phương luôn khẽ mỉm cười, đưa mấy khối thịt khô cho lão Vương Đầu, chính mình cũng ung dung bắt đầu ăn. Lao Vương Đầu nhìn thấy bốn phía những thứ kia sói đói một dạng ánh mắt, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là cười khổ bắt đầu ăn. Quả nhiên, một màn này bị rất nhiều quáng nô nhìn thấy, nhất thời liền có mười mấy cái quáng nô vây quanh. Mấy cái này quáng nô từng cái thân hình cao lớn khí thế hung hăng. Ánh mắt giống như chó điên nhìn chằm chằm trong tay ba người Phương Luân thì khô. Ra da ta sợ." Tiểu Tuyết sợ đến cả người run run. Lão Vương đầu cả người run lên, liền vội vàng che chở Tiểu Tuyết cảnh giác nhìn xem những người này, trong miệng nói, "Long ca, thịt khô cho ngươi, chớ làm tổn thương tôn nữ ta." Lao Vương đầu ánh mắt nhìn về phía một cái ở chân đại hán, đại hán này ít nhất thân cao 2 mét, ở trần trên người lên tất cả đều là vết sẹo, đầu chọc mắt to, lộ vẻ đến vô cùng dũng mãnh. "Co như ngươi thất thời, còn có tiểu tử kia, ngươi trong không gian giới chỉ khẳng định vẫn còn đồ vật, đều cho lão tử lấy ra." Tên đầu chọc kia Long ca cười lạnh nói. Nói xong, Một đám người hưng phấn nhìn chằm chằm Phương Luân, phảng phất muốn đem hắn vạch trần tựa như. Còn xung quanh trong trường đại hán giáp đen, hiển nhiên đều đã thành thói quen loại chuyện này, từng cái cười đùa chỉ chỉ trỏ trỏ, căn bản cũng không có ý tứ ngăn trở. Phương Luân chân mày cau lại, khinh thường nói, muốn ta không gian giới chỉ, Người đủ tư cách sao? Tiểu tử tìm chết. Tên đầu chọc này đại hán nhất thời bị chọc tức, trên người bắt thị tầm ẩm nộ vang, trực tiếp một quyền hướng Phương Luân đánh giết tới. Một này hắn dốc hết lực, hiển nhiên là giết Phương Luân. Tìm chết. Phương Luân khinh thường lạnh một tiếng, nắm được quả của hắn, tiếp theo đột nhiên bóp một cái. A! Một tiếng tiếng quát bạo, đại hán đầu chọc kêu thê lương thảm thiết lên. Trừng 577, sự tình làm lớn lên. Đại hán đầu chọc vốn là chuẩn bị diện phương ngôn, nhưng lại bị phương ngôn bóp nát bàn tay, lúc này đang ôm lấy bàn tay kêu rên thảm thiết gào thét bi thương đầy. Một màn này trực tiếp hấp dẫn tất cả quáng nô cùng mấy đại hán giáp đen kia sự chú ý, mọi người nhìn một cái nhất thời hứng thú. Không muốn chết có ngay. Phương ngôn trợn quát một tiếng, ánh mắt sắc bén quét nhìn qua, sợ đến mười mấy đại hán Bọn họ cũng là người bắt kẻ yếu, liền lôi kéo đại hán đi. cười một tiếng, nhưng là lão vương đầu lại cười khổ nói: Tiểu huynh đệ ngươi chọc phiền toái lớn hơn rồi, cái tên này cùng thủ vệ Quạng Mỏ Hắc Giáp thủ vệ rất quen, ngươi đây không phải là muốn chết sao? Quả nhiên, đại hán đầu chọc kia kêu, kêu thảm tìm được một cái Hắc Giáp thủ vệ, khóc lóc kể lể một phen về sau, cái đó Hắc Giáp thủ vệ liền thở phì phò hướng Vương Nôn đi tới. Ngươi giỏi làm quấn nô, dám ở Quạng Mỏ gây chuyện, ta nhìn ngươi là muốn vào vạn xạ quật chơi một vòng. Cái này Hắc Giáp thủ vệ thở hồn hệ tê, trường tiên trong tay run lên, trực tiếp cùng bạo hướng tới. Cái này tiên ra tay một cái, tất cả nhất thời sợ đến cái này nếu là quất vào trên người vẫn không thể chảy ra sức thì a. Lan Phương luôn giận dữ, trực tiếp một cước đá ra, cái kia trưởng tiên còn không có rút được trên người của hắn đây, hắc giáp thủ vệ trực tiếp bị đá bay. Phốc, từng ngụm máu tươi phun ra, hắc giáp thủ vệ vừa lật lăn một bên đùi máu, cả người chật vật không chịu nổi. Cái này coi như chọc giận cái khác hắc giáp thủ vệ, từng cái khí thế hung hăng nào tới, như lang như hổ trận thế cũng đem cái khác quáng nô sợ đến quá sức. Lão Vương đầu kêu lên một tiếng, liền đội vàng mang theo bị sợ hư tiểu tuyết lui về phía sau đi. Phương luôn nhướng mày một cái, lỗi hỏa trên bùng nổ, thời gian một ngày hắn đã sớm khôi phục, lúc này toàn lực bùng nổ, lập tức dọa đến đám kia hắc giáp thủ vệ không dám lên trước rồi tiến lên một bước liền chết. Phương Luân lạnh lùng trách mắng một tiếng, sợ đến những thứ này Hắc Giáp Thủ Vệ từng cái đều không tự chủ được lùi lại một bước. Người nào càng rỡ như thế? Quát lên một tiếng, một bóng người cao to từ một ngọn núi khác nhảy lên một cái, thật giống như đạn pháo thẳng hướng Phương Luân. Phương Luân chánh mau, đó là Hắc Giáp Thủ Vệ đầu Linh Bộ thiên Phương đại nhân, ngươi không phải là đối thủ. Lao Vương đầu lo lắng la lên. Bộ Tiên Phương là cao thủ. Ánh mắt của Phương Luân trở nên vô cùng trọng, khí tức trên người người này vô cùng đáng sợ, rõ ràng cũng là tu vi luyện thể song định phong tồn tại. Tử. Bộ Tiên quát lên một tiếng. Trường gao trong tay Dũng manh đánh xuống, lập tức dọa đến tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau, sợ bị ảnh hưởng đến. Phương Luân lạnh rên một tiếng, trực tiếp chỉ tay một cái, 108 thanh thất cầm lôi hỏa kiếm trận chạy ra mà ra, trong nháy mắt ép đến Bộ Thiên Phương luôn cuống tay chân. Đinh đinh đinh, từng đốm lửa liên tiếp tung tóe, khinh thường Bộ Thiên Phương lại có thể bị Phương Luân cho gấp lui lại mấy bước. Tê. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, không tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Luân, hiển nhiên không nghĩ tới tu vi Phương Luân sẽ lợi hại như vậy. Vậy Bộ Thiên Phương là một cái thân hình cao lớn người đàn ông trung niên. Ánh mắt hắn u buồn quét nhìn liếc mắt Phương Nôn, cười lạnh nói, "Khó trách dám ở quận Mộ gây chuyện, Nguyên Lai like thật sự có tài." Phương Nôn bĩu môi nói, "Gây chuyện không dám nhận, chỉ bất quá có người nghĩ cấp độ của tại hạ, tại hạ tiện tay phản kích ngươi. Ngươi một cái quáng nôn nên hiểu được quận Mộ quy củ." Bộ Tiên Phương thở hổn hển kêu lên, "Ngươi cho rằng là đây là nhà ngươi sao? Cấp độ của ngươi thì thế nào, gọi ngươi quỳ xuống ngươi đều muốn tùy thời quỳ xuống?" Phương Nôn nhướng mày một cái thoáng qua vẻ tức giận, cười khí thật là lớn, ta ngược lại muốn nhìn một chút làm sao để cho ta quỳ xuống. liền đi chết đi." Bộ Thiên Vương khí thẹn quá thành giận, chợt quát một tiếng sau nhảy lên một cái, cả người chẳng khác nào tia chớp hướng Phương Nôn lao tới. Nhưng là Phương Nôn cũng không e ngại, chỉ tay một cái thất cầm lôi hỏa kiếm trận trực tiếp hóa thành bảy đạo chim ưng, dũng mãnh nghênh đón. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ ầm, Bộ Thiên Vương trực tiếp cùng cái này bảy con hư ảo chim ưng chém giết ở chung một chỗ, nhưng là để cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Bộ Thiên Vương lại có thể bị chèn ép gắt gao. Liên chút thực lực này sao? Phương Nôn khinh thường sĩ cười một tiếng, nhất thời kích thích Vương đỏ mặt lên. Khốn kiếp, ta bóp chết ngươi. Vương đánh ra thất cầm điểu, trong tay xuất hiện một cái trường đao quái dị. Khí thế hung hăng lần nữa nhào tới, Phương Luân cẩn thận, đó là Ngụy Hư khí. Lão Vương đầu lo lắng la lên. Phương Luân sững sờ không biết cái gì là Ngụy Hư khí, bất quá nhìn dáng dấp phải cùng cái con kia trưởng tiên, bất quá nhiều hơn trường tiên lợi hại rất. Bởi vì trường kiếm này vừa ra, thất cầm Lôi Hỏa kiếm trận của Phương Luân hóa thành thất cầm điệu trực tiếp bị trấn bệ. Ách! Rên lên một tiếng, Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, thất cầm Lôi Hỏa kiếm trận bị phá hư, chịu một thương. Bất cũng là nhân, nhìn thấy bộ thiên ngạo, hắn trực tiếp nói, "Bạo!" Đáng sợ thất cầm lôi hỏa kiếm trận trực tiếp tự bạo, sóng trùng kích đáng sợ cuốn sạch mà ra, trực tiếp đem Bộ Thiên Phương bá phủ. Tất cả mọi người hù dọa đến liên tục lùi lại, Phương Luân một trận chân khí cháo trực tiếp đem sóng trùng kích ngăn cản một cái, chờ đến lúc đùi mù tản đi, tất cả mọi người phát hiện Bộ Thiên Phương một thân đen nhánh té xuống đất. Bộ Thiên Phương cả người khói đen bốc lên, liền thật giống như ăn mày chật vật không chịu đổi, nhất thời để cho tất cả mọi người trợn mắt hồ mồm. Thân đê răng nghiến hận không thể ngôn, mặc dù hắn mặt không lòng, nhưng là bây giờ muốn đứng lên cũng khó khăn. Phương luôn thất vọng lắc đầu một cái, hồn đạo thế giới này, người mặc dù cũng tu luyện võ đạo, nhưng là kinh nghiệm võ đạo không mạnh. Mặc dù hai người đều là song đỉnh phong tồn tại, nhưng là Phương luôn một chiêu cũng có thể giết hắn, kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Nhìn thấy Phương luôn cái kia bộ dáng bình thường, Bộ Thiên Vương trực tiếp dẫn đến phun ra một ngụm máu đen, thở hồn hiện nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi chẳng qua chỉ là một cái con nô, Dã Xoa đại nhân đến ngươi nhất định phải chết." Dạ Xoa? Phương luôn nhướng mày một cái, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Hiện tại Phương luôn đã khôi phục, nếu như Dã Xoa dám xuống tay với hắn, Phương Luân không ngại đem cuối cùng một cái hư hại hồn khí để cho hắn hưởng dụng một lần. Dạ Xoa mặc dù cũng là hồn giả, nhưng là tu vi khẳng định không bằng Hắc Hạt Thần Tôn, đột nhiên tập kích phía dưới, vẫn còn có cơ hội tiêu diệt hắn. Ngay tại Bộ Thiên Phương bóc vỡ một cái ngọc bài về sau, Dạ Xoa rốt cuộc không nhịn được xuất hiện rồi. Các người rốt cuộc đang trợ cho quỷ gì, ảnh hưởng bản tôn tu luyện nhưng là tội lớn, đều muốn chết phải không? Mới vừa đáp xuống bặm mỏ trên sân tượng, Dạ Xoa hùng hùng hổ hổ nhẹ, sợ đến tất cả mọi người đều run lẩy Xoa Thần ánh mắt đảo qua Nhất thời biết là chuyện gì xảy ra, ánh mắt của Hàn U buồn nhìn chằm chằm Phương Luân cười lạnh nói, ngày thứ nhất tới liền gây chuyện, rất không tội à, người muốn chết như thế nào? Ta không muốn chết như thế nào. Phương Luân cười lạnh nheo mắt lại, lộ ra một tiếng nguy hiểm hàn mang. Chương 578, Hỏa Viêm Á Long. Tất cả mọi người đều bị phản ứng của Phương Luân chấn kinh, hắn lại dám như thế nói chuyện với Dạ Xoa Thần Tôn, quả thật là chính là to gan lớn mà rồi. Liền ngay cả Dạ Xoa Thần Tôn đều hơi kinh ngạc rồi, ánh mắt hắn âm lẫm nhìn chằm chằm Phương cười nói, lại dám cùng bản Tôn nói như vậy, quả nhiên là gan lớn, ta thích. Nói xong, Hắn trực tiếp một huyết sáo, một tiếng tiếng gào thét đáng sợ liền từ mỏ trong núi chui ra. Là Dạ Xoa thần tôn hồn thú Hỏa Viêm Á Long, mau lưu lại, đây chính là một đầu kẻ đáng sợ. Quán nô cùng hắc giáp bọn thủ vệ sợ đến liều mạng lui về phía sau, tiếp theo xa xa một cái hầm mỏ bên trong thoát ra một đầu trăm trượng lớn nhỏ Á Long. Đầu này Á Long cả người bị ngọn lửa bao bọc, nhìn như loanh hình, thật ra thì càng thêm giống như là thằn lằn. Đầu này Hỏa Viêm Á Long khí tức kinh người, sau khi gầm hết một tiếng trực tiếp xuất hiện ở bên người Dạ Xoa thần tôn, khí thế hung hăng nhìn chầm chầm luôn. Phương Nôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, vốn là dự định đánh lén tiêu diệt ý của Dạ Xoa Thần Tôn lập tức thu liễm, cái tên này lại có một con hồn thú, xem ra con đường này đi không thông. Bất quá thật may Dạ Xoa Thần Tôn không nghĩ một chút tiêu diệt Phương Nôn, hắn ngược lại thì rất có hứng thú mà nói, "Tiểu tử, cùng ta Hỏa Viêm Á Long đánh một trận, có thể chống đỡ được 10 cái hô hấp, bạn tôn tha cho người một mạng." Phương Nôn ánh mắt sáng lên, nếu là như vậy, cái kia thật sự chính là so đấu mệnh tốt hơn rất nhiều. Một lời đã định, Phương Nôn cười lạnh gật đầu một cái, không sợ chút nào nhìn về phía Hỏa Viêm Á Long, nhất thời khiến Dạ Xoa Thần rất ngạc nhiên lên. Cắc cắc cắc. Già xoa thần tôn cười quái dị nói: "Không tệ, không tệ." Thiến lên. Hắn ra lệnh một tiếng, đầu kia hỏa viêm á long nhất thời hưng phấn hướng Phương Luân lao tới, hỏa diễm đáng sợ nhất thời phun ra ngoài. Hồn thú chính là hồn thú, trong miệng nó phun ra hỏa diễm đều mang một tia thiêu đốt sức mạnh linh hồn, nếu như Phương Luân dám dùng võ giả lổng phòng ngự chống cự, một chiêu liền sẽ ngọn cụ tỏi. Phương Luân đương nhiên không có ngu như vậy, từ hỏa viêm á long xuất thủ thời điểm lên tinh thần của hắn liền căng thẳng, hơn nữa bắt cả người cũng căng thẳng. Ngay khi hỏa viêm á long lửa, hắn đột nhiên nhanh, tránh khỏi cái diễm đáng sợ. Đám người từng tiếng kêu lên, Phương Luân ngang nhiên giơ tay, vô cùng vô tận quyền ảnh nhất thời đem hỏa viêm á long ba phủ. Không qua dạ xoa thần tôn lại kinh thường giễu cợt, nhìn đều lười phải nhìn, quả nhiên những thứ kia quyền ảnh còn không có đến gần, trực tiếp bị hỏa viêm á long một cái nhảy mũi đánh thành phân vụn. Giống, Tiếng gào thét đáng sợ, hỏa viêm á long hiển nhiên nổi giận, chứng mắt một cổ lực lượng vô hình đáng sợ đem Phương Luân trói buộc chặt gắt gao, tiếp theo nó trực tiếp một hấp tới cắn xé. Tất cả mọi người sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, lần này tính là chết chắc, trốn cũng không trốn thoát, bị cắn một cái vào còn mạng nổi sao? Đối mặt quái dị này công kích, Phương Luân cũng là mi tâm của loạn nhưng là hắn làm sao đều không cách nào nhúc nhích, giống như đã bị định trụ. Mắt thấy cái kia Hỏa Viêm Á Long đáng sợ miệng to tới cắn xé, Phương Nôn đột nhiên ở đan điền bùng nổ tu la diệt, đáng sợ chân khí giống như bùng nổ núi lửa một cái liền mở ra cổ chói buộc chi lực. Vậy anh! Phương Nôn mượn tu la diệt bùng nổ cơ hội, một quyền đáng sợ đánh vào trên trán của Hỏa Viêm Á Long. Vốn là lòng tin tràn đầy Hỏa Viêm Á Long trực tiếp liền ngu rất rồi, mặc dù Phương Nôn một đòn cường đại nhất đều không cách nào thương tổn tới nó, nhưng là nó lại cảm nhận được một cỗ khốc đục. Hỏa Viêm lần nữa phun ra sợ, nhưng lại bị Phương Nôn cười lạnh ra. Nam hơi. Phương Luân lãnh đạo mở miệng cười, sắc mặt của Dạ Xoa Thần Tôn trở nên vô cùng khó coi, liên tục liền ba chiêu công kích, thời gian cũng đã qua một nửa. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Phương Luân thậm chí ngay cả tiếp theo tránh thoát hai lần sắc bén công kích. Giết hắn. Dạ Xoa Thần Tôn tức giận gào thét, Hỏa Viêm Á Long Điên của hướng Phương Luân lao tới. Nó lần này hấp thụ dao hắn, cũng không lập tức trói buộc Phương Luân, mà là khí thế hung hang đánh tới. Phương Luân buồn rầu cười khổ, cùng hồn thú chiến đấu giống như cùng Hắc chiến đấu mỗi một lần đều là phải chết đánh giết. Bất quá đối mặt Hỏa Viêm Á âm một đòn, Phương Luân lại Diệt Linh Thương ném đi ra ngoài. Kêu, Diệt Linh Thương giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, ngay khi Hỏa Viêm Á Long kinh thường, Phương Luân quất lên, bạo. Roeng. Tiếng nổ đáng sợ, kinh người sóng khí trực tiếp đem Hỏa Viêm Á Long bao phủ, tất cả mọi người sợ đến tâm thần run rẩy, cái kia Hỏa Viêm Á Long cũng bị sợ hết hồn. Chờ đến Diệt Linh Thương tự bạo sóng khí biến mất sau, Hỏa Viêm Á Long mặc dù không có thương thế gì, nhưng là Phương Luân lại lần nữa chỉ hoán ba cái hô hấp thời gian. Tám hơi thở. Phương Luân lạnh rên một tiếng, sắc mặt của Dạ Xoa càng thêm khó coi, giận dữ hét, "Già sát chiêu. Hỏa Viêm Á Long nghe vậy, không chút do dự chưởng mắt, một cổ thần bí chấn động nhất thời tập giết tới. Phương Luân bất an trong lòng cuộn loạn, nhưng là hắn làm thế nào đều không cách nào phản kích, bởi vì loại công kích này vô hình vô dạng, hơn nữa tấn mãnh vô cùng. Phốc. Phương Luân phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như bị một cái khổng lồ đứa quất bay trực tiếp bay ngược trăm trượng té xuống đất lăn lộn. Ha ha ha. Dạ Xoa Thần Tôn khinh thường cười lớn, ta cũng không tin ngươi ngay cả hồn lực công kích đều có thể ngăn cản. Tất cả mọi người sợ đến run 7, đồng tinh nhìn về phía Phương Luân, hồn cũng dám trêu chọc, không biết nó có thể dùng hồn lực công kích linh hồn sao? Lần này Phương Nôn chết chắc. Đại ca, ca. Tiểu Tuyết kêu lên một tiếng, trong mắt lập tức nước mắt lã chã rồi. Bất quá để cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Phương Nôn phun ra một ngụm máu tươi về sau, lại có thể run run đứng lên. Mười hơi, Phương Nôn méts miệng cười một tiếng, lạnh lùng nói, "Dạ Xoa Thần Tôn không biết nói chuyện không tính toán gì hết chứ? Mọi người cũng đều nghe lấy đây, ngươi lại có thể không chết." Dạ Xoa Thần Tôn mặt đầy không tưởng tượng nổi, rung động nhìn xem Phương Nôn, những người khác cũng là mặt đầy rung động. Phản ứng của mọi người giống như tận mắt thấy một người bị xe tải tới, kết quả người kia lại vui sướng bò dậy tuyệt đối rung động. Cái này không thể nào. Xoa Thần Tôn sợ đến sắc mặt trắng bệch. Không có cái gì không thể nào, ta chỉ biết ta chống nổi một hơi." Phương Nôn nhướng mày một cái, cười lạnh nói, "Giống." Hòa Viêm Á long triệt để nổi cơn thịnh nộ, nỗi giận gầm lên một tiếng lần nữa chuẩn bị hướng Phương Nôn nào tới, bất quá lại bị Dạ Xoa Thần Tôn ngăn cản. Hắn kinh ngạc nhìn Phương Nôn rất lâu, mới mặt đầy quái dị mà nói, "Rất tốt, tiểu tử ngươi làm rất tốt, chuyện này cứ tính như vậy. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy, trên người ngươi có ta xuống ấn ký, bạn Tôn muốn chơi chết ngươi chỉ là một cái ý niệm sự tình thôi." Dạ Xoa Thần Tôn tựa như là nhiếp Phương Nôn, mặc niệm mấy hô thần chú. Phương Luân liền cảm thấy linh hồn bị vô số cây kim châm đau đến hắn nhẫn không ngừng kêu thảm một tiếng. "Tiểu tử, ngoan ngoãn cho bản Tôn Đàm mọ, qua một thời gian ngắn có màn kịch hay của ngươi nhìn." Dạ Xoa Thần Tôn cười lớn, trực tiếp mang theo Hỏa Viêm á Long đi. Chương 579, Hồn đạo chí bảo. Chờ tới sau khi Dạ Xoa Thần Tôn đi, Phương Luân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem xung quanh ánh mắt khiếp sợ, trong lòng buồn bực không thôi. Lần này cũng coi như sống tiếp rồi, Phương Luân tâm tư nhất thời hoãn lại. Xem ra Dạ Xoa Thần Tôn so với trong tưởng tượng còn khó đối phó, kế hoạch phải thay đổi, hơn nữa phải phòng bị hắn thuật. Phương trong lòng âm thầm lẩm Dạ Xoa Thần Tôn cho Phương Luân tròng xuống ấn ký thật không đơn giản, Phương Luân không có biện pháp đối phó, phải phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cho nên hắn một mực lại tính toán. Nhìn cái gì vậy? Đều cút cho ta đi làm việc. Bộ Thiên Phương thở hồn hển gầm nhẹ, trực tiếp đánh thức Phương Luân trầm tư. Tất cả mọi người bị hắn sợ hết hồn, vội vàng tóp 3 tóp năm chui vào trong hầm ng làm việc làm việc nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mà Bộ Thiên Phương thì cười lạnh hướng Phương Luân đi tới, quan sát Phương Luân rất lâu, nghĩ trách mắng lại không dám mở miệng, một bộ cắn răng nghiến lợi lại không dám động bộ dáng của Phương Luân. Làm sao? Khôngvarphi. Phương Luân rếu cật hỏi. Người. Bộ Thiên Phương thở hổn hển chỉ vào Phương Luân, ngón tay đều run rẩy rồi, tuy nhiên lại làm sao cũng không dám mắng ra miệng. Phương Luân liền dạn soa thần tôn đều không sợ, làm sao lại e ngại hắn, hắn cũng không phải người ngu, lại cùng Phương Luân nổi lên và chạm đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Bất quá cười lạnh một tiếng về sau, Bộ Thiên Phương lại ánh mắt quái dị rễu cợt nói, biết dạn soa đại nhân tại sao giữ lấy ngươi sao? Bởi vì muốn tốt cho hắn đánh cược. Nói xong, Bộ Thiên Phương cười lớn rời đi, chỉ để lại đầu góc mơ hồ Phương Luân. Thích cờ bạc, là có ý gì? kinh ngạc lẩm bẩm lú bấu. Lão Vương đầu cười khổ đi nói, Phương tiểu Người nhưng là sông ra đại họa, mọi này núi đều là về dạ xoa đại nhân quản, hắn muốn chơi chết hay cũng là chuyện một câu nói, ngươi làm sao có thể đắc tội hắn đây? Phương Luân Sao cũng được lắc đầu một cái, cũng không có giải thích quá nhiều, nếu như không có đầu góc loạn tội nhân vậy kêu là xúc động, nhưng là Phương Luân là có năm chắc, tại có năm chắc tình huống còn muốn bị tức, đó nhất định chính là bị coi thường. Đúng rồi, dạ xoa thần tôn thích cờ bạc là có ý gì? Phương Luân cau mày hỏi. Lão Vương đầu hít ngực một hơi khí lạnh, khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân, trong mắt mang theo một chút thương hại, hồi lâu mới cười khổ nói, lúc này ngươi muốn chết cũng khó khăn. Dạ Xoa thần tôn thích nhất cùng cái khác quặng mộ thần tôn đánh cuộc, hơn nữa đánh cuộc đa dạng thiên ký quái quái, bất quá phần lớn là để cho quáng nô đánh nhau, ra sân quáng nô cuối cùng sẽ chết rất thảm. Cứ như vậy, Phương Luân khinh thường lắp đầu một cái. Nhìn thấy Tiểu Tuyết sợ đến nước mắt lá chã, Phương Luân bật cười, trực tiếp lấy ra một khối thịt nướng, trong tay hỏa diễm lóe lên, cái kia thịt nướng liền làm nóng rồi, trở nên hương mùi thơm khắp nơi. Ăn đi. Phương Luân cười đem thịt nướng đưa tới, Tiểu Tuyết nhìn lão Vương một cái đầu về sau, kinh ngạc vui mừng nhận lấy đi, cũng không sợ nóng liền hướng trong đưa. Đi thôi, dẫn ta đi chỗ ở. Phương Luân khoát khoát tay, ngữ khí không được phép nghi ngờ. Lao Vương đầu sững sờ, liền vội vàng cười khổ tại đi trước dẫn đường. Lao Vương đầu cùng Tiểu Tuyết trú ở là một cái bỏ hoang hầm mỏ, giống như một cái nhà nhỏ, mặt đất trải một chút có khô chống đỡ giá lạnh. Quanh ngõ ban đêm một trận giá rét, bốn phía gió thật giống như dao thổi tới, để cho Tiểu Tuyết lạnh run rẩy. Phương Luân cùng lão Vương đầu ngược lại là không có việc gì, hai người dù sao tu vi cao sâu, nhưng là Tiểu Tuyết thì không được. Lao Vương đầu mặt đầy đau lòng, Tiểu Tuyết lại nói, "Da da đừng lo lắng, tuyết nhi không có việc gì." Phương Luân cười. Trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy tấm da thú thật dày, đem Tiểu Tuyết vây lại đến mức chắc chắn. Da thú lông sủ dị thường ấm áp, Tiểu Tuyết nhất thời kinh ngạc vui mừng nợ nụ cười. "Cảm ơn tiểu huynh đệ." Lao Vương đầu mặt đầy cảm kích. Phương Nôn thở dài một tiếng, vốn tưởng rằng hồn đạo thế giới sẽ là cái gì thế ngoại đảo nguyên, không nghĩ tới lại có thể tàn khốc như vậy. Mặc dù mới tới không bao lâu, nhưng là Phương Nôn lại nhìn tấu bản chất của hồn đạo thế giới. Nơi này chính là cá lớn nuốt cá bé, so với võ đạo đại lục còn tàn khốc hơn vạn lần. Tại võ đạo thế giới người yếu có thể làm một vị người bình thường, thuần thụ người bình thường gia đình vui vẻ. Nhưng là tại hồn Đạo thế giới, liền ngay cả lao vương đầu loại người này cũng không có phổ thông ngày tháng có thể qua, chỉ có thể lồm lớp lo sợ làm một cái con nô, lúc nào cũng có thể bị mà chết. Nơi này cũng không phải là một cái hạnh phúc địa phương, ngược lại thì một cái tàn khốc địa phương, bất quá ngược lại là một cái rất thích hợp Phương Luân địa phương. Bởi vì so với tàn nhẫn so với âm độc, Phương Luân không thua với bất luận kẻ nào, luôn có hắn ra mặt một ngày. Suy nghĩ lung tung một trận, Phương Luân hít sâu một hơi, trực tiếp lâm vào trong tu luyện. Hắn có một nỗi nghi hoặc, bởi vì mới vừa rồi bị hỏa viêm á long hồn lực công kích, cái kia cổ hồn lực thế như trẻ che sắt tiếng nóc của hắn. Phương Nôn tại loại công kích này phía dưới, lần đầu tiên nhìn biết mình thức hại tại vị trí nào, đó chính là tại mi tâm, linh hồn vị trí. Hỏa Viêm Á Long trực tiếp công kích linh hồn của hắn, linh hồn của Phương Nôn giống như một đoàn hỗn độn khí đoàn. Hồn lực Hỏa Viêm Á Long giống như một cái sắc bén lưỡi lê, trực tiếp đâm vào trong linh hồn Phương Nôn, trong nháy mắt liền phải đem linh hồn của hắn căn nát. Hết thệ các thứ này, Phương Nôn căn bản là không cách nào chống cự, căn bản chính là nhắm mắt cho chết, nhưng là vào lúc này, linh hồn của hắn khí đoàn chỗ sâu lại có thể hiện lên một tia kim quang. Chính là cái này tia kim quang, trực tiếp đem lực Hỏa Viêm Áa Long công đánh bệ. Phương Nôn khi đó liền vô cùng rung động bất quá nhiều người nhìn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lộ ra sơ hở gì. Hiện tại độc tự lúc tu luyện, hắn liền chuẩn bị tra xét xong. Phương Luân không hiểu làm sao tiến vào thức hải, hắn liền liệu mạng đem tập trung sự chú ý đến mi tâm huyết vị bên trên, một mực đem tinh lực của mình tập trung. Oeng. Hồi lâu sau một tiếng vang chấm thấp, trong đầu của Phương Luân nhất thời hiện ra trong óc cảnh tượng. Hắn chỉ thấy khắp nơi hắc ám, hắn không nhìn thấy thân thể của mình, chỉ cảm giác mình thật giống như hóa thành một đoàn chất khí. Chẳng lẽ đây chính là linh hồn của ta? Phương Luân tâm thần rung động. Có trách tu luyện hồn đạo chi nhân muốn ngưng tụ hạt giống hồn lực, cái này một đoàn hỗn độn bộ dáng quả thực không dễ khống chế, Phương Luân muốn khống chế linh hồn của mình căn bản không làm được. Bất quá ở trong tìm tòi, hắn rốt cuộc phát hiện đoàn kia nguồn gốc của kim quan. Nguyên lai tại linh hồn hắn trong bao, một viên tản ra kim quan quả cầu nhỏ đang tại quay tròn lượn truyện, đúng là hắn trước lấy được tiên hồn châu. Cái này, thiên hồn châu lúc nào tiến vào linh hồn của ta rồi? Chẳng lẽ đây là cái gì hồn đạo chí bảo? Tâm tình của Phương Nôn nhất thời động. Có thể trợ giúp Phương Luân ngăn cản hồn lực đây nhất định không phải là vật, hơn nữa còn là tự động ngăn cản công kích. Đoán chừng là bảo vật gì đi. Linh hồn của Phương Nôn mấy lần muốn nghiên cứu đụng chạm ngày này hồn châu, nhưng là cuối cùng lại không có có bất cứ hiệu quả nào. Cũng không lâu lắm, Phương Nôn liền cảm thấy từng trận mệt mỏi, xem ra nghĩ thao túng linh hồn cũng là không phải là chuyện dễ dàng. Thấy không chuyện gì ngạc nhiên rồi, Phương Nôn liền tinh thần vung lòng một chút, ý thức trực tiếp liền rút về trong thân thể. Chương 580: Nham thạch khôi lỗi. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Phương Nôn liền xuống tới hầm mộ bắt đầu làm mỏ, chạy trốn cái gì tạm thời liền không muốn, hơn nữa Phương Nôn cũng không có ý định chạy trốn. Trong lòng hắn loáng thoáng có một cái kế hoạch, mặc dù có chút lớn mật, nhưng là một khi thành công tốt như vậy chứ cũng là cái người. Về phần trước mắt, Phương luôn tạm thời vẫn là thích đáng khổ bức quáng nô rồi, bất quá một ngày hai viên hạ phẩm hồn tinh nhiệm vụ còn là rất khó hoàn thành. Mặc dù Phương luôn đảo mỏ tốc độ nhanh, nhưng là hắn tìm mỏ căn bản lại không được, đào nửa thiên là hưởng phí sức lực. Đương nhiên Vương luôn cũng không lốc, hắn nhìn thấy loại tình huống này lập tức liền cùng Lao vương đầu họ bọn, Lao vương đầu phụ trách nhìn quặn mỏ, hắn phụ trách khai thác. Lão vương đầu nhìn kỹ thuật rất cường đại, dù sao mấy chục năm lão quáng rồi, hắn nhìn chúng phương hướng trên căn bản đều sẽ có thu hoạch. Còn Phương luôn nhà, liền một đường cùng đạo tiếp, cuối cùng nhất định sẽ kiếm được đầy bốn đầy bát, hai người nhất thời liền hết sức vui mừng rồi. Ken lại là một tiếng kêu khẽ, Phương luôn hưng phấn cười, lại là một viên. Lao Vương Đầu cũng hưng phấn cả người run dậy, mới ngắn ngủi thời gian ba ngày, hai người liền làm đến vượt qua 20 viên hồn tinh rồi, đây chính là trước đó Lao Vương Đầu nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện to ta. Với lúc đó, một cái thanh âm thu cùng chuyển tới, "Phương luôn, giả xoa đại nhân tìm." Phương luôn nhướng mày một cái, Lao Vương Đầu lo lắng nói, "Không xong, hắn nhất định là muốn bắt đánh tội làm sao bây giờ làm sao bây giờ?" Mấy ngày sống chung, Lấy được Phương Luân rất chiếu cố nhiều, lao Vương Đầu cũng coi Phương Luân là người mình, bây giờ thấy loại tình huống này làm sao có thể không nóng nảy. Phương Luân khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, ta đi ra ngoài một lần, ngươi cũng đừng đảo, về sớm một chút buổi tiểu tuyết. Lão Vương Đầu gật đầu một cái về sau, Phương Luân trực tiếp thoát ra hầm mỏ. Cái này hầm mỏ khắp nơi bốn phương thông suốt, nhưng là Phương Luân lại xe chạy quen đường ra bên ngoài bay vọt, một cái liền xuất hiện ở trước mặt của Bộ Thiên Vương. Lúc này Bộ Thiên Vương đang mặt đầy giễu cợt nhìn xem Phương Luân, trong mắt còn mang theo một tia cười trên đau người khác. Tiểu tử đi thôi, chờ sau đó ngươi sẽ biết tay. Bộ thiên Vương cũng không nói nhảm trực tiếp tại đi trước dẫn đường, Phương Luân cười lạnh một tiếng trực tiếp theo đi lên. Một đường hướng ngoài quặng mỏ đi tới, cuối cùng Bộ Thiên Phương đem Phương Luân dẫn tới quặng mỏ sân khấu. Lúc này sân khấu cái kia trên sân thượng đã súm lại một đống lớn hắc giáp hộ vệ, đương nhiên Dạ Xoa Thần Tôn cũng tại. Bất quá khiến Phương Luân rất ngạc nhiên chính là, lại có mấy cái người sống ở đây. Đầu tiên để cho Phương Luân chú ý tới chính là một người cao 3 mét đại hán, đại hán này quá khoa trương, Phương Luân muốn không chú ý đến cũng không được. Thật khoa trương, nhân loại làm sao lại dài cao lớn như vậy? Phương Nôn âm thầm chất lưỡi. Cao 3 mét là khái gì, chỉ sợ là hai người cao giống như một người khổng lồ. Mà đại hán này lại không hiện lên gầy yếu, ngược lại thì bắp thịt cả người tung hoành thật giống như núi nhỏ làm cho người ta đáng sợ chèn ép chi lực. Mà khác hai cái để cho Phương Luân chú ý tới, chính là hai trung niên đại hán, hai người này cũng là toàn thân áo đen, khí tức bị mờ. Hồn giả. Phương Luân thầm giật mình, không nghĩ tới lại tới hai cái hồn giả. Thật ra thì hồn giả phần trăm cũng không cao, toàn bộ quặng mỏ khổng lồ như vậy, mấy ngàn người, thật ra thì cũng liền một cái dạ xoa thần tôn là hồn giả thôi, những người khác cũng không có số may như vậy. Dạ xoa, đây chính là ngươi tìm người tới? Gây điêu yếu đất, ngươi xác định có thể đánh thắng ta nham thạch khôi lỗi." Đối diện cái kia gầy hồn dạ khinh thường nhìn xem Phương Nôn, mặt đầy trăn trọc. Dạ Xoa Thần Tôn âm lẫm cười một tiếng, thản nhiên nói, "Huyết Ma, ngươi chớ xem thường tiểu tử này, cẩn thận ngươi thua liền quần cục đều không có xuyên." "Ha ha ha." "Đùa gì thế?" Huyết Ma khinh thường giễu cợt, nhất thời không hưng thú lắm nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi có bại tẩy gì đây, thật ra kêu ta qua tới, nguyên lai là nghĩ đưa hồn tình cho ta hoa, ta đây sẽ không khách khí." "Nghĩ hay lắm." Dạ Xoa Thần khinh thường cười lạnh một tiếng về sau, trực tiếp đi hướng phương nôn, chăm chăm phương nôn, nói, "Biết mình muốn làm gì đi." Xin tự đấu, thắng có ngươi tốt chỗ, thua ngươi tự mình biết kết quả." Phương Luân thầm mắng một tiếng, mặc dù đã sớm biết cái tên này sẽ làm trò hề này, nhưng là bây giờ gặp vẫn là không nhịn được muốn chửi mà nó. "Ngươi chờ ta." Phương Luân cười lạnh trong lòng một tiếng, cuối cùng cưỡng ép đem cơn giận của mình nhìn xuống. Nhìn thấy Phương Luân mặt không biểu tình gật đầu, Dạ Xoa Thần Tôn nhất thời hài lòng cười, hắn cũng mặc kệ Phương Luân vui hay không vui, chỉ cần có thể thắng là tốt rồi. Quãng mỏ trong lúc đó thường xuyên tiến hành quáng nô đánh nhau, Xoa Thần cũng thường xuyên tiến hành loại trò chơi này, đối với quăng nô mạo nhỏ hắn cũng không quan tâm. Vậy mọi người hỏa là lai lịch thế nào? Phương Luân cau mày hỏi, Dạ Xoa Thần Tôn thâm trầm cười, buồn bực nói, đó là huyết ma tên kia vì đánh cuộc cố ý nghiên cứu ra được nham thạch khối lỗi, nắm giữ sức mạnh đáng sợ còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã giết chết mười mấy cái người khiêu chiến, vì huyết ma kiếm lấy số lớn hồn tinh. Mạnh như vậy? Phương Luân âm thầm chất lưỡi, đương nhiên mạnh, nếu như ngươi không thể giúp ta thắng hồn tinh, ngươi cũng là thủ hạ của hắn vâng hồn. Dạ Xoa Thần Tôn thâm trầm mà nói, nhắc nhở ngươi một câu, hắn không phải là bình thường giả, cơ tương đương với nửa cái cái, không nói một lời nhưng lại trong lòng hung ác. Đem dạ Xoa Thần Tôn nhìn đến sợ hết hồn hết vía. Nói nhảm xong chứ? Đi lên nhận lấy cái chết, Dạ Xoa ngươi đánh cược bao nhiêu? Huyết Ma cười lớn hỏi. Dạ Xoa Thần Tôn nhớ tới ánh mắt của Phương Lôn, nhất thời hưng phấn cắn răng nói, "Lúc này bản tôn liều mạng với ngươi, 1000 hạ phẩm hồn tinh." Huyết Ma hít ngược một hơi khí lạnh, khiếp sợ nhìn xem Dạ Xoa Thần Tôn, tiếp theo lại cười lớn, "Được à, ngươi tiểu tử này lúc này coi như là hào khí một lần, 1000 liền 1000, bản tôn đi theo." Huyết Ma vỗ vỗ tay, cái kia nham cười một tiếng, đi từ từ đi ra. Nham lỗi thật tốt tựa như, như thạch nặng nề. Không đi một bước mặt đất đều run dậy, tất cả người vây xem đều phải sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sắc mặt của Dạ Xoa Thần Tôn cũng trở nên dị thường âm trầm, nhiều lần nghĩ giở quẻ nhưng là lại không nể mà được, cuối cùng chỉ có thể tức giận mà nói: "Tiểu tử ngươi cho ta không chịu thua kém điểm, nếu không chờ chút coi như không chết, ta cũng muốn lộng tàn ngươi." Phương Luân tức giận liếc hắn một cái về sau, không nói tiếng nào nhìn về phía nham thạch khôi lỗi. Dạ Xoa Thần Tôn nhất định phải chết, Phương Luân ở trong lòng đã cho hắn sự tử hình, về phần nham thạch khôi trận chiến này, nhưng cũng là không thể không đánh. Bất quá đánh như thế nào, Phương Luân lại không có nắm chắc rồi. Cái này Nam Thạch Khôi Lỗi khẳng định lực phòng ngự cùng sức mạnh kinh người vô cùng, không phải người là bình thường có thể so sánh, hơn nữa hắn cũng không có giống như phổ thông Khôi Lỗi mất đi linh trí, đây mới là phiền phức nhất. "Tiểu tử, chết đi." Nam Thạch Khôi Lỗi ồ mồm trợt quát một tiếng, âm thanh thật giống như tiếng nổ để cho Phương Luân Lỗ tai đau nhói, hắn tiếp theo khí thế hùng hang nào tới. Nam Thạch Khôi Lỗi quá mức khủng bố, mỗi một bước đạp trên mặt đất đều có thể làm ra một cái hô sâu, tất cả mọi người đều bị dọa phát sợ. Chương 581: Bá đạo mạo tanh. Hách. Sắp tiếp cận Phương Luân, một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Thanh âm của hắn quá mức khủng bố, người lẫn cận tất cả đều bị chấn màng nhĩ ra máu, bất quá thật may Phương Luân thông minh dùng chân khí bảo vệ màng nhĩ, không đúng vậy phải bị rung ra máu không thể. Bất quá đối mặt quả đấm của hắn, Phương Luân nhưng là sắc mặt nghiêm túc rồi, người này quyền kính quá mức kinh khủng, hoàn toàn vượt qua đỉnh phong võ thần cảnh giới. Nếu như dựa theo sức mạnh so sánh tới nói, hắn cái này hời hợt một quyền ít nhất là võ thần đỉnh phong gấp 5 lần sức mạnh, không thấy không khí đều bị đánh ra âm bạo rồi sao? Cho nên Phương Luân căn bản không dám thờ ơ, khí của hắn trào, một tới. Anh, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm trước đấu, vẫn không Nhưng là Nam Thạch Khôi lỗi lại có thể lùi lại một bước. Tất cả mọi người kinh ngạc trận to mắt, mà Dạ Xoa Thần Tôn thì hưng phấn cười. Tiểu tử tìm chết. Nam Thạch Khôi lỗi chợt quát một tiếng, khí thế hung hăng lần nữa ra quyền. Phương luôn không dám thở, liền đội vàng lên đón. Mặc dù mới vừa mới thật như chiếm cứ một tia thượng phòng, nhưng đó là tại Phương luôn toàn lực ứng phó tình huống, mà Nam Thạch Khôi lỗi căn bản không dùng toàn lực đây. Rầm rầm rầm. Từng cổ sóng khí từ hai người đấu địa phương cuốn sạch đi ra, nhất thời người lần cận đều hất bay ra ngoài, những lãng này thật đáng sợ, sợ đến những thứ kia hắc giáp thủ vệ mỗi một người đều sắc mặt trắng bạch. Phương Luân cùng Nam Thạch Khôi lôi giống như hóa thành từng đạo tàn ảnh, hai người nhanh chóng ra tay, quyền cước túi trở đầu gối toàn thân đều là vũ khí, điên cuồng cứng đối cứng. Để cho người ta khiếp sợ lạ, Phương Luân lại có thể cùng Nam Thạch Khôi lôi đánh hòa nhau. Thử! Huyết Ma không nhịn được lạnh rên một tiếng, thở hồn hề nói, "Hắc Nam, ngươi nếu là không thể thắng, ngươi cũng sẽ không cần sống." Nam Thạch Khôi lôi vừa nghe, nhất thời giận dữ nói, "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Tiếp theo hắn thật giống như giải mấy một liền bị đánh bay ra ngoài. phun ra một ngụm máu tươi. Lục phủ ngũ tạng Vương luôn đều đang la lộn, thiếu chút nữa bị đánh chết tươi. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Nham Thạch Khôi Lỗi, trong mắt mang theo vẻ nôn trọng. Vậy mới tốt chứ, giết hắn. Huyết Ma hưng phấn hoan hô, mà sắc mặt của Dạ Xoa Thần Tôn thì trở nên dị thường khó coi. C -c -c -c -c. Nham Thạch Khôi Lỗi cười lớn, trực tiếp lần nữa hướng Phương Luân nhào tới, hai tay thật giống như quạt lá vỗ hướng Phương Luân. Dưới chân Phương Luân động một cái hóa thành một đạo tàn ảnh nào tới. Sức mạnh Nham Thạch mặc dù tăng gọn, nhưng là tốc độ thật giống như một kia. Tại loại này thời khắc sinh tử, Phương toàn phó tìm kiếm sơ hở của hắn, không còn dám cùng hắn đứng đối cứng rồi. Tiểu tử, ngươi không có can đảm liền tự sát, tránh cho dơ bẩn ra ra người tay của ta." Nham Thạch Khôi lỗi thở hổn hển kêu, có thể là liên tục bắt vài chục lần, làm sao đều không bắt được Hoạt Bất lưu thủ Phương luôn. Nham Thạch Khôi lỗi càng thở hổn hển, sợ hở của hắn lại càng lớn, thậm chí bước chân đều hư nổi lên, để cho ánh mắt của Phương luôn đột nhiên sáng lên. "Chết!" Phương luôn trợn quát một tiếng, nhanh chóng lấn người mà lên, gần sát, ra quyền, chân khí phun ra nuốt vào. "Veng!" Và một tiếng tiếng nổ, Phương bùng nổ tu la diệt, toàn bộ chân khí tập trung đến ảnh bên trong, trực tiếp đánh tới. Một quyền này trực tiếp đánh vào nham thạch khôi lỗi, sức mạnh đáng sợ bùng nổ, nham thạch khôi lỗi trực tiếp kêu thảm bay rất ra ngoài. Thắng. Tất cả mọi người kinh ngạc vui mừng trợn to mắt, Dạ Xoa Thần Tôn càng là mặt đầy mừng như điên, Bất Quá Phương luôn lại sắc mặt nghiêm túc nhìn sang, bởi vì nham thạch khôi lỗi mặc dù tiếng kêu rên lên hồi, nhưng lại thật giống như không bị thương tích gì thế. Huyết Ma khinh thường sĩ cười một tiếng nói, ngươi cho rằng là hắn tại sao kêu nham thạch khôi lỗi? Bởi vì hắn lực phòng ngự kia điểm này công kích liền muốn giết hắn, Nam mơ. lại tới, không cần nâng tay. lỗi nghe vậy, Nhất thời vỗ ngực gào thét, tiếp theo song quyền liền tràn ra từng tầng từng tầng u quang. Cái loại này màu đen u quang tản ra sóng sức mạnh kỳ dị, để cho người ta không nhịn được sợ hãi. Hồn lực, Người vương bắt đản này lại có thể đem hồn lực ra chỉ đến trên người của hắn. Dạ Xoa thần tôn thở hổn hển gần nhẹ. Ai cần ngươi lo a? Huyết Ma cười lạnh phản bác, ta muốn làm sao lộng khôi lỗi của ta là chuyện của ta, không mượn ngươi xen vào, ngươi chờ chút thua cũng đừng đổi ý. Đồ hỗn trướng. Dạ Xoa thần nhất thời bị tức. Chết đi tiểu tử. Nham Thạch lỗi một quyền hướng đánh, một quyền này đánh ra Hắn phảng phất nhìn thấy Phương Luân đã bị tươi Sống đánh cho thành thỉ bẩm. Nguyên nhân bởi vì năm đấm hắn có hồn lực gia trì, đối phó không có hồn lực, địch nhân kia cũng sẽ bị hồn lực chấn nhiếp. Bị hồn lực chấn nhiếp người liền sẽ giống như kẻ ngu, liền nẽ e tránh cũng sẽ không tránh. Đến lúc đó lại phối hợp nham thạch khôi lối đáng sợ kia cự lực, giết người quả thật là giống như uống nước ăn cơm đơn giản. Phương Luân cũng lập tức cảm nhận được cổ hồn lực này đáng sợ, năm đấm còn không có đến gần đây, không tiếng động hồn lực liền nhiếp linh hồn của hắn, để cho hắn không khống chế mình được thân thể. Hắn biết rõ muốn tránh, nhưng phải thì phải không thể động. Chết chắc. Tất cả mọi người thở dài một tiếng. Lần này không cứu. Nhưng Lã Phương luôn lại không nghĩ như thế, trong lòng hắn cuộn nộ, liều mạng dẫn động ngày đó hồn châu, rốt cuộc sâu trong linh hồn tạn mát ra một vệ kim quang, đem hắn giam cầm trực tiếp giải trừ. Lúc này, nắm đấm của Nam Thạch Khôi Lôi đã cách Phương luôn rất gần, quyền kính trà sát được mặt của hắn đau nhức, trên mặt Nam Thạch Khôi Lôi đều lộ ra một nụ cười châm biếm rồi. Nhưng là nụ cười của hắn bỗng nhiên độc lại, Phương luôn đột nhiên hơi xoay người tránh thoát nắm đấm hắn, tiếp theo nhảy lên một cái, đáng sợ cánh chó trực tiếp quất vào cái cằm của hắn. A! Hét thảm một tiếng, cằm Khôi trực tiếp bị đáng sợ cự thành Phương luôn dùng chính là cánh chó cuốn nữa lực lượng của hai người gia tăng, tạo thành loại kết quả này cũng không có nghĩ. Mọi người cả kinh, nhưng là tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại đây, Phương Luân đột nhiên bắt lấy đầu của Nam Thạch Khôi lỗi, đầu gối rung mạnh nhộn tới. Oeng, mấy chục thanh tiếng vang trầm đục nối thành một mảnh, mấy chục lần đầu gối tấn kích, trực tiếp đánh vào nhất đầu lâu cứng rắn bên trên. Coi như là Nam Thạch Khôi lỗi lực phòng ngự kinh người đi nữa, cũng không chịu nổi vài chục lần công kích. Chờ đến lúc Phương Luân buông hắn ra, hắn đã liều mạng khóc, thấy là không sống được. Nhìn xem ba Nôn, trong lòng tất cả mọi người căng thẳng, cả da đầu rồi co như xem rất nhiều máu tinh sinh từ đấu, Dạ Xoa đám người huyết ma cũng là lòng tràn đầy rung động. Được, đánh đẹp đẽ, ha ha ha. Dạ Xoa thần tôn sau khi phục hồi tinh thần lại, nhất thời hưng phấn cười lớn, mặt đầy rêu cợt nhìn về phía huyết ma, cổ kinh đắc ý kia đầu kẻ ngu đều có thể nhìn ra được. Thật sự có tài, hừ. Huyết ma cười lạnh quăng ra một cái không gian giới chỉ, hung hăng trợn mắt nhìn phương luôn một cái về sau, trực tiếp xoay người rời đi. Còn thi thể của Nam Thạch khôi lỗi, nhìn đều không lại nhìn một cái. Đi thong thả không tiền a, lần sau không phục lại tới, ha, ha, ha Dạ Xoa thần tôn hết sức vui mừng cười lớn. Trong 582, Phương Luân Kỳ Chiêu. Phương Luân giúp Dạ Xoa Thần Tôn giành được 1000 hồn tinh, lão gia hỏa này lập tức liền hưng phấn dị thường, rồi ánh mắt nhìn về phía Phương Luân cũng thay đổi, Phản Phật đang tại nhìn một con biết đẻ trứng vàng gà mái. Sau đó cuộc sống của Phương Luân là tốt rồi qua, toàn bộ quặng mỏ căn bản không ai dám còn hắn, coi như hắn không ra hồn tinh đi lên cũng không có người dám động hắn. Còn bộ Vương, mặc dù cắn răng nghiến lợi muốn chơi chết Phương Nôn, nhưng lạ là làm sao cũng không dám thủ. Mà lão Vương đầu cùng Tiểu Tuyết đi theo Phương Luân cũng thơm lây rồi, ngày tháng trải qua thoải mái vô cùng. Phương Luân cùng lão Vương đầu không có việc gì ngay tại trong hầm mỏ đá mỏ. Hai người bọn họ thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều, bất quá phần lớn đều tiến vào Phương Vân túi. Nửa tháng sau ngày nào đó đêm khuya, đang tại ngồi xếp bằng tu luyện Phương luôn bỗng nhiên mở mắt. Lúc này lão Vương đầu chính ngồi xếp bằng tu luyện, mà Tiểu Tuyết chính đang ngủ say đây. Phương luôn khẽ miệng lộ ra nụ cười nhạt, trên người ngọn lửa màu đen lóe lên bên cạnh của hắn xuất hiện một cái khác Phương luôn, người này bộ dáng cùng Phương luôn giống nhau như lúc, nhưng lại do ngọn lửa màu đen tạo thành. Thân ngoại hóa thân chi pháp, tại thập phương vũ hoàng Cảnh giới liền có thể sử dụng tiểu bí pháp đương nhiên có thể thuần sử dụng. Cái này thân ngoại hóa thân trực tiếp nắm lên một bao lớn đồ vật liền thoát ra sân động, duyên cớ bởi vì là Thạch Trung Hỏa biến thành, cái này thân ngoại hóa thân đen như mực, ở trong đêm tối không có chút đáng chú ý nào. Lúc này toàn bộ quặng mỏ hắc giáp thủ vệ đã sớm nghỉ ngơi, chỉ có linh tinh mấy bóng người tại ngáp quần tra, Phương Luân khống chế hóa thân hai ba lần liền chạy đến Hỏa Viêm Á Long vị trí ngoài sân động. Đầu này Hỏa Viêm Á Long lúc này đang nằm úp trong sân động khò khò ngủ nó bản cũng không có để ý tới. Có lẽ bằng nhận thức của nó, tại toàn bộ quặng thật đúng là không người có thể thương tổn tới nó đi. Phương Nôn cười hắc hắc, trực tiếp đem vật trong tay quăng tới, tiếp theo hóa thân này trực tiếp vỡ nát, hỏa diễm cũng tiêu tan ở bên trong trời đất, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hỏa Viêm Á Long bị đoàn kia đồ vật đập trúng, nhất thời bất mãn mở mắt ra, nhưng là chờ nó mũi khẽ ngửi, nhất thời hưng phân liếm môi. Bởi vì Phương ngôn ném tới lại là một đống lớn tươi đẹp yêu thú thịt, máu me đầm đìa yêu thú thịt trực tiếp kích thích Hỏa Viêm Á Long thèm ăn. Bất quá nó vẫn là thận trọng quan sát một trận, tinh tế ngửi qua xác định không có độc về sau, mới một hớp hướng đoàn kia yêu thú thị tới, tiếp theo hưng phấn nhai. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của Hỏa Viêm Á Long thì thay đổi, trở nên kinh hoàng không dữ. Rống. Từng tiếng tiếng gào thét đáng sợ, Hỏa Viêm Á Lang thống khổ không chịu nổi gào thét, đồng thời thở hỗn hển thoát ra sân động, trong miệng phun hỏa diễm đáng sợ bay khắp nơi vọn. Tuần tra hắc giáp hộ vệ trực tiếp trợn tròn mắt, Hỏa Viêm Á Lang giống như cái mông phát hỏa thống khổ bay khắp nơi vọn. Hỏa diễm phun trào trong lúc đó đem toàn bộ quảng mỏ làm cho một mảnh hỗn độn, thậm chí có cái hắc giáp hộ vệ lều trại bị đốt, một đống lớn hắc giáp hộ vệ bị đốt chết. Cái này kinh thiên động địa tượng dĩ nhiên là hấp sự chú ý của mọi người, Quáng Nô tỉnh, cả Xoa cũng đánh thức. Trướng, ai lại Hỏa Viêm Á rồi, tức chết ta rồi. Dạ Xoa Thần Tôn trợ hồn hiện chạy đến trong trời cao, Liêu Mạc muốn trấn an Hỏa Viêm Á Long. Nhưng là Hỏa Viêm Á Long thật giống như quá mức đau khổ, Dạ Xoa Thần Tôn còn không có đến gần liền bị nó hỏa diễm đáng sợ bức lui, căn bản cũng không có thể cận thân, dẫn đến Dạ Xoa Thần Tôn kêu la như sớm. Trong sơn động, Phương ngôn sau khi mở mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Vừa rồi cho Hỏa Viêm Á Long ăn yêu thu thịt quả thật không có độc, nhưng lại thả một đống lớn nhất cây đất, những thứ này ớt đều là tại Quặng Mỏ Phu Quân nơi đó được. Làm hỏa Viêm Á Long nhai yêu thú thịt thời điểm nhất định sẽ cắn phải bột ớt, hỏa viêm á long lợi hại hơn nữa cũng là sinh vật, chưa từng ăn ớt nó bỗng chốc bị đáng sợ như vậy bột ớt lọ một cái, không tức giận mới là lạ chứ. Đổi làm nhân loại cũng giống vậy, không giải thích được ăn một đại đoàn rất hot bột ớt, chỉ sợ cũng muốn khay khóc. Mục đích của Phương luôn rất đơn giản, để cho hỏa viêm á long nổ tung, tiếp theo Dạ Xoa Thần Tôn nhất định sẽ ra tay, vừa vặn có thể kiểm tra thực lực của hắn. Thực lực cụ thể của Dạ Xoa Thần Tôn Phương luôn một mực không chắc chắn, ra tay trước phải dò xét một chút. Đi ra sơn động về sau, luôn nhìn thấy Dạ Xoa Thần Tôn chính nổi trận lôi đình muốn chế hỏa viêm long. Nhưng là Hỏa Viêm Á Long làm sao đều không để mặt mũi, ngược lại thì thống khổ liều mạng gói hóa diễm. Nghiệt xúc còn không dừng lại. Dạ Xoa Thần Tôn chợt quát một tiếng, trên người xương mù màu đen tràn ngập, từng đoàn từng đoàn đáng sợ sương mù màu đen ngưng tụ thành từng cái dây thường hướng thẳng đến Hỏa Viêm Á Long dây dưa đi vòng qua. Những thứ này dây thường nhìn như hư vô, nhưng là một khi quấn quanh đến trên người Hỏa Viêm Á Long, giống như đem linh hồn của nó đều cuốn chặt lấy. Giống. Từng tiếng rống giận gào thét, Hỏa Viêm Á Long mặc dù không thể đậy, nhưng là vẫn liều mạng giãy giụa, trong miệng không ngừng gào thét, còn không ngừng ngói diễm. Dạ Xoa Thần Tôn tốt như khống chế đến vô cùng cực khổ cái kia lông mày màu trắng không ngừng lay động, thậm chí cái trán đều tại báo tác mồ hôi lạnh, nhìn đến Phương Nôn trong lòng vui vẻ. Phương Nôn ánh mắt lóe lên, vẫn nhìn Dạ Xoa Thần Tôn cùng Hỏa Viêm Á Long đánh nhau chết sống, trong lòng đoán chừng thực lực của bọn họ, cuối cùng mỉm cười đi vào trong sân động. Trận này kinh thiên động địa động tính náo loạn nửa đêm, mãi đến trời tờ mở sáng, Hỏa Viêm Á Long thống khổ mới tiêu tan đi qua. Mà lúc này, Dạ Xoa Thần đã là thở hổn hển Vương cho bản tôn rõ, rốt cuộc là ai đang giở quỷ? Dạ Xoa Thần Tôn thở hỗn hển gào thét, ánh mắt âm trầm quét nhìn toàn trường, xem náo nhiệt quáng nô mỗi một người đều dọa sợ, nhất thời như ong vỡ tổ tán đi. Bộ Tiên Vương cười khổ một tiếng, chỉ có thể gật đầu một cái đáp ứng, rất cung kính đưa tiễn Dạ Xoa Thần Tôn. Tất cả mọi người đều cho lão tử lên. Bộ Tiên Vương gào thét, hắn mặc dù biết cha không ra cái gì, nhưng là làm sao đều phải làm dáng một chút. Kết quả mấy ngàn quáng nô toàn bộ đều tập trung ở trên sân thượng, Bộ Tiên Vương làm bộ làm tịch cha xét một phen, nhiều lần nghĩ gây sự với Phương Nôn, nhưng là cuối cùng đều đung tha. Cuối cùng Bộ Thiên Vương trực tiếp đem nuôi hỏa viêm á long mấy cái quáng nô chém chết, chuyện này cứ tính như vậy, còn không cho bọn tọa lăn đi đảo mỏ, nhiệm vụ hôm nay của tất cả mọi người gấp độ, không làm được tất cả mọi người đều phải bị rút roi ra. Bộ Thiên Vương liều mạng gào thét, phát tiết cơn giận của mình. Nhưng là quáng nô vừa nghe, nhất thời gào thét bi thương một mảnh, vốn là một đêm ngủ không ngon, lại nhiệm vụ gấp độ, cái này làm sao còn hơn a. Bất quá đối mặt dâm uy của Bộ Thiên phương cũng không có người dám phản kháng, từng cái bất đắc dĩ sách theo cái cuốc mỏ tiến vào hầm mỏ. Phương cười đi vào trong hầm mỏ, thuận miệng đối với lão Vương đi theo hắn đầu nói, "Lão Vương đầu" Hôm nay liền giả bộ bệnh phụng đòi tiểu tuyết, biết chưa? Lao Vương đầu sững sở, nhưng là nhìn thấy phương luôn cái tia nghiêm túc ánh mắt, lập tức biết hắn phải làm những gì rồi. Tâm thần run dậy trong lúc đó, Lao Vương đầu chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Chương 583, giết dạ Xoa. Mệt mỏi một đêm dạ xoa thần tôn thở hỗn hển trở lại trong nhà ở của mình, trong miệng hùng hùng hổ hổ, vừa mới chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống ngồi tĩnh tọa khôi phục. Nhưng là không có ngồi tĩnh tọa bao lâu, một trận ùng nổ vang dông nhiên truyền tới, mặt đất đều đang điên cuồng chấn động, thật giống như đất. Chuyện gì xảy ra? Dã Xoa thần thở hỗn hển gầm nhẹ, trực tiếp tức giận lao ra phòng ốc. Lần nữa xuất hiện ở bầu trời khu mỏ. Bất quá rất nhanh hắn liền ngây ngẩn, bởi vì toàn bộ quặng mỏ đều rung động, tất cả quặng nô cùng hắc giáp hộ vệ rối rít kinh hoàng thất thố ra bên ngoài chạy trốn. Chạy mau a, quặng mỏ sụp đổ, mọi người mau rời đi. Biến biến biến, đừng ngăn cản lão từ đường. Chạy thoát thân quan trọng. Quặng mỏ từng trận hỗn áo, tất cả mọi người đều bị dọa sợ, liều mạng xông ra ngoài. Một màn này trực tiếp để cho Dạ Xoa Thần Tôn sững thẳng tới mặt đất không lại chấn động, tất cả mọi người mới chậm rãi bình tĩnh lại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dạ xoa Thần Tôn tức giận la lên, mệt mỏi một đêm bây giờ muốn nghỉ ngơi lại xảy ra chuyện rồi. Dạ Xoa Thần Tôn tinh khí có thể quá tốt rồi mới là lạ. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, Bộ Thiên phương nhìn xem Dạ Xoa Thần Tôn mặt âm trầm kia, nhất thời sợ hết hồn hết vía, liền vội vàng quát hỏi, người, còn có các người, nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Đại nhân, chúng ta cũng không hiểu, có lẽ là bình thường quật bỏ sụp đổ mà thôi. Ta thật giống như nghe được một tiếng thú hung đáng sợ rồi. Ta cũng nghe được rồi, có lẽ là đảo ra thứ gì. Đám người năm mồm bảy miệng nói, dưới đất này đào ra bế quan kiến yêu thú, hoặc là ẩn nốt sâu trùng rắn độc cái gì, đều là vô cùng thường gặp sự tình, cho nên mọi người nhắc tới cũng có muối có mắm. Sắc mặt của Dạ Xoa Thần Tôn nhất thời trở nên âm trầm, bởi vì một khi xuất hiện loại chuyện này, như vậy là vô cùng phiền phức. Nếu như không xử lý tốt, không chỉ biết để cho quáng nô chết thảm trọng, hơn nữa còn sẽ tồn tất cả một cái quầng mỏ. Coi như là cái này quầng mỏ chủ nhân, Dạ Xoa Thần Tôn không thể không tự mình xuống đi kiểm tra một phen. Bộ Thiên Vương đem tất cả quáng nô tạm giam lên. Dạ Xoa Thần Tôn gào thét một tiếng, trực tiếp chui vào trong hầm ngục. Bộ Thiên Vương nghe vậy cười khổ một tiếng bắt đầu rõ ràng chút nhân số, nhưng là liền hắn cũng không phát hiện phương luôn không trong đám người. Dạ thận trọng vọt vào sân động, trên người hắc khí lờ thậm chí trong tay nắm thật chặt một cái trường kiếm màu đen, thời khắc cảnh giác. Nếu như giới đất thật sự có yêu vật gì xuất thổ, như vậy nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm, hắn không dám thờ ơ. Đối với quặng bỏ dạ xoa thần tôn còn là hết sức quen thuộc, hắn một đường đi xuống bay vút, đi thẳng tới một mảnh sụp đổ quặng mộ trước đó. Thật là nghiêm trọng sụp đổ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, lại có thể sụp nhiều như vậy hơn mộ. Dạ Xoa Thần Tôn thầm kinh hãi. Dạ Xoa Thần Tôn tâm thần khẩn trương xuất mồ hôi trán, nghĩ phải rời khỏi. Bởi vì tối hôm qua mệt mỏi một đêm hiện tại tinh thần cũng không tốt, lực chiến giảm rất nhiều, 10 phần bản lĩnh không phát huy ra bà thành. Nếu như cưỡng ép dò xét lời, chỉ sợ sẽ thua thiệt. Nhưng là hắn suy tư nhiều lần, hay là chuẩn bị trước nhìn hắn nói, không chừng chính là thông thường sụp đổ thôi, đừng mình hù dọa mình. Dạ Xoa Thần Tôn nhỉ non một tiếng, trường kiếm trong tay trực tiếp rời khỏi tay, thật giống như một con hắc long hướng sụp đổ hầm mộ chui vào. Âm âm từng tiếng nổ vang, trường kiếm chỗ đi qua, tất cả sụp đổ địa phương trực tiếp bị vận thành vấn hút, trực tiếp chui ra một con đường. Dạ Xoa Thần Tôn nhìn thấy thông đạo sau không có chút nào nguy hiểm, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, lần nữa vọt qua thông đạo tiến vào tầng kế tiếp hầm mộ, mới phát hiện bốn phía một chút nguy hiểm cũng không có. Dạ Xoa Thần Tôn nhất thời bừng lòng, trong lòng thầm mắng một tiếng cầu nhỏ nói, một đám rứt rưởi, rõ ràng là phổ thông số đổ, nhìn em đám phế vật này sợ hai đến. Một cổ buồn ngủ đánh tới, Dạ Xoa Thần Tôn tinh thần càng ngày càng mệt mỏi, ngáp liền chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng là vào lúc này nguy hiểm bỗng nhiên hàng lâm. Oeng! Một tiếng tiếng nổ đáng sợ, cách đó không xa một chỗ phế tích kia bên trong thoát ra một bóng người, tại Dạ Xoa Thần Tôn còn chưa phản ứng lại, một đạo tiểu kiếm trực tiếp nổ bắn ra mà tới. Hỗn trướng. Dạ Xoa Thần Tôn thở hỗn hển gầm nhẹ, trong lúc vội vàng chỉ có thể tụ tập hồn lực ngăn cản. Phải nói tại sao hồn giả mạnh mẽ hơn võ giả. Chính là nguyên nhân này, tâm niệm vừa động hồn lực sẽ xuất hiện ở trước người, bất kỳ đòn công kích bình thường đều có thể ngăn cản. Võ giả cường đại đi nữa, cũng không sánh bằng một cái bình thường nhất hồn giả, bởi vì công kích của người hắn có thể không nhìn. Dạ Xoa thần tôn bị người đánh lén đương nhiên sẽ không khẩn trương thái quá, bởi vì hắn tin tưởng hồn lực của mình, nhưng là hắn rất nhanh liền sắc mặt đại biến đến rồi, bởi vì thanh kia bạo bắn tới tiểu kiếm lại có thể ngăn chứa hồn lực. Phúc. Một tiếng vang trầm thấp, tiểu kiếm trực tiếp đâm rách hồn lực của hắn là chán, trong nháy mắt đâm vào cái hung của hắn. Đây không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là kiếm nhỏ kia lên vận chứa hồn lực tất cả đều hướng ý thức hại của hắn lướt đi. Khôn khiếp. Dạ Xoa Thần Tôn giận đến muốn thổ huyết, Liễu Mạc vận lên hồn lực ngăn cản, kết quả lại bị đánh lén hồn lực một đường thế như trẻ che tập sát, thiếu chút nữa thì bị làm cho hồn phi phát tán. Hắn coi như là dọa sợ, lập tức dọa đến toàn lực ngăn cản. Nhưng là vào lúc này, đạo kia người đánh lén ảnh lần nữa xuất hiện rồi, thừa dịp lúc Dạ Xoa Thần Tôn không thể quản hết được, trực tiếp ra quyền đánh giết. "Là ngươi?" Dạ Xoa Thần Tôn kêu lên một tiếng, Liễu Mạc nhanh, lai like người tới chính là Phương Lôn. Quấn Mai phụ, lợi dụng duy nhất một cái hư hại hồn khí đánh lén, toàn bộ hết thể này đều là Phương Luân kế hoạch. Chết đi. Phương Luân hưng phấn cười lạnh, hết thệ các thứ này đều nằm ở trong kế hoạch của hắn, vô cùng thuận lợi liền để dạ xoa thần tôn trọng thương rồi, Phương Luân làm sao có thể không nắm lấy cơ hội. Và anh. Một quyền, đáng sợ quyền tính trực tiếp đánh ở trên người dạ xoa thần tôn, hồn lực của hắn đang cùng kiếm nhỏ kia hồn lực vật lộn, căn bản không rảnh nhìn hắn. Mất đi hồn lực chính hắn giống như làm thịt zé con, trong nháy mắt bị Phương Luân đánh bay ra ngoài. Phúc. Phun ra một máu tươi. Dạ Xoa Thần Tôn lục phủ ngũ tạng trực tiếp nắt lấy, nếu như là võ giả bình thường đã sớm bỏ mình, nhưng là linh hồn của hắn không chết, hắn liền còn có thể sống được. Khấu khiếp, dám tính toán ta, nếu thân thể ta tử vong, như vậy thì cầm thân thể của người tới dùng. Dạ Xoa Thần Tôn oán độc gào khét, hắn không thể không khí, bị một người bình thường quắng nô tính toán, đây tuyệt đối là một cái vô cùng khuất lục sự tình. Thân thể của hắn đã tử vong, trừ phi giống như Hắc Hạt Thần Tôn linh hồn xuất khiếu, cướp lấy một người khác linh hồn. Cho nên Dạ Xoa Thần Tôn không do dự điểm ở trên trán của mình, một đạo huyết quang từ mi tâm hắn phát ra, trực tiếp thẳng hướng Vương Thuật quá mới vừa thoát ra thân thể của hắn, thân thể của Dạ Xoa Thần Tôn liền ngọn cụt đòi rồi, hiển nhiên đây là hắn một đòn tất sát. Tai hại. Phương Luân thầm mắng một tiếng, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng là cái này đạo huyết quang quá nhanh, trong nháy mắt liền chui vào trong ngóc của hắn. Các các cặc, cổ thân thể này là của ta. Dạ Xoa Thần Tôn tiếng cười quái dị trực tiếp vang vọng tại trong đầu Phương Luân, tiếp theo hắn liền hôn mê bất tỉnh. Chương 584, thu hoạch to lớn. Phương Luân thiên toán bản toán làm sao đều không tính tới, giả thực lực quá mức quỷ dị khó lường, căn bản không phải là võ giả có thể suy đoán. Cho nên hắn coi như giết chết Dạ Xoa Thần Tôn. Nhưng là linh hồn của hắn nhưng phải quay giáo một đòn để cho Phương Luân xui xẹo. Linh hồn của Dạ Xoa Thần Tôn hưng phấn chui vào ý thức hại Phương Luân, chỉ cần xóa đi linh hồn của Phương Luân, như vậy là hắn có thể khống chế một cái thân thể mới. Mặc dù hồn lực sẽ có chút ít tổn thất, nhưng là dù sao cũng hơn liền chết đi như vậy mạnh mẽ đi. Dạ Xoa Thần Tôn rất nhanh liền thấy linh hồn của Phương Luân, cái kêu một đoàn hỗn độn chất khí. Linh hồn thật là tinh khiết, đây là có chuyện gì? Không có tu luyện qua người tại sao có thể có tinh khiết như vậy linh hồn? Dạ Xoa Thần kêu lên một tiếng. Tiểu tử này Thiên Phú thật là đáng sợ, nếu như ngưng tụ hạt giống hỗn lực, chỉ sợ sẽ ngưng tụ ra rất lợi hại hạt giống hỗn lực. Sau khi hết khiếp sợ, Dạ Xoa Thần Tôn nhất thời hứng phấn, cặc cặc cặc. Tiểu tử này tính toán bản tôn, bất quá lúc này bản tôn ngược lại là nhân họa đắc phúc, chỉ cần cắn nuốt hắn cái kia tinh khiết linh hồn, bản tôn thực lực nhất định tăng vọt. Nói xong, Dạ Xoa Thần Tôn trực tiếp không kịp đợi Hướng phương luôn nhào tới, linh hồn của hắn trực tiếp hóa thành đầu một người, miệng há hốc liền hướng linh hồn của Phương Luân đi qua nhưng là hưng phân chính hắn rất nhanh thì rui sẹo lớn rồi, một vệt kim quang quỷ dị từ linh hồn của Phương Luân chỗ sâu nổ bắn ra mà ra, Dạ Xoa Thần Tôn đầu tiên là sức sở, tiếp theo lại hét thầm lên. A. Dạ Xoa Thần Tôn hóa thành đầu lâu liều mạng gào thét bi thương lan lột, bởi vì kim quang bắn tới trên người của hắn, giống như là thiết để cho hắn thống khổ vạn phần. Làm sao có thể, đây là có chuyện gì? Dạ Xoa Thần Tôn trực tiếp trận tròn mắt, liều mạng muốn né tránh, nhưng là làm sao đều không tránh được. Rống. Một tiếng chân long rống giận, thiên hồn châu thoát ra linh hồn của Phương khí đoàn. Tiếp theo trực tiếp bùng nổ một cổ lực hút đáng sợ, muốn đem linh hồn của Dạ Xoa Thần Tôn thôn phệ. Không, không muốn. Dạ Xoa Thần Tôn tiêu gen thảm thiết gào thét bi thường, nhưng là làm sao dễ dỗ đều vô dụng, hắn rất nhanh liền bị Thiên Hồn Châu thôn phệ hấp thu. Thiên Hồn Châu cắn nuốt hết hắn về sau, nhất thời tản mát ra càng thêm sáng ngời kim quang. Đó lấy, Thiên Hồn Châu lần nữa về tới linh hồn của Phương Nôn chỗ sâu. "Ê!" Phương Nôn gào thét thống khổ một tiếng, ôm đầu tỉnh lại, đầu của hắn thật giống như bị người dùng châm, thống khổ đến muốn tự sát. Dạ Xoa Thần Tôn thân thể của ta, xem ra là bị Hồn Châu tiêu diệt. Phương Luân điếu đất lẩm bẩm lầu bầu, nếu như không có Thần Bí Thiên Hồn Châu, Phương Luân thật đúng là không dám đánh lén Dạ Xoa Thần Tôn rồi. Nhìn thấy Dạ Xoa Thần Tôn đã biến mất, Phương Luân cũng đại khái đoán ra là chuyện gì xảy ra, hắn mừng rỡ cười một tiếng về sau, cũng lộ nở một nụ cười khổ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, lúc này mạo hiểm thật sự chính là lớn một chút. Chẳng qua nếu như loại chuyện này bị ngoại nhân biết được, nhất định sẽ khiếp sợ đến tê cả ra đầu, một võ giả tiêu diệt một cái thần tôn, đây chính là chuyện trước đó chưa từng có. Mặc kệ Phương Luân dùng thủ đoạn gì, như vậy hắn đều là đáng giá rung động. Lần này nguy hiểm lớn hơn nữa cũng đáng giá. Bởi vì Phương Luân đã đem Dạ Xoa Thần Tôn không gian giới chỉ hái xuống, đeo lên trong tay của mình. Đem hết toàn lực đem không gian giới chỉ vết tích xóa đi, Phương Luân mở ra xem, nhất thời kinh ngạc vui mừng nở nụ cười. Phát tài phát tài, lúc này liệu mạng đánh giá. Phương Luân đùa cười một tiếng, trong không gian giới chỉ này đầu tiên là có hơn vạn khối hồn tinh, đây chính là một khoản vô cùng khổng lồ ra tài. Phải biết toàn bộ quặng bỏ một ngày sản lượng nhiều nhất 1000 hồn tinh ra mặt, hơn nữa hơn 9 phần 10 muốn nộp lên La Sát môn, cuối cùng này Xoa mới được mấy Một vạn viên tinh, chỉ sợ là Dạ Xoa Thần cất rất lâu. Hơn nữa còn có phần lớn là muốn nộp lên La Sát môn, đáng tiếc đều bị Phương Luân thu vào tay. Đây chính là một số lớn gia tài, mới vừa tiến vào hồn giả cảnh giới người căn bản cũng không có mấy cái có loại này tài sản, nếu như bọn họ biết Phương Luân người võ giả này liền có nhiều tài sản như vậy, chỉ sợ sẽ giận đến muốn thổ hết rồi. Những thứ này đều là thứ yếu, Phương Luân quan tâm nhất hạt giống hồn lực phương pháp ngưng tụ, hồn lực công pháp tu luyện, còn có hồn thuật, toàn bộ đều giống nhau không thiếu ở trong không gian giới chỉ nằm đây. Trong tay Phương Luân xuất hiện ba cái ngọc giản, màu đen chính là hạt rỗng hồn lực phương pháp tụ, màu chính là công pháp tu luyện, còn dư lại một cái là là một loại hồn thuật. Tới ở trong không gian giới chỉ, đồ hôn tạp cũng không ít, nhưng là Phương Nôn lại phần lớn không có biết, còn có một chút giới thiệu hồn đạo điện tịch cũng để cho Phương Nôn coi là chất bảo. Hắn đối với hồn đạo thế giới nhận biết thiếu thốn, những thứ này điện tịch có thể mở cho hắn thắc tâm mắt, đương nhiên là vô cùng chân quý. Cuối cùng, Phương Nôn nhặt lên dạ xoa thần tôn thanh kia trường kiếm màu đen, cái này là một thanh hồn khí, mặc dù không biết là phẩm cấp gì, nhưng Phương Nôn vẫn là kinh ngạc vui mừng thu vào. Con mẹ nó, hiện tại cái gì cũng có, kiếm lợi lớn. Phương Nôn như điên, trước hắn cái gì đều thiếu, muốn tu luyện đều không cấm pháp, nhưng là bây giờ, nhưng cái gì cũng không thiếu. Hắn làm sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ? Lột da Dạ Xoa Thần Tôn áo khoác, Phương Luân trực tiếp thay, tiếp theo thiêu hủy hắn thi thể về sau, Phương Luân khuôn mặt từ từ biến hóa. Võ đạo đỉnh phong chính hắn đối với cơ thể của mình gần như khống chế như tâm, muốn làm sao thay đổi liền làm sao thay đổi, rất nhanh hắn liền biến thành bộ dáng của Dạ Xoa Thần Tôn, chỉ bất quá lông mày vẫn là đen thôi. Có sơ hở này cũng không tốt, Phương Luân cười lạnh một tiếng, lần nữa đem lông mày bức trở thành màu trắng, hắn bây giờ ánh mắt u hiển nhiên Dạ tái thế rồi. Đây cũng là một tốt thân phận, ha ha, ha. cười lớn một tiếng, trực tiếp thu liễm khí tức ra bên ngoài chạy trốn. Hắn bây giờ đối với xung quanh không biết gì cả, chỗ nguy hiểm nhất dĩ nhiên chính là chỗ an toàn nhất, mỏ này núi mới là tốt nhất chỗ ẩn thân. Phương Luân dự định giả mạo Dạ Xoa Thần Tôn, sau đó ngay tại mỏ trong núi ngưng tụ hạt giống hồn lực, chờ đến chính thức bước vào hồn giả cảnh giới sau đó mới nói cái khác. Đi ra quặng mỏ về sau, tất cả mọi người nhất thời thật chặt nhìn chăm chú Phương Luân. "Tốt rồi." Một đám rất rười, đây chỉ là thông thường sụp đổ, làm đến lòng người bàng hoàng quả thực là lãng phí thời gian. Phương Luân học giọng nói của Xoa mắng, "Bộ Thiên Phương, người dẫn người đem xong, không, có chuyện chớ qué rời bạn Bộ Thiên Vương còn không có ứng tỏ đây, Phương Luân nói lần nữa, lần này sạt lở tạo thành rất nhiều quáng nô chết, thật tốt đâu vào đấy. Dạ. Bộ Thiên phương rất cung kính gật đầu, bất quá nhìn thấy Phương Luân bay về phía đồi nhỏ bóng lưng, hắn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Phương Luân cũng không cần quan tâm nhiều, hắn đi thẳng tới dạ xoa thần tôn chỗ ở ở ngoài, những thứ kêu bảo vệ đại hán giáp đen liền vội vàng hành lễ. Bản tôn tiêu hao rất lớn, cần phải tĩnh dưỡng, ai tới đều không cho phép quấy rầy, biết chưa? Phương Luân lạnh lùng trách mắng, đen kia vâng vâng ứng. Rất tốt. Phương lòng cười, trực tiếp liền tiến vào trong phòng chỉ để lại ngoài cửa hơn 10 cái đại hán giáp đen chố mắt nhìn nhau. Chương 585, bắt đầu tu luyện. Căn phòng của Dạ Xoa Thần Tôn xa Hoa vô cùng, bố trí được hào hoa đại khí, bất quá những thứ này Phương Luân đều không thèm để ý, hắn tùy ý ngồi xếp bằng ở tâm kia trên giường bạch ngọc, trong ánh mắt vẫn là vô cùng kích động. Hôn đạo, loại này cường đại con đường tu luyện đã hiện ra ở trước mặt Phương Luân, hiện tại chỉ chờ hắn tu luyện. Phương Luân hít sâu một hơi, cũng không gấp tu luyện, mà là lấy ra mấy cái tiên ngọc giản từ từ cha xét. Đạo lý ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đón tụy, Phương vẫn là rõ ràng. Mặc dù hắn rất muốn lập mạ sưu luyện, nhưng là vẫn trước biết rõ ràng tốt hơn. Suốt 3 ngày, Phương Luân đều đang nghiên cứu hồn đạo thế giới này tin tức, hắn như đói như khát hấp thu hết thảy kiến thức, căn bản không chịu bỏ qua một chút. 3 ngày sau, Phương Luân thu hồi ngọc giản, trong mắt lóe lên một tia thanh minh sáng tỏ. Lấy nội tính của hắn, nhìn qua một lần đồ vật trên căn bản cũng đã nhớ kỹ linh ngộ, hiện tại hắn đối với hồn đạo đã có bước đầu tìm hiểu. Hồn đạo thế giới đẳng cấp sơ nghiêm, thế lực lớn nhỏ rất rối phức tạp, tổng cộng chia làm đá xanh, hắc đồng, bạch ngân, hoàng kim 5 nhóm thế giới mà khống chế phủ cận Đức xa Vạn giảm thiên tiên chấn, chính là do ba cái thanh thạch cấp bậc thế lực nằm trong tay, dưới cờ còn dựa vào rất nhiều bất nhập lưu thực lực. Mà dạ xoa thần tôn vị trí La sát môn, chính là một cái bất nhập lưu thế lực, bất quá tạm thời cũng không phải là phương luôn có thể đối phó. Tại phủ cận ngàn tỷ giảm cương vực bên trong, thanh thạch cấp thế lực chính là một cái vật khổng lồ, không có bất kỳ người nào có thể dung chuyện, muốn giết ai thì giết. Bọn họ nắm giữ nhiều nhất quần bỏ, nhiều nhất cao thủ, vạm vỡ nhất tay chân, bất kỳ người nào cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Mà ngưng tụ hạt giống hồn lực liền có rất nhiều loại phương pháp, bình thường trên thị trường lưu thông chỉ là rác rưởi nhất bí pháp, nhưng là thanh thạch cấp thế lực nắm giữ bí pháp khẳng định liền cao cấp rất nhiều, ngưng tụ hạt giống hồn lực cũng liền cường hạn rất nhiều. Mà trong tay Dạ Xoa thần tôn bí pháp ngưng tụ hạt giống hồn lực gọi là lục hợp ngưng hồn bí pháp, đừng xem tên này rất bá khí, thật ra chỉ là la sắt môn một loại phổ thông bí pháp thôi, chỉ so với rác rưởi nhất bí pháp cao cấp một chút. Loại bí pháp này ngưng tụ ra hạt giống hồn lực, nhưng thật ra là tương đối kém cỉnh, loại này hồn giả tương lai con đường cũng là đi bất viễn. Đi mụ nó, còn có loại chuyện buồn luôn này. Vốn là chuẩn bị tu luyện Phương Nôn bất đắc di thầm mắng một tiếng, cái này có thể để hắn buồn mực, vốn là muốn tu luyện tâm tư nhất thời liền phai nhạt đi. Hạt giống hồn lực giống như một cái hồn giả thiên phú, cũng chia ba bảy loại, nếu như là những người khác có thể tu luyện cũng là không tệ rồi, làm sao có thể còn lựa ba chọn bốn. Nhưng là Phương Nôn nhưng không nghĩ làm rác rời nhất hồn giả, cái kia tu luyện được không có ý tứ gì. Khổ não Phương Nôn nghiên cứu rất lâu, cuối cùng chỉ có thể xác định có hai loại phương pháp có thể để thăng hạt giống hồn lực đẳng cấp. Một là tu luyện trước dùng thiên tài địa bảo, để cho linh hồn tịnh vô hạn, lúc này để cho ngưng tụ hạt giống hồn lực vô cùng cường đại. Một điểm này Phương Nôn âm thầm nạc nhiên, bởi vì hắn đã từng dùng qua thánh hồn lộ, linh hồn vô cùng tinh khiết, không nghĩ tới bây giờ lại có thể đạt được loại chỗ tốt này, cái này cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Hay là hấp thu hồn tinh, nhưng tụ hạt giống hồn lực thời điểm cần phải tiêu hao số lớn hồn lực, hồn tinh bên trong liền có hồn lực, nếu như hồn tinh đủ nhiều, như vậy cũng có trợ rút. Một điểm này Phương Nôn cũng thỏa mãn rồi, trong tay hắn hồn tinh vượt qua vật khối, dùng để ngưng tụ hạt giống hồn lực dự dạ. Bất kể, phải tu luyện, hiện tại cũng không có nắm chắc lấy tốt hơn bí pháp rồi. Phương Nôn thầm mắng một tiếng, trực tiếp quyết định tu luyện. Bí pháp ngưng tụ hạt giống hồn lực là phi thường có được co như là thành thạch cấp thế lực cũng sẽ đem loại bí pháp này chôn táng, Phương Luân giống như đạt được quả thực là muôn vàn khó khăn, cho nên chỉ có thể như vậy tu luyện. Vẫy tay một cái, chỉnh trương ngọc dường hồn tinh phụ kín, mà Phương Luân thì ngồi xếp bằng ngồi ở hơn vạn khối hồn tinh bên trên, bắt đầu từ từ điều chỉnh tâm trạng của mình. Lần này phải thành công. Phương Luân khẽ cắn răng, điều chỉnh xong tâm trạng của mình về sau, tinh thần từ từ tập trung đến mi tâm trong lúc đó, tiếp theo tinh thần liền toàn bộ rút vào trong ý thức hải. Phương Luân cảm giác mình lần nữa biến thành một đoàn chất khí, linh hồn của hắn trôi nổi bồng bềnh, để cho hắn một hồi lâu mới tói quen qua tới. Lục hợp ngưng hồn bí pháp, ngưng Phương Luân trong lòng nói thầm, linh hồn bắt đầu dựa theo một cái quái dị quỹ đạo xoay tròn, loại này xoay tròn phương pháp chính là lục hợp ngưng hồn bí pháp đặc hữu quỹ đạo, có thể ngưng tụ hạt rỗng hồn lực. Phương Luân linh hồn hóa thành chất khí theo cổ quỹ đạo xoay tròn, bắt đầu tản mát ra một cổ lực hút đáng sợ, dưới người hắn hồn tinh bị cổ lực hút này hút ra từng đạo hắc khí, hắc khí trực tiếp chui vào trong ý thức hải của Phương Luân. Những thứ này hồn tinh hồn lực hỗn tạp vô cùng, bị hút vào trong linh hồn Phương về sau, linh hồn của Phương Luân tạo thành một cái cối xay năng lượng thể, nhanh chóng tinh hồn lực tinh hoa bổ sung chính mình. Ầm ầm Từng đạo tiếng nổ từ trong ý thức hải của Phương Luân truyền ra, mi tâm của hắn giống như một cái vòng xoáy, đem tất cả hồn tinh sức mạnh điên cuồng hấp thu đi qua. Lần này hấp thu kéo dài suốt một ngày một đêm, chờ sau khi tới Phương Luân giới người hồn tinh toàn bộ đều biến thành một phấn, lần này hấp thu mới kết thúc. Mà trong ý thức hải, linh hồn của Phương Luân đã sớm đã lớn mạnh gấp trăm lần, nhưng là để cho lại không có chút nào hài lòng, bởi vì những thứ này hồn tinh hôn tạp bất thuần, làm sao luyện hóa đều không cách nào để cho chúng nó tinh khiết. Nếu như cứ như vậy ngưng tụ hạt giống hồn lực, như vậy ngưng tụ ra hạt giống hồn lực nhiều nhất cùng thanh sạch cấp thế lực người không sai bị lắm. Phương Luân có chút không cam lòng, nhưng là nếu như bây giờ không ngưng tụ lời, những thứ này tạm thời tụ lại tới hồn lực coi như phải biến mất, bởi vì hắn không có hạt giống hồn lực chứa được. Ngay khi Phương Luân quấn quít vào phần, Thiên Hồn Châu lần nữa bộc phát ra một cổ kim quang. Tại này cổ kim quang chiếu sáng phía dưới, Phương Luân cái kia khổng lồ cổng cảnh linh hồn bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Chuyện này, Phương Luân đầu tiên là cả kinh, tiếp theo nhưng là mừng rỡ như điên, bởi vì hắn phát hiện, ngày này hồn châu kim quang đi qua, tất cả hồn lực đều bị tinh luyện một lần, tất cả tạp chất cũng đã biến mất. Cuối cùng một mảng lớn mờ mờ lực, chỉ ngưng tụ thành nhân thể lớn nhỏ chất khí màu đen. Nhưng là cổ hồn lực này chất khí lại vô cùng tinh khiết, so với dùng thánh hồn lộ còn tinh khiết gấp trăm lần. Được. Lục hợp ngưng hồn bị pháp, ngưng. Phương Luân tâm thần hưng phấn, tiếp theo liều mạng bắt đầu ngưng tụ, đoàn kia tinh khiết hồn lực bắt đầu điền cuồn tụ tập, từ từ bắt đầu cô đọng. Ngay khi Phương Luân ngưng tụ hạt giống hồn lực, ngoại giới thiên địa bỗng nhiên bùng nổ đáng sợ thiên địa dị tượng. Hồn đạo đại lục so với võ đạo đại lục khổng lồ và lần, nhưng là ở nơi này khổng lồ cương vực bầu trời, lại không hẹn mà cùng xuất hiện một chút biến hóa kỳ quái. Đầu tiên là mây đen bay ánh chớp trời, tiếp theo kim quang lên hàn mang từng trận. Một màn này chấn kinh tất cả người của Hỗn Đạo thế giới. Một chút bế tử quan lão yêu quái sợ đến cả người run lên, rối rít kêu lên, "Thánh hồn xuất thế." Chương 586, Đạp phá bạch trọng tiên. Thánh hồn, hạt giống hồn lực trong trí cao vô thượng nhất tồn tại, và năm khó tìm một cái, mỗi một cái thánh hồn xuất thế liền đại biểu một cái tương lai cường giả xuất thế. Nhanh, Bói toán sư nhanh suy tính ra thánh hồn vị trí. Mỗi một cái thế lực lớn cao tầng đều liều mạng gào thét, bọn họ mặc kệ ra với lý do gì, cũng nghĩ ra được thánh hồn hạ lạc. Nhưng là những thứ kia cao mình Bối toán sư thất bại, mỗi một người đều bị thiên địa trừng phạt, Bối toán giả không có chỗ nào mà không phải là hộc máu trọng thương. Ngày này, toàn bộ hồn đạo đại lục đều không bình tĩnh, nhưng là Phương Nôn lại không biết chút nào. Hắn chỉ biết ở trên trời hồn châu dưới sự trợ giúp, hồn lực của mình hạt giống đã từ từ ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái 8-9 tuổi lớn nhỏ tiểu nhân. Tên tiểu nhân này nhỏ vô cùng, bất quá ngụ quan tay chân một dạng không thiếu, rõ ràng là bộ dáng của Phương Nôn. Hắn mặc dù nhỏ vô cùng, nhưng là khống chế thân thể của mình lại dị thường hơn phân. Hạt giống hồn lực quyết định sau này phương hướng phát triển, có người hạt giống hồn lực là vũ khí, so với như đao kiếm lợi búa, như vậy con này hồn giả liền thích hợp công kích. Hạt giống hồn lực là tấm thuần liền thích hợp phòng thủ, là đám mây liền thích hợp chạy trốn. Đương nhiên đây chỉ là cùng người cùng đẳng cấp so sánh có một ít ưu thế thôi, ưu thế cũng không rõ ràng, cho nên hạt giống hồn lực chỉ đại biểu tiềm lực, cũng không có cái khác đặc thù rõ ràng. Hình người hạt giống hồn lực, Hôn đạo đại lục thật sự chính là rất hiếm thấy, đương nhiên hết thể các thứ này Phương Nôn là không biết. Hồn lực ly thể. Phương Nôn khẽ quát một tiếng, hạt giống hồn lực trên người bỗng nhiên xông ra từng trận hắc vụ, đây chính là hồn lực Phương Nôn rồi. Tiếp theo Phương tinh thần liền vào trong hắc vụ, từ, từ rời đi thân thể của hắn. Phương Nôn cảm giác mình trở nên hư vô mờ mịt, không có bất kỳ thân thể Giống như một đoàn nhẹ nhóm chất khí, hắn thấy được tự khoanh chân tại trên giường ngọc thân thể, còn chứng kiến cảnh tượng xung quanh, hắn tâm niệm vừa động liền bay ra khỏi ngoài phòng ốc, vách tường đối với hắn căn bản không có bất kỳ trở ngại. Ngoài phòng ốc, cái kia hơn 10 cái đại hãn giáp đen chắn đến chết bảo vệ, Phương Luân thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ tại ngáp. Nếu như Phương Luân muốn, chỉ cần tâm niệm vừa động cũng có thể diệt linh hồn của bọn họ. Xa xa quanh mỏ, tất cả quáng nô đang tại khí thế ngất trời đả giáp hộ vệ bất ngờ không nghe lời quáng nô. Phương Nôn muốn đi qua kiểm tra, nhưng lại sau giờ đi thân thể hơn 100 trượng địa phương. Tại thân thể phụ gần 100 hơn trượng địa phương, Phương luôn phản phất như là thiên thần, hắn có thể khống chế hết thảy. Có thể để cho đá lớn trôi nổi, tâm niệm vừa động có thể tiêu diệt được nhân, thậm chí hắn có thể rõ ràng giám thị mỗi một con kiến chiều hướng. Quá thần kỳ. Phương luôn hài lòng để cho hồn lực trở về thể về sau, trận mở mắt ra nỉ non, trong mắt mang theo từng tia khiếp sợ và hưng phấn. Cái này là võ giả vĩnh viễn cũng không lãnh hội được cảm giác thỏa mãn, cái loại này không chế hết thảy cảm giác, tuyệt đối là một cái khác con đường lên trời. Mà Phương Nôn, đang tại điều này con đường lên trời lên, bước ra kiên cố một bước. Đương nhiên, Phương luôn hiện tại chỉ là yếu nhất hồn giả, bởi vì hắn còn cái gì đều không tu luyện cùng cái khác hồn giả không cách nào xò so xét được. Bước kế tiếp, công pháp tu luyện. Phương luôn nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp lấy ra một khối xương châu, đây chính là hắn tại trên man hoang chiến trường lấy được công pháp tu luyện. Hồn đạo chính là tu luyện hồn phách, người có 3 hồn 7 phách, trước tu 7 phách lại tu tam hồn. Cái này 7 phách chia làm tiên trung phách, linh tuệ phách, khí phách, lực phách, chúng xu phách, tinh phách, anh phách. Tam hồn chính là địa hồn, thiên hồn, mệnh hồn. 10 cấp bậc, một khi đem 3 hồn 7 tất cả đều tu luyện hoàn chỉnh rồi, như vậy cũng liền có thể kham phá thân thể vĩnh sinh bất rồi. Đương nhiên, có thể đạt đến một bước này, toàn bộ hồn đạo đại lục không nhiều. Mà tu luyện mỗi cái cảnh giới công pháp tu luyện đều là không giống nhau, thiên trùng cảnh công pháp tu luyện hiện tại phương luôn có hai loại. Một loại chính là xương châu bên trong ghi lại thất rượu trảm hồn bí pháp, một loại khác chính là dạ xoa thần tôn phi hồ u linh quận. Công pháp tu luyện cũng có phân chia cao thấp, bình thường phân vị thiên điệu huyền hoàng 4 đẳng cấp, mà dạ xoa thần tôn phi hồ u linh quận chỉ là thiên trùng cảnh hoàng cấp công pháp, là thông thường nhất kém cỏi nhất công pháp. Mà thất hồn bí pháp chính là thiên trùng cảnh huyền pháp, so với hoàng cấp muốn tốt rất nhiều. Công pháp tu luyện trừ quyết định tu luyện ra được hồn lực độ tinh khiết, cường độ, hùng hậu trình độ ở ngoài, còn quyết định tốc độ tu luyện vô cùng quan trọng. Cho nên Phương Luân không chút do dự lựa chọn Thất Diệu Trảm Hồn Bí Pháp, hồn lực phun trào trong lúc đó tiến vào xương châu bên trong, từng cổ tin tức trực tiếp chui vào Phương Luân trong tâm thần, bị hắn lĩnh ngộ hoàn toàn. Oen. châu ầm ầm vỡ tan, trực tiếp tán lạc đầy đất, Phương Luân cũng không quan tâm, ngược lại hắn đã học được Thất Diệu Trảm Hồn một tiếng, hai tay kết ra quái thủ ấn. Đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên thật giống như phá vỡ một cái lỗ thủng to từng cổ trong thiên địa bể tan cảnh hồn lực to không tiếng động tràn vào hắn huyết thiên xung. Thiên trùng phách liền tại đỉnh đầu đỉnh cao nhất huyết thiên xung bên trong, là cơ thể con người trọng yếu nhất huyệt vị. Hiện tại sau khi Phương Luân mở ra huyết thiên xung, ý thức hải thật giống như liền cùng huyết thiên xung nối liền lại cùng nhau, điên cuồng hấp thu thiên địa trực tiếp bể tan cảnh hồn lực. Linh khí có thể nhìn thấy người được, nhưng là hồn lực cũng là không cách nào nhìn thấy, chỉ có từng trận gợn sóng vô hình xí ra. Cho tới sau khi biến thành lực Phương nôn, mới có thể cho thấy nhan sắc tới. Phương ngôn tinh thần toàn bộ co đầu rút củ tại hạt giống hồn lực bên trong, lấy một loại tư thế quái dị không ngừng phụt ra hút vào, bất kỳ hồn lực đi vào đều bị hắn hấp thu lớn mạnh tự thân. Theo hồn lực hấp thu, hồn lực phương luôn hạt giống có biến hóa rõ ràng, thật giống như lớn lên một kia. Hạt giống hồn lực chính là chậm như vậy chậm lớn mạnh, một ngày nào đó sẽ từ từ lớn lên. Từ tu luyện sau khi bắt đầu, lại tiêu hạt giống hồn lực đã không thích hợp, có người sẽ gọi nó là hồn hoạch, cũng có người trực tiếp gọi là linh hồn. Vào lúc này linh hồn chỉ là một cái vật chứa, dùng để chứa đựng hồn lực của mình. Ầm ầm, từng tiếng tiếng nổ tại ý thức hải trong vang dội. Linh hồn của Phương Luân đột nhiên trận mở mắt ra ngẩng đầu nhìn lên trên. Hắn rõ ràng nhìn thấy, chính mình phía trên ý thức hải là từng tầng từng tầng là trắng, đây chính là Hồn Đạo Bạch Trọng Tiên. Có người nói tu luyện Hồn Đạo khó như lên trời, cũng là bởi vì cái này Bạch Trọng Tiên. Ba hồn bảy vía 10 cái cảnh giới, lại phân 10 tầng tiểu cảnh giới, chỉ có tầng tầng đột phá cái này phía trên ý thức hải Bạch Trọng Tiên, mới có thể từng bước một hướng đi đỉnh phong. Rất tốt, cuối cùng cũng có một ngày ta muốn đạp phá cái này Bạch Trọng Thiên. Phương tại ý thức hải trong gào thét điên cuồng. mặc dù linh hồn của hắn thật sự vô cùng nhỏ yếu, nhưng lại khí mười phần. Quát lên một tiếng dẫn động toàn bộ ý thức hải điên cuồng lăn lộn, trong thiên địa hồn lực càng là điên cuồng tiến vào linh hồn của hắn, lớn mạnh hồn lực của hắn. Ngày này, Phương Luân bước lên hồn giả chi lộ, về phần có thể đi bao xa, ai cũng không biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định, tương lai của hắn rộng lớn mạnh mẽ. Chương 587, Bộ Thiên Phương dò xét. Nửa tháng sau, Phương Luân tu công trận mở mắt ra, lúc này ý thức hải của hắn bên trong linh hồn đã tăng lên mấy vòng, Phương Luân cả người cũng thay đổi thần thái sáng láng, với tay trực tiếp liền có thể bùng nổ ý năng cường đại. Phương cười, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái kiếm màu đen, thật trường kiếm gọi là Toái Hồn Kiếm chính là dạ xoa thần tôn bảo vật. Kiếm này vô cùng sắp bén, trời sinh ẩn chứa hồn lực, có thể cắt chém linh hồn vô cùng cường đại, là chính tông thiên trùng cấp hạ phẩm hồn khí. Giống như Huyền Minh, hồn khí cũng chia tứ đẳng, hạ phẩm hồn khí chính là kém cỏi nhất hồn khí, đương nhiên Liêu thắng Không. Tế. Phương Luân chợt quát một tiếng, điểm ngón tay một cái, trên người liền toát ra đáng sợ hắc vụ, những thứ này hắc vụ trực tiếp tràn vào bên trong toái hồn kiếm. Ông. Vãi hồn kiếm liều mạng dùa, nhưng là ở dưới sự khống chế của Phương Nôn, nó làm sao đều không cách nào đến hết. Hồn lực Phương Luân đạo đánh giết tới trực tiếp đem dạ xoa thần tôn gì ở lại trên toái hồn kiếm linh hồn ấn ký lao đi. Ất. Phương Luân lần nữa chợt quát một tiếng, cái kia trong hắc vụ đột nhiên ngưng kết một cái quái dị phù văn, trực tiếp thâm thâm in vào bên trong toái hồn kiếm. Phương Luân chỉ cảm thấy linh hồn cùng cái thanh này toái hồn kiếm đã có thâm thâm liên lạc, toái hồn kiếm giống như cánh tay hắn, có thể theo tâm ý của hắn chém chết địch nhân. Cái này cùng lợi dụng thiên địa linh lực khống chế phi kiếm bất động, dùng linh hồn khống chế càng thêm linh hoạt, chỉ cần linh hồn ngươi bất diệt như vậy phi kiếm dĩ nhiên là sẽ không mất đi lực. Dạ. Phương luôn cười lớn một chút, toái hồn kiếm hư một cái biến mất, trực tiếp từ nóc nhà bưng đâm ra một cái lỗ nhỏ. Trên không trung tùy ý quanh quẩn một trận sau trực tiếp trở lại trong tay của Phương Luân. Hào kiếm. Phương Luân hài lòng cười, trực tiếp phất tay thu hồi toái hồn kiếm. Hiện tại chỉ kém học tập hồn thuật, chỉ phải học một môn hồn thuật, ta cũng coi là chính thống hồn giả rồi. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, trong đầu hồi tưởng lại Dạ Xoa Thần Tôn biết hai môn hồn thuật. Một loại trong đó liền là đối phó quáng nô dùng truy lùng ẩn ký, đối với hồn giả không có tác dụng gì, nhưng là Phương Luân tiện tay cũng học được. Về phần một loại khác, tên là Tiên La điệu võng, là là một loại trói buộc loại thuật. Giống như đêm hôm đó Xoa Thần trói buộc chặt hỏa long, sử dụng chính là loại này thuật. Loại này hồn thuật nhìn như vô dụng, nhưng là đối với chiến đấu vẫn rất có trợ giúp. Hồn thuật cũng chia tứ đẳng, loại này là thiên trùng cảnh sơ cấp hồn thuật, chỉ là nhập môn hồn thuật thôi, không coi là vô cùng lợi hại, ngược lại là thích hợp trước mắt Phương Luân sử dụng. Thiên La địa võng, kích. Phương Luân khẽ quát một tiếng, trên người hắc vụ lượn quanh, những thứ này hắc vụ trực tiếp hóa thành từng đạo dây thừng, theo Phương Luân tâm ý dung đưa. Phương Luân chỉ tay một cái về sau, những thứ này dây thừng trực tiếp xuyên qua vách xuất hiện tại ngoài cửa cái kia hơn 10 cái đại hán đen trên người, trực tiếp đem bọn họ vây khốn. Cái kia hơn 10 cái chán đến chết đại hán giáp đen đột nhiên cứng ngắc lại, linh hồn thật giống như đều bị nhốt rồi cả người ngây ngốc căn bản không thể động đậy rồi, chỉ có con người lộ ra từng tia hoảng sợ. Phương Luân hài lòng cười, vẫy tay tản đi cái này thiên la địa võng, cái kia hơn 10 cái đại hán có thể khôi phục động tác về sau, từng cái sợ đến cả người run rẩy quỳ rạp dưới đất. Phương Luân đi ra phòng ốc, ánh mắt u buồn quét nhìn một vòng, toàn bộ quặng mỏ vẫn như cũ như thường. Bộ Thiên phương đây, đem gần nhận được toàn bộ đưa tới. Phương Nôn học tiếng dạ đạo, Lập tức liền có một cái đen vội vã chạy ra ngoài. Rất nhanh, Bộ Thiên Vương một đường bay vọt xuất hiện ở trước mặt Phương Luân, đầu tiên là nghi ngờ đánh giá Phương Luân, nhìn tiếp đến trên người Phương Luân không tự chủ tản ra huy áp mạnh mẽ về sau, nhất thời rất cung kính quỷ rạp dưới đất. "Bẩm đại nhân, thá gần nhất quặng mỏ nhận được 332,323 viên hồn tinh, đây là sổ sách." Bộ Thiên Vương rất cung kính đem một cái quyển sổ giao cho Phương Luân, đồng thời đem một cái không gian giới chỉ đưa tới. Phương Luân cầm đi tới nhìn một chút, nhất thời hài lòng gật đầu, hắn quét mắt liếc mắt Bộ về sau, thẳng đến một cái phương hướng đi tới. Bộ thiên Vương bị ánh mắt của Phương Luân nhìn đến cả người bốc mồ hôi lạnh, xóa đi trên trán mồ hôi lạnh về sau, Mới cười khổ rời đi. Phương Nôn đi phương hướng là Hỏa Viêm Á Long vị trí sơn động, đầu này đại gia hỏa là một cái thai hoàng ẩm, nhất định phải giữ trừ. Quả nhiên, làm phương Nôn xuất hiện lúc ở trước mặt Hỏa Viêm Á Long, nó rất nhanh phát hiện Phương Nôn là giả mạo rồi, bởi vì mùi không giống với hồn phách chân động. Hỏa Viêm Á Long coi như hồ thú, tự nhiên có biện pháp phân biệt được bạn, nó nhìn thấy Phương Nôn lần đầu tiên liền không nhịn được cuồng nộ gào thét, một hớp hỏa diễm đáng sợ phun Tìm chết. Phương một tiếng, mắt trước liền xuất hiện chán, đem những ngọn lửa này Tiếp theo Phương Nôn chỉ tay một cái, Thiên La Địa vòng phát động. Hắc vụ trực tiếp hóa thành cái sợi dây thường đem Hỏa Viêm Á Long gắt gao trói. Phương Luân mặc dù mới là thiên trùng cảnh tầng 1 tu vi, nhưng là công pháp hắn tu luyện cao hơn Dạ Xoa Thần Tôn cấp, coi như Dạ Xoa Thần Tôn tái thế cũng không phải là đối thủ của Phương Luân. Cái này Hỏa Viêm Á Long đương nhiên cũng xui xẻo, bị Phương Luân gắt gao trói, chỉ có thể liều mạng gào thét. Trong mắt Phương Luân quan sắc lóe lên, Toái Hồn Kiếm vèo một tiếng trong nháy mắt đâm vừa mắt Hỏa Viêm Á Long về mắt, phun ra vào vụ thương Á long, để nó đau đến lăn lộn đất. Nhằm ngay một cái cơ hội, Phương Luân trực tiếp để cho Toái Hồn Kiếm từ Hỏa Viêm Á Long mắt đâm vào trực tiếp thâm nhập nó náo loạn, đem nó triệt để đánh chết. Giống. Một tiếng rồng âm, một đoàn hắc vụ tử trong thi thể của Hỏa Viêm Á Long thoát ra, hóa thành một đầu mini bộ dáng của Hỏa Viêm Á Long muốn uy hiếp Phương Luân. Cái này hồn thú thân thể tử vong, linh hồn cũng chưa chết, nó vẫn như cũ nắm giữ lực chiến mạnh mẽ. Đáng tiếc ngươi gặp phải chính là ta. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, những dây thường kia trực tiếp đem linh hồn của Hỏa Viêm Á Long gắt gao trói, tiếp theo Phương Luân đem linh hồn của nó thu nhập một cái bình ngọc. Linh hồn của hồn thú, có thể làm thuốc dẫn có thể luyện chế hồn, có thể phụ trợ lực khí, tác dụng giá rất cao giá trị tương đối cao. Phương Luân tự nhiên không có khả năng bỏ qua cho. Nhìn trên mặt đất ngọn cỏ tỏi sắp rồng Phương Luân cũng lười xử lý, trực tiếp phất tay thu vào, thản nhiên đi ra hầm mộ. Vừa rồi động tĩnh chiến đấu quá lớn, hấp dẫn vô số quáng nâu nghỉ chân ngắm nhìn, liền ngay cả hắc giáp hộ vệ cũng dối rít chú ý động tĩnh của nơi này. Không người có thể nghĩ rõ ràng, tại sao Phương Luân muốn giết hỏa viêm Á Long? Dạ Xoa đại nhân, ngài đây là? Bộ Thiên Vương xuất hiện ở trước mặt Phương Luân, hỏi dò. Phương Luân ánh mắt u buồn theo dõi hắn, trầm mà nói, đây là có thể hỏi sao? lập tức dọa đến quỳ rạp dưới đất, luôn nói, đại nhân thứ tội. Tiểu nhân không có ý tứ gì khác, tiểu nhân có chuyện bẩm báo." Nói, Phương Luân không nhịn được hư lạnh. "Là như vậy, Dạ Xoa đại nhân ngài để cho chú ý Phương Luân đó, chạy." Bộ Thiên Vương tính thăm dò nói, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Phương Luân. Chương 588, quái chủng. Phương Luân mặc dù sắc mặt như thường, nhưng là nhưng trong lòng thoáng qua một tia sắc giận, cái này Bộ Thiên phương thật là nhạy cảm sức quan sát, lại có thể phát hiện chỗ nào không đúng. Hiện tại hắn còn không xác định Dạ Xoa thần tôn có phải hay không Phương Luân giả trang. nếu không cũng sẽ không dò xét, bất quá hắn nhất định là đã nhìn ra điều mối. Phương Luân lạnh rên một tiếng, ánh mắt như dao theo dõi hắn. Sợ đến bộ Thiên Phương run lẩy bẩy, âm thầm hối hận chính mình dò xét. Ngay khi Phương Nôn làm sao tàn sát hắn, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết từ trong hầm mộ truyền ra, toàn bộ quặng mộ lại có thể loạn cả một đoàn. Tình huống bây giờ liền cùng ngày đó sụp đổ tất cả mọi người liều mạng sông ra ngoài, thật giống như bên trong có quái vật gì. Loạn cái gì? Phương Nôn trợn quát một tiếng, khí tức đáng sợ quét ngang qua, sợ đến tất cả mọi người liền đội vàng đứng chết chân tại chỗ. Đại nhân, vừa rồi mấy người chúng ta huynh đệ đào ra một tổ quái trùng, hiện tại có một con quái trùng đang giết người đây. Thật là đáng sợ quái trùng, làm sao công kích đều vô dụng, chúng ta chỉ có thể chạy ra ngoài. Quáng nô kinh hoàng thất thố nói, để cho chân mày phương ngôn gắt gao nhíu trùng một chỗ. Vừa lúc đó, ông một tiếng một đầu quái trùng chui ra hầm ổ, hướng quáng nô nhào tới. Đầu này quái trùng chỉ có lớn bằng móng tay, cả người đen nhánh thật giống như giáp trùng, nhưng lại có hai cái đỏ tươi mắt tí hí, còn có bốn cái móng vuốt sắc bén. Cái kia tựa đao phong một dạng vỗ cánh một cái, tốc độ lại có thể nhanh như thiểm điện. A! Từng tiếng kêu rên thảm thiết, quáng nô trong đám nhất thời đại loạn, cái này giáp trùng thật giống như giống như điên sát hại, nó nhanh như tia chớp nhào tới quáng nô trên cổ cắn, một cái quáng nô liền muốn vơi mạng. Mới mấy hơi thở, vượt qua 10 cái quáng nô chết đi. Mỗi một cái quáng nô trên người cũng đã trở nên đen nhánh vô cùng, hiển nhiên chúng tức động. Đám người tao loạn, liều mạng bốn phía chạy thoát thân, Phương Luân thấy vậy quát lên, tất cả mọi người không cho phép lộn xộn. Tiếp theo Phương Luân thân hình động một cái liền xuất hiện tại quái trùng trước mặt, trừng mắt hồn lực vô cùng vô tận liền hướng quái trùng đánh giết tới. Nhưng là để cho Phương Luân khiếp sợ là, hồn lực này lại có thể đối với quái trùng một chút hiệu quả cũng không có, công kích được trên người của nó lại là đá chìm đáy biển. Ông, quái trùng nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mặt Phương Nôn, lại có thể trong nháy mắt chui qua hồn lực của hắn tránh hướng của hắn nhào tới. Cái này cũng làm Phương Luân chấn kinh. Cái này quái trùng lại lợi hại như thế, nếu như bị căn chúng, chỉ sợ cũng muốn chúng độc bỏ mình. Phương Luân liên tục lui nhanh, toái hồn kiếm vẹo một tiếng bổ đang quái trùng trên người. Ken! Từng đốm lửa liên tiếp tung tóe, đầu này quái trùng lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào, sắc bén toái hồn kiếm bổ ở trên người hỏa viêm á long đều có thể vạch ra thương thế, nhưng là bổ ở trên người nó một chút tác dụng cũng không có. Phương Luân âm thầm chắc lười, cái tên này rốt cuộc là quái trùng gì? Chẳng lẽ là cái gì sinh vật viễn cổ hay sao? Cái này đào mỏ đào ra, 8 phần 10 là cái gì hung vật? Ông. Quái trùng lần nữa hướng Phương Luân đánh tới. Tốc độ nhanh đến phương luôn căn bản không phản ứng kịp, nhiều lần thiếu chút nữa bị nó cắn chết. Phương luôn bất đắc dĩ trong lúc đó, chỉ có thể liều mạng vũ động toái hồn kiếm ngăn cản, nhưng là mỗi lần chỉ là đem nó đụng bay ra ngoài, căn bản không giết được nó. Thật là da hỏa khó dây dưa. Phương luôn liên tục cười khổ, cái này quái trùng nhất định là không phải sinh vật. Tại sâu dưới lòng đất ẩn núp rất lâu bình thường đều sẽ tương đối suy yếu, nhưng là tại trạng thái suy yếu xuống cũng để cho Phương luôn chật vật không chịu nổi rồi. Phương luôn quả thật là không dám tưởng tượng nó tại thời kỳ toàn thịnh sẽ thêm đáng sợ. Thiên la địa vổng, Phương luôn chợt quát một tiếng, cuối cùng bất đắc bùng nổ Thiên La địa vổng. Vô cùng vô tận hắc vụ hóa thành từng đạo nho nhỏ dây thường, trực tiếp đem quái trùng gói lại. Rất nhanh, trong tay Phương Luân là thêm một cái khối cầu màu đen khổng lồ, quái trùng liền bị bao khỏa ở trong đó. Bất quá sắc mặt của Phương Luân bỗng nhiên trở nên phi thường khó coi, bởi vì quái trùng lại có thể đang điên cuồng cắn xé dây thường hồn lực ngưng kết thành kia. Tệ hại, vật nhỏ này rốt cuộc là cái gì, khó dây dưa như vậy. Phương Luân buồn dầu thở ra một hơi, chỉ có thể tiếp tục tiêu hao hồn lực duy trì Thiên La địa võng. Quái trùng ở bên trong liều mạng chui ra ngoài, Phương liền ở bên ngoài liều mạng ra cô tạm thời coi như là khống chế được nó. Mọi người thấy quái trùng bị khống chế lại rồi, nhất thời một trận hoan hô, rồi rít sùng bái nhìn về phía Phương Luân. Vật này từ nơi nào đi ra ngoài? Phương Luân cao mày hỏi, hết mấy cái quáng nô vội và nói, "Hồi bẩm đại nhân, cái tên này là tại quáng đạo chỗ sâu nhất xuất hiện, chúng ta còn chết rất mấy cái huynh đệ, rất dễ tìm." Phương Luân không nói tiếng nào trực tiếp chui vào trong hầm mỏ, vật này quái dị vô cùng, phải tìm được căn nguyên. Tại trong hầm mộ bấy vút, rất nhanh Phương Luân liền đến gần hầm mộ chỗ sâu nhất. Đen túi hầm mộ chỗ sâu ngược lại hơn 10 cụ đen túi thi thể, những người này đều là bị căn chết quáng nô. Phương Luân thận trọng hướng kiểm tra trước, nhất thời phát hiện phía trước có một đống phế tích, hiển nhiên là có quáng nô ở chỗ này khai thác mỏ. Một tảng đá lớn đã bị lật ra, trong đá lại có một cái lỗ hồng, cái kia trong lỗ hổng là một tổ rậm rạp chẳng trị trứng trùng, trong đó có một cái trứng trùng đã phá vỡ. Đây chính là những thứ kia quái trùng khởi nguồn. Nguyên lai like con này quái trùng là mới vừa sinh ra ấu trùng. Phương Luân trầm kinh hãi. Một cái này quái trùng đều đáng sợ như vậy, xem ra đây tuyệt đối là một loại rất chủng loại hiếm thấy. Phương đi qua nhưng là hưng phấn, vật này nếu là bổ dưỡng tốt rồi, tuyệt đối là một cái đại sát khí. Vừa nghĩ tới rậm rạp chẳng chịt quái trùng bị hắn khống chế, Phương Luân liền lòng tràn đầy mừng như điên. Thật tốt. Phương Luân cười đem trứng trùng tất cả đều thu vào, hồn giả am hiểu nhất khống chế khôi lỗi hữu hồn quái trùng các loại đồ vật chiến đấu, để cho người ta khó lòng phản bị, lực sát thương kinh người. Hiện tại Phương Luân đột nhiên nhiều hơn một tổ trứng trùng, làm sao có thể mất hứng? Xem ra phải nghĩ biện pháp biết rõ thứ này lai lịch, cuối cùng nghĩ biện pháp khống chế bọn nó. Phương Luân hưng phấn nỉ non, trực tiếp hướng ngoại sơn động đi tới, lần này tuyệt đối cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. phần hiện tại, nên là đi giết phương, cái tên này quá nhạy cảm, phải giữ trì. Nhưng là mới vừa đi ra hầm mộ, ánh mắt của Phương Nôn liền không tự chủ được hít lại, nguyên lai mỏ ngoài động trên sân thượng quáng nô lại có thể thật chỉnh tề sắp hàng, quáng nô trước người lại có thể nhiều hơn một nam một nữ. Một nam một nữ này toàn thân hắc bào ăn mặc, nam chính là một người đàn ông trung niên, nữ chính là một cái kiểu mị phụ nữ. Khí tức trên người hai người cường đại, tản ra hồn lực kinh người chấn động, hiển nhiên đều là hồn giả. Vừa nhìn thấy trên người bọn họ la sát môn ký hiệu, Phương Nôn tâm liền lộ bộc lên, bất quá hắn rất nhanh liền tính toán lại. Tính toán thời gian, la sát môn người cũng nên tới thu hồn tinh rồi, mỏ này núi hơn 9 phần 10 hồn tinh cũng là muốn nộp lên cho la sát môn các người đã tới. Phương Luân mặc dù không biết hai người này, nhưng vẫn là chấn định như thường nói, thâm trầm mà cười cười đi hướng hai người. Phụ nữ kia không nhịn được nhìn Phương Luân một cái cũng không nói lời nào, ngược lại thì nam tử lạnh lùng nói, dạ xoa, tháng này sổ sách đây." Chương 589, sự tình bại lộ. Nghe được nam tử mở miệng, Phương Luân tâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là tới thu sổ sách. Hắn toàn lực thu liễm hồn lực của mình vi tức, trực tiếp đem một quyển sổ sách quấn tới. Nam tử cũng không hoài nghi gì, nhìn thoáng qua sổ sách về sau, nhất thời cau mày nói, "Tháng này hồn tinh làm sao lại uất như vậy? Ta làm sao biết" Bản tôn mỗi ngày tu luyện, đào mỏ thủ tục đều là người phía dưới làm. Phương Luân Tâm trầm cười. Hừ, ta xem là ngươi tên khốn kiếp này trợ cho gì đi. Cái kia không nói lời nào nữ tử bỗng nhiên mở miệng rêu cẩn nói, ta có thể cảnh cáo ngươi, môn chủ đối với ngươi mỏ này, núi thu nhập gần nhất đã bất mãn, ngươi cũng đừng tìm chết. Phương Luân cười lạnh một tiếng nói, tìm không muốn chết không tới phiên ngươi quản, cầm lấy hồn tin cút đi. Nói xong, Phương Luân trực tiếp quang ra một cái không gian giới chỉ, nhất thời giận đến một nam một nữ kia cả người run rẩy. Bất quá bọn họ cũng không có nói thêm cái gì, cha xét không gian giới chỉ về sau, nhất thời xoay người đã muốn đi. Phương Luân trong lòng bâng lòng một chút, hồn tinh không quan trọng, chỉ cần an toàn là tốt rồi. Hiện tại mới vừa trở thành hồn giả thực lực còn không mạnh, tạm thời không cần thiết bại lộ thân phận, đừng đến lúc đó bị người khắp nơi đuổi giết thì phiền toái. Bất quá sắc mặt của Phương Luân bỗng nhiên trở nên dị thường khó coi, bởi vì Bộ Thiên Phương cái tên này lại có thể đứng dậy. Nam đấu thần tôn, Cổ Lan thần tôn, nhỏ có chuyện bẩm báo. Bộ Thiên Phương dồn dập nói, tiểu nhân hoài nghi giả xoa thần tôn đã ngộ hại, mà người này là người ngoài Ngón tay của Bộ Phương chỉ một cái, nhất thời chỉ hướng Phương ngôn. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi. Rồi Dịch Khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân cùng Bộ Thiên Vương, làm sao đều không thể tin vào lời của mình. "Tiểu tử ngươi nói cái gì vậy?" Nam đấu thần Tôn không nhịn được nói, chớ cản đường, có tin ta diệt ngươi hay không?" Nam đấu thần Tôn hiển nhiên không tin Bộ Thiên Vương này lời, Bộ Thiên Vương gấp đến độ miệng đầy nổi bọn nhưng là làm thế nào cũng không dám ngăn trở nữa. "Chờ một chút đại ca." Cổ Lan thần Tôn nhíu đôi mi thanh tú cười lạnh nói, "Ta ngược lại thật ra không cho là tiểu tử này nói bậy." Nam đấu thần Tôn sững sờ, tiếp theo nhìn chòng chọc, chọc vào Phương Luân, nhưng trọng mà hỏi, cảm thấy hắn không phải là giả xoa?" "Nhìn xem lại ngại gì?" Cổ Lan thần Tôn cười nói. Phương Luân trái tim hơi hồi hộp một chút, hắn làm bộ như khinh thường cười lớn, "Bộ Thiên Vương, bạn tôn mới vừa nói muốn với ngươi, nhưng là ngươi cũng không cần cố ý làm loạn chứ. Ngươi cho rằng là Nam đấu thần tôn cùng Cổ Lan thần tôn sẽ tin ngươi." Nhìn thấy Phương Luân khinh thường cười lớn, không có chút nào chỗ dạng, Nam đấu thần tôn ánh mắt của hai người trở nên nửa tin nửa ngờ lên. "Cẩn thận." Cổ Lan thần tôn bỗng nhiên lo lắng trợn quát một tiếng, bởi vì Phương Luân cười to trong lúc đó bỗng nhiên ánh mắt hung ác, phái hồn kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Nam đấu thần tôn. Nam đấu thần trực tiếp bị sợ người, bất quá thật may trưởng kiếm trong tay Cổ Lan thần tôn đệ ngăn cản một cái. Toái Hồn Kiếm xẹt qua thân thể của Nam Đấu Thần Tôn, mang theo một tia máu tươi, chờ sau khi tới Toái Hồn Kiếm trở lại bên cạnh Phương Nôn, Nam Đấu Thần Tôn mới kêu thê lương thảm thiết lên. Nguyên Lai Toái Hồn Kiếm mặc dù không có giết người hắn, nhưng lại sắc bén cắt đứt hắn một cây cánh tay. Đáng tiếc rồi. Phương Nôn âm thầm lắc đầu một cái, trực tiếp khôi phục diện mạo của mình, cả người hắc khí lượn lờ thật giống như ma thần, cảnh giác nhìn chằm chằm Nam Đấu Cổ Lan hai người. "Khốn kiếp, tiểu tử ngươi tìm chết." Nhẹ, đồng ra tay, hắc trong lúc đó hai đạo kiếm giống như du long tới. Hai người ra tay một cái, Xung quanh quáng nô sợ đến liều mạng lui về phía sau, Phương Nôn cũng là mặt đầy nghiêm trọng. Hai người này lại là thiên trùng cảnh tầng 2 cương giả, bất quá hồn lực hai người hỗn tạp bất thuần, hiển nhiên chỉ là tu luyện hoàn cấp công pháp. Mặc dù hai người bọn họ cao hơn tu vi Phương Nôn, nhưng là Phương Nôn nguyên nhân bởi vì công pháp tu luyện cao hơn bọn họ cấp, ba người thực lực lại có thể quỷ dị không sai biệt lắm. Phương Nôn mừng rỡ cười một tiếng, hắn cùng hồn giả đấu pháp kinh nghiệm ít vô cùng, hiện tại có hai cái gia hỏa thực lực không sai biệt lắm đưa tới cửa, Phương Nôn đương nhiên là cao hứng. Đinh, đinh, đinh Từng đốm lửa liên tiếp tung tué, kiếm cùng hai người này chậm giết. Ba thanh phi kiếm tựa như chấp giật ở trên hư không đụng nhau dây dưa. Cổ Lan nhìn thấy Phương Luân lại có thể ngăn trở, nhất thời buồn dầu kêu lên: "Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Dám giết người của La Sát môn chúng ta, thật sự chính là tò gan lớn mà rồi." "Nói nhảm quá nhiều, ta là người phương nào không cần nói cho người chết." Phương Luân cười lạnh một tiếng, không chế toái hồn kiếm kỹ thuật càng ngày càng đơn thuần, uy lực cũng trở nên càng ngày càng cường đại. "Không được, mau chóng tiêu diệt tiểu tử này." Nam đấu thần Tôn chợt quát một tiếng, long hỗn Nam thần Tôn một tay kết ấn, đen trên người trực tiếp hóa thành một đầu màu đen man long, khí tức kinh người hướng Phương Luân nhào tới. Phương luôn lạnh rên một tiếng, Thiên La Địa Vong thuần thục thả ra ngoài, hóa thành vô số dây thường đem man long gắt gao quấn lấy. Giống. Từng tiếng gào thét, Nam đấu thần Tôn Man Long cùng Thiên La Địa Vong của Phương luôn tạo thành rằng co thái độ, Cổ Lan thần tôn lại cười lạnh nói, "Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi có thể đồng thời đối phó chúng ta anh em." Ha ha ha. Ly hận tóc đen, ra. Cổ Lan thần tôn nói, bên người nàng hắc vụ trực tiếp hóa thành từng đạo màu xanh sợi tơ, những sợi tơ này giống như tóc của một nữ nhân, điên cùng hướng Phương luôn quấn quanh qua tới. "Tai hại!" Phương Luân trầm mắng một tiếng, Thiên La địa vong hóa thành dây thường trực tiếp cắt lại, lần nữa đem những thứ kia màu xanh sợi tơ ngăn trở. Nhưng là Phương Luân cũng đã rơi vào hạ phòng, ba người thực lực tương đương, Phương Luân nhất tâm tam dụng căn bản là không giúp được. Ha ha ha, chết đi. Hai người cười lớn, hồn lực đáng sợ chấn động hướng Phương Luân đánh giết tới, vô hình vô dạng sức mạnh linh hồn trực tiếp cách hư không hướng trong đầu Phương Luân chui. Cút cho ta. Phương Luân trợt quát một tiếng, ý thức hại linh hồn toàn lực bùng nổ, đem linh hồn của hai người này công kích gắt ngăn trở. Tiếp theo Phương Luân giả trang nội giận gầm lên một tiếng, vô cùng vô tận liền hướng thần tôn quát tới. Nam đấu thần tôn khinh thường khống chế Man Long ngăn trở Phương Nôn công kích, nhưng là hắn bỗng nhiên sửng sợ, bởi vì Phương ngôn những dây thử kia bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ, một con quái trùng trồi ra. Con này quái trùng dĩ nhiên là Phương Nôn một mực khống chế con quái trùng kia, trong khi giao chiến Phương Nôn đột nhiên đem nó đưa đến bên cạnh Nam đấu thần tôn. Nam đấu thần tôn cả kinh, bởi vì con này quái trùng người được mùi máu tanh trên người của hắn, đang hưng phấn hướng hắn nào tới. Tiểu con sâu nhỏ cũng dám ngưu cuồng. Nam đấu thần cả kinh đi qua nhưng là khinh thường, trực tiếp dùng hồn lực ngăn cản, nhưng lại hắn không thấy ánh mắt thật giống như nhìn kẻ ngu kia của Phương Nôn. Quả nhiên Quái trùng trong nháy mắt xuyên thấu hồn lực của hắn lá chắn phòng ngự, trực tiếp liền cắn lấy cánh tay của hắn bên trên. A! Hét thảm một tiếng gào thét bi thương, sắc mặt của nam đấu thần tôn lập tức trở nên đen nhánh vô cùng, hắn mặt đầy thống khổ hướng quái trùng bóp đi. Phốc! Quái trùng lại có thể bị bùng nổ trạng thái nam đấu thần tôn bóp chết, nhưng là nam đấu thần tôn cũng là mặt đầy hoảng sợ máu. Chương 590, chân bảo yếu thế. Phương luôn âm hiểm một đòn trực tiếp để cho nam đấu thần tôn chúng chiêu, mặc dù mạng bóp chết con quái kia, nhưng là hắn đã thân chúng kịch độc co quắp mà ngã trên mặt đất. Phốc. Từng ngụm máu đen từ trong miệng nam đấu thần ra. Hắn trực tiếp bi phấn trận to mắt, hoán độc nhìn chằm chằm Phương Nôn, muốn mắng cũng đã không mắng được rồi. "Tiểu tử ngươi tìm chết." Cổ Lan thần tôn thở hổn hển muốn tìm Phương Nôn liều mạng, nhưng là lại lo lắng nhìn xem nam đấu thần tôn, hai đầu lằng khó. Phương Nôn không có bất kỳ thương hại, chỉ là cao mày nhìn xem tình huống của nam đấu thần tôn. Bình thường hồn giả chúng độc là không sợ, bởi vì hồn lực có thể nhẹ nhàng thoải mái đem độc tố bức ra thân thể, nhưng là cái này quái trùng độc tố lại quỷ dị dị thường. Độc thật là lợi hại làm, lại có thể không phép được. Phương miệng cười một tiếng, đối với cái này quái trùng độc tố hài lòng vô cùng. Đại ca ngươi thế nào, ngươi nhanh linh hồn ly thể, gây gỡn bộ thân thể này không cần, tổn thất một chút tu vi và thời gian thôi." Cổ Lan đã gấp đến độ tay chân luôn cuốn rồi. Bất quá thời khắc mấu chốt nàng vẫn là nói đúng, mặc dù đoạt xác đổi một thân thể có tổn thất rất lớn, nhưng là dù sao cũng hơn bỏ mạng tốt hơn đi. Nhưng là để cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm chính là, linh hồn của Nam đấu thần Tôn lại có thể không cách nào ly thể, cuối cùng Cổ Lan chỉ có thể trợn mắt nhìn Nam đấu thần Tôn co quắp ngã xuống đất bỏ mình. "Đại ca." Cổ Lan thần tôn bi vẫn tiêu to, cặp mắt chứa đầy nước mắt. "Thật là độc tố khủng khiếp." Phương Luân trầm dần mình, nhất thời đối với trong tay quái trùng chứng đánh giá để tăng gấp trăm lần. Nếu như chỉ là độc chết thân thể không coi vào đâu lợi hại độc tố, rất nhiều độc trùng cũng có thể làm được, nhưng là loại độc tố này thậm chí ngay cả linh hồn đều phải chúng chiêu, vậy coi như bá đạo. Bảo bối a, vật này tuyệt đối là chân bảo hiếm thế. Phương Luân ngạc nhiên nở nụ cười, lúc này Bộ Thiên Phương chính sợ đến cả người run dậy chuẩn bị rời đi, nhưng là Phương Luân một cái ánh mắt lại để cho hắn dọa tiểu ra, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. "Tiểu tử, ta cùng ngươi không chết không thôi." Cổ Lan đoán độc gào thét, hướng thẳng đến Phương Luân nhào tới, hiển nhiên chuẩn bị muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Phương Nôn nhướng mày một cái, lại chấn định như thường vây tay thả ra số lớn màu đen dày thử, Thiên La địa vong trực tiếp đem Cổ Lan gắt gao của lấy. Oeng! Một tiếng tiếng nổ đáng sợ, Cổ Lan lại có thể không chút do dự lựa chọn tự bạo thân thể, sóng trùng kích đáng sợ trực tiếp đem Thiên La địa vong của Phương Nôn xé rách. Chết đi! Cổ Lan tức giận linh hồn gào thét hướng Phương Nôn đánh tới, hơn nữa tạo thành một đạo đáng sợ đại đao, hiển nhiên là một loại liều mạng linh hồn bí thuật. Phiên toái. Phương Nôn thầm mắng một tiếng, không do dự lần nữa phát động Thiên La Điệu Vọng, điên hướng nàng chặn lại đi qua, đồng thời chính mình liều mạng lui về phía sau. Đáng tiếc năng lượng mạng bí thuật cũng không phải là tốt như vậy trở lại, Thiên La địa vong trong nháy mắt lần nữa bị phá ra. Mắt thấy linh hồn của Cổ Lan đã vánh đến, Phương Luân chỉ có thể trận huyết chiến. Tử. Phương Luân chợt quát một tiếng, trong biển ý thức linh hồn trực tiếp thoát ra, điên cuồng hướng Cổ Lan nhào tới. Đây là hồn giả sau cùng liều mạng một đòn, Phương Luân không nghĩ tới chính mình lại có thể nhanh như vậy liền gặp được. Dưới loại tình huống này, phải có một người chết. Nó hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Phương Luân không có đường lui, hắn không sợ hai chút nào toàn lực bùng nổ. Oen. Hai đạo đáng sợ linh hồn đụng vào nhau. Mặc dù không còn khí lãng sinh ra, nhưng là một cổ quái dị chấn động truyền ra, toàn bộ quặng mộ tất cả mọi người muốn té bay hộp máu. Phượng Luân tinh thần trở về thể, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là hắn lại mặt đầy hưng phấn, bởi vì hắn thắng. Tại linh hồn nguyên thủy nhất trong động trạng, so chính là linh hồn mạnh mẽ và ngưng kết độ, linh hồn của Cổ Lan bị Phương Luân vừa đụng liền hỏng mất, trực tiếp hóa vì trong thiên địa thuần túy nhất hộ lực, chết không thể chết lại. Chờ đến mùi mù tản đi, hiện tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Nôn, trong mắt kính sợ vô cùng. Phượng Luân cười một tiếng, hướng thẳng đến Phương đi tới, Bộ Thiên lúc này đã sợ đến đại tiểu tiện cấm. Đại nhân đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết, ta sai rồi, đại nhân đừng giết ta. Bộ Thiên Vương liều mạng cầu xin tha thứ. Sai đáng chết. Phương Luân cười lạnh vung tay lên, một trận luồng gió mát thổi qua, Bộ Thiên Vương trực tiếp cả người cứng ngắc ngã xuống đất. Tất cả mọi người cả người run lên, bởi vì cho mọi người biết linh hồn của Bộ Thiên Vương đã bị diệt. Phương Luân ánh mắt lạnh như băng quét nhìn một vòng, tất cả mọi người lập tức dọa đến cả người phát run quỷ dạp dưới đất, một câu cũng không dám lắm mồm, rất sợ chọc giận tới Phương Luân. Tất cả quáng nô có thể rời đi. nói, lời này vừa ra, nhất thời để cho những nô này kinh ngạc vui mừng trợn to mắt. Nhiều lần sắc định Phương luôn không có đùa giỡn về sau, những bọn nô này hưng phấn bái tạ, từng cái nhanh chóng rời đi. Những thứ kia hắc giáp hộ vệ cũng thông minh, lại có thể cũng thừa dịp loạn rời đi rồi. Phương luôn không để ý tới những thứ này, chỉ là nhìn xem cuối cùng lưu lại Lao vương đầu còn có Tiểu Tuyết, nếu mày nói, các người làm sao còn không rời đi? Lao vương đầu cùng Tiểu Tuyết mặt đầy rung động, hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại đây, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến lại là Phương luôn giết ba cái hồn giả. Được rồi. Phương Luân cười khổ lắp đầu một cái, trực tiếp đem một cái không gian giới chỉ nhét vào trên tay Tiểu Tuyết nói, trong này có hồn tình cùng bí pháp ngưng tụ hạt giống hồn lực, còn có một môn hồn lực công pháp tu luyện, có thể hay không có tạo hóa liền xem chính ngươi rồi. Tiểu Tuyết tỉnh tỉnh mê mê không biết có ý gì, nhưng là lão Vương đầu lại kinh ngạc vui mừng quỳ dạp dưới đất, kích động nói, "Tiểu huynh đệ, không, ân nhân à, ngươi là chúng ta lão Vương ra ân nhân a." Chớ khách khí, đi thôi, không đi nữa la sát môn người sẽ tới." Phương Luân tùy ý khoát, khoát tay. Lão Vương đầu lần nữa cảm kích hướng Phương Luân dập đầu về sau, liền vội vàng mang theo Tiểu Tuyết đi. Phương Luân thu hồi ánh mắt của mình, trực tiếp đem Nam Đấu Thần Tôn không gian giới chỉ cầm tới. Con mẹ nó, buồn bực, hồn tinh lại có thể ở trong tay Cổ Lan. Phương Luân nhìn một cái không gian giới chỉ liền không nhịn được tức miệng mắng to, vừa rồi nộp lên hồn tinh lại có thể đặt ở trên tay Cổ Lan, hiện theo nàng tự bạo không gian giới chỉ cũng bị bạo không còn, mấy chục ngàn hồn tinh trực tiếp đổ xuống sông xuống biển rồi. Phương Luân cái tâm đó đau a, đây chính là một số lớn tài sản a, cuối cùng hắn chỉ ở Nam Đấu Thần Tôn trong không gian giới chỉ tìm được 2000 hồn tinh. Về phần những bảo vật khác, Phương Luân lục soát lúc sau, nhất thời thất vọng lắc đầu một cái. Hiện tại Phương Luân thiếu nhất chính là hồn thuật, tỉ như nam đấu thần tôn Man Long hồn thuật cũng không tệ, nhưng là tại hắn trong không gian giới chỉ căn bản là không có tìm được. Chắc là học được liền tiêu hủy. Phương Luân thầm mắng một tiếng, trực tiếp thu dọn đồ đạc chạy trốn, một cái liền tại chỗ biến mất. Sau nửa ngày, một đoàn hồn giả khí thế hung hăng xuất hiện, nhìn xem vặn mò lên bừa bãi nhất thời giận đến kêu la như sấm. Rốt cuộc là ai làm? Dám theo chúng ta La sát môn đối nghịch, phải tìm ra cho ta. Nhanh, tìm được không có chạy xa quấn nô, đem giết người tin tức hung thủ lấy ra. Từng tiếng quát lên, La Sắt môn người coi như là bị tức điên rồi cái hận không thể đem hung thú giết người cảm chết. Chương 591, bước vào thiên tiên tiên trấn. Phương Luân rời đi quẳng bỏ về sau, chạy thẳng tới thiên tiên tiên trấn mà đi. Dạ Xoa thần tôn trong không gian giới chỉ liền có bản đồ, phụ cận ngàn tỉ giảm bản đồ Phương Luân đã sớm thuộc nằm lòng, cho nên một đường đi qua căn bản không có may may không may. Một ở trên con đường là rừng rậm nguyên thủy cổ thụ trọc trời, hồn thú gào thét. Bất quá nơi này coi như thiên tiên tiên trấn phụ cận, quá lợi hại cũng không khả năng sẽ có, mấy con không có mắt tiểu bị Phương Luân tiện tay liền thu thập. Sau nửa ngày, một cái khủng thị trấn liền xuất hiện ở trước mặt Phương Luân. Cái trấn này tại rừng rậm Nguyên Thủy Bao Bọc bên trong, tường thành ngược lại là cao lớn vô cùng, toàn bộ thị trấn cũng bị từng trận pháp bao phủ, lộ ra đại khí bằng bạc. Rọi một cái thiên tiên trấn, phong cảnh thật là đẹp như thiên tiên. Phương Luân mỉm miệng cười một tiếng, thay đổi dung mạo của mình một chút về sau, trực tiếp viên tâm to gan hướng thiên tiên trấn đi tới. Quả nhiên tại thị trấn cánh cửa, ra ra vào vào trong đám người liền có người của La Sát môn, bọn họ nhìn thẳng thần đũ buồn nhìn chằm chằm đám người lui tới. tại trong núi đi không đổi danh ngồi không đổi họ, muốn làm đến tin tức của hắn cùng tướng mạo cũng không khó. Bất quá bây giờ Phương Nôn đã thay đổi dung mạo rồi, lại to gan như vậy từ bên cạnh bọn họ đi qua, La sát muôn người tự nhiên cũng không có phát hiện. Mới vừa tiến vào Thiên Tiên trấn, từng trận huyên náo chi thanh truyền tới, trên đường cái phi thường náo nhiệt, rộng lớn bên đường phố nhất khiến Phương Nôn rất ngạc nhiên, lại có thể chồng từng viên cây phong. Hiện tại đã là mùa thu, lá phong tung bay rơi xuống, lộ ra vô cùng duy mỹ. Mau đến xem nhìn a, trăm năm long tu thảo chỉ bán 998. Bỏ qua thôn này liền không có cái tiệm này a. Khách quan ở chỗ không, tới chúng ta như ý khách sạn bao ngươi ở thoải mái. Ngàn năm quỷ hồn phách, mong muốn sắp tới, đại lượng bán sĩ Từng tiếng tiếng giao hàng chi thanh chuyển tới, Phương luôn nhất thời thích chỗ này. Xung quanh ngàn tỷ rậm là một cái như vậy chỗ đám người tụ tập, đầy đường khí tức kinh người cường giả, tu vi Phương luôn ở chỗ này thật sự chính là không đáng giá nhắc tới. Thiên tiên trấn địa phương không lớn, nhưng là đúng là náo nhiệt, cái gì muốn mua đều có thể ở chỗ này mua được, nhìn đến Phương luôn hoa cả mắt. Bất quá hắn hiện tại cũng không có lãng phí thời gian, mà là tìm một cái bán điện tịch gian hàng. Đây cũng là một cái lao giả tóc trắng trưng bày gian hàng, gian hàng bên trên để một đống lớn cổ tịch bản lẻ, bất quá nhìn dáng rất phần lớn đều là bản, giá trị không cao. Phương Luân tiện tay lật xem một cái, có võ giả tuyệt thế võ kỹ, còn có một chút rác rưởi nhất ngưng tụ hạt giống hồn lực phương pháp, đúng là phong phú đa dạng. Khách quan muốn cái gì? Lao giả cười hỏi. Phương Luân lục soát một vòng, trực tiếp cầm lên mấy bản cổ tịch, những thứ này đều là giới thiệu hồn đạo thế giới thường thấy nhất hồn thú linh thảo các loại bảo vật, Phương Luân ngược lại là cần phải. Lao giả nhìn một cái hưng phấn nở nụ cười, khách quan ánh mắt vừa vặn, bốn bản cổ tịch tổng cộng 4 viên hồn tinh. Đắt Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi. Lão đầu này hiển nhiên nhìn hắn lần đầu tiên tới Thiên Tiên trấn muốn làm thịt hắn ngừng lại, bởi vì cái này hồn tinh giá trị là cao vô cùng, bốn bản cổ tịch cho một viên hồn tinh đều ngại nhiều. Nhìn thấy ánh mắt của Phương luôn, lao đầu nhất thời lúng túng cười, khoát tay một cái nói, khách quan là lao luyện, lao hủ không dám ngu rốt ngơi, liền một viên hồn tinh đi. Phương luôn cười ném ra hơn 10 viên hồn tinh, tại lao đầu sửng sốt một chút thời điểm ung dung nói, hồn tinh có rất nhiều, ta mới tới Thiên Tiên trấn, muốn gia nhập một cái thế lực lớn, ngươi hiểu? Hiểu, hiểu, ta hiểu. Khách quan là muốn hỏi thăm tình báo. Lão đầu hưng phấn đem hồn tinh ôm vào trong ngực, thậm chí cảnh giác quét nhìn bốn phía, bộ dáng kia rất sợ người khác tới đoạn, nhìn đến Vương ngôn mà cười. Khách quan chê cười. Lão đầu lung túng cười, "Không man khách quan, lão hủ 1 tháng đều không kiếm được 10 viên hồn tinh, cho nên có chút kích động." Phương ngôn sao cũng được khoát khoát tay sau đó nói, "Chớ nói nhảm, ta nhìn ngươi là thiên tiên trấn lao nhân, không sẽ cái gì cũng không biết chứ." "Làm sao có thể?" Lão đầu trận to mắt nói, "Lão hủ tại thiên tiên chấn hơn 300 năm, cái gì đều hiểu." Lão đầu còn muốn bàn luận với Vương? Nhưng là nhìn thấy Phương Luân luôn không nhịn được ánh mắt, chỉ có thể chê cười nói, khán giả quan chính là một cái trẻ tuổi hồn giả tiền đồ vô lượng, chúng ta thiên tiên trấn ba tảng đá xanh cấp thế lực, bất nhập lưu thế lực mấy trăm, khách quan muốn vào thế lực kia. Đương nhiên là lợi hại. Phương ngôn mặt đầy buồn rầu. Gia nhập thế lực thật ra thì cũng là hành động bất đắc dĩ, là một cái tán tu là phi thường khổ bức sự tình, không có chuyển thừa không có hồn thuật, không có thứ gì. Trong ngày thường liền đi cùng hồn thú đánh giết, nhọc nhằn khổ sở rết tới hồn thú sau tới trấn trên buôn bán, còn cũng bị người bóc lột, loại cuộc sống này suy nghĩ một chút liền đáng sợ cực kỳ. Nghĩ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ Tâm tính thì phải điều chỉnh xong, quáng nô đều làm, còn có cái gì không thể làm? Phương Luân hiện tại không đem mình làm thành đại đế vạn cổ đế quốc, chỉ đem mình làm thành một cái hồn đạo tân thủ. Lợi hại nhất dĩ nhiên là hành thị môn rồi. Lao đầu mặt đầy hương phấn nói, nguyên lai like cái này thiên tiên trấn lợi hại nhất chính là triệu tiền tôn ba đại thế gia, nhưng là trăm năm trước cái này hành thịnh môn môn chủ đột nhiên xuất hiện, diệt tôn ra về sau, liền thay thế tôn ra trở thành thiên tiên trấn thế lực lớn nhất. Một người diệt một cái thanh sạch cấp thế lực. Phương Luân nhướng mày một cái, có vẻ hơi kinh ngạc. Lão đầu khẳng định gật đầu nói, khách quan cũng đừng cho là lão hủ Cái này hành thị muôn muôn trụ không biết lai lịch ra sao, vô cùng đáng sợ, diệt tôn ra sau hai nhà khác cũng không dám động đến hắn. Bất quá hắn nghĩ phát triển thế lực, trong năm qua đều đang thu nhận tán tu đây, nguồn gốc của hành thị muôn cũng phần lớn là tán tu. Ánh mắt của Phương luôn sáng lên, nếu là như vậy, như vậy thật sự chính là không tệ. Hành thị muôn thu nhận tán tu, Phương Luân thật ra thì chính là tán tu chi lưu, vừa vẫn thích hợp. Hai cái khác thế gia như thế nào đây? Phương Luân teo miệng hỏi. Triệu gia tiền gia cũng thích mời chào cường giả. Lão đầu nói, nhưng mà, nguyên nhân bởi vì bọn họ là thế gia, coi trọng đều là tộc nhân của mình. Người ngoài là rất khó dung nhập vào bọn họ. Phương Luân trong lòng sáng tỏ rồi, cái này chịu ra tiền ra làm sao đều không thể đi, đi nhất định bị bọn họ buồn ra đệ tử khi dễ. Phương Luân cảm kích hướng lao già gật đầu một cái về sau, lần nữa đưa tới 10 viên hồn tinh. Chuyện này, lao đầu ánh mắt sáng lên, ngây ngốc nhìn xem Phương Luân. Đa Tạ lão chợt rồi. Phương Luân cười đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Lao đầu lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hương phấn nói, Đa Tạ khách quan, 3 ngày sau chính là hành tinh tháng 1 lần tuyển người thời gian, khách quan có thể đi thử xem. Đa Tạ. Phương Luân gật đầu một cái sau trực tiếp liền đi. Cái này tiên tiên chấn khắp phố bảo vật, Phương Luân bây giờ là thương tiếc cái thứ ba, bốn vạn hồn tình rồi, nếu như những thứ kia hồn tình còn ở đó, liền có thể mua sắm lớn một phen. Kết quả Phương Luân đi dạo một vòng, phát hiện thứ mà hắn cần đều là vô cùng đắt giá, căn bản không phải là hắn mua nổi. Bất quá Phương ngôn tại một cái trong tiểu điếm, ngược lại là phát hiện một môn sơ cấp hồn thuật. Cái cửa này gọi là Kim sư thần thương hồn thuật, Phương Luân táng ra bại sản vừa vặn có thể đem nó mua. Phương Luân đối với hồn vật cùng thân hiếm, dù đây chỉ là một loại tương đối kém tình thuật, nhưng là hắn cũng không chút do dự bỏ tiền mua. Hiện tại lại thành nghèo rất mông Phương Luân buồn rầu cười. Chương 592, phụ gia huy mộ. Ba ngày tới nay, Phương Luân đều ở trong khách sạn tu luyện, thuận tiện khống chế hắn mới mua được hồn thuật. Cái này hồn thuật còn thật là khá, Phương Luân một sử dụng ra liền có thể bùng nổ một đạo kim thương công kích đối nhân, uy lực tương đối lợi hại. Chờ đến lúc ngày thứ ba, thiên tiên trấn thế lực lớn nhất hành thị môn tuyển người thời điểm đã đến, một đống lớn không có thế lực tán tu đi, Phương Luân cũng theo dòng người tiến tới. Cái này hành thị môn nhất đường một đầu ngõ hẻm bên trong, toàn ngõ hẻm hai bên rộng lớn địa bàn đều là bọn họ, khí thế ngược lại là vô cùng đủ. Trên cửa Thiên họa ngân câu ba cái hành tình môn chữ to, lộ ra bá khí mười phần. Liên liên trông cửa người đều là hồn dạ, từng cái mắt cao hơn đầu đều không cầm nhìn thẳng nhìn người. Có gì đặc biệt hơn người, chờ chúng ta gia nhập hành tình môn, ngược lại muốn nhìn một chút hai địa vị cao hơn. Đúng vậy, không phải nhanh hơn chúng ta một bước sau. Có gì để đắc ý? Đám người từng tiếng khinh thường nghị luận, trực tiếp để cho Địa Phương luôn bật cười rồi. Địa Phương có người liền có đấu tranh, nhìn tới nơi này cũng giống như vậy. Rất nhanh, hành tình bên trong liền đi ra ba nam tử, ba người này khí tức cường đại, vừa xuất hiện liền kinh hãi hiện trường tất cả mọi người nhìn thấy hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch về sau, cái này ba nam tử mới hài lòng gật đầu. Rất nhanh, có gã sai vật đem bàn ghế chuẩn bị xong, ba người đại mã kim đao hướng trên ghế ngồi xuống, trong một người đàn ông trung niên quét nhìn một vòng xong nói, "Các vị, chúng ta hành thịnh môn tuyển người tương đối hạ khắc, trừ muốn tìm lực được, được, hồn lực độ tinh khiết cao hơn, tuổi tác không thể quá lớn ở ngoài, liền bối cảnh đều không thể quá phức tạp, không hợp cách liền tự mình rời đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người." Đám người xôn xao một trận về sau, ngược lại là không có ai đi, nơi này mấy chục người người, người đều biết hành thị môn quý củ, tự nhiên là có nắm chặt mới đến. Được, nếu không người rời đi vậy thì bắt đầu. Đại hán trung niên xe chạy quen đường nói, ai tới trước? Ta. Một cái vóc dáng lùn hào hứng song tới, đầu tiên hỏi tuổi tác, đo tu vi, còn có muốn đo hồn lực độ tinh khiết, cuối cùng ghi lại trong danh sách. Hồn lực độ tinh khiết quá kém, không hợp cách. Đại hán trung niên khinh thường khoát khoắt tay, cái kia vóc dáng lùn trực tiếp thật giống như bị sương đánh cả tím buồn rầu lui xuống. Cái kế tiếp. Không hợp cách, tuổi tác vượt qua 100 tuổi không ổn. Không hợp cách, liền hồn giả đều không phải là, ngươi tới xem náo nhiệt gì, có tin hay không bạn tôn dựng ngươi. Kiểm tra tốc độ cực kỳ nhanh. Không hợp cách liền buồn rầu cúi đi, hợp cách liền hết sức phấn khởi vênh vào hươu hách. Gia nhập hành tinh môn, bọn họ liền có thể tại thiên tiên trấn xung pha, thậm chí thân bằng hảo hữu đều có thể còn sống lợi ích cực kỳ lớn, làm sao có thể mất hứng. Rất nhanh liền đến phiên phương ngôn rồi, bên trong một cái giám khảo hỏi, tên họ tuổi tác. Phương ngôn, 20. Phương ngôn thẳng như nói. Tất cả mọi người sửng sở, rối rít kinh ngạc nhìn về phía Phương ngôn, làm sao cũng không tin hắn mới 20. Giám khảo kia sở, nhất thời khinh thường nhíu mày, hiển nhiên cho là Phương ngôn là loại người không tu đạo trực tiếp tu luyện hồn đạo đó. Hiện tại rất nhiều người đều là lười đến tu luyện đạo Bởi vì võ đạo dưới cái nhìn của bọn họ là vô dụng. Nhưng là không tu luyện võ đạo hồn giả tố chất thân thể là phi thường kém, giống như phàm nhân hồn lực cường đại đi nữa một khi bị người cận thân liền ngọn cụ tỏi rồi, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu còn kém cỏi. Cho nên rất nhiều tu luyện qua võ đạo hồn giả là xem thường loại kiểu tích kích thích kích kích hồn lực ngươi. Giáng khảo không nhịn được nói. Phương luôn mặt không biểu tình, trong tay trực tiếp xuất hiện một đoàn hắc vụ, ba người kia giám khảo nhìn, nhất thời khiếp sợ trợn to trùng cảnh tầng 1, hồn lực làm sao lại tinh khiết như vậy? Cái này không thể nào. Nhìn hồn lực này, chẳng định không phải là bình thường công pháp tu luyện tu luyện ra được, ít nhất là huyền cấp công pháp. Tiểu tử này không đơn giản a. Ba cái giám khảo tàu nhau, ánh mắt đều mang một tia rung động cùng ngạc nhiên, hiển nhiên thu nhận đến thiên tài, bọn họ cũng có chỗ tốt. Mà Phương Luân, lộ vẻ nhưng chính là thiên tài rồi, cái này ba cái giám khảo ánh mắt nhìn về phía Phương Luân cũng nhu hòa không biết. Phương Luân, nói một chút lai lịch của ngươi." Lớn tuổi giám khảo cười ha hả hỏi. Phương Luân trở nên đau đầu, lai lịch là hắn nhức đầu nhất sự tình, chẳng lẽ nói cho nhân gia chứng minh đến tự võ đạo đại lục. Cũng khen người ta căn bản không biết nơi đó là chỗ nào đây. Ngay tại lúc Phương Nôn nhướn đầu, một tiếng thét kinh hãi chuyển tới, "Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Phương Nôn kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy một nam một nữ gã sai và tan mặc đang cho ba vị giám khảo chấm trà. Nói chuyện chính là nam từ kia, Phương Nôn cười lạnh trong lòng, hai người này cũng không nhất định coi hắn là nô lệ bán phụ ra huynh muội sao? Phụ gia huynh muội cũng không phải là hồn giả, chỉ là hai cái không đáng kể võ giả, có thể tại hành thị môn người hầu cũng là không dễ, không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy liền gặp phải Phương Nôn. "Làm sao? Các quen biết Phương Nôn?" Trẻ tuổi nhất giám khảo hỏi. Cái này giám khảo bộ dáng ngược lại là đẹp trai mười phần, một mặt trầm trầm, bất quá nhìn về phía Phù gia huynh muội ánh mắt ngược lại là tương đối nhu hòa, hiển nhiên biết bọn hắn hai. Anh họ, không, Phù đại nhân, là như vậy. Cái kia Phù ra huynh muội hai tiến tới nói nhỏ nói. Phương Luân trong lòng lạnh lẽo, không nghĩ tới lại có thể gặp phải loại chuyện hư hỏng này, một cái giám khảo lại là Phù gia huynh muội anh họ, những phiền phức này rồi. Phù gia huynh muội khẳng định sợ Phương Luân trả thủ, cho nên nhất định sẽ cho Phương Luân tìm phiền toái. Quả nhiên, không lâu lắm, cái kia Phù họ dám khảo liền cười lạnh nhìn xem Phương Luân nói, thì ra là như vậy, tiểu tử, ngươi có thể quấn xéo rồi. Chúng ta nơi này không thu người không rõ lai lịch. Hai cái khác giám khảo sức sở, cái kia phù họ giám khảo liền cười nói, hai vị sư minh, các ngươi không tin liền để tiểu tử này nói ra lai lịch của mình, nói được, chúng ta tự nhiên không sợ để cho hắn vượt qua kiểm tra. Phương Ngôn nhướng mày một cái trong lòng một trận nổi nóng, vốn còn muốn tùy ý biên soạn một cái lai lịch, bây giờ nhìn bộ dáng tiểu tử này muốn cố ý gây khó khăn, thật sự chính là có thể đem bắt đại tổ tông đã điều tra xong. Cứ như vậy, Phương Ngôn làm sao có thể tiến vào hành tịch môn? Làm sao? Không nói ra rồi sao? Không nói ra cũng ngay. Phụ họ giám khảo chợt quát một tiếng, có tay ra bên ngoài chỉ một cái liền để Phương luôn cũng đi. Phương luôn trong lòng giận dữ, lạnh lùng nói, "Lai Lịch, làm sao có thể không nói ra, ngươi hai cái này đường đệ đường muội rất rõ ràng. Một tháng trước bọn họ đem ta bán được Dạ Xoa quặng mộ làm con nô, ta giết Dạ Xoa, lấy được tu luyện của hắn phương pháp, hiện tại trở thành hồn giả rồi." Phương luôn tương đối thông minh, hắn chỉ nói khoảng thời gian này tính lịch, lại đem Dạ Xoa cùng phù ra huynh muội liên hệ, cố ý để cho người ta xem nhẹ sự chân thật của hắn Lai Lịch. Quả nhiên, mọi người nghe vậy nhất thời cả kinh, rối rung động nhìn về phía Phương luôn. Không nghĩ tới hắn trở thành hồn giả kinh lịch lại có thể như thế khúc triết, trong lòng mọi người chính mình liền bộ não. Lời này là thật. Mặt khác hai cái dám khảo hưng phấn hỏi, nếu là như vậy, bọn họ liền không cần thiết La Sát môn nhằm nhỏ gì, chỉ cần lai lịch trong sạch là tốt rồi. Chương 593, chính thức nhập môn. Nhìn thấy Phương Luân cơ trí hóa giải chính mình gây khó khăn, phù họ dám khảo trực tiếp liền trợn tròn mắt, tiếp theo chính là một trận thẹn quá thành giận. Nhưng là còn không chờ hắn nói chuyện, Phương Luân trực tiếp hướng về phía mặt khác hai cái dám khảo nói, hai vị nếu không tin, hỏi thăm phủ này gia huynh muội là được rồi, còn có hiện tại La Sát môn đang khắp nơi truy nã ta đây. Lời này vừa ra, hai cái giám khảo liền tin tám thành công, bất quá vẫn là theo bản năng nhìn về phía cái kia phù gia huynh muội quát hỏi, phương luôn nói tới nhưng là sự thật. Dám nói láo, ta lục soát hồn phách của các ngươi. Không thể không muốn, hắn nói đều là thật, chúng ta cái gì đều nói. Đúng vậy a đại nhân đừng lục soát hồn phách chúng ta, chúng ta biết sai rồi. Phụ gia huynh muội bị dọa đến cả người run rẩy, cái kia phụ họ giám khảo chính là mặt đầy âm trầm. Nhìn thấy phụ gia huynh muội thừa nhận, phương luôn khệ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, biết lai lịch của mình coi như là lựa bị rồi. Hiện tại hai cái giám khảo theo bản năng cho là phương luôn chỉ là một người bình thường bị bán làm quáng nô về sau, may mắn trở thành hồn gia. Rất tốt, Phương Luân chúc mừng ngươi, sau đó ngươi chính là chúng ta Hoành Thịnh môn báo đường đệ tử. Chúc mừng Phương sư đệ rồi, những người khác không cần để ý tới, hai chúng ta bảo đảm ngươi tiến vào Hoành Thịnh môn. Hai cái giám khảo không nhìn phù họ giám khảo, trực tiếp liền xác định Phương Luân nhập môn, trực tiếp đem hắn dẫn qua chừng. Phương Luân khẽ mỉm cười, khinh thường liếc hắn một cái, càng là thiếu chút nữa đem hắn dẫn đến náo máu bầm. tại hai vị sư huynh, Phương Luân chắp tay một cái cười một tiếng, nhiên trong lúc lơ đãng hất tay một cái. Cái sợ phù gia muội trên tay, không tiếng động là thêm hai chất lỏng màu đen. Hết thể các thứ này cũng không có bất kỳ người nào phát hiện. Bất quá rất nhanh mọi người liền phát hiện, bởi vì phù gia huynh muội kêu gen thẩm thiết kêu thảm hóa thành một bãi hắc thủy. T. Tất cả mọi người hít ngực một hơi khí lạnh, mọi người bản năng nhìn về phía Phương luôn, nhưng lại tìm không ra bất kỳ chứng cứ chứng minh là Phương làm. Ngươi, phù họ dám khảo thở hồn hển cơn nhẹ, thiếu chút nữa muốn làm trận động thủ. Phương luôn lông mày nhướng lên, cười nói, "Phù sư huynh có thể đừng động, tại hạ hiện tại cũng là đệ tử hành rồi, cẩn thận bị thể." Trong đám lập tức truyền ra trận, trận cẩn, ngay cả cái kia hai cái dám khảo đều là mặt đầy cười. Hiển nhiên nhìn thấy phù họ Giám Khảo an quả đắng để cho bọn họ vô cùng thoải mái. Phương Luân, Phù họ Giám Khảo cắn răng nghiến lợi gời lạnh, "Chờ đi, vẫn chưa có người nào đắc tội ta Phủ Nguyên Long còn có thể sống được, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết." Phương Luân trợn mắt một cái, nhìn cũng không nhìn hắn, cái loại này không nhìn cảm giác càng thêm để cho Phủ Nguyên Long hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khảo sát vẫn còn tiếp tục, trừ Phương Luân ở ngoài, cuối cùng mấy chục người chỉ có 5 cái có tư cách tiến vào Hoành Thị Muôn. Phương Nôn cũng là âm thầm chật lực nhất, yêu cầu lại có thể cao như vậy. Sau đó Phương Luân mấy cái mới nhập môn môn nhân liền bị người mang theo nhận lấy thân phận ngọc bài và quần áo độ dùng hàng ngày. Có ga sai vật đặc biệt giới thiệu với hắn toàn bộ tình huống của Hoành Thịnh Môn, đáng người Phương Luân cũng từ từ đối với Hoành Thịnh Môn quen thuộc. Phương Luân trụ sở được an bài tại Hoành Thịnh Môn phía bắc, từng hàng sân nhỏ đều là Hoành Thịnh Môn báo đường môn nhân cư trú, mỗi cái tiểu viện tử cư trú một vị môn nhân, với bốn tên nha hoàn. Phương Luân chọn cái sân nhỏ này ngược lại là vô cùng rất khác biệt, có giả sơn lưu thủy các xếp, chim sẻ tuy nhỏ ngũ đều đủ, Phương Luân nhìn một cái thích. Giả mắt đại nhân. Bốn cái bộ thị nữ rất cung kính hành lễ, đồng thời mắt nhìn Phương Luân. Đây chính là hành tinh môn chính thức môn nhân đại ngộ, phục vụ thị nữ đều là mạo mỹ như hoa, bình thường tán tu nơi nào hưởng thụ được cái này trời đại ngộ, cho nên tới đến hành tinh môn khẳng định liền lập tức quy tâm rồi. Phương Luân liếc mắt nhìn, tiện tay thưởng mấy viên hồn tinh sau đó nói, "Bản tôn không cần thiết người khác phục vụ, các ngươi không có việc gì liền ngốc ở trong sân." Nói xong, Phương ngôn trong sân chọn một căn phòng về sau, trực tiếp đi ra sân nhỏ tại toàn bộ hành thịnh môn đi dạo. Coi như thiên tiên trấn thế lực lớn nhất, hành vẫn là vô cùng khủng lồ, nhân đệ tử đông đảo. Nơi này tùy tiện đi trên đường, gặp phải đệ tử đều là cao thủ, ít nhất phải so với Phương Luân lợi hại. Phương luôn âm thầm lầm bẩm một tiếng về sau, suy nghĩ yên ổn sau nhất định phải cố gắng tu luyện mới được. Cái này Hoành Thịnh môn phân 4 cái đường khẩu, 6 là đường khẩu bình thường nhất, môn nhân thực lực cao thấp không đều, đường khẩu thực lực cũng đều không thân mấy. Mà cường đại nhất chính là bất quy đạo rồi. Nghe nói bất quy đường tuyển dụng đều là chịu qua khảo nghiệm trung thành môn nhân, hơn nữa từng cái thực lực siêu cường, được xưng bất diệt địch nhân hồn không về, tại toàn bộ thiên tiên trấn đều là đại danh đại đỉnh. Có thể tiến vào bên trong là tất cả hoành thịnh môn người kiêu ngạo. Phương không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn tùy ý đi dạo, phát hiện cái này địa bàn mặc dù rất lớn, Nhưng lạ phần lớn đều bị chia làm bốn đại đường khẩu chỗ ở còn bình thường, cũng chỉ có chợ giao dịch, hồn thoát các, nhiệm vụ điện ba cái địa phương này tương đối nhiều người. Chợ giao dịch không cần phải nói, chính là để cho môn nhân đệ tử lẫn nhau chỗ giao dịch, thuộc về hành thịnh môn nội bộ quản lý, có rất nhiều bên ngoài không thấy được thứ tốt. Đương nhiên những bảo vật này tuy tốt, cũng không phải phương luôn có thể mua, bởi vì hắn không có tiền. Về phần nhiệm vụ điện, chính là phát ra một chút nhiệm vụ địa phương, có thể để cho môn nhân có cái kiếm hồn tinh nơi để đi, cái này cũng là địa phương náo nhiệt nhất. Bất quá phương tạm thời không có ý định đi ra ngoài, cho nên cũng không có đi xem. Cuối cùng một chỗ hồn thuật khắc nhưng là Phương ngôn mong đợi nhất địa phương, hồn thuật khắc diện tích vô cùng to lớn, là một tòa 5 tầng lầu kiến trúc khổng lồ. Phương Nôn nhìn thấy cái này bị trận pháp tầng tầng bao phủ hồn thuật khắc về sau, liền lòng tràn đầy vui mừng đi vào. Hồn thuật khắc vô cùng kỳ quái, vào trong chính là 4 phía khổng lồ vách tường, trung gian trống rỗng không có bất kỳ vật gì. Cái này 4 phía vách tường cao lớn kiên cố, chỉ bất quá trên vách tường lại có rất nhiều ô nhỏ tử, những thứ này ô vương bên trong để từng cái ngọc giản. đi dạo vòng, phát hiện hồn thuật các đặt vào một chút hồn như trận pháp gì nhậm hồn thú đại toàn. Quân Mộ tìm mạch 18 pháp các loại tạp thư. Từ tầng thứ 2 bắt đầu mới có uy lực mạnh mẽ hơn thuật. Những ngọc giản này đều là có trận pháp bảo vệ, mỗi cái môn nhân đệ tử muốn học, như vậy thì muốn liên lạc với trong chừng trận pháp người, dùng hồn tinh đổi lấy. Mặc dù giá tiền có thể so với ngoại giới hơi rẻ, nhưng là phương luôn chỉ có thể lực bất tầm tâm. Thật may tầng thứ nhất tạp thư không được coi trọng, 10 viên hồn tinh liền có thể nhìn một ngày, Phương Luân thì hào hứng nhịn. Con thuật, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ rồi, bởi vì nẻo trận pháp nghiệp môn, nên học một chút pháp, còn có cái kia quái trùng tư liệu cũng phải tìm được. Phương Luân hưng phấn suy nghĩ, cái này hồn thuật các hắn thấy quả thật là chính là một cái đại bảo khố a, vô cùng vô tận kiến thức chờ hắn học tập đây. Dao 10 viên hồn tinh, Phương Luân có được một cái ngọc bài, có cái này ngọc bài hắn trong vòng một ngày có thể tùy ý nhìn tầng thứ nhất tất cả tạm thư rồi. Chương 594, Hỗ Kim giáp chủng. 3 ngày sau, Phương Luân về tới tiểu viện tử của mình bên trong, ở trong phòng khoanh chân ngồi xuống về sau, hắn trực tiếp chỉ tay một cái. Ông, 38 viên cực phẩm linh thạch vọt ra ngoài, hóa thành từng đạo linh quang xuất hiện ở căn phòng bốn phương tám hướng, chiếm cứ từng cái kỳ quái phương hướng. Thím xe tiếp xúc linh trận, ngưng Phương Luân khẽ quát một tiếng, những thứ kia linh thạch trực tiếp thả ra từng đạo quang mang, cuối cùng tất cả ánh sáng liên tiếp đến cùng nhau, tạo thành một cái trận pháp nhỏ. Trận pháp sáng lên về sau, trực tiếp đem cả căn phòng bảo phụ lại. Xong rồi, Phương Luân trong lòng vui mừng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhạt. Tại Võ đạo đại lục sớm hiếm thấy vô cùng trận pháp phương thức tu luyện, tại hồn đạo đại lục tùy ý có thể thấy. Tu luyện hồn đạo người đã gặp qua là không kém được, Phương Luân xem trận pháp nhập môn quyển sách này về sau, đơn giản một chút trận pháp vẫn có thể bố trí ra. Mặc dù không có cái gì thượng hạng tài liệu, nhưng mà vẹn vẹn dựa vào cái này mấy chục viên linh thạch Bình thường võ giả căn bản không có khả năng không tiếng động đến gần. Còn muốn ngăn trở hồn giả, như vậy Phương Luân hiện tại nhưng là không còn bán lãnh này. Trận pháp chi đạo bác đại tinh thông, xem ra có thời gian cần phải thật tốt nghiên cứu học tập một phen mới được. Phương Luân nhị non, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn. Sau khi hắn đi tới Hồn Đạo Đại Lục, tiếp xúc được quá nhiều thứ mới lạ rồi, đối với mấy thứ có thể cường đại chính mạnh nhược, hắn đều là vô cùng yêu thích. Mỗi cái hồn giả, thật ra thì đều là toàn năng, bởi vì bọn họ thọ nguyên kéo dài đã gặp qua là không quên được, học cái gì đều là rất nhanh. Bay chợt luyện đan lực khí, phần lớn người đều là chính mình giải quyết. Phương Luân tự nhiên không thể ngoại lệ. Suy nghĩ miên man, trong tay Phương Luân trực tiếp xuất hiện một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc chứa mấy trăm viên tiểu lớn chừng ngón tay cái trứng trùng, đây chính là quặng mỏ côn sâu làm ra quái trùng trứng trùng rồi. Tổ Kim giáp trùng, quả nhiên là bảo vật. Phương Luân hưng phấn cười, lai lịch của vật này cũng bị Phương Luân tìm được. Phương Luân tra khắp toàn bộ hồn thuật các tập thư, rốt cuộc tại một xó xỉnh tìm được cái này giáp trùng giới thiệu. Tổ Kim giáp trùng, một loại thượng cổ độc trùng, nghe nói lo liệu khí mà sống, vừa xuất thế liền sẽ tạo thành to lớn sát hại, là một loại rất đáng sợ trùng. Tại đạo độc trùng trên bảng, nó xếp hạng thứ 367 vị, không sợ lửa độc không sợ dao kiếm, lực chiến vô cùng khả quan. Đừng xem nó xếp hạng thật giống như không cao, nhưng là phải biết thiên địa độc trùng vạn vật loại, có thể tiến lên mấy trăm, không có chỗ nào mà không phải là rất đáng sợ được vật. Coi như tại toàn bộ thiên tiên trấn, đoán chừng đều không người có thể lấy ra loại cấp bậc này độc trùng. Vật này bồi dưỡng tốt rồi, tuyệt đối là một cái đại sát khí. Phương Luân Hưng phấn cười, trang nghiêm đem hộp ngọc thả ở trước người, tiếp theo không chút do dự cắt vỡ cổ tay của mình, một đống lớn ấm áp huyết dịch phun ra, trực tiếp đem tất cả trùng bá phủ Phương luôn bây giờ không có khống chế độc trùng bí pháp, loại bí pháp này giá trị vô cùng cao, không phải người là bình thường có thể có được. Nhưng là trứng trùng đã lấy ra ngoài, nghị giữ được bên trong độc trùng bất tử, tự nhiên muốn chọn lựa một chút các biện pháp. Nếu không chờ Phương luôn tìm đến khống chế bí pháp, độc trùng đều đã sớm chết xong rồi. Tập thư trong ghi lại rất nhiều ôn dưỡng chứng trùng phương pháp, trong đó huyết dịch ôn dưỡng là tốt nhất, bởi vì võ giả trong huyết dịch có linh khí. Hơn nữa hấp thu võ giả huyết dịch, sau đó độc trùng càng thêm dễ dàng khống chế. Hồ. phục dụng một viên đan dược, Phương luôn thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp đem hộp ngọc thu vào. Đi trước tu luyện đi, sau đó có hồn tính rồi. Bí pháp gì đều có thể mua được. Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp nhắm mắt tu luyện. Trong ý thức hải, Phương Luân một vận lên Thất Diệu Trảm Hồn Bí Pháp, chỉnh cái linh hồn liền tản mát ra một cỗ lực hút đáng sợ, đem trong thiên địa vô hình vô dạng hồn lực liệu mạng hấp thu qua tới. Hôn giả tu luyện là rất khó khăn, muốn đột phá đến xuống một tầng tu vi, đầu tiên cần đem linh hồn lớn mạnh đến tầng thứ nhất định, tiếp theo liền muốn phá vỡ phía trên lá chắn. Phương Luân hiện tại, linh hồn mới lớn mạnh đến nửa cái người trưởng thành kích cỡ, khoảng cách phá vỡ lá chắn tầng thứ còn kém rất nhiều. Theo hồn lực gia tăng, Phương linh hồn cũng đang chậm rãi mạnh, bất quá cái này lớn mạnh tốc độ quả thật rất chậm có trách tu luyện hồn đạo gian nan như vậy. Phương Luân trong lòng vô cùng buồn rầu, không có linh đan trận pháp hoặc là cái khác thiên tài địa bảo phụ trợ, quả thật thăng cấp rất chậm. Bỗng nhiên Phương Luân ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn đang nghĩ tới Nhận Đế Vương, nếu nhận Đế Vương có thể phụ trợ tu luyện chân khí, có thể hay không phụ trợ tu luyện hồn lực đây. Nói làm liền làm, Phương Luân trực tiếp trong tu luyện tiến vào cái loại này thần kỳ trạng thái, hắn lần nữa cảm nhận được chính mình phảng phất quan sát toàn bộ vạn cổ Theo vạn cổ đế quốc lớn mạnh, toàn bộ đế quốc khắp nơi là quang, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Phương Luân khẽ quát một tiếng, những thứ này Bạch Quang toàn bộ đều quái dị bị hấp thu qua tới, liền trực tiếp chiếu xuống ở bên trong ý thức Hải Phương Luân. Ý thức Hải Phương Luân vốn là một vùng tám tối, nhưng bây giờ là Bạch Quang bao phủ, lộ vẻ đến vô cùng thần thánh. Để cho Phương Luân khiếp sợ là, cái này dân tâm chi lực đối với hồn lực tăng phúc so sánh chân khí tăng phúc còn kinh khủng hơn. Phương Luân tất diệu trảm hồn bí pháp mới vừa vận khí đến, hồn lực liền điên cuồng gia tăng. Gấp đôi, gấp 5 lần, gấp 10 lần. Phương Luân sợ trợn to mắt, bởi vì đến cuối hắn tu luyện phúc lại đã đạt tới gấp 10 lần kinh người trình độ. Đó cũng không phải bởi vì dân tâm tri lực có hạn, mà là bởi vì phương luôn công pháp cực hạn nhất liền cái tốc độ này rồi. Nếu như thay công pháp tốt hơn, phương luôn tốc độ tu luyện còn có thể tăng gọn, chỉ sợ sẽ đạt đến một cái trình độ đáng sợ. Nhìn xem linh hồn đang điên cuồng lớn mạnh, phương luôn hô hấp đều phải rộn rập, quá đáng sợ. Ngày này tu luyện liền đỉnh người khác 10 ngày à, cái này nếu để cho người khác biết, chỉ sợ sẽ ghen tị với muốn thổ hết rồi. Phương luôn hưng phấn xong, liền lâm vào chính mình trong tu luyện, tại trạng thái linh hồn phía dưới, hắn có thể cảm thụ rõ ràng được những thứ này dân tâm chi lực cường đại. Dân tâm chi lực chính là dân chúng tín niệm tín ngưỡng các loại ẩn chứa một chút hôn tạp suy nghĩ, do vô số người ý nghĩ tụ tập ở chung với nhau sức mạnh, suy nghĩ một chút liền rất đáng sợ. Phương luôn hấp thu dân tâm chi lực, cũng coi như cảm ngộ toàn bộ vạn cổ đế quốc con dân sướng vui đau buồn rồi, đối với tâm cảnh của hắn rất nhiều để thăng. Lúc này, báo đường một cái nào đó cái trong sân nhỏ, Phù Nguyên Long đang ôm lấy một cái thiên kiều bá mỹ nữ tử, hai người không mảnh vải, hiển nhiên càng làm cái gì kích động lòng người ấy sự tình. Chán ghét, ngươi tên khốn kiếp này hôm nay làm sao ra sức như vậy ạ? Nữ tử thùng nói, ta vẫn luôn bỏ công như vậy, chẳng lẽ ngươi mới ngày thứ nhất nhận biết ta sao? Phú Nguyên Long điều cười nói, lại để cho cô gái kia mặt đầy ngạc nhiên. Cười cợt một trận về sau, Phú Nguyên Long nghiêm túc nói, "Liễu Cầm, giúp ta làm một chuyện." "Chuyện gì?" Đèo Liễu Cầm nữ tử không thèm để ý nói, "Chỉ cần ngươi đối với người ta được, chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi." Phú Nguyên Long hài lòng cười, trực tiếp ở bên thai nàng nói lặng lẽ nói, "Liễu Cầm nhất thời khiếp sợ trận to mắt." Chương 595, chân thật thảo ảnh. Trải qua hơn 10 ngày tu luyện, linh hồn của Phương Nôn trực tiếp đã lớn mạnh không chỉ gấp đôi, hắn cảm nhận được linh hồn mình rồi giáo trình độ đã đến từ điểm. Là thời điểm đột phá. Phương Nôn nhịn Trong ý thức Hải Linh hồn bỗng nhiên chợt quát một tiếng, trực tiếp chấn động toàn bộ ý thức Hải. Tiếp theo linh hồn của Phương Luân thả ra vô cùng vô tận hắc vụ, hóa thành chỉ một quả đấm liền hướng lên trên Phương lá chắn đánh giết tới. Roeng, trong ý thức Hải điên cùng chấn động, trên linh hồn của Phương Luân phương tầng kia nhàn nhạt lá chắn lại có vẻ vô cùng vững chắc, vô luận linh hồn của Phương Luân làm sao công kích đều không cách nào dao động được hắn. Kim sư thần hương. Phương Luân nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả hắc vụ trực tiếp hóa thành một đạo trường thương màu vàng lỏng, trường thương này dài đến có kim sư quanh, lộ vẻ đến vô cùng dị. Ở dưới sự thúc dục của Phương Luân, kim sư thần thương trực tiếp đâm ở trên lá chắn. Phanh. Một tiếng vang trầm thấp, lá chắn trực tiếp lộ ra một chút cái hở, thậm chí đang chậm rãi rạn nứt. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, đột phá đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Nội giận gầm lên một tiếng về sau, linh hồn của Phương Luân càng thêm điên cuồng công kích, đem lá chắn đánh càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Phanh. Một kích cuối cùng, Phương Luân trực tiếp đem đỉnh đầu lá chắn nổ. Lá chắn vỡ vụn về sau, trực tiếp hóa thành đạo mảnh không có vào trong linh hồn Phương Nôn. linh hồn của hắn thật giống như an thiên tại địa bảo nhanh chóng lớn mạnh. Thoải mái. Phương Luân Hương phấn khởi, phá vỡ đỉnh đầu lá chắn, hắn phản phất liền tiến vào một cái thiên địa mới. Không chỉ thực lực tăng vọt, hơn nữa linh hồn cũng càng cường đại hơn nhẹ bén, loại này phong phú cảm giác mạnh mẽ, để cho Phương Luân vô cùng chìm đắm. Thiên trùng cảnh tầng 2, quả nhiên cường đại. Phương Luân hít sâu một hơi, trực tiếp tỉnh hồn lại, trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, cả người thay đổi thần thái sáng láng. Tâm niệm vừa động, trên người Phương Luân tản mát ra đáng sợ hắc vụ, hắc vụ quẩn quẩn hóa ở trong phòng Sau khi phá, lại thi triển tiên la địa vong, liền lớn hơn gấp mấy lần rồi, Phương Luân càng xem càng lòng. Phương Luân đại nhân Có người tìm. Ngoài cửa, bốn thị nữ trong một cái rất cung kính nói. Phương Nôn nhướng mày một cái đứng dậy đi ra ngoài, đứng ngoài cửa một cái vênh váo hống hách nữ tử. Cô gái này màu xanh quần áo bộ dáng kiểu mị, nhưng phải thì phải mắt cao hơn đầu, để cho Phương Nôn không tự chủ được sinh lòng chán ghét. Người chính là Phương Nôn. Nữ tử khinh thường dễ cận. Phương Nôn lạnh lùng nói, "Chuyện gì?" "Ngươi." Nữ tử nhất thời bị chột tức, bất quá vẫn là cười lạnh nói, vẫn rất ngạo khí, "Đi thôi, đại tiểu thư tìm ngươi." Nói xong, nữ tử mặt đầy cao ngạo đi ra nhỏ. Phương Nôn mặt đầy không hiểu, hướng thị nữ bên người hỏi, "Đại tiểu thư là ai?" Thị nữ không dám thở, rón rọc nói, "Đại tiểu thư chính là môn chủ em gái ruột, nàng gọi là Lâm Nhã Văn, thị nô vô thượng, nghe nói thủ đoạn tàn nhẫn, đại nhân nhất tốt cẩn thận một chút." "Cảm ơn, người tên là gì?" Phương Luân cười hỏi. "Nô tỷ Tiểu Vân." Thị nữ đỏ mặt trả lời. Phương Luân tùy ý gật đầu, trực tiếp đi ra sân nhỏ, đi theo nữ tử cao ngạo đó hướng Hoành Thịnh Môn nội bộ đi tới. Mới vừa tiến vào Hoành Thịnh Môn, liền có người từng nhắc nhở Phương Luân, "Nội viện là cấm khu, người bình thường không cho vào đi." Bất quá đi theo cái đó nữ tử cao ngạo, hiển nhiên cũng không có người dám ngăn Phương Luân bọn họ một đường thông suốt đi tới một phiến hoa viên trước đó. Trong hoa viên, một tòa rất khác biệt sân nhỏ nghiêm nghị mà đứng, làm cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Bất quá trong nhà này khắp nơi cất dấu đáng sợ trận pháp, loại trận pháp đó phong mang để cho Phương Luân đều hơi biến sắc, xem ra trong đó cư trú là cao thủ. "Đại tiểu thư Lâm Nhã Văn vì sao tìm ta?" Phương Luân trong lòng trầm lũ, bất quả hắn vẫn đi theo. Đi tới ngoài sân, cái kia nữ nhân cao ngạo trực tiếp mở ra trận pháp để cho Phương Luân vào trong, chính mình chính là cười lạnh dừng lại. "Có ý gì?" Phương cười lạnh hỏi. "Đại tiểu thư chỉ thấy một mình ngươi, còn chưa cút vào trong." Nữ tử cao ngạo mắng, Phương ngôn tựa như cười mà không phải cười mà nói, ngươi cho ta là người ngu sao? Ngươi để cho ta vào ta liền tiến bảo. Đại tiểu thư cũng không nhận ra ta là ai, loại trò vật này nghĩ lửa gạt ai vậy? Sắc mặt của nữ tử cao ngạo bỗng nhiên trở nên dị thường khó coi, há hốc mồm về sau, lạnh lùng nói, nghi ngờ vẫn rất trọng, cùng ta rời đi. Nói xong, nữ tử trực tiếp đi vào trong sân nhỏ. Phương Luân cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào đi vào. Mặc dù là bẫy dập khả năng rất cao, nhưng là Phương ngôn lại không thể không đi. Oeng, từng đạo trận pháp lưu đánh tới, cái nữ tử cao ngạo khinh thường sỉ cười một tiếng trực tiếp liền tại chỗ biến mất. Còn Phương Luân, trong lòng sau khi hoảng sợ, lại bị cuốn vào trong trận pháp. Quả nhiên có bẫy. Phương Luân không chút hoang mang, ánh mắt u buồn quét nhìn một phía, hiện tại hắn nằm ở trận pháp biến thành một mảnh trên bãi cỏ. Đương nhiên Vương Luân cũng không có đi loạn, bởi vì hắn biết hết thể các thứ này đều là hư ảo. Đây nhất định là một cái rất trận pháp lợi hại, chỉ chẳng qua trước mắt không người thao túng thôi. Nếu có người thao túng, như vậy Phương Luân đã sớm chết. Cái kia nữ nhân cao ngạo khẳng định cố ý dẫn tới, cái này bên trong thủ án với Phương Luân, chỉ có phủ Nguyên Long rồi. Nghĩ chơi trò gì? Phương Luân nhướng mày một cái, nghĩ tới hai cái khả năng. Một là hắn muốn mượn trận pháp im hơi lặng tiếng diện Phương Luân, khả năng này tương đối nhỏ, vì vậy trận pháp không người thao túng. Hai là muốn để cho Phương Luân phá trận, tiến tới đắc tội trận pháp chủ nhân. Sau khi xem ra khả năng thứ hai tương đối cao, Phương Luân khinh thường xỉ cười một tiếng, trực tiếp quanh chân ngồi xuống ngồi tinh toán. Mặc dù không có lâm vào trong tu luyện, nhưng là làm thế nào cũng không để ý trận pháp thay đổi. Bất động như núi, mặc cho địch nhân âm nhu quỷ kế, Phương Luân ăn tĩnh chờ đợi là được. Ầm Từng trận tiếng nổ, vô cùng vô tận lôi điện tại trong trận pháp tụ tập, tiếp theo điên cuồng hướng Phương Luân bộ tới. Phương Nôn ngồi tĩnh tọa bên trong ánh mắt híp lại, hồn lực bảo vệ toàn thân, không chút nào quản những thứ kia đáng sợ lôi điện. Quả nhiên những thứ này đều là ảo ảnh, lôi điện mới vừa đến gần Phương Nôn liền đã biến mất rồi, chỉ là một chút trận pháp bản năng vận chuyển thôi, không có chút nào ý lực. Chỉ cần Phương Nôn bất động, như vậy thì sẽ không tiến một bước kích thích trận pháp phi lực. Đương nhiên, trong trận pháp lôi điện trực tiếp biến mất, xung quanh xuất hiện một mảnh trắng vụ, trong sương mù trắng là một cái bộ dáng của suối nước nóng. Câu nhỏ nước chảy, núi giả suối nước nóng, cánh hoa hồng sa mạn mắt nước, một tử chính ngâm trong suối nước nóng, lười biếng hé mắt. Mặc dù chỉ lộ ra trắng như tuyết cổ và bà bay, nhưng lại là lộ ra xinh đẹp tuyệt vời. Ao ảnh vẫn rất chân thật, liền hơi nước đều có thể mô phỏng. Phương Nôn nhỉ non một tiếng, ánh mắt rất có hứng thú đánh giá cô gái này. Ai? Một tiếng khẽ kêu, cô gái kia đột nhiên mở mắt. Chương 596, Lâm Nhã Văn mị hoặc. Cô gái kia mở mắt ra sau ánh mắt trực tiếp trừng mắt về phía Phương Nôn, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, chờ sau khi tới nhìn thấy Phương Nôn cái kia con mắt nhiều hứng thú, nhất thời thẹn quá thành giận. An gan báo rồi, dám rình coi đương. Nữ tử thở hổn hển gầm nhẹ lại có thể không phải là hốt hoảng che chắn, mà là trước tiên hướng Phương Luân công kích. Chỉ thấy nàng vung tay lên, không phòng bị chút nào Phương Luân liền bị đánh bay ra ngoài. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Phương Luân buồn dầu trợn to mắt kêu lên, cái này hảo ảnh thế mà lại công kích người. Bất quá Phương Luân rất nhanh liền phát hiện không đúng rồi, ở nơi này là cái gì hảo ảnh, rõ ràng là chân nhân a, không thấy cô gái kia đã phụ thêm quần áo lãnh lực bằng xương hướng hắn đi tới sao? Lúc này trên người nữ tử khí tức đáng sợ, trực tiếp để cho Phương Luân như rơi vào hầm băng rồi. Nhìn lại cảnh tượng xung quanh, nơi này hoàn toàn là một hoa viên, rõ ràng chính là trong sân nhỏ rồi. Phương luôn trợn tròn mắt, không giải thích được lâm vào trong trận pháp, không giải thích được trận pháp mất đi hiệu lực, lại có thể trở thành kẻ cùng nhìn trộm, lần này xong con bây bê rồi. Bên trong hành tình môn lại còn có người dám trêu chọc ta Lâm Nhã Văn, thật sự là thú vị rất a. Tự xưng Lâm Nhã Văn nữ tử liên tục cười lạnh, khoác một cái quần mỏng lộ ra chân dài không cố kỵ chút nào hướng Phương Luân đi tới. Cô nương đừng hiểu lầm, ta là bị người mưu hại mới tiến vào trận pháp, một cái nữ tử cao gầy dẫn ta tiến vào. Phương Luân cười khổ khoát tay một cái nói, hơn nữa ta vừa rồi cho là ngươi là trận pháp ảo ảnh đây, tuyệt đối không có bất kỳ khinh nhẫn chi tâm. Lâm Nhã Văn sững sờ, đột nhiên ra tay một chút, đáng sợ kia trận pháp hùng hùng xoay tròn, tiếp theo Phương Nôn liền bị gắt gao vây khốn. Phương Nôn nhướng mày một cái, thực lực của nữ tử này tuyệt đối tương đối đáng sợ, Phương Nôn bị trận pháp khó khăn về sau, cả ngón tay đầu đều khó khăn nhúc nhích một chút. Người là người phương nào? Làm sao lại xuất hiện ở hành thị môn bên trong? Lâm Nhã Văn rất có hứng thú mà nói, hơn nữa người gặp Lao nương tám, lại có thể một chút kinh hoàng cũng không có, thật sự là thú vị. Nói xong, Lâm Nhã Văn lại có thể chủ động đến gần Phương Nôn, xanh nhạt ngón tay từ Phương Nôn cổ một đường chạy xuống đến ngực, chủ động trêu lên Phương Nôn tới. Lão nương, thật dũng mãnh. Phương Nôn trong lòng thầm đũ, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là thuận miệng nói, tại Hạ Phương Nôn mới nhập môn báo đường môn nhân, vừa rồi một nữ tử nói đại tiểu thư tìm ta, cho nên ta liền đi theo. Phương Nôn nhìn xem Lâm Nhã Vân, trong mắt tận lực giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra cùng chất phác, hắn coi như là nhìn ra rồi, Lâm Nhã Vân này tinh khí khẳng định không giống với nữ nhân bình thường, tận lực bất trêu chọc tốt. Ha ha ha. Tiếng cười như chuông bạc từ trong miệng Lâm Nhã Vân phát ra, nàng mặt đầy hứng phấn nhìn xem Phương Nôn, cuối cùng nháy nháy mắt nói, rất lâu không thấy người thú vị như vậy rồi, Phương Nôn. Không tệ. Không tệ cái gì? Phương Nôn tiếp tục giả vờ ngốc. Người giả trang cái gì? Lâm Nhã Văn tiếp tục cười đùa đánh giá Phương Nôn nói, thông thường người nhìn thấy lão nương tắm đều sợ đến tiểu gia quân, ngươi lại còn giả bộ ngu, đương nhiên là có thú vị, sau đó có chơi. Phương Nôn nhức đầu không thôi, Lâm Nhã Văn này khẳng định không phải là một cái nữ nhân bình thường. Tiểu tử, vừa mới nhìn thấy lao nương có hay không cảm giác kích động? Lâm Nhã Văn mặt đầy chuyển du nói, tiếp theo trên người quái dị tàn mát ra một cổ mị hoặc chí lực, thậm chí từ từ kéo ra cổ áo của mình. Nhìn xem mặt mị hoặc Lâm Nhã Văn, Phương Nôn trong lòng âm thầm khiếp sợ, cái này Lâm khẳng định tu hành qua một loại mị hoặc cấm pháp đặc biệt đùa bỡ nam nhân. Nàng vốn là đã rất đẹp, lúc này lại thi triển loại công pháp này, người bình thường tuyệt đối phải bị nàng tươi sống chơi chết rồi. Ồ, Lâm Nhã Văn khẽ gi một tiếng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Phương Luân, hưng phấn nói, thật là cường đại địch lực, còn không người có thể đứng vững lao nương mỹ tung đây. Người rốt cuộc muốn làm gì? Thần sắc của Phương Luân cũng từ từ lạnh xuống. Lâm Nhã Văn cũng không tức giận, ngược lại thì lộ ra một vết vị quất, điềm đạm đáng yêu mà nói, ngươi nói người ta muốn làm gì? Ngươi tên khốn không hiểu phong tình này. Phương Luân trở nên đau đầu, làm sao lại gặp phải nữ nhân điên này rồi? Đừng nhíu nha. Lâm Nhã Văn cười híp mắt nói, "Nếu đã tới, ngươi không chuẩn bị làm chút gì sẽ rời đi sao?" "Là mọi người." Phương Luân trong lòng thầm mắng, bất quá hắn đương nhiên không dám mắng nữ nhân điên này, ai biết nàng có thể hay không tức giận, Phương Luân chỉ có thể sắp xếp vẻ mỉm cười nói, "Không làm, ta còn có chút việc đi trước." "Muốn đi?" Lâm Nhã Văn mặt liền biến sắc, ánh mắt trở nên hung ác vô cùng, sắc cơ đáng sợ một đường sông ngang đánh thẳng, trực tiếp để cho Phương Luân thân thể cứng ngắt rồi. Phương Luân ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, "Ngươi muốn thế nào?" "Tức giận rồi." Lâm Nhã Vân vần người Sắc cơ bốn phía bộ dáng trực tiếp biến mất, lại thay một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng nói, "Ngươi sao lại giận rồi, người ta chỉ là cùng ngươi đùa giỡn một chút nha, ngươi thú vị như vậy người ta có thể không nỡ dễ rồi." Phương Nôn dở khóc giờ cười, cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng nói, "Ta có thể đi rồi chưa?" "Đương nhiên." Lâm Nhã Vân vung tay lên, lực chói buộc trên người Phương Nôn trực tiếp biến mất. Phương Nôn vui mừng quá đỗi, bất quá vẫn là duy trì tấm kia mặt lạnh, liền đội vàng xoay người liền đi. "Ngược lại ta biết tên ngươi, chạy không được." Lâm Nhã Vân ở sau lưng lỳ non, Phương Nôn thiếu chút nữa lảo đảo một cái té chết, mẹ trứng. Lúc này xong đời rồi, bị nữ nhân điên này dây dưa. Đại tiểu thư không thể thả hắn rời đi. Cái đó dẫn Phương Luân tiến vào nữ tử cao ngạo vào lúc này vội vội vàng vàng chui ra, lo lắng nhìn chằm chằm Phương Luân. Lâm Nhã Văn tựa như cười mà không phải cười mà hỏi, "Liễu Cầm, tại sao không thể thả hắn rời đi?" Vậy kêu là Liễu Cầm nữ tử trực tiếp ngây ngẩn nhìn xem Lâm Nhã Văn tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, lại nhìn xem Phương Luân hí ngực ánh mắt về sau, ấp úng mà nói, "Hắn, hắn xông vào đại tiểu thư chỗ ở ý đồ bất chính, đại tiểu thư hẳn là tàn sát hắn mới phải." "Ồ, cảm thấy phải làm như thế nào hắn?" Cứ như vậy rất hắn thật giống như lợi cho hắn quá rồi chứ?" Lâm Nhã Văn kinh ngạc nói. Liễu Cầm trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, người trên nỗi đau người khác nhìn xem Phương Luân. Phương Luân gõ má cơ giúp, trong lòng không có chút nào nóng nảy, chỉ có một tí khinh thường. Cái này Liễu Cầm liền ý của Lâm Nhã Văn đều không hiểu, chết đáng lời. Quả nhiên, tại hai người nhìn chăm chú, cái kia Liễu Cầm hưng phấn nói, "Đại tiểu thư, người này ghê tởm như vậy, đáng đời ngàn trùng phệ thể mà chết, tốt đem hắn bắt bên trong đi, đến lúc đó để cho ngàn vạn rắn độc tấn chết hắn, còn có" Liễu Cẩm rất nhanh liền không nói được, bởi vì nàng ngu nữa cũng phát hiện ánh mắt của Phương Luân cùng Lâm Nhã Văn bất đầu rồi. Chương 597, hài tử xui xẻo. Nhìn xem mặt mày hớn hở Liễu Cầm, trong mắt Phương Luân tất cả đều là bất đắc dĩ, nữ nhân này quá ngu rồi, đáng đời bị Phù Nguyên Long làm thương sự. Lại ánh mắt nhìn Lâm Nhã Văn, lại có thể trở nên càng ngày càng hưng phấn, thật giống như nhìn thấy đồ chơi tốt gì. Nói à, làm sao không tiếp tục nói? Lâm Nhã Văn mặt đầy hương phấn nói, ngay cả ta đều không nghĩ ra nhiều như vậy hành hạ người chiêu số, không nghĩ tới cẩm ngươi ngược lại là trò giỏi hơn thầy rồi, ta ngược lại thật ra phải thật tốt học một ít rồi. Liêu Cầm sợ đến cả người run lên, chê cười nói: "Đại tiểu thư nói đùa, nô tỳ chỉ là thuận miệng nói, đại tiểu thư muốn làm sao giết tiểu tử này đều tốt." "Ai nói ta muốn giết tên tiểu tử này?" Lâm Nhã văn tựa như cười mà không phải cười hỏi. Liêu Cầm sững sờ, đần độn mà hỏi: "Đại tiểu thư có ý gì? Chẳng lẽ muốn thả cái tên này không được? Không được à? Hắn chính là mạo phạm đại tiểu thư, hắn còn nhìn lén đại tiểu thư tam đây. Đáng chết chính là ngươi, ta ghét nhất người khác coi ta là thương mà dùng." Lâm Nhã Vân mỉm cười hướng nàng đi tới, lập tức dọa đến Liêu Cầm đặt mông ngồi trên đất. "Đại, đại tiểu tạ, ngươi đừng làm ta sợ, ta, ta nhất gan." Liêu Cầm Jun lạy bảy cầu xin tha thứ. Người nhắc gan." Lâm Nhã văn cười lạnh nói, "Không đúng đi, ta xem lá gan của ngươi rất lớn à, cùng ta nhiều năm như vậy học được không ít a, lại dám cắn ta rồi." Liêu Cầm ngu nữa cũng biết không được bình thường, liền vội vàng quỳ rạp dưới đất liều mạng cầu xin tha thứ, "Đại tiểu thư hiểu lầm rồi, ta không dám, ta không hề làm gì cả, đại tiểu thư sẽ bỏ qua ta một lần đi." Nhìn xem nàng lời nói không có mạch lạc cầu xin tha thứ, Phương Luân không tự chủ được lắp đầu một cái, "Nữ nhân này quá ngu rồi." "Phương pháp nói, ta chuẩn bị ở trên thân thể ngươi đều thử một lần, ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Nhã Vân cười tại Liêu Cầm Thai vừa nói Thiếu chút nữa đem nàng sợ đến té xỉu. "Đừng." Liêu Cầm ôm lấy bắp đùi của Lâm Nhã văn to kêu lên, "Đại tiểu thư đừng giễu ta, ta biết lỗi rồi, nô tỳ cùng đại tiểu thư nhiều năm như vậy không có công lao cũng cũng có khổ lao à, đại tiểu thư sẽ bỏ qua ta một lần đi." "Bỏ qua cho ngươi là không thể nào." Lâm Nhã Vân mỉm cười nói, "Nếu như ngươi nghĩ chết thống cái đây, liền đem dám trêu đùa người của lão nương khai ra, có lẽ tâm tình ta tốt liền cho ngươi một cái sảng khoái." Liêu Cầm nghe vậy nhất thời liều mạng lắc đầu, tiếp tục cầu xin tha thứ, nhưng là làm sao cũng không muốn đem phủ Nguyên Lòng khai ra. "Tiểu tử, nàng không nói cũng biết là ai chứ?" Lâm Nhã Văn tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Phương Luân. Phương Luân không sợ chút nào, nhún nhún vai nói, đương nhiên biết, nhưng là đó là chuyện của ta, ngươi xử trí nữ nhân ngu xuẩn này là tốt rồi, còn giữ lại ta đây sẽ làm. Dám tính toán Phương Luân ta, ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Lâm Nhã Vân ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, thú vị, ha ha ha, ngươi người này quá thú vị rồi. Sau khi cười xong, ánh mắt của Lâm Nhã Văn trực tiếp nhìn về phía Liêu Cẩm, bỗng nhiên ra tay một chút, Liêu Mạng cầu xin tha thứ Liêu Cẩm thân thể nhất thời cứng ác. tiếp theo từng đoạn từng đoạn hắc vụ trực tiếp nàng rút lấy ra. Giáng coi lão nương là thương sự, nên bị luyện hồn ngàn năm, muốn chết đều khó khăn. Lâm Nhã Vân cười khẳng khắc quái dị, đoàn Hắc vụ kia bất ngờ phát ra từng tiếng kêu rên thảm thiết. Phương Luân nhướng mày một cái, Lâm Nhã Vân này thật sự chính là không dễ cho ta, không chỉ cùng người điên, hơn nữa hỉ nộ vô thường thủ đoạn tàn nhẫn, tốt nhất đừng trêu trọng. Đại tiểu thư không sao chứ? Không có việc gì ta liền phải đi. Phương Luân cười nói, đương nhiên, nếu như đại tiểu thư không ngại, ta có thể thuận tay đem cái này thi thể của nữ nhân xử lý sạch. Lâm Nhã Vân tựa như cười mà không phải cười nhìn Phương Nôn một cái, lười biếng mà nói, đi thôi. Nhiều tại đại tiểu thư Phương luôn nhếch miệng cười một tiếng, nắm lên liễu cầm thi thể liền chuẩn bị rời đi. Phú Nguyên Long tính toán hắn như vậy, không báo lại một phen không thể được. Nhưng là vừa đi hai bước, Phương luôn liền ngây ngẩn, bởi vì hắn thật giống như đã giẫm vào cái gì. Xì si một tiếng vang trầm thấp, Phương luôn có thể khẳng định chính mình giẫm đạp chúng cái gì đồ vật. Chờ đến hắn nhấc chân nhìn, nhất thời buồn dầu phát hiện dưới chân là một con màu xanh ra trời con sâu nhỏ. Cái này con sâu nhỏ cả người Phát Lam, nhìn một cái liền không phải là phàm vật, bất quá thật giống như là ấu hiện tại đã bị Phương luôn chết. Một cổ sát cơ trực tiếp nhắm Phương Nôn, vốn là mặt đầy mỉm cười lẫm nhã văn trực tiếp bùng nổ rồi, mặt đầy xương lạnh nhìn xem Phương Nôn, phảng phất hắn là cựu nhân rất cha. "Tệ hại." Phương Nôn trong lòng hơi động, thầm nói không tốt. Quả nhiên, Lâm Nhã Văn lần nữa lộ ra cái nải trùng màn nữa một dạng mỉm cười, một bước một cái dấu chân hướng Phương Nôn đi tới. "Phương Nôn, ngươi lại dám giết chết ta làm ảnh nhấu trùng, ngươi có thể biết đó là ta hao tốn đại lượng tinh lực mới thu vào tay." Lâm Nhã Văn khanh là, là khí tới, không được đánh một cái ve đông. Gươm một tiếng về sau, Phương Đại tiểu thư đừng kích động, gây gớm bồi ngươi một không làm gì khác hơn là không. Bồi hai ngươi chỉ. Vốn là cười gần chuẩn bị đem Phương luôn rút hồn lầm nhã văn sững sờ, tiếp theo lộ ra một vết cổ quái nụ cười nói, ngươi biết đây là cái gì ư? Ngươi liền dám nói bồi ta hai cái? Lá gan rất lớn a. Ta là gan không đại năng sống sao? Phương luôn trong lòng tàu nhào, bất quá hắn vẫn cười khổ vô ngực một cái nói, quẩn nó độc gì chúng đây, ta bảo đảm cho ngươi tìm được, ngươi đừng kích động. Phương luôn bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian rồi, bất kể hắn là cái gì độc giữ được mạng nhỏ lại nói. Có thể tìm được tìm được thường cho nàng, ai để cho mình chân phạm đến đây, hải tử xui xẻo. Ngươi ngược lại là rất thông minh, ta liền cho ngươi thời gian một tháng, không tìm được Lam ảnh trùng, ngươi sẽ chết rất thảm." Lâm Nhã Vân nhẹ nhàng ở bên thai Phương luôn nói, tiếp theo trực tiếp ném cho Phương luôn một cái ngọc giản. Phương luôn nhận lấy nhìn, nhất thời cười khổ như mày, đây chính là Lam ảnh âu trùng qua lại địa phương, ngân nguyệt hố sắc. Phương luôn hiện tại Bắc Lãng quận thư, tự nhiên biết đó là chỗ nào, đó cũng không phải là tiên trùng cảnh sơ cấp người có thể đi địa phương, tử vong tỉ lệ cũng không bình thường a. Biết sợ. Lâm Nhã Vân cười đùa nói, ta xài thời gian 3 năm mới tìm được một con. Ngươi trong một tháng không tìm được, ta liền rút hồn phách của ngươi đi ra luyện chế ngàn năm, để cho ngươi sinh tử không thể. Phương Luân cả người run lên, mà nữ này cũng không phải là đùa giỡn, cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng nói, không phải là ngân nguyệt hồ sắt sao? 1 tháng sau gặp, coi như không lấy được lam ảnh ấu trùng, ta cũng có thể cho ngươi lấy càng tốt đẹp. Ai a, vẫn rất tự tin. Lâm Nhã Văn cười rồi nói, được a, ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Phương Luân trầm mắng một tiếng, chắp tay một cái nắm liêu cầm thi thể trực tiếp đi ra ngoài, nhưng là sau lưng Lâm Nhã Văn trực tiếp tiến một đạo ấn quyết đột nhiên đánh ở trên người Phương Luân. có ý gì? Phương Luân trầm mặt hỏi: "Đương nhiên là sợ ngươi chạy rồi, ngươi cho rằng là ta là người ngu sao?" Lâm Nhã Vân cười giên nói: "Cái này ấn quyết ngươi không có khả năng khu trừ, muốn chạy ta tiểu tùy lúc có thể bắt được ngươi." Phương Luân thầm mắng một tiếng, buồn dầu trực tiếp rời đi. Chương 598: Mượn dao giết người. Phương Luân xách theo Liễu Cẩm thi thể đi ra ngoài, dọc theo đường đi gặp phải đệ tử Hoành Thịnh môn đều khiếp sợ trận to mắt, từng cái đối với Phương Luân chỉ chỉ trò trò. "Ồ, oh, đây không phải là đại tiểu thư tiếp thân thị nữ Liễu Cẩm thì sao? Nàng chết như thế nào, còn bị người này theo? Người này là ai? Thật là to gan." Chẳng lẽ hắn đã giết Liễu Cẩm thị? Đám người nghị luận ầm ĩ, Phương Luân cũng không để ý, trực tiếp chỉ vào một cái tu vi tương đối thấp môn nhân hỏi, "Phù Nguyên Long ở đâu?" Phương Luân mặc dù tu vi không cao, nhưng là sách theo Liễu cầm thi thể bộ dáng khí thế hung hăng, nhất thời đem cái cửa này người dọa sợ. Hắn chợt vật nuốt nước, nước miếng một cái nói, Phú Nguyên Long sư huynh không có chuyện, bình thường đều tại luyện hồn trận." Đa tạ. Phương Luân khẽ mỉm cười, hướng thẳng đến luyện hồn trận đi tới. Nói là luyện hồn trận, thật ra thì liền cùng võ sân võ không sai lắm, bình thường đều là để cho hồn giả so đấu hoặc là giao lưu luận bàn địa phương bình tĩnh môn tự nhiên không có khả năng không có. Tại phía đông có một mảnh khổng lô đất trống, xuyên qua trận pháp bao phủ về sau, Phương luôn trực tiếp liền xuất hiện tại luyện hồn tràng. Lúc này luyện hồn trên sân tiếng người ồn ào, một đám người đang hưng phấn hoan hô, trên đài hai người chính đang luận bàn. Bên trong một cái dĩ nhiên là Phù Mây Long, hắn một thân trang phục tiêu sái đẹp trai, để cho rất nhiều nữ tử cặp mắt sáng lên. Cùng hắn luận bàn chính là một tên đại hán, bất quá đại hán này hiển nhiên bị hắn đánh không nhẹ. Phù sư huynh lợi hại, chiêu này tiên long một đòn thật là mạnh." Đó là đương nhiên, "Phù sư Minh nhưng là chúng ta báo đường Tân Duệ trong hàng đệ tử cứng, giả, người bình thường ai dám trêu chọc?" tiểu tử này quả thực là tìm chết. Đám người hưng phấn nghị luận, Phú Nguyên Long càng thêm hưng phấn, tiêu xài mấy cái hồn thuật ném ra ngoài, trực tiếp đem đại hán kia đánh bay ra ngoài. Phụp. Đại hán phun ra một ngụm máu tươi, mặt đầy buồn dầu rơi xuống trong đám người, trực tiếp bại rồi. Ha ha ha. Lưu sư Đệ là tạm. Phú Nguyên Long ham hở mà nói, thực lực của ngươi tạm được, chính là muốn luyện tập nhiều, hồn thuật độ thành thạo không đủ a, cái này đang chém giết lẫn nhau bên trong nhưng là rất thua thiệt. Ké xuống đất máu đại hán buồn bực suy nghĩ người, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ chắp tay một cái nói, "Đa Tạ phủ sư huynh chỉ điểm." Được rồi được rồi, ha, ha, ha. Phú Nguyên Long Dương Dương đáp ý cười to, nhận lấy mọi người tân mục. Bất quá ánh mắt của hắn bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn thấy được Phương Nôn, lúc này Phương Nôn chính ở phía sau đám người tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn chằm chằm. "Là tiểu tử ngươi? Ngươi?" Phú Nguyên Long kêu lên một tiếng, bởi vì hắn thấy được Liễu Cầm thi thể. Những người khác thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, lập tức dọa đến hít ngược một hơi khí lạnh, từng cái hiển nhiên cũng nhận ra Liễu Cầm rốt cuộc là ai. Liễu Cầm coi như Lâm Nhã Văn tiếp thân nữ, tại toàn bộ hành thị đều là đi ngang, mọi người không biết nàng mới là lạ. Hiện tại đạo Liễu Cầm lại có thể bị giết? Hơn nữa thi thể còn bị Phương Luân nhấc ở trong tay, mọi người làm sao có thể không kiếp sợ. Đám người nghị luận ầm ĩ, không người quen biết Phương Luân, cũng rất nhanh liền thông qua những người khác biết hắn rồi. Phương Luân không để ý một chút nào ánh mắt của những người khác, chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Phù Nguyên Long nói, làm sao? Phù Sư Minh không quen biết ta rồi, vẫn cảm thấy ta không chết rất khiếp sợ. Phù Nguyên Long bất an trong lòng, bất quá vẫn là chê cười nói, nguyên lai là Phương Luân sư đệ, không biết Phương Luân sư đệ tới đây chuyện gì. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, Phù Nguyên Long này lại dám tính toán hắn? Mặc dù Phương Luân hiện tại không phải là đối thủ của hắn, nhưng là nói đến âm như quỷ kế ai mạnh hơn ai còn chưa nhất định đây. Ta tới đây chuyện gì ngươi sẽ không hiểu." Phương Luân mặt đầy mỉm cười từ từ ẩn đi, tiếp theo quát lên nói, "Ngươi giỏi lắm Phù Nguyên Long, ngươi lại dám tính toán bản tôn, chẳng lẽ là nghĩ không chết được?" Tất cả mọi người tâm thần dung một cái, xem ra Phương Luân là tới gây chuyện rồi. Sắc mặt của Phù Nguyên Long cũng từ từ âm trầm xuống, cười lạnh nói, "Phương sư đệ đây là ý gì? Chẳng lẽ em muốn vu oan ta? Vậy hôm nay chuyện này nhưng là không còn tốt như vậy cái rồi, là không có tốt như vậy kết. Phương Nguyên liên tục cười lạnh, "Ta bị mưu hại không có việc gì, ngươi không nên đi tính toán đại tiểu thư, ngươi thấy được bản thân rất thông minh." Nàng liếc mắt một cái tới ngay. Lời này vừa ra, đám người nhất thời xôn xao, không nghĩ tới lại có thể dính dáng đến Lâm Nhã Văn, lần này tất cả mọi người hứng thú. Phú Nguyên Long cả người run lên, cuối cùng biết tại sao mình bất an, lần này chết chắc chắn. "Ngươi, ngươi chớ có nói bậy nói bạn, ta không hề làm gì cả." Phú Nguyên Long lo lắng nói. Bất quá mọi người cũng không nhìn như vậy, mỗi một người ánh mắt nhìn về phía Phú Nguyên Long đều mang vẻ nghi hoặc rồi, thậm chí có người cười trên nỗi đau người khác nở cười. Nhìn thấy Trư Nguyên Long, Phương Luân cũng không thèm phí lời với hắn, trực tiếp cười lớn, "Các vị, cái này Phú Nguyên Long không biết sống chết cùng Liễu Cầm cũng tính một lượt tính toán đại tiểu thư, hiện tại đại tiểu thư đã tự mình đem cầm rút hồn, về phần Phú Nguyên Long này nha, đại tiểu thư cũng có phần phó. Dặn dò gì?" Mọi người dối rít hỏi, Phú Nguyên Long càng là mặt đầy lo lắng. Phương Luân tiện tay đem Liễu Cầm thi thể vứt bỏ, cười lạnh nói, "Đại tiểu thư nói, ai giết Phù Nguyên Long, liền có thể tìm nàng nhận một Tất cả mọi người ánh mắt lên, một ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm Long. "Không biết, không có khả năng." Phú Nguyên Long trợn hồn hẹn gầm nhẹ, đại tiểu thư làm sao sẽ nói như vậy, nhất định là Phương Nôn ngươi nói bậy nói bạn, ta không hề làm gì cả. Hắn không thể không cuống cuồng à, nhiều người như vậy đói như sói vậy theo dõi hắn, thật sự là để cho hắn thẳng đổ mồ hôi lại à, thậm chí nói chuyện đều có chút lắp bắp. Không tin. Phương Nôn tựa như cười mà không phải cười mà nói, không tin có thể đi tìm đại tiểu thư hỏi thăm, bất quá đại tiểu thư đã tự tay đánh chết Liêu cầm, hiện tại tâm tình không được, ai đi trêu chọc, bị quất hồn cũng đừng trách ta. Tất cả mọi người cả người run lên, Phú Nguyên Long cũng sắc mặt cho tàn hối hận và phần, hắn biết rõ Phương là đang mượn dao người nhưng lại là hắn làm thế nào đều phân biệt không được. Sắc mặt tâm tình bất định Phú Nguyên Long hiện tại cũng không biết làm gì cho phải, trong lòng hắn cái đó hối hận a, làm sao đi trêu chọc Phương luôn. Mọi người còn chờ cái gì, đại tiểu thư có mệnh, giết. Phương luôn trợn quát một tiếng, tất cả mọi người rung một cái, tiếp theo bạn nâng ra tay. Không. Phú Nguyên Long kêu thảm một tiếng, liều mạng nghị xông ra ngoài, nhưng là rất nhanh liền bị bảy người nhấn chìm. Cái này luyện hồn trận nhiều người như vậy, một người một tức liền đem hắn tươi sống giết chết. Mấy mấy hơi thở, Phú Nguyên Long tiếng thảm thiết liền biến mất rồi, đám người đi về sau, Phú Nguyên Long liền hồn phách đều bị đánh giết hầu như không còn. Phương luôn cười lạnh lắc đầu một cái, Phù Nguyên Long lợi hại hơn nữa vẫn phải chết, tự mình làm vậy thì không thể sống được. Các vị cứ khổ, mọi người có thể đi tìm đại tiểu thư lĩnh lấy bảo vật rồi. Phương luôn cười chắp tay một cái về sau, trực tiếp xoay người rời đi. Luyến hôn trợn người từng cái trận tròn mắt, mọi người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng lại không có một người dám đi tìm Lâm Nhã Văn lãnh hưởng. Mẹ trứng, bị chơi sỏ. Mọi người hùng hùng hổ hổ rời đi. Chương 599, ta là người có tình nghĩa. Hoành Thịnh Môn trong nội viện, Lâm Nhã Văn nghe được một cái khác thị nữ hồi bẩm về sau, nhất thời kinh ngạc trợn to mắt, tiếp theo liền cười không tả được. Ha, ha, ha thú vị, quá thú vị rồi, lại dám như vậy diệt phủ Minh Long, thật sự là lợi hại. Lâm Nhã Văn cười miệng toe toét, ánh mắt tỏa sáng, thật giống như phát hiện chuyện thú vị gì. Về phần Phương Luân, hắn còn không biết Lâm Nhã Văn đã theo dõi hắn, lại đi hồn thuật các đi dạo một vòng tìm một chút tư liệu về sau, Phương Luân trực tiếp ra hành tịch môn. Hắn chuẩn bị đi ngân nguyệt hố sắp rồi, cái tên lam ảnh áo trùng có tịm, nhất định phải gấp rút tìm kiếm mới đúng, nếu không Lâm Nhã Văn nữ nhân đó sẽ không để cho hắn tốt hơn. Nhưng lại hắn mới vừa đi ra hành tịch đối diện liền có hơn 10 người vây quanh, nhìn y phục kia lên ký hiệu lại có thể tất cả đều là La sát môn. Tiểu tử Rốt cuộc chịu đi ra rồi, ngươi cũng đã biết chúng ta chờ đã lâu. Cắt cắt cắt, dám đụng đến chúng ta là Sát môn, hôm nay ngươi cũng đừng muốn đi. Mấy ca đem hắn mang đi. Chờ chút thật tốt bắt chuyện một phen. Từng tiếng cười quái dị, những thứ này khí tức cường đại hồn giả liền hướng Phương Luân phong tỏa qua tới. Biện pháp của bọn hắn rất đơn giản, trước chấn nhiếp Phương Luân, tiếp theo một đám người lặng yên không tiếng động đem Phương Luân mang đi. Những người này toàn bộ là cao thủ, kém nhất cũng là thiên trùng cảnh tầng 3 chi nhân, một người lợi hại nhất lão giả sâu không lường được. Phương Luân căn bản không rõ ràng cảnh giới của hắn, chỉ cảm thấy hắn hồn lực thật lớn vô biên chỉ sợ trong nháy mắt cũng có thể diệt Phương Nôn. Bọn họ còn không có đến gần liền đem hồn lực bùng nổ đi qua, thân thể của Phương Nôn trực tiếp cứng ngắc, thậm chí tay chân đều không nghe sai khiến rồi. Nếu như bị bọn họ đến gần, một đám người kẹp bao bọc rời đi, Phương Nôn đến lúc đó chỉ sợ bị ném cho chó ăn đều không người biết. Thời khắc ngấu chốt, Phương Nôn hồn lực còn giống như là biển gầm điên cuồng bùng nổ, trong nháy mắt xông phá trên người chó buộc, đồng thời chợt quát một tiếng, chó chết, dám ám toán đại gia ngươi. Phương Nôn cố ý lên lên tiếng, giữ thời bị động, thậm chí nội cũng có người chui ra. Tai hại la Sắt Môn người mặt liền biến sắc, làm sao đều không nghĩ ra tại sao Phương luôn có thể tránh thoát bọn họ trói buộc, hơn nữa còn kinh động người Hoành Thịnh Môn. Nghiêm sư vinh, làm sao bây giờ, người Hoành Thịnh Môn đi ra rồi, chúng ta đi thôi. Đúng vậy, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của Hoành Thịnh Môn, vẫn là mau rời đi tốt, miễn cho bị bọn họ tại chỗ chém giết. La sát Môn người sợ đến sắc mặt trắng bệch, rối rít quên thực lực đó kinh người lão giả. Lão giả nhướng mày một cái, nhàn nhạt khoát khoát tay sau nói, đừng nóng, chúng ta La sát Môn mặc dù không bằng Hoành Thịnh Môn, nhưng là dù sao tại Thiên Tiên trấn đã nhiều ngày rồi, mặt mũi của Nghiêm Mậu Đức ta vẫn có một ít." Nói xong, Cái này Nghiêm Mộ Đức liền cười lạnh nhìn xem Phương Nôn, tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng may mắn tiến vào Hoành Thịnh môn cũng rất trâu, hôm nay lão phu liền muốn làm chúng mang người đi, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Người có bản lĩnh kia sao?" Phương Nôn khinh thường sỉ cười một tiếng. Hiện tại xung quanh đệ tử Hoành Thịnh môn đã tụ tập tới rồi, mặc dù chỉ có 2 3 chục vị, nhưng là nhìn thấy Phương Nôn bị vây về sau, mỗi một người đều cười lạnh chuẩn bị ra tay, sợ đến La Sắc môn mặt người sắt trắng bệ. coi như đệ nhất thế lực, chỉ có khi dè những người khác phận, làm sao có thể bị người khác mang đi cửa của mình người? Các vị đừng kích động, ta chỉ là đến tìm người bằng hữu mà thôi." Nghiêm Mậu Đức cười lạnh móc ra một cái ngọc bài, tiếp theo hướng về phía Ngọc Bài nói, "Đỗ Dương huynh đệ, nếu như không có chuyện gì mời đi ra một lần, ta tại Hoành Thịnh Môn cánh cửa." "Đỗ Dương." Hắn nhận biết chúng ta báo đường Đỗ Dương sư huynh. Đỗ Dương sư huynh thực lực cường đại, cho lúc trước báo đường lập được lớn bao nhiêu công, xem ra chuyện này không có đơn giản như vậy, mọi người cẩn thận một chút. Người Hoành Thịnh Môn rồi, rít cao mày lùi lại mấy bước. nếu như chuyện này liên lụy đến Hoành Thịnh Môn nhân viên nội bộ, mọi người còn chưa chỗ tốt." Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này Nghiêm Mộ Đức không đơn giản a, lại có thể cùng Hoành Thịnh Môn nội bộ cao thủ có liên hệ. Nếu như cái gì đó Đỗ Dương thật cùng hắn cấu kết đến cùng nhau, như vậy xung quanh đệ tử Hoành Thịnh Môn phòng trường không dám quản chuyện này rồi. La sát môn thật đúng là không đơn giản, vốn tưởng rằng tiến vào Hoành Thịnh Môn liền an toàn, nhưng là bây giờ vẫn là phiền toái một đống. Phương Luân trong lòng thầm nhủ một trận, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Nếu như bọn họ thật sự bức bách thật chặt, Phương không ngại đem sự tình làm chuyện, nhìn đến lúc đó ai sợ ai. Tiểu tử, biết sợ chưa? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết, thật ra thì Hoành Thịnh cũng không che chở được ngươi. Ha, ha, ha. La Sát Môn người rồi rít cười quái gì, trong mắt díu cợt một mảnh. Phương Luân nhìn đều phải lườm xem bọn hắn, rất nhanh một bóng người cao to liền từ trong hoành thị môn đi ra, Nghiêm Mậu Đức nhìn một cái nhất thời cười lớn lên đón. "Ai nha, Đỗ Dương huynh đệ chúng ta nhưng là đã lâu không gặp." Nghiêm Mậu Đức cười lớn chắp tay một cái, nữ khí vô cùng thân mật. Đỗ Dương nhìn thấy Nghiêm Mậu Đức cũng là mặt đầy tôi cười, chắp tay một cái nói, "Nghiêm lão ca đã lâu không gặp, lần trước ngươi cứu ta một mạng ta còn không hảo hảo cảm ơn đây, hôm nay gió nào thổi ngươi ca ngươi sự tình chính là ta Đỗ Dương sự tình, có cái gì cứ việc nói." Nghiêm Mậu Đức nghe vậy vui mừng. Tính thăm dò mà nói, Đỗ Dương huynh đệ có tình có nghĩa, chỉ là các ngươi báo đường có một cái đệ tử mới nhập môn giết chúng ta La Sát môn ba mạng người, ta quả thực không muốn làm ngươi khó xử a. Còn lại có chuyện như vậy. Đỗ Dương nhất thời dẫn đến trừng mắt tụ nhãn, rốt cuộc là ai, lão ca cho ta nói ra, không dùng hết ca động thủ ta liền tự tay thu thập hắn. Nghiêm Mộ Đức nghe vậy vui mừng quá đỗi, La Sát môn cùng súng quanh hành thị môn đệ tử mỗi một người đều thương hại nhìn về phía Phương Luân. Sắc mặt của Phương Luân đã âm trầm xuống, nhìn xem chuyện này thì sẽ không làm tốt. Quả nhiên, Nghiêm Mộ Đức không khách khí mà nói, chính là tiểu tử này Đỗ Dương hung hế cho chút thể diện, chúng ta muốn đem hắn mang đi. Nghiêm Mậu Đức mặt đầy cời lạnh, cười trên môi đau người khác nhìn xem Phương Nôn, hiển nhiên đang suy nghĩ làm sao hành hạ Phương Nôn đây. Đỗ Dương vốn là cũng là khí thế hung hăng, nhưng là nhìn thấy Phương Nôn lần đầu tiên hắn liền sắc mặt đại biến, tiếp theo không chút do dự một cước đạp ở trên người Nghiêm Mậu Đức. Phanh! Nghiêm Mậu Đức không phòng bị chút nào trực tiếp trực tiếp bị đạp bay trong trường, té xuống đất điên cuồng đổ máu, lúc này hắn còn chưa phản ứng lại đây, đang mặt đầy không tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn Đô Dương. Những người khác cũng là mặt đầy rung động, không biết Đỗ Dương rốt cuộc nổi điên làm gì. Đỗ hướng các ngươi la sát môn muốn bị diệt đúng không? Phương Non huynh đệ chính là chúng ta người hành tịnh môn, ai dám động đến hắn thử nhìn một chút. Đỗ Dương cuồng loạn gào thét, thật giống như ai động Phương Non luôn liền muốn liều mạng với người đó. Lúc này tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, Đỗ Dương náo động kinh đi. Phương Non huynh đệ, người không sao chứ? Vi huynh tới chậm, xin hãy tha lỗi. Đỗ Dương cởi giận giơ ba kết Phương Non, lại để cho mọi người nào rút một cái. Chương 600, ngu xuân Đỗ Dương. Đỗ Dương từ đầu đến cuối thay đổi to lớn như vậy, người bình thường nào thật đúng là quay vòng vòng. Bất quá Phương Non tinh tế suy nghĩ một chút, nhất thời liền biết là chuyện gì xảy ra. Cái này Đỗ Dương mới vừa mới khẳng định tại luyện hồn trong sân, thấy được Phương Luân xử lý phụ Nguyên Long cảnh tượng, theo bản năng cho là Phương Luân cùng đại tiểu thư Lâm Nhã Văn liên lụy quan hệ. Cái này Đỗ Dương nhìn dáng dấp chính là một cái định bợ tiểu nhân, vừa nhìn thấy loại quan hệ này, cái gì ân nhân cứu mạng cũng giảm đánh, làm sao có thể còn đi đắc tội Phương Luân. Phương Luân nghĩ tới đây, nhất thời nếm miệng cười một tiếng, cao thâm khó dò mà nói, "Đỗ Dương sư huynh thông minh đại nghĩa, chuyện hôm nay, ta một định tự mình hướng đại tiểu thư bẩm báo, liền nói sư thực lực cao khuất, ta tin tưởng đại tiểu thư nhất định sẽ nhớ kỹ sư danh hiệu." Thật không Ánh mắt của Đỗ Dương đột nhiên sáng lên, lộ ra hưng phấn nụ cười. Đương nhiên là thật sự, sư huynh như thế anh minh thần vũ, đại tiểu thư thích người loại nhân tài này nhất rồi, ngày khác nhất định sẽ trọng dụng. Phương Nôn cười ưng thuận rất nhiều không khẩu chỗ tốt. Bất quá trong lòng Phương Nôn lại là khinh thường giễu cợt, không cần tiền lời khen mà thôi, không nói trắng ra không nói, không thấy Đô Dương bị dụ đến đỏ mặt lên, hận không thể cùng Phương Nôn sư huynh gọi đệ cho phải đây sao. Phương Nôn hinh đệ khách khí, sau đó chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ai dám động đến ngươi liền muốn từ ta trên thi thể của Đỗ Dương đi qua. Đỗ Dương hưng phấn vô ngữ. Được rồi được rồi. Phương luôn cười ha hả cười ha hả. Hai người nhiệt liệt một màn để cho tất cả mọi người hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại, Nghiêm Mậu Đức sau khi bỏ dậy càng là thở hổn hển kêu lên, "Ngươi giỏi lắm Đỗ Dương, uổng phí ta cứu ngươi một mạng, ngươi bây giờ lại có thể trả đũa, không biết liêm sỉ chó chết." Sắc mặt của Đỗ Dương có chút nhịn không được rồi, nhưng là ở trước mặt Phương luôn, hắn vẫn là nghĩa chính luôn từ hướng lên trời chắp tay một cái nói, "Ta Đỗ Dương thân là người của hành tinh Môn, tự nhiên lấy hành lợi ích đầu, ai dám động lông, chính là ta Đỗ Dương nhân." "Được, Đô Dương sư Hinh nói thật hay." Phương luôn liền vội vàng phụ họa. Xung quanh đệ tử hành thịnh môn từng cái cũng đều nén cười phụ họa. Đỗ Dương thấy vậy càng thêm hưng phấn, lớn tiếng mắng: "Nghiêm Mậu Đức, xem ở ngươi đã cứu mức của ta, hiện tại lập tức mang người biến, chuyện này cứ tính như vậy, nếu như không biến, cẩn thận mạng chó của ngươi." Phốc. Nghiêm Mậu Đức nhất thời bị tức một ngụm máu đen phun ra, thiếu chút nữa không có bị hắn tức chết. "Được được được." Nghiêm Mậu Đức cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, oán độc nhìn Đỗ Dương một cái cùng Phương Luân sau đó nói: "Phương Luân, chuyện này chúng ta không xong, chúng ta đi." Tiếp đó, Nghiêm Mậu Đức liền mang theo người của La Sắt môn rời đi. Phương Nôn liền vội vàng cười nói: Đỗ Dương sư huynh uy vũ bá khí không người có thể địch, thật sự là tấm gương chúng ta a. Tiếp đó, Phương Luân lại gai vã với Đỗ Dương một trận, nhiều lần đáp ứng muốn thay hắn ở trước mặt Lâm Nhã Vân nói tốt vài câu, lúc này mới cười rời đi hành Tịnh môn. Thần trọng thoát khỏi nhãn tuyến của La Sắt môn về sau, Phương Luân thay hình đổi dạng thoát ra Thiên Tiên trấn, trực tiếp tiến vào trong khu rừng rậm nguyên thủy. Đi ở bên trong rừng rậm nguyên thủy, xung quanh đầy rẫy cổ thụ tùy ý có thể thấy, hồn thú thiên, một cái Dương, là thú vị. miệng một tiếng, trực tiếp đi về phía trước chạy trốn. Ngân Nguyệt Hồ xác khoảng cách Thiên Tiên Trấn Đại Khái hơn 3 triệu dặm, quả thực không phải là rất gần, Phương Luân ở trong rừng rậm nguyên thủy chạy trốn một trận, xác định không người theo dõi sau mới bay lên không bay vọt mà đi. Vèo, một đạo tàn ảnh từ trời cao xẹt qua, trong nháy mắt thoát ra rất xa. Hồn giả tốc độ phi hành có thể nhanh hơn võ giả rất nhiều, cái này cũng là Phương Luân lần đầu tiên toàn lực phi hành, tốc độ so với đỉnh phong võ thần thời điểm nhanh gần gấp bội. Tốc độ nhanh như vậy, nếu như không phải là hồn giả, căn bản liền phía trước là cái gì cũng không nhìn thấy, khẳng định liền chết. Bất quá hồn giả ngược lại là không có bi thảm như vậy. Phương Luân hồn lực nhìn chăm chú tốt hơn ánh mắt đều, căn bản sẽ không lo lắng tốc độ quá nhanh đụng vào thứ gì. Sau nửa ngày, Phương ngôn cách rất xa liền thấy phía trước có một cái khổng lồ hạp cốc. Hạp cốc này vô cùng to lớn, trình hình bán nguyệt, giống như khẽ cong ngân nguyệt ngồi nằm trên mặt đất. Đây chính là đại danh đại đỉnh ngân nguyệt hồ sắc rồi, giai rộng hơn ngàn dặm liếc mắt nhìn không thấy bờ. Nghe nói năm đó là một người cường giả nào đó hồn khí rơi xuống nơi đây tạo thành. Phương Luân khi đó nghe được truyền thuyết này thời điểm còn có chút mũi coi thường, nhưng lại còn không có đến gần liền cảm nhận được ngân nguyệt hố sắc cái loại này lánh, trong lòng hắn cảm giác không giải thích được truyền thuyết này đoán chừng là thật sự tốt cường giả lợi hại, trên đời lại có sức mạnh bậc này. Phương luôn âm thầm kiếp sợ, để cho người khiếp sợ, vẫn là ngân nguyệt hồ xác tình huống nội bộ. Phương luôn liếc nhìn lại tất cả đều là thi thể, nhân loại hồn thú, tất cả thi thể thối giữa không chịu nổi chồng chất ở chung một chỗ, phủ kín toàn bộ hố xác, không biết có bao nhiêu. Nghe nói năm đó người cường giả kia hồn khí ẩn chứa một tia khí tức tử vong, từng ấy năm tới nay như vậy, phụ cận hồn thú chỉ cần sắp chết mất, đều không ngoại lệ đều sẽ tự động trước tới nơi đây, kết quả đưa đến nơi này thi thể càng ngày càng nhiều. Mà sau đó có thực lực cường đại hồn giả phát hiện tình huống của nơi này, nhìn thấy mà thèm bên dưới liền đem nơi này bố trí một cái, lấy được đại lượng thi thể nhân loại, tạo thành chỗ này huyền địa. Ngân nguyệt hố sắc ban ngày có đặc thu hồn thú qua lại, buổi tối chính là hắc vụ tràn ngập có u hồn qua lại, vô cùng nguy hiểm, bình thường tiên trùng cảnh hậu kỳ cường giả đi vào đều có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại Phương luôn muốn tiến vào bên trong, không thể không nói là một cái vô cùng mạo hiểm sự tình. Ngẩng đầu nhìn lên, hiện tại chính là buổi chiều, nhưng là coi như là ban ngày, toàn bộ ngân nguyệt hố sắc bầu trời cũng là mây đen giăng đầy, thường xuyên không thấy ánh mặt trời, lộ ra âm khí nặng nề. Thầm mắng một tiếng về sau, Phương Nôn trực tiếp xông vào trong hố sát, từng cổ làm người ta hít thở không thông mùi hôi thối đánh tới, Phương Nôn vội vàng đi vào nội hô hấp, nếu không tối đều phải thúi chết người. Ông, một đạo kêu khẽ, một con so với voi nhỏ còn lớn hơn con rổi hướng Phương Nôn lao tới. Con rổi này cả người đen nhánh cặp mắt đỏ tươi, vừa rồi nằm ở một đống trên thi thể, sau khi nhìn thấy Phương Nôn lập tức lao tới tìm chết. Phương Nôn khẽ quát một tiếng, thiên la địa vong trong nháy mắt phát động, trên người hắc vụ trực tiếp hóa thành vô cùng vô tận dây thường đem con rổi này gắt gao cuốn lấy. Đồng thời thoái hồn kiếm theo sát mà lên, trực tiếp đâm về phía con rổi con người. Nhưng Lã Phương luôn hiển nhiên xem thường con rồi này, cái tên này lại là một con hồn thú, cánh rung một cái liền đem Phương luôn chói buộc chánh thoát, đồng thời toái hồn kiếm đâm vào con ngươi của nó lên cũng không có tạo thành một chút tổn thương. Lợi hại như vậy, Phương luôn hít ngược một hơi khí lạnh, bất quá tay trong cũng không nhàn rỗi, theo tay vung lên hồn thuật kim sư thần thương bùng nổ, trực tiếp đâm vào con rồi trên người. Bất quá Phương luôn toàn lực bùng nổ rốt cuộc châm tấu con rồi thân thể, cái tên này bùng nổ một đạo hồn lực đánh vào trực tiếp, trực tiếp ngã xuống đất mình. Phúc. Phương luôn phun ra một ngụm tươi, tinh thần nhất thời một chút. Chương 601, nguy hiểm đáng sợ. Mới mới vừa tiến vào hố xác phương luôn liền bị thương rồi, cái này to lớn con rồi dựa theo phương luôn phòng trừng, ít nhất là thiên trùng cảnh tầng 2 lực chiến. Nó cuối cùng liều mạng bùng nổ hồn lực va chạm, trực tiếp để cho phương luôn chịu một tia bị thương nhẹ. Điều tức một trận về sau, phương luôn thương thế đã không có đáng ngại, cho nên hắn hít sâu một hơi thận trọng hướng hố xác nội bộ bay vào. Dựa theo Lâm Nhã Văn cấp cho tư liệu đi lại, nàng lam ảnh ấu trùng là tại hố xác chỗ sâu trong một cái sơn động nào đó tìm được. Phương tìm được hố xác biên giới, biên giới cao lớn vách đá đi về phía trước, tận lực không tới gần những thi thể này đống. Quả nhiên, dán vào vách đá đi về phía trước gặp tập kích số lần liền thiếu rất nhiều, bất quá Phương Nôn cùng nhau đi tới vẫn là cựu tử nhất sinh. To lớn con rồi hồn thú coi như bình thường, cái gì loài rắn con zết đủ loại đủ kiểu kỳ quái hồn thú đâu đâu cũng có, nếu không phải là Phương Nôn cảm giác tương đối mẹ bén, chỉ sợ đã bị zết chết. Nửa ngày Phương Nôn mới tiến tới không tới vài trăm dặm, màn đêm buông xuống, toàn bộ hố xác trở nên hắc ám vô cùng. Từng trận hắc vụ không biết từ nơi nào hiện ra, đem hố xác nội bộ làm cho đưa tay không thấy được năm ngón. Từng trận âm hàn chi khí truyền tới, co như hồn dạ phương luôn đối với loại khí tức này là nhạy bén nhất, hắn không chút do dự chỉ tay một cái, mấy chục viên linh thạch trực tiếp ở bên người bố trí ra một cái nho nhỏ trận pháp ẩn lấp. Bởi vì dựa vào vách đá loan quan hệ, có trận pháp bảo hộ chính hắn người bình thường thật đúng là khó mà phát hiện. Ồ ồ, từng tiếng quỷ khóc sói chu, trong hắc vụ xuất hiện từng đạo bóng đen, phương luôn căn bản không thấy rõ rốt cuộc là cái gì. Chờ đến hắn hồn lực ly thể do xét một phen, lập tức dọa đến hít ngược một hơi khí lạnh. Những thứ này rõ ràng đều là tàn bạo du hồn. Chết chỗ nhiều người thì sẽ sinh ra một loại du hồn, loại này du hồn vừa mới bắt đầu là không có bất kỳ năng lực công kích, nhiều nhất dọa một chút phàm nhân. Nhưng là theo tử khí dễ chịu, du hồn thực lực là sẽ lớn mạnh, lợi hại du hồn so với rất nhiều hồn giả đều lợi hại hơn. Ồ, lại là từng tiếng kêu quái dị, Phương Luân tận mắt thấy hơn 10 cái du hồn vây giết một con quái rắn, mới mấy hơi thở quái xà liền bị sóng sờ sơ hút máu khô mà chết. Lực chiến đấu thật là mạnh mẽ, khó trách nhiều như vậy hồn giả nghĩ bắt du hồn dưỡng. Phương trong lòng âm thầm kiếp sợ. Du hồn không có trí, cho nên nếu có biện pháp bắt được lời của bọn nó lại có thể dùng bí pháp khống chế bọn nó. Một khi cả rủ tổ chim giết, ngàn vạn du hồn thả ra, cái loại này uy lực đáng sợ người bình thường thấy mà lại muốn đi vòng. Phương Luân đương nhiên không có ngu như vậy muốn đi bắt lấy tom chúng nó, không nói trước có bản lãnh kia hay không, liền chỉ cần thấy bọn nó từng nhóm xuất động, Phương Luân liền không muốn đi tìm chết. Ban đêm ngân nguyệt hồ sắc nhất định là không an tính, bất quá Phương Luân một mực núp ở trong trận pháp, cũng không có xui xẻo như vậy bị du hồn phát hiện. Ngày thứ 2 vụ đi, Phương thu lại trận pháp, thừa dịp du hồn biến mất hồn thú lại không có thời khắc xuất hiện, nhanh chóng đi về phía trước bay vọt. Cuối cùng Phương luôn rốt cuộc tìm được Lâm Nhã Văn ghi lại cái sơn động kia. Cái sơn động này tại vách đá một cái trong lõm, nhìn dáng dấp không có chút đáng chú ý nào, Phương luôn nhìn thoáng qua liền xác định là nó, vì vậy không chút do dự xông vào. Sơn động âm lạnh ẩm ướt, giống như là một loại nào đó hồn thú xào Huệ Phương luôn càng hướng bên trong để ý trong lại càng bất an. Một đường đi mấy trăm trượng xa, Phương luôn cuối cùng lại có thể xuất hiện tại một mảnh thâm viên trước đó. Cuối lối đi lại là một mảnh trống không đến đầu thâm viên, phía trước không nhìn thấy bờ giới, một viên hòn đá nhỏ rơi xuống thâm nguyên cũng thật lâu không nghe được tiếng vang. Chuyện này Phương luôn hít ngực một hơi khí lạnh, đây cũng quá để cho người ta buồn bực đi, Lâm Nhã Văn Bả vợ điền kia làm sao tìm được La Mạnh Ấu chúng này. Ong ong ngoang từng nhóm tê hoặc chi thanh tử thâm uyên phần đậy chuyển tới, thanh âm này để cho trong lòng Phương luôn bất an, cái này chứng minh Phương khẳng định có vật gì, thậm chí sẽ rất nguy hiểm. Bố trí xuống một cái trận pháp về sau, Phương luôn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trực tiếp một chút cái trán, linh hồn nhất thời lý thể, nhanh chóng hướng phía dưới chạy trốn. Nguyên nhân bởi vì linh hồn vô ảnh vô hình, Phương Nôn ngược lại không sợ bị phía dưới độ vật phát hiện, rất nhanh hắn liền xuống tới trăm sâu. Hơn nữa ở dưới trạng thái linh hồn Phương luôn hoàn toàn có thể không nhìn hắc ám, có thể đem tình huống phía dưới rõ ra rõ. Vô ảnh trùng. Phương luôn khiếp sợ nỉ non, phía dưới kia lại là vô cùng vô tận vô ảnh trùng. Vô ảnh trùng là một loại rất thông thường hồn thú, chúng nó dài hơn 10 trượng, nhưng lại chỉ có lớn bằng cánh tay, giống như rắn vừa giống như con non run, thân thể nhưng là trong suốt. Tại tia sáng không tốt lắm địa phương, vô ảnh trùng giống như ẩn thân cho nên được một cái tên như vậy. Loại vô ảnh trùng này, mặc dù có một chương phi thường tinh người miệng, nhưng là thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm, đối phó một cái thiên trùng cảnh tầng một hồn giả đều quá sức, chẳng qua nếu như số lượng nhiều, tuyệt đối là một trận tai nạn. Hiện ở phía dưới rậm rạp chẳng chịt vô ảnh trùng đang lảng vãng, vô ảnh trùng dây dưa đến cùng nhau, thật giống như từng đoàn từng đoàn rắn đoàn, để cho Phương Nôn cả người giận cả tóc gái. Nơi này vô ảnh trùng ít nhất mấy triệu con a, nếu là Phương Nôn bị chúng nó phát hiện, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị gặm thành cặn bã rồi. Nơi này tại sao có thể có lam ảnh ấu trùng? Phương Nôn cau mày nhìn, nhất thời phát hiện chỗ nào không đúng. Tại rậm rạp chằng chịt bên trong vô ảnh trùng, có ba cái màu xanh da trời to như rắn thân ảnh đang du động, lộ vẻ đến vô cùng cái gì? Lam ảnh trùng. Phương sau khi hết khiếp sợ, lập tức liền đã xác định cái này cự sà chính là lam ảnh trùng. Nghe nói Lam ảnh trùng cùng vô ảnh trùng hỗ trợ lẫn nhau, giữa bọn họ bất đồng chủng loại, nhưng là quan hệ cũng vô cùng cổ quái, giống như người một nhà một dạng thân mật vô gian. Khó trách Lâm Nhã Vân lại nói Lam ảnh ấu trùng vô cùng yêu thấy, bởi vì nhiều vô ảnh trùng như vậy đem chúng nó bảo vệ, Phương luôn làm sao có thể đoạt tới tay. Quan sát sau nửa ngày, Phương luôn rốt cuộc xác định, Lam ảnh trùng xào hoạt ngay tại thâm viên trên vết đá, vị trí cũng đã bị Phương luôn phong tỏa, nhưng là hắn cũng không dám đi tới. Đầu tiên linh hồn hắn ly thể không có khả năng đi xa như vậy, tiếp theo cái kia phụ cận đều là vô ảnh trùng, độ khó quá cao rồi. Thảo luận kỹ hơn, vật này không gấp được. Phương Luân trong lòng thầm nhũ một tiếng liền muốn rời đi, nhưng là ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngây ngẩn, bởi vì hắn nhìn thấy một gốc thực vật. Cái này là sinh trưởng ở thâm viên trên vách đá một gốc thực vật, nó thật giống như một gốc cỏ dại tầm thường, chỉ bất quá toàn thân đều là một mảnh đen nhanh thôi. Bất quá để cho Phương Luân khiếp sợ là trên thực vật treo một trái cây, trái cây kia chỉ lớn chừng quả đấm, bề ngoài lại có thể thật giống như một cái tiểu nhân. Thật là cổ quái trái cây. Phương Luân khiếp sợ nhìn non, bề ngoài thật giống như tiểu nhân trái cây hắn thật đúng là chưa từng thấy, hơn nữa trái cây này thật giống như tản ra một cỗ kỳ dị hồn lực chấn động, xung quanh đều tụ tập một mảng lớn vô ảnh trùng. Vô Tướng Đan. Phương Luân đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại tin tức trái cây này. Chương 602, cuốn bạo. Thế giới lớn không thiếu cái lạ, trên đời thật đúng là liền có một loại trời sinh đan dược, đó chính là Vô Tướng Đan. Vô Tướng Đan hút lấy thiên địa toán khí tử khí, tại quanh năm không thấy ánh mặt trời chi địa sinh trưởng, bình thường trăm năm thành sống ngàn năm đi quá. Thành thục Vô Tướng Đan trái cây, giống như Phương Luân bây giờ thấy được viên này, bề ngoài thật giống như tiểu nhân hình, lúc này cái này Vô Tướng Đan đã thành thục, một viên đan dược không khác nhau gì cả. Mà công hiệu của nó rất đơn giản, đó chính là gia tăng hồn giả hồn lực. Loại bảo vật này coi như là thiên trùng cảnh hậu kỳ cao thủ nhìn thấy, đều phải hưng phấn mặt đỏ tới mang tai, cho nên Phương Luân nhìn thấy sau trực tiếp liền không nhúc núc một loại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm muốn đem vật này thu vào tay. Phiên bài a, xung quanh đều là vô ảnh trùng, một khi dây vào đồ chơi này bảo đảm sẽ bị vây công. Phương Luân âm thầm lầm bẩm. Vừa nhìn thấy phía dưới cái kia dẫm đạp chẳng chịu quật làm một đoàn vô ảnh trùng, người bình thường đều phải vạn phần hoang sợ rồi, làm sao còn dám tìm chết, nhưng là Phương Luân làm thế nào cũng không chịu bất lòng. Vô luận là tu võ đạo vẫn là tu luyện hồn đạo, Phương Luân đều biết một cái đạo lý, đó chính là không có cơ duyên khó tiến thêm. Bao nhiêu người ngày ngày ở tại chỗ an toàn khổ tu, kết quả chết ra đều không có có bất kỳ thành tựu gì, mà những thứ kia tu vi thông tiên triệt địa người, không người nào là cố gắng đi ra ngoài. Liêu mạng. Phương Luân cười lạnh một tiếng, linh hồn trực tiếp rút về trong cơ thể, tiếp theo hắn nút ở trong trận pháp cho mày, đồng nhiên làm ra thi thể của Hỏa Viêm Á Long. Đầu này đại gia hỏa trước bị Phương Luân nhận được trong không gian giới chỉ, vẫn không có xử lý, cho nên Phương Luân hiện tại cần xử lý một chút. Những thứ đồ khác Phương Luân không có vấn đề, trước thu hồi nó hồn hạch về sau, lại lộng xuống mấy chục cây xương sườn cùng gia thú. Thạch trung hỏa, ra. Phương Luân khẽ quát một tiếng. Lấy hồn lực tôi động trong cơ thể thạch trung hỏa, ngọn lửa màu đen nhiệt độ tăng vọt, trực tiếp đem cái kia mấy chục cây xương sườn bộc lại. Phương Luân hiện tại liền muốn luyện chế trận kỳ rồi, phải lấy được cái này vô tướng đan, phương biện pháp duy nhất chính là bố trí trận pháp. Hỏa viêm á long xương sườn vô cùng khổng lồ, mỗi một cái đều có cao đến một người, toàn bộ sau khi luyện hóa bị Phương Luân biến thành từng cây một dài bằng bàn tay cây gậy nhỏ. Tiếp theo chiêu nhỏ ra thú khắc họa phù văn, mặc dù Phương là lần đầu tiên kỳ, nhưng là đã sớm bác lãm chính hắn cảm thấy cũng không có gì khó khăn. Rất nhanh, từng mặt trận kỳ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những thứ này trận kỳ mỗi một cái đều là lớn chừng bàn tay, có xương thú làm cánh hô, da thú làm lá cờ, phía trên do Phương ngôn máu tươi khắc họa rất quái dị bao nhiêu phù văn. Hôn lực quán chu phía dưới, những thứ này trận kỳ đều tản ra nhàn nhạt linh quang, chứng minh Phương ngôn luyện chế thành công. Phương Luân thấy vậy vui mừng quá đối, mặc dù những thứ này trận kỳ tương đối đơn sơ, nhưng lại có thể bố trí hắn nghị bố trí một chút trận pháp. Phương Luân hiện tại liền tiên trùng cảnh sơ cấp trận pháp đều không cách nào bố trí ra, hắn trận kỳ chỉ có thể bố trí một chút đơn sơ trận pháp. Phương chỉ tay một cái, dậm trận kỳ to hóa thành từng đạo linh quang trải rộng toàn bộ lối đi. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, những trận pháp này lộn xộn vừa bãi, đại đa số là ẩn nấp phòng ngự công kích các loại trận pháp, đều là hắn mới vừa học biết, cho nên có thể bố trí ra đã không dễ dàng. Bắt đầu. Phương Luân hít sâu một hơi, linh hồn lần nữa xuất thể, nhanh chóng hướng phía dưới chạy trốn. Chờ đến lúc Phương Luân sắp tiếp cận Vô Tướng Đàn, linh hồn của hắn đột nhiên bùng nổ thiên la địa võng, dặm dặm chằng chịt màu đen dây thường quỷ dị xuất hiện, trực tiếp đem cái quan T -t -t. Từng tiếng thét, vô cùng vô tận vô trực tiếp đem đầu lâu nhắm ngay phương hướng của Phương Nôn. Mặc dù linh hồn của Phương Luân vô ảnh vô hình, Nhưng là bây giờ phát ra công kích về sau, lại bị chúng nó phong tỏa. Hồn thú đối với linh hồn nhất là nhạy bén, cho nên chúng tất cả đều cuồng bạo hướng Phương luôn nào tới. Đây là một bức như thế nào cảnh tượng cùng bố, dẫm đạp chẳng chịt vô ảnh trùng to tốt giống như châu chấu động một cái, toàn bộ thâm viên đều đang lăn luận rồi, nếu có dại đặc hoàng sợ chứng người nhìn thấy, chỉ sợ sẽ dọa tiểu ra. Phương luôn không dám thở, nắm lên vô tướng đan to vọt trở về trong thân thể, tiếp theo nhanh chóng ra bên ngoài chạy như điên. Tt t. -t, -t. Từng đạo thét, tốc độ vô ảnh trùng lại có thể đáng sợ dị thường. Ngay khi Phương Luân mới vừa bay vượt không có mấy bước, tất cả vô ảnh trùng đã xé cắn sau lưng của hắn. Thật là nhanh. Phương Luân thầm mắng một tiếng, trực tiếp chỉ tay một cái, trên lối đi hai cái trận pháp trực tiếp bị khởi động. Ông. Trận pháp sáng lên sau trực tiếp ngăn cản vô ảnh trùng, nhưng là Phương Luân trận pháp quá bình thường, trong nháy mắt liền bị vô ảnh trùng đâm cháy. Cùng tốc độ nhanh nhất mấy chục con vô ảnh trùng còn cùng nhau gập hết, từng đạo vô hình hồn lực đánh giết tới. Phốc. Phương Luân phun ra một máu tươi, bất quá hắn lại không có kinh hoàng chút nào, ngược lại thì tiếp theo nguồn sức mạnh này tiếp tục bay về phía trước bọn, đồng thời không ngừng dẫn động trong lối đi trận pháp ngăn cản. Mấy trăm trượng khoảng cách nói xa cũng không xa, tại Phương Nôn điện quang thạch hỏa tốc độ phía dưới, hắn rất nhanh liền vọt ra khỏi sơn động, trực tiếp chui vào trong hố xác. Oeng, từng tiếng nổ vang, cửa sơn động bỗng nhiên thoát ra mấy trăm ngàn chỉ vô ảnh trùng, dẫm đạp chẳng chịt vô ảnh trùng trực tiếp đem phụ cận hố sát bắn cho thành phế tích. Nhưng là khắp nơi đều là thi thể hố xác nội bộ, đã sớm đã mất đi tung tích của Phương Nôn. Tt -t, t, vô ảnh trùng tức giận gào thét, chúng nó vô cùng muốn đội giết, nhưng là nhìn thấy ánh sáng bên ngoài về sau, quên chúng nó lập tức liền lừa đường bỏ một trận về sau, vô trùng rối rít lui về. Sau khi hồ sắc bay vọt một trận, Phương Luân lúc này mới mừng rỡ ngừng lại, nhìn thấy sau lưng không có vô ảnh trùng đội rết về sau, Phương Luân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn mừng rỡ cười một tiếng, trực tiếp nhìn về phía trong tay vô tướng đan. Cái này vô tướng đan quả nhiên thần kỳ, Phương Luân nắm trong tay, giống như nắm một cái mini tiểu nhân, hơn nữa từng cổ hồn lực hướng thân thể của Phương Luân chui. Hồn lực thật cường đại, khó trách thiên trùng cảnh hậu kỳ cao thủ đều phải thèm. Phắt. Phương Luân trực tiếp đem vô tướng thu vào. Bất ánh mắt của hắn đột nhiên híp một cái, bởi vì một loạt tiếng bước chân truyền tới. Nghiêm sư hình, Phương Luân tiểu tử kia rốt đã chạy đi đâu? Làm sao chúng ta tìm kiếm lâu như vậy đều không tìm được hắn? Y uỵp, mau tìm, không tìm được tiểu tử này ta thể không bỏ qua. Từng đạo tiếng người chuyển tới, lại là đám người Nghiêm Mậu Đức, Phương Luân cả kinh liền chuẩn bị rời đi, nhưng là đã muộn, một cổ hồn lực quét qua hắn liền bị tập trung rồi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi ở chỗ này? Nghiêm Mậu Đức một tiếng hương phấn cười quá dị, trực tiếp mang người bay chạy tới. Phương Luân bất đắc dĩ nhún nhún vai, ánh mắt buồn rầu quét nhìn một vòng, cái này Nghiêm Mậu Đức mang theo hơn 10 cái cao thủ sông ngang đánh thẳng lệnh tới, xem ra không chạy thì không được rồi. Tin tức ngược lại là rất linh hung, bắt được ta rồi hãy nói. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, trực tiếp xoay người biến mất ở trong đống xác chết, dẫn đến đám người nghiêm mạo đức liễu mạng đuổi giết. Chương 603, không ai ngăn cản được. Phương Luân hôm nay vận khí có lẽ đang làm đến vô tướng đan đã dùng hết rồi, cho nên chờ hắn nghỉ lúc chạy trốn, xui xẻo bị mấy con khô lâu ngăn cản. Trong hố xác, muôn hình muôn vẻ yêu vật đều có, những thứ này cả người là xương khô lâu Phương Luân không có xa lạ chút nào. Bất quá hồ xác khô lâu có thể so với trên man hoang chiến trường lợi hại hơn, ngắt ở Phương Luân trên đường mấy con khô lâu lại có thể dị thường bá đạo. Lan. Phương Luân chợt quát một tiếng, vái hồn kiếm như bóng với hình bộ đi ra ngoài nhưng lại bổ tại bên trong một cái khô lâu trên người, lại có thể chỉ là bùng nổ đốm lửa tung tóe. Lợi hại như vậy. Phương Luân rung động trong lòng, bất quá sau lưng ý quyết tung bay chi thanh chuyển tới, chứng minh đám người nghiêm mậu đức đã bay sẽ tới, Phương Luân căn bản không dám thở, vì vậy toàn lực quanh suất hồn thân kim sư thần thương. Ông vàng nóng ánh trường thương cuốn sạch mà ra, mang theo hồn lực đáng sợ đâm thẳng khô lâu phía trước, nhưng là để cho Phương Luân mở rộng tầm mắt là, khô lâu này trong mắt ngọn lửa màu xanh lá cây lên, một cổ chấn động vô hình trực tiếp đem kim sư thần thương bắn cho thành mảnh vụ. Vô hình kia dư âm đánh vào qua tới, Phương Luân mặt đầy rung động lùi lại mấy bước, trực tiếp rơi vào đám người nghiêm mậu đức vàng đây. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, giết hắn. Đám người nghiêm mậu đức rồi rít bùng nổ, từng đạo đáng sợ hồn thuật trực tiếp đánh giết tới, hiện tại Phương Luân là trước có sói sau có hổ rồi. Tai hại. Phương Luân thầm mắng một tiếng, bất quá càng là trong tuyệt cảnh Phương Luân càng là tỉnh táo, hắn cũng không để ý cái gì dáng vẻ rồi, đồng nhiên một cái như con lật đật lười lăn lăn hướng phía trước lăn một vòng. quỷ dị xuất hiện tại mấy cái khô lâu trung gian. Rầm rầm Từng đạo công kích trực tiếp đánh trúng cái kia mấy con khô lâu, cái kia mấy con vụng về khô lâu trực tiếp nổi cơn thịnh nộ, giống như điên hướng Nghiêm Mậu Đức cùng đám người Phương Luân công kích. Vây hắn lại, chớ bị hằn chạy. Nghiêm Mậu Đức cười lạnh đối mặt hai cái khô lâu, những người khác thì vây quanh chiến trường, để cho Phương Luân căn bản không có cơ hội chạy thoát. Liên tục bị khô lâu đánh trúng hai lần về sau, khỏe miệng Phương Luân đã chạy ra một vết máu tươi. Phương Luân chấn định như thường ứng phó, ánh mắt như điện quét nhìn bốn phía, bất ngờ né tránh lâu người công, đem hết muốn đem Các Tiểu tử đừng vùng vây nữa. Người nghi giữ vào mấy con tiểu khô lâu chạy thoát thân, làm người Xuân Thu đại động. Nghiêm Mộ Đức khinh thường sĩ cười một tiếng, tiện tay nổ một con khô lâu sông đầu. Chờ tới sau khi lại một con khô lâu bị hắn nổ, Phương Luân Chu ẩn thân liền càng ngày càng ngặt rồi, xung quanh bị người vây quanh, nghị phá vòng vây hy vọng càng ngày càng nhỏ. Một khi chờ Nghiêm Mộ Đức giết tới, Phương Luân liền chu toàn đường sống cũng không có. Cho nên Phương Luân nhắm ngay cơ hội, không chút do dự hướng yếu nhất một cái thiên trùng cảnh tầng tới. Phương Lôn sắc mặt không thay đổi, cái tên này mặc dù là ba tầng cao tay, nhưng là công pháp tu luyện không bằng Phương Lôn, cho nên song phương lực chiến chênh lệch không bao nhiêu. Phương Lôn một đạo kim sư thần thương đánh rất tới, Song Phương trực tiếp đánh thành ngang tay. Cái kia đại hán trung niên bản năng trợ phao nhẹ nhõm, nhưng là Phương Lôn đánh một cái túi yêu thú bên hông, hai bóng người theo hắn cùng nhau hướng đại hán trung niên lướt đi. Ha ha ha, võ giả rác rưởi khôi lỗi cũng dám kéo ra ngoài chịu chết. Cái kia đại hán trung niên cả kinh đi qua, trực tiếp khinh thường phá lên cười. Những người khác cũng là mặt đầy khinh thường, bởi vì Phương Lôn thả ra, chính là tại võ đạo đại lục thời điểm luyện chế quỷ độc cùng Bách Thái Bình hai đạo khối Sau đó thực lực tăng lên liền vẫn không có sử dụng, nhưng bây giờ thả ra. Đại hán trung niên tại trong chấp mắt cùng Phương Nôn lần nữa liều mạng một đòn, đối với cái kia hai cái khôi lỗi nhìn cũng không nhìn, bởi vì hắn tin tưởng bực này khôi lỗi không có khả năng thương tồn tới hắn. Ngưu xuẩn, đừng thả bọn họ đi. Nghiêm Mậu Đức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt gào hét, cái kia đại hán trung niên sử sở, lại nhìn thấy quỷ độc cùng Bạch Thái Bình trực tiếp thoát ra vòng đây. Đại hán trung niên nún nún vai mặt chỉ cần Phương không chạy là tốt rồi, nhưng lại hắn rất nhanh liền sắc mặt đại biến rồi, bởi vì Phương cười lạnh gì nói, bạo. Oen. Hai đạo tiếng nổ đáng sợ một cổ sóng trùng kích đáng sợ càn quét đi ra ngoài, xung quanh ngàn trượng thi thể điên cuồng bay ra ngoài, động tính kinh người bắt trước như biển lầm. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, liền ngay cả sắc mặt của Nghiêm Mậu Đức đều trở nên âm trầm vô cùng. Ha ha ha, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Phương luôn cười lớn, ánh mắt rêu cợt vô cùng, muốn chơi chết Phương luôn, phải có bản lĩnh này. Rất nhanh, xung quanh yêu vật đều đã bị kích động, cái gì con rồi khô lâu phải rắn, rối dít điên cuồng hướng bên này nào tới. Khốt hiệp, cái tên này quá độc ác, nghiêm sư chúng ta đi mau a, nếu không tất cả mọi người không đi được. Đi mau a. Hắn đây là muốn lấy mạng đổi mạng với chúng ta đây. Tất cả mọi người sợ đến liều mạng lớn tiếng kêu, nhìn xem xung quanh nhiều như vậy yêu vật vô zết tới, ai không sợ đều là giả. Nghiêm Mậu Đức mặt đầy không cam lòng, nhiều lần muốn xông qua diện Phương Luân, nhưng là cuối cùng vẫn là cắn răng nói, "Đi, Phương Luân tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ngươi không chạy thoát được." Nói xong, Nghiêm Mậu Đức liền mang người tứ tán bay vọt, Phương Luân cười lạnh một tiếng cũng không nhiều nói nhảm, hướng thẳng đến một cái phương hướng nào tới. Hiện tại đã kinh động bốn phía yêu vật, có thể hay không chạy trốn còn là một chuyện đây. Rống. Mấy tiếng gầm ghét, đối diện đụng phải một hớp cả người thịt tối giữa gấu to. Còn có mấy cái đen như mực yêu xà. Cái này gấu to sớm đã tử vong, nhưng lại thật giống như bị một loại du hồn khống chế rồi, cả người yêu dị vô cùng, cái kia mấy con hát xà cũng không đơn giản. Bất quá Phương Luân không có lựa chọn khác, những phương hướng khác càng phiền toái hơn. Cúc cho ta." Trợt quát một tiếng về sau, Phương Luân cả người hồn lực toàn bộ điên cuồng bộ phát ra, hồn lực trực tiếp ngưng kết thành ba đạo vàng lóe ánh trường thương đâm tới. "Bạo!" Lần nữa quát lên một tiếng, kim sư thần thương điên cuồng tự bạo, trực tiếp đem đầu kia gấu to cùng hắc xà đánh hôn thì kiên trì đến cùng vọt và hồn lực loạn lưu bên trong, xông qua mấy lớp yêu vật trở lại. Một ngụm máu đen phun ra, Phương Luân trực tiếp liền trọng thương rồi. Bất quá hắn không có để ý chút nào thương thế của mình, ngược lại thì hưng phấn cười, trực tiếp biến mất ở trong hố xác. Tình huống vừa rồi quá mức nguy cấp, giống như tại nhảy múa trên lưỡi dao, Phương Luân nếu như không quả đoán một chút, chết như vậy chính là hắn. Hiện tại mặc dù trọng thương, nhưng là có thể chạy đi là tốt rồi, bay vọt bên trong Phương Luân cũng hài lòng cười. Nghiêm Mộc Đức, các ngươi chờ đó cho ta. Phương Luân hưng phấn liếm liếm môi, trong mắt lên vẻ Không biết thoát ra bao xa, xung quanh đều là yêu vật càng ngày càng Phương Luân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tìm kiếm hố xác bên dưới. Vất quá Phương Luân rất nhanh liền cảm thấy không được bình thường, trung quanh đây yêu vật làm sao thật là ít đòi, giống như có vật gì để cho chúng nó không dám đến gần. T. Phương Luân đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, không chút do dự nuốt vào. Chương 604, Du hồn vương. Vốn là cho rằng an toàn Phương Luân, khi nhìn đến cảnh tượng phía trước về sau, trực tiếp sợ đến nuốt vào. Nguyên lai like phía trước có một con cao tới 10 trượng khô lâu, đầu này khô lâu trừ một cái khủng lồ xương sọ người ở ngoài, những địa phương khác rõ ràng đều là chắp vá lung tung. Đây là quái vật gì? Phương Luân buồn dầu trợn mắt một cái, cái tên này nhìn hình thù kỳ quái. Cả người đều là sắc bén xương cốt, giống như một xương đầu cá có nhím. Bất quá cái kia hốc mắt chôn sâu hỏa diễm lại bá đạo vô cùng, Phương Luân bản năng cảm thấy vô cùng bất an. Đây tuyệt đối là một đầu vô cùng đáng sợ khô lâu, coi như là điên điên khủng khủng Lâm Nhã Vân đều chưa từng cho Phương Luân đáng sợ như vậy cảm giác, cho nên Phương Luân ngay lập tức liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là Phương Luân ngẩn bước chân bỗng nhiên ngây ngẩn, bởi vì khô lâu này căn bản là không có chú ý tới Phương Luân, hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không quan tâm Phương Luân, cái người hốc mắt khắp nơi quét nhìn, thật giống như đang tìm cái gì nhân. Có trò nhìn. Phương Luân miệng cười một tiếng, Khô lâu này nhất định là đang tìm cái gì địch nhân đâu, Phương Luân ngược lại không gấp đi rồi, có lẽ chỉ có trò hay nhìn đây. Xem náo nhiệt chiếm tiện nghi là chuyện Phương Luân thích làm nhất, cho nên hắn trực tiếp hướng trong miệng ném đi mấy viên linh đan, liền bắt đầu khôi phục thương thế. Oen. Một tiếng nổ vang dống nhiên kinh động Phương Luân, cái kia té thỉnh quái trạng Khô lâu bỗng nhiên bước chân lảo đảo một cái té xuống đất, thật giống như bị thứ gì công kích chân trái xương cốt cũng đã vỡ vụn. Giống. Khô lâu hốc mắt chỗ sâu truyền tới từng trận điên cuồng một lung tung phương tám hướng công kích. nhìn xem Phương không giải thích được. Cái tên này điên rồi sao? Xung quanh đều không địch nhân. Phương Luân tàu nhau, nhưng là hắn bỗng nhiên khiếp sợ trận to mắt, bởi vì Khô Lâu kia chân phải bỗng nhiên nổ tung, giống như bị một người ẩn hình bóp nát. Phương Luân khiếp sợ tê cả da đầu, cái này chẳng lẽ có cao thủ tại phủ cận? Nếu không làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Ngay khi Phương Luân không hiểu, Khô Lâu trong mắt ngọn lửa màu xanh lá cây lóe lên, những thứ kia vỡ vụn xương cốt trực tiếp chữa trị hoàn thành, tiếp theo nó điên hướng bốn phương tám hướng công kích. Ầm Từng tiếng vang, Phạm Vi ngàn phụ bị Khô Lâu đột, đều bị đánh bay ra ngoài. Phương sợ, trách không có yêu vật dám tới gần nơi này rồi. "Oên!" Lại là một tiếng nổ vang, Phương Luân rõ ràng nhìn thấy Khô Lâu bị một đạo công kích vô hình cắt đứt hai chân, lúc này hắn tuyệt đối không hoài nghi hai mắt của mình. Hoặc là có cao thủ tại phụ cận, hoặc là có một loại vô hình quái vật. Phương Luân trong lòng tẩu nhỏ, thận trọng lui về sau ngàn trượng, mới hưng phấn dừng lại. "Giống." Khô Lâu hốc mắt chỗ sâu hỏa diễm điên cuồng bùng nổ rồi, từng tiếng gào thét sau khi chuyển ra, ngọn lửa màu xanh lá cây bỗng nhiên tăng vọt. Không tới một cái hô hấp thời gian, ngọn lửa màu xanh lục liền đem phạm vi ngàn phụ cận bao phủ từng trận mùi khét thối truyền tới, ngàn trượng trong biển lửa tất cả đồ lặt vặt đều bị đốt thành cho bụi, liền cả mặt đất đều bị cháy sạch hòa tan. Nhưng là để cho Phương ngôn khiếp sợ là, hắn cách biển lửa phi thường gần, lại có thể không cảm giác được nhiệt độ của ngọn lửa. Thật là một tên gia hỏa khủng bố. Phương luôn buồn rầu lắc đầu một cái, xoay người đã muốn đi, hắn thấy khô lâu thẳng chắc, bởi vì ngọn lửa này quá đáng sợ, người bình thường căn bản không dám tiến vào. Coi như phụ cận có cao thủ tồn tại, như vậy dám cùng khô lâu hỏa diễm giết, như vậy cuối cùng cũng sẽ bị cháy sạch phi phế tán.